chương sáu trăm linh bảy đơn giản liền là gian lận chương sáu trăm linh bảy đơn giản liền là gian lận liệu quang sáng trói như hồng tại hoàn vũ không ngừng hiện hiện chiếu rọi đến rực rỡ màu sắc mà nhân đạo chi khí cũng theo đó không ngừng trắng đựng triệu thanh áo bảo màu vàng bên trên chiếm cứ cự long giữ tợn phun trào càng có một cỗ kinh khủng long uy như ẩn như hiện ép tới cựu trọng cung khuyết cũng hơi rung động nhìn qua bệ đá chiến đấu đến càng ngày càng kịch liệt triệu thanh nụ cười trên mặt cũng nồng nặc không ít lấy tay lư nắm cái kia chiếm cứ thanh bạch thương lòng tùy theo hiện hiện ở tại trong lòng bàn tay không ngừng q u a n quanh tựa như thần phục là phụ bên cạnh thân tống công minh có chút không người thấp giọng cung kính nói bẩm bệ hạ đạo tông bên kia đã thỏa làm chỉ lợi những x ấ t sinh này vào cuộc Tốt, đợi sau khi chuyện thành công nhất định phải hào hào ăn mừng một phen không thể triệu thanh nghe tiếng đại hỷ nhìn qua nơi sang ngọc thạch đài chiến đấu kịch liệt cũng là càng vui vẻ dị tộc tại nhân tộc bày ra thủ đoạn rất nhiều thân thuộc tự nhiên cũng có ưu có kém một chút cấp thấp vụ về liền là bị dị tộc lực lượng ăn mòn những cái kia tiểu tu những n à y chớ nói huyền đàn chân quân liền xem như hóa cơ luyện khí tu sĩ đều có thể mơ hồ cảm giác được đi ra đi lên số chính là vì đạo tắc chỗ thực tồn tại bọn chúng trừ phi chủ động bại lộ hoặc là huyền đan tồn tại lấy thần thức thẳng g i ò m hắn bản nguyên không phải sẽ rất khó nhìn thấu hắn nội tình đây cũng là bây giờ ẩn nút thân thuộc đầu to bao quát lần này thiên kiêu thi đấu vụ trộm tất nhiên có rất nhiều kẻ như vậy xuất hiện lại tại lộ diện về sau liền ẩn nút đi các phủ quận cứ như vậy bọn chúng có triệu q u ố c thân phận hợp pháp lại bởi vì tham gia tỉ thí tu sĩ quá nhiều căn bản là không có cách t r a rõ cho nên chỉ cần biểu hiện được không đ ộ xuất cơ hồ liền có thể bình yên vô sự về phần lại hướng lên cái kia chính là đạo tắc tướng che trở chuyển thế thân thuộc đây cũng là tất cả thân thuộc bên trong bí mật nhất một loại trừ phi đạo chủ lấy đại đạo t ư ớ n g c h a không phải căn bản là không phát hiện được nhưng vấn đề là có thể đứng ở sơ nguyên kiếm tôn trước mặt tu sĩ bản thân cũng đã là nhân tộc cường giả thậm chí là trí cường giả một thành viên lại sao có thể có thể bông u ra bản nguyên để sơ nguyên kiếm tôn d ò xét mà sơ nguyên kiếm tôn cũng không có khả năng đi thăm dò tra xét cái kia chính là rõ ràng không tín nhiệm một cái tác động đến nhiều cái cái này khiến cho nhân tộc gánh chịu thiên mệnh trên vạn năm đến nay giống như vậy chuyển thế thân thuộc chỉ phát hiện qua sáu cái chu tu huyên xem như thứ nhất mà lần này thiên tiêu thi đấu những tu sĩ này bên trong tất nhiên tồn tại chuyển thế thân thuộc liền là chạy triệu quốc động thiên mà đến triệu thanh là một quốc tri quân từ không thể nuốt lời nhưng không có nghĩa là hắn không thể ở trên đây gài bây đã cường tộc muốn mưu đoạt động thiên vậy hắn chỉ là một cái giả cho chúng nó đương nhiên cũng không thể nói thật hay giả dù sao cũng là dùng một phương vỡ vụn động thiên làm cơ sở rất nhiều bảo vật linh tài tiến hành cải tạo đại b ĩ cảnh vì chính là lừa gạt những n à y cường tộc mắc câu đại giới không thể bảo là không lớn nếu là minh húc tộc vẫn còn biết rõ chúng ta lấy chúng nó nhất tộc động thiên hại cường tộc cũng không biết là vui vẫn là bớn triệu thanh sử dụng vỡ vụn động thiên chính là tới từ đã từng thiên mệnh chủng tộc minh h ố c tộc chỉ là hắn không có đất triển miên tộc cái kia được trời y ê u ái chủng tộc thiên phú đau khổ chống đỡ mấy vạn năm tuyến nguyện lại trông không đến nửa điểm h y vọng sau cùng tộc đàn cũng tiêu vong c h ầ m luân liền ngay cả động thiên đều đã mục nát vỡ vụn chỉ có yếu ớ t đạo tắc vẫn còn tồn tại duy trì lấy không cho động thiên triệt để sụp đổ mà đây cũng là động thiên thì là lấy không gian bảo vật làm cơ sở đạo lực làm phụ mà động thiên thì là lấy đạo tắc làm cơ sở trên bản chất liền cùng bí cảnh có to lớn khác nhau chỉ cần bước vào trong đó liền có thể rõ ràng cảm giác được cả hai ở giữa khác nhau đây cũng là hắn vì sao tốn công tốn sức dùng vỡ vụn động thiên là bấy dập nguyên nhân bằng không thật không lừa được cường tộc minh húc tộc nếu là biết việc này chắc chắn vui vẻ mà trên lôi đ à i chu giác du lấy thân ngự thiên lôi cũng là càng đánh càng hăng coi như gặp được tinh thông trận pháp tu sĩ may mắn đem hắn cùng thiên lôi liên hệ cách xa nhau tuyệt nhưng cũng đừng quên chu giác du cũng là nhất giai trận pháp sư coi như tại cái khác phương diện cũng không am hiểu trong chiến đấu nhằm vào phá giải pháp trận vẫn là không có bao lớn vấn đề tranh tranh nguyên chiêu đại kích không ngừng quê đem nổ bắn ra mà đến rất nhiều am khí từng cái chân vỡ cả người áo giáp sớm đã vỡ vụn chỉ có vụn vặt vài miếng treo ở bên hông tráng kiện cơ bắp bí phát h ù n g rớt dù là lôi đỉnh rơi vào trên đó cũng đánh tan không được nửa phần ngược lại là để hắn càng k i ê n b ả n một kích trọng kích đống nhiên nện xuống trực tiếp đem trước mặt đường đất tu sĩ toàn bộ nện vào hố sâu đất đá bay lên văng khắp nơi hắn che chở thân đất đá bình chướng từng cái nổ nát vụn liền ngay cả nhục thân đều dạn nứt ra không thiếu vết máu lôi quang ở trong đó hệ lên điện hắn ngăn không được có rút rút rơi không đánh không đánh ta nhận thua tu sĩ kia gấp giọng la lên đại kích lúc này mới chậm rãi nâng lên một lần nữa biến thành một phương nguyên lệnh thác ở chu giác du bên hông không c h ọ n vẹn áo giáp trải rộng quên thân hiện thị do hung hoành cường đại thật sự là gặp được quỷ như thế nào liền có thể khống chế t h i lôi cái này còn như thế nào tranh chấp à, không phải để những đại thế lực kia tu sĩ xuất thủ không thể đường đất tu sĩ từ trong hầm dâng lên đem trong cơ thể lôi đình đều b ứ ớ c tán lại là thì thào lắc đầu thân hình tùy theo hướng phía dưới rơi đi hắn thấy nếu bàn về thực lực chu giác du tại thi đấu chỉ có thể coi là trung thượng lưu thậm chí hắn cảm thấy còn không bằng hắn nhưng hết lần này tới lần khác hắn chơi xỏ lá vậy mà có thể lấy thân dẫn thiên lôi ngăn địch đây quả thực là gian lận phải biết thiên lôi thứ này cái kia hoàn toàn chính là cường giả cân nhắc khí phàm là thực lực t r ê n lệch một điểm hoặc là thủ đoạn thấp một chút đều tất nhiên bị không ở nhìn qua tu sĩ bóng l ư n g rời đi chu giác du thở dài một n g ụ m c h ọ c khí liền có kịch liệt lôi quảng bắn ra dẫn tới một trận sấm sét vang r ộ i mà đây cũng là hắn cho mượn thiên lôi thắng trận thứ tư ở tại trong cơ thể cái kia mới nói xâm đang không ngừng hấp thu thiên k h ô n g rơi xuống l ô i đ ỉ n h cũng là càng sáng trói minh huy đã ẩn tràn đầy p h u trào hắn có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm đem đạo thứ nhất tham tu đi viên mãn ngoại trừ tự thân chăm chỉ tu hành bên ngoài dựa vào là liền là vĩnh viễn thiên lôi banh kích tại lôi trạch rừng đá có một bảo vật tên là kinh lôi ngủ đồng linh có thể tự phát dẫn thiên lôi rơi xuống đất cái này mấy chục năm xuống tới lôi tiêu phong đều bị đánh trở thành kinh khủng lôi địa cái k i a luyện lôi chỉ bên trong cũng nhanh ngưng tụ ra mới lôi, đạo bảo vật, rắc du làm lôi tiêu phong chủ tự nhiên cũng đi theo hưng phúc trên tu hành như có thần trợ không thể bảo là không tấn bánh đem khí tức chậm rãi bình phục chầm định ngẩm đầu nhìn về phía thiên khung dần dần tiêu tán lôi vân hắn cũng là không khỏi thở gi dựng lôi thiên phạt tuy mạnh nhưng cuối cùng vẫn là rất được giới hạn trong thiên thời địa lợi mặc dù hắn bây giờ thân ở thiên cung bên trên t h ử a vân biển h o à n vũ lôi vân dày đặc nhưng đi qua trải qua chiến đấu tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn từ không có ngay từ đầu như vậy h n g m ánh nghĩ tới đây hắn cũng là hướng chỗ càng cao hơn lôi đài bay đi h i ệ n nhiên là dự định thừa dịp lôi vân còn tại tranh tốt thứ tự đi ra cùng lúc đó tại cách đó không xa linh n g u y ê n trong điện chu nguyệt giao xếp bằng ở ngân nguyện tản linh trên lưng tại cung điện bên ngoài đỉnh gian nàn tiến lên mà ở tại trong lòng bàn tay lại là nắm mấy khối trong suất bảo thạch khí tức thuần tý trung hòa tinh khiết không tỷ vết không tạm chính là thế gian hiếm thấy khí đạo bảo vật linh nguyên tinh chương 608. t r t ừ tử minh chương 608. t r t ừ tử minh muốn nói linh nguyên tinh chân quý kỳ thật cũng chân quý không đến đi đâu dù sao nếu là bóp nát luận hắn cũng bất quá là khối cao nồng linh khí bảo vật thôi thậm chí còn không bằng một chút thiên địa khí quý giá nhưng hết lần này tới lần khác hắn thuần túy tình triệt dưới tình huống bình thường trên đời căn bản không có khả năng tự nhiên tồn tại chỉ có thông qua thủ đoạn đặc thù mới có thể dẫn tụ ngưng hóa cũng tỉ như cái này linh nguyên điện liền là dựa vào lấy luyện đạo thủ đoạn mới có những này đặc thù bảo vật có cái này linh nguyên tinh trong nhà cái kia luyện nguyên khí pháp cũng có thể có tài nguyên tu hành chu nguyệt giao thì thào nói nhỏ lấy trên mặt cũng lộ ra mấy phần vui mừng bên cạnh một người đang bị linh áp làm cho gian nan đi về phía trước nghe được chu nguyệt giao nói nhỏ cũng là lên tiếng hô to ta khuyên ngươi vẫn là đánh tiêu ý nghĩ này nghe được câu này chu nguyệt giao mặt mày c a o lên ngân n g u y ệ t tàn linh tùy theo hướng một bên nghiêng người kia trên người linh áp trong nháy mắt giảm đi hơn phân nửa cũng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất há mồm thợ dốc hai tay phủ p h i m lấy thở dài hành lễ đa tạ tiên tử thi cứu gặp chu nguyệt giao lạnh lùng không nói cái sau cũng là cười ngượng ngùng vài tiếng c h ậ n nói ra cái này linh nguyên điện là hoàng tộc chỗ tích khí đạo bảo địa có thể dẫn tụ tứ phương linh khí đem luyện bản hóa nguyên từ đó hình thành tinh khiết linh trạch mà những này thuần túy linh trạch bảo vật vô luận là tu hành vẫn là dùng lấy luyện chế đặc thù đang dược hoặc là l à p h ạ m nhân duyên thọ kéo dài tính mạng đều có thể phát huy to lớn hiệu lực nhất là những cái kia thuộc tính trung hòa linh đan nếu là dùng những này thuần túy linh trạch luyện chế hiệu quả có thể tăng thêm ba bốn thành không ngừng nhưng cũng có một cái to lớn tai hại cái kia chính là rất dễ bị cái khắc khí chạch chỗ xâm nhiễm nếu không có cao thâm phong c ấ m thủ đoạn những bảo vật này một khi rời đi cái này linh nguyên phù đ ả o liền sẽ nhanh chóng bị giữa thiên điệu tạp khí chỗ ô nhiễm nhìn như thuần túy không tì vết kỳ thực đã ngây nô khó sạch tiên tử nếu không tin nhưng cẩn thận quan sát trong tay linh tinh nhìn xem phải c h ẳ n g đã lây dính một chút ngân nguyệt chi khí chu nguyệt giao nghe tiếng run sợ ánh mắt cũng theo đó rơi vào trong lòng bàn tay linh nguyên tinh bên trên nhìn như thuần túy không tì vết nhưng lại có thể từ đó cảm nhận được cực kỳ yếu ớ t ngân nguyệt chi khí chỉ bất quá tại phù đạo không ngừng luyện hòa giới điểm này xâm nhiễm đang không ngừng tiêu tán thôi lúc này mới cầm không qu người kia gặp chu nguyệt giao lâm vào trầm tư trên mặt cũng là nổi lên ý cười chậm rãi nói ra tiên tử nếu là không có cao thâm phong cấm chi pháp đó còn là ở chỗ này luyện cho thỏa đáng cũng có thể giảm mất mấy tháng khổ thu tiên tử nếu là không nỡ cũng có thể bán cho tại hạ định không cho tiên tử thất vọng nói xong hắn chỉnh lý quần áo hướng phía c h u n g u y ệ t giao cung kính thở dài hoàn toàn hợp cấp bậc lễ nghĩa tại hạ chấn đông vương phủ công lương minh đức gặp qua chu đạo hữu công lương thị cùng tân thị c a m thị cũng vì đại triệu tam đại vương tộc bất quá cùng cái khác hai cái vương tộc so sánh công lương thị lập tộc ngắn nhất tại nội tình bên trên tự nhiên cũng muốn yếu không ít điểm này từ tam tộc tử đệ thứ tự liền có thể nhìn ra mánh khỏe t â n ra cùng cam gia người nổi bật phân loại thứ tư cùng thứ sáu mà công nhà lành lại là sắp xếp thứ chín liền ngay cả thất môn bên trong thiên sắt môn đệ tử đều ở tại đằng trước sau này số vị tia lần càng là t r a n lệch rất xa giống như cái này công lương minh liền xếp hạng thứ ba m ư ờ i bốn vị tự thân cũng không có gì quá cứng b ả n sự hoàn toàn là dựa vào thực lực hùng hậu mới c h u i vào chu nguyệt giao ánh mắt lấp lóe lạnh giọng hỏi ngươi dự định ra giá bao nhiêu nghiên cứu một viên linh tinh đổi sáu trăm khối linh thạch công lương minh đức vội và nói tiên tử nếu là cảm thấy chưa đủ tại hạ còn có thể lại thêm nữ tu nắm linh nguyên tinh tinh tế cảm giác nếu chỉ luận linh khí hàm lượng cái này nhiều nhất chỉ có thể cùng chừng trăm khối linh thạch so sánh nhưng chính là bởi vì hắn thuần túy không tí vết lại là không nghĩ tới giá cả có thể cao như thế lại ước lượng mấy lần nhìn kỹ công lương minh đức t h ầ n sắc nữ tu lúc này mới chậm rãi mở miệng tám trăm khối một viên cái sau lập tức mặt lộ vẻ khó xử cũng là phí hết một phen miệng lưỡi lúc này mới đem giá cả đã định tại bảy trăm ba mươi khối một viên nhưng điều kiện tiên quyết là chu nguyệt giao tại linh nguyên điện hết thảy bật được đều là chỉ có thể bán cho công lương minh đức chỉ là đợi đến công lương minh đức đem trên người một kiện pháp khí giao ra chống đỡ số về sau hắn mặt sầu khổ bên trên cũng là cưỡng ép cố n ặ n ra vẻ tươi cười cái này linh nguyên phù đảo mấy năm mới mở ra một lần có nữ tử này tại lúc này nhất định có thể vất lên không thiếu linh nguyên tinh trở về hiện tại một chút tốn thất đáng là gì có những n à y linh nguyên tinh ta nhất định có thể nhận ra tộc coi trọng nghĩ như vậy hắn liền trông thấy chu nguyệt giao không chế ngân nguyện tàn linh hướng chỗ càng sâu đi đến càng là lại thu gom lại một viên linh nguyên tinh cái kia v ẻ tươi cởi cũng trong nháy mắt không còn x u ấ t lại chút gì vội vàng đi nhanh đi theo phía sau Tiến tử, chậm một chút đến. Cái này bảo linh áp cường hành. Chúng ta tiến cát. Theo thời gian trôi qua, thiên khung lôi vân cũng tiêu tán ngươi cái điện linh vội gian lôi đến, đến này cường hành, chúng đừng công khung vân cũng còn chậm áp bảo qua, suýt nữa đem thân trên một phân thành hai cho dù linh lực không ngừng tầm bộ cũng khó có thể làm hao mòn vết thương lưu lại kiếm thế dẫn đến vết thương chậm chạp khó mà khép lại mà tại ngọc thạch trên đài thủ vị tái đi áo thanh niên đeo kiếm mà đứng sắc mặt bình tĩnh như hồ nhưng lại phảng phất tẩn chứa kinh khủng sắc cơ tựa hồ thứ nhất hướng lên liền có thể chém l o n g trời lở đất hắn chính là kiếm tông đương đại kiếm tử t ử tử, tử minh cũng là kiếm tông tam trưởng lao từ xương nhất định chín đời tôn bất quá ở trong đó cũng không phải từ xương nhất định cố ý thiên vị mình hậu nhân mà là từ tử minh thực lực đủ mạnh hành, dùng trong tay lợi kiếm đứng ra bao quát lần này thi đấu. vô luận là tam đại vương tộc vẫn là cái khác ba tông thất môn chỗ phái người rất nhiều tu sĩ bên trong chỉ có thứ nhất người là tông môn chân chính kẻ kế tục đây cũng là kiếm tông đạo nghĩa chính là nhân tộc lập mệnh chính là thiên hạ thái bình mà chém tống công minh huyền lập tại thiên cung nhìn qua cầm đầu thanh niên kiếm tu hắn trong mắt cũng hiện lên mấy phần ba đậu nghiên thiếu tập kiếm ba năm ngưng tụ không thiếu sót kiếm tâm luyện ý cảnh hiệu ra kiếm thế chân lý hóa cơ cảnh tại trong núi ngắm cảnh càng làm ộ t khi ngộ được bình sơn kiếm ý đã nửa chân đạp đến nhậm huyền đan cảnh giới bây giờ mà kiếm thập vũ trợ mũi kiếm vô ngân ý thế như thế một vị chắc tuyệt thiên tiêu liền nên ẩn vào chỗ tối dốc lòng tu hành lấy lên cao mới đúng nhưng làm kiếm tu muốn lên cao lại há có thể tuân kiếm ý mà khuất nhưng cứ như vậy hắn liền bại lộ ở thế tục trước mặt tất nhiên sẽ lọt vào cường tộc căm hận t ậ p sát Chỉ nguyện chớ chết yểu tại nhân thủ vì ta nhân tộc một đ ệ trụ chương sáu trăm linh chín nhập đ ộ n g tiên chương sáu trăm linh chín nhập đ ộ n g tiên tống công minh cũng lại chú ý từ tử minh nơi đây ma luyện sự tỉnh làm kiếm tu chỗ hướng vì tiện khuyên can chưa chừng còn có chỗ xấu nhiều nhất liền là âm thầm tướng tre trở mực hai nghĩ tới đây hắn hướng phía cách đó không xa linh nguyên phủ đảo vùng k h ẽ ống tay áo chu nguyệt giao các loại một đám luyện khí tu sĩ giống như lưu quang tập ra từng cái ngọc thạch trên đài cái kia công lương minh đức trong tay nắm chặt một viên linh nguyên tinh thần s ắ c lại là h o à n g hốt không chừng càng có mấy phần may mắn mà tại bên cạnh người chu nguyệt giao đem n g â n n g u y ệ t tàn linh tán đi bên hông buộc lấy mấy kiện kiểu dáng không đồng nhất pháp khí lại là có chút vẫn chưa thỏa mãn mặc dù linh nguyên phủ đảo càng đến gần hạch tâm khu vực thừa nhận linh áp liền càng thêm mạnh mẽ nhưng lân nguyện tàn linh nguyên tự đại yêu theo hầu không tầm thưởng cho dù khu vực trung giống như chỗ không người bất quá nhập đảo thời gian ngắn ngủi bên trong liền trước sau tìm được bảy viên linh nguyên tinh cùng ba đám linh nguyên d ị c h cũng là từ công lương minh đức trong tay đổi đi mấy dạng pháp khí liền ngay cả tu vi của nàng cũng tại linh áp ma lượt dưới hướng phía trước tinh tiến một chút cũng coi là song h ỷ lâm môn tiên tử yên tâm đợi tại hạ trở về liền đi gom góp linh thạch bảo vật công lương minh đức vội vàng đem linh nguyên tinh phong c ấ m tốt quay đầu liền thoáng nhìn chu nguyệt giao bên hông vương tộc tín vật trong lòng cũng là chỉ cảm thấy đắm chát như hắn không đem vật này thế trước h u nguyệt giao cũng không có khả năng tín được nhưng bây giờ thật làm cho hắn móc mấy thiên linh thạch đi ra. vậy đối với hắn mà nói cũng là thương cân đậu cốt khó tránh khỏi có chút không bỏ được linh thạch của ta ta vất vả tích lũy linh thạch ta trên bầu trời tống công minh ngắm nhìn một phía sau đó liền hướng một bên chết đi cung kính nội lập mà hắn nguyên bản đứng yên vị trí lại có một đạo kim hoàng thân ả n h chậm rãi hiện hiện mặc dù uy thế cũng không cường đại nhưng lại phá lệ rộng rãi v i nạn vô luận là vì thủ tử tử minh vẫn là chu n g u y ệ n giao đám người đều chỉ cảm giác tâm thần r u lên phản phất trực diện thế gian tôn quý nhất đế hoàng ngăn không được địa bắt đầu sinh kính sợ những cái k i a tu vi nông cạn tu sĩ thì không người quỳ xuống đất về phần phía dưới toàn thành máy tính ai cũng túi đầu quỳ xuống đất cao giọng gieo họ chỉ một thoáng bàng bạc nhân đạo chi khí từ bốn phương tám hướng tụ đến khiến cho triệu thanh uy thế c à n g cường hoành minh ông càng có một chút minh dương xoay quanh hắn hai mắt tựa như huy hoàng mặt trời triệu tự vốn là minh dương thiên quân nhân đạo làm vì đó chỗ tích đại đạo tự nhiên nhiều thiếu lây dính một chút minh dương chỉ tính là minh hoàng là dương chính càng bá đạo hơn huy hoàng khí t r ạ c càng bánh liệt minh ông thiên cung cũng vì đó nghiên biến tựa như là hướng về phía tôn này hoàng túi đầu kim sán sáng rực tràn ngập tứ phương hoàng v bàn g bạc uy thế đấu đá t h i ê n địa đạo thân ảnh kia cũng càng cao lớn vĩnh nạn h ư n g ngay tại sắp kéo lên thuế biến thời khắc lại là đột nhiên một trận khí tức chậm rãi thu liễm sau đó hiển hóa ra triệu t h à n h trấn thân phá lệ tôn vinh liền là hắn áo bảo màu vàng bên trên thương long không thấy tung tích chỉ có cẩm tú sơn hà tốt điểm bàn g bạc nhân đạo chi khí hóa hình tướng phụ một phía mới hắn mặc dù có thể thuận thế tấn thăng nhân đạo huyền đan nhưng ở lập tức trường hợp ngư long hô tạp các phương chú mục ở đây không biết tẩn nặc nhiều thiếu như quỷ xa thần nếu là tùy tiện đột phá tránh không được b ộ c phát một phen phong ba chỉ sợ minh kinh đều mu hắn mới không thể không đem uy thế đẻ xuống chính là sợ tại thời điểm then chốt này tăng thêm phiền phức ánh mắt chậm rãi nhìn ra xa thương khung rơi vào một đám tu sĩ trên thân hắn mặc dù biết trong này cất g i ấ u dị tộc thân thuộc nhưng chính là nhìn không r a n ộ i tình đến cũng không biết lần này đóng cửa đánh chó có thể nhốt vào dạng gì mặt hàng nay thi đấu đã định chư vị có thể đăng lâm ngọc thật đài tự nhiên đều là ta đại triệu tốt đẹp anh tài tương lai phủ quận đệ trụ chấm vi tôn hoàng há lại sẽ nuốt lời nói xong hắn ống tay háo vững bẩy liền có vô số linh quang trống g i n g m ạ hiện linh cơ mở mịt nồng đậm cũng là dẫn tới tứ phương biến hóa Những này linh nhưng này vấn đề là vô cực thiên phần lớn là vương cấp tồn tại hành tàu lao tới tuy nói huyền đan chân quân mạo hiếm chút cũng có thể lên thiên dẫn tụ một hai nhưng liền lấy nhân tộc bây giờ cảnh ngộ các phương cường giả đều bị kiềm chế rằng co lại nào có công phu k i a t r ố n vào trong đó thu thập liền trước mặt cái này hai sợi thái âm c h i khí hoặc là hoàng tộc dùng cái gì thủ đoạn đặc thù luyện tụ mà đến giống như cái kia linh nguyên phủ đào cùng loại hoặc là liền là triệu thể tự tay dẫn tụ nhìn qua trước mặt thái âm c h i khí chu nguyệt giao cũng minh bạch trong đó ý tứ cái này đã là triệu hoàng trọng kim mua thiên lý mã để cho thiên kiêu thi đấu càng có lực hấp dẫn cũng là vì giao hảo tự mình chỉ là bởi vì nàng sợ tu là ngân nguyện tri khí cho nên mới ban cho hắn bảo vật thôi dù sao một cái tiên thiên l i n h quan g mới hai thốn r a mặt thiên tiêu nhưng không có cái gì tiền đồ có thể nói mà tại cách đó không xa chu giác du đoạt được ban ân là một thì nhị giai bảo vật sở thuộc lôi đạo kỳ danh là tử lôi quang là lôi tiêu vực đặc hữu đặc thù linh vật có thể tráng căng cơ doanh phạm lôi là tử điện nói là có thể tăng lên theo hầu trí bảo đều không đủ có bảo vật này sau này lấy thiên lôi rèn luyện thân thể hiệu lực nhất định có thể càng tăng lên một phần nói không chừng ta cũng có hy vọng dòm dòm ngó huyền đan huyền bí là tộc mà được đem tử lôi quang đặt vào trong cơ thể chu giác du khí tức lập tức tăng vọt ba phần quanh thân hiện lên lôi quàng cũng trong nháy mắt doanh tím sinh cầu vồng trên mặt vui mừng càng là nồng đậm sáng chói tuy nói đoạt được ban tân ứng làm ộ t nửa quy về gia tộc nhưng ngay sau đó chu ra liền hắn một cái lôi pháp tu sĩ chỉ cần cần cẩn cụ chăm chỉ vì gia tộc làm việc bảo vật này tự nhiên là về hắn không ai có thể hơn ngay cả cái cạnh tranh người đều không có đợi gia tu đem bảo vật từng cái thu lấy triệu thanh khẽ vớt cảm chậm tay h áo vung lên phía trên thiên khung lại là không ngừng rung động giống như nếp vốn chậm rãi hiện ra một đại hai tiệu tam cái không gian vòng xoáy trong đó gọn sóng quần quần. hung cơ m á h liệt lại là không biết thông hướng phương nào khu vực một bên tống công minh có chút tiến lên cung kính nói ra đây là ta đại triệu sở thuộc bí cảnh đầu tiên bên trên làm trưởng nguyên tiên bên trong dấu vô số thiên tài địa bảo linh vật dị thú hạ là linh cầu vồng bí cảnh đệm một bí cảnh cái trước linh cơ mở mịt trắng đựng là luyện khí tu sĩ tinh tu chi bảo địa cái sau là có cây ung tùm là m ộ t trạch doanh thịnh trì bí t i ê n p h a m luyện khí người có thể từ chọn nhập bí cảnh tu hành về phân hóa cơ người thì có thể nhập trưởng nguyên tiên có thể tìm ra tam bảo số lượng nhưng nhớ lấy tuyệt đối không thể dễ đứt hủy nguyên chấm dứt đến tiếp sau nếu có điều hao tổn lội lôi triệu ấ t cứu.、Nghe、được câu Nghe này, a tu ai cũng dồn n hô hấp dập, thanh n g h ó n n huyền đứng ở không trung vẫy tay nhẹ lạc mà xuống cái kia ba đạo truyền thống thông đạo lập tức ổn định không ít không còn mới kinh khủng húng cơ t a đại triệu chư vị anh tài thỏa thích tìm kiếm a chương sáu trăm m ư ơ i chính là các phương trước chương sáu trăm m ư ơ i chính là các phương trước chỉ một thoáng gia tu hóa thành lưu quang nhao nhao trốn vào tam đại trong nước xoáy có luyện khí tu sĩ cầu ổn từ lợi liền quả quyết trốn vào cái kia linh cầu vồng bí cảnh lấy tráng tự thân c ă n cơ cũng có người vì gia tộc tông môn mà m ê u liền đi cái khác chu nguyệt giao suy nghĩ liên tục sau đó liền dứt khoát đi cái kia đệm một bí cảnh bây giờ tại chu gia nội bộ chu tiến linh cùng chu văn cẩn đều là tu một pháp càng có mấy cái tiểu bối liên quan đến đạo này mà chị hạ cũng cần một tu đi đánh lý kinh doanh Phàm lúc à nàng t ạ đầu dựa theo nguyên kế hoạch chỉ là lấy minh húc tộc không trọn vẹn động thiên làm mùi nhử cũng chính là cái này cái gọi là trường nguyên thiên nhưng hắn vì có thể làm cho cường tộc thật tin tưởng lúc này mới lại tăng thêm hai phe bí cảnh phải biết hai phe này bí cảnh đây chính là kinh doanh trên dưới trăm năm thật bảo địa a vì l ừ a gạt cường tộc tin tưởng hắn nhưng là bỏ hết cả tiền vốn lúc này không cho cường tộc trả giá đắt châm tâm bất bình a tống công minh không người thở dài t h ấ p giọng nói ra bậy hạ yên tâm trong đó đều có chân quân tương hộ định sẽ không ra đường rẽ chỉ nguyện như thế triệu thanh t h ấ p giọng tự nói thân hình tiêu tan theo lại là đi tới minh kinh sâu trong lòng đất chỉ gặp bàng bạc nhân đạo chi khí tràn ngập tứ phương đem nguyên bản lờ mờ đèn kịp dưới mặt đất chiếu dọi đến kim hoàng săn chói càng có hoàng quế dây leo sinh tại mênh mông kim vân p u n trào tại không vũ phản phất là một phương độc lập dưới vực Triệu những hoàng quế đó kim vân rất nhiều linh vật liền là nhân đạo ngưng khí biến thành đặc thù bảo tài chỉ có nhân đạo đủ mạch là đựng mới có thể ngưng tụ mà tại phương này giới vực hạch tâm trí địa một tôn cự long hải cốt chiếm cứ trong đó thân thể chừng ngàn trượng lớn nhỏ thanh bạch vải rồng đá lởm chầm có thứ tự nanh luất phong man kinh khủng liền ngay cả lông bẩm sừng lân đều phiêu đạn g không ngớt đầu rồng càng là g i ữ t ậ n đến cực điểm rõ ràng đã bỏ mình mấy trăm năm lâu lại vẫn có kinh khủng long uy rung động tứ phương ép tới nhân đạo chi khí quần c u ộ n đam tán càng có bàng bạc gớt một đạo tắc từ thân rồng hiền hóa tại hắn trên thân dây leo sinh ra rất nhiều cỏ cây bàng bạc uy thế như nước thủy triều tràn ngập phản phất sau một khắc tôn này cự long liền muốn hồi phục lại nhảy lên trúng thiên bất quá bốn phía trên vách đá lại có vô số đạo gông xiềng lan tràn mã đến gắt gao đem long xương cốt gắt gao giam cầm tại lòng đất này chỗ sâu huy hoàng nhân đạo chi khí du tẩu súc sinh này đều bị chém gần ngàn năm lại còn có như thế h u n g uy yêu vương tồn tại thật đúng là kinh khủng a triệu thanh rơi vào cự long đ ỉ n h đầu dùng chân bước lên hắn cảm nhận lại là phảng phất cảm nhận được dưới thân cự thú tại có chút rung động thương long vương mặc dù bị triệu tể chém ở đây nhưng kỳ thật cũng không hoàn toàn chết đi một là nhân tộc lập tức cường giả bị kiềm chế rất khó đem ma d i ệ t hai là không thể long tộc trưởng ngự thủy nói, lại thống nói, ngự lại phong nói nếu là lại để cho hắn chấp trưởng m ộ t đạo cái k h á c cường tộc cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ một màn này phát sinh năm đó triệu tể sở dĩ có thể chạm thương long vương lập nước cái này phía sau thế nhưng là có không thiếu cường tộc xuất thủ ngăn cản long tộc nếu không có như thế lấy long tộc thực lực cường đại lại thế nào khả năng bất lực trợ giúp bao quát hiện tại thương long vương nửa chết nửa sống cũng là cái k h ắ c cường tộc giữ lẫn nhau hy vọng chung kết quả dù sao chỉ cần thương long vương bất tử ất mộc đạo tắc liền không cách nào lệnh vị trí long tộc cho dù có muôn vàn thủ đoạn cũng không có khả năng tại đạo tắc đều là chiếm tình hôn giới tiếp tục mưu đồ mộc đạo mà nhân tộc coi như mượn thương long vương di hài mưu được một chút chỗ tốt cũng không thể coi là cái gì chỉ cần không thành được thông huyền không ra được mới đạo chủ cái kia đều nhất định là công g i ả chẳng coi như là c h ấ n thủ thương long vương thủ lao chỉ là cường tộc khả năng cũng không nghĩ tới triệu quốc lại cả gan làm loạn ngưu toan lấy còn không cường thịnh nhân đạo độ hóa một tôn yêu vương nếu là đưa ngươi x u ấ t sinh này độ hóa cho dù lao tổ không tại cái này sau này hai phẩy không không không n ă m ta triệu quốc cũng có thể đứng ở b ê n ô n g đồng thời càng cường đại mà tại cự long l ư n g chỗ một bóng người ngồi xếp bằng chính liên tục không ngừng địa hấp thu long x ư ơ n g quốc khí huyết cùng huy áp khí tức cũng theo đó càng cường h à n h bạo động liền ngay cả da thịt đều dây leo sinh ra mạng lớn vệ rồng trong con ngươi hôm qua huyết sắt kinh khủng đến cực điểm phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tàu không kiểm soát bất quá mỗi làm thân ảnh có sai lầm không dấu hiệu người xung quanh đạo chi khí liền sẽ xâm nhập hắn trong cơ thể đem rất nhiều vảy rồng b ế t máu từng cái độ hóa chỉ để lại đạo đạo tơ vàng hoa văn ngược lại để hắn hiện lộ rõ ràng mấy phần rộng rãi vĩ đại tiêu khách k h a n h gần đây tu hành như thế nào thân ảnh kia nghe tiếng bỏ lên quanh thân huyết quang vảy rồng lập t ứ c thu liêm không còn lại là cái có chút trường dường tuân tu thanh niên hắn hướng triệu thành không người cúi đầu được không cung kính bẩm bệ hạ vì thần thân ở cái này bảo địa có người nói chi khí che chở pháp tướng hộ lại có long vương di h tu hành thần tốc như bay bây giờ đã tu được huyền đan tam chuyển không phụ bệ hạ kỳ vọng cao n g h e được tiêu lâm tu vi tiến triển triệu thanh cũng là phá lệ vui vẻ tốt tốt tốt như thế tấn m a n h tốt cái kia ở đây h ả o h ả o tu hành có thể chớ cô phụ chấm đối ngươi mong đợi về phần những cái kia năm xưa t h ù cũ chớp cũng là phái các cửa h ả o h ả o chấm dứt đi v i thần t ạ bệ hạ tiêu lâm hai tay thở dài chỉ là có một chuyện v i thần không biết có nên nói hay không cứ nói đừng lại vì thần ở đây tu hành cũng có ít năm có thửa thực lực cùng ngày tăng gấp đội nhưng cũng cảm động nói mặc dù bảng bạc minh ông lại không cường ngạnh chi uy nếu làm một mực như vậy xuống dưới chỉ sợ vi thần tu đến n g ũ chuyển liền khó mà áp chế máu đạo cùng l o n g pháp song trọng phản vệ tiêu lâm tiến bộ có thể như thế thần tốc sắc thực nhờ vào thương long vương di hải nhưng nếu như không có nhân đạo cái này một bảo hộ tại hắn khả năng sớm tại song đạo mất cân bằng thời điểm liền bị đạo tắc ăn mòn trở thành ngây nô quái vượt bao quát hiện tại cũng giống như vậy như hắn nên chiến long tộc cường giả lúc long pháp đột nhiên t ă n g vọt hoặc là máu đạo đột nhiên bạo động những này đều cần nhân đạo đến ngăn được cũng không phải đơn thuần hai pháp cân bằng liền hữu dụng nói một cách khác hắn muốn thời khắc bảo trì thanh tình nhất định phải phụ thuộc vào nhân đạo triệu thanh khép cười một tiếng người cái tên này ngược lại là ngại bên trên chấm tiêu lâm nói tự nhiên không phải nói nhân đạo chi lực yếu đuối mà là những người này đạo chi lực không người thống ngự mặc dù bàng bạc m i n mông nhưng cũng không kiên bản có thứ tự nói bóng gió liền là hy vọng hắn sớm ngày đột phá vi thần không dám triệu thanh cười nhạt cũng không có nói cái gì chỉ là cúi đầu nhìn qua cái này khổng lồ cự lòng nhìn qua bốn phía kim hoàng công dương trong thiên hạ thế lực khắp nơi ngược lại là đều là nhìn tại chấm cái kia chấm liền là các phương trước làm một làm này nhân hoàng hằng vừa giảm cái này ất mộc vương chương sáu trăm mười một cường t â cân đoán chương sáu trăm mười một cường tộc cân đoán không ngờ là thật sự động tiên cái này triệu hoàng thật là bỏ được ca chứa nguyên tiên trong một chôn núi rừng vi diên khánh cẩn thận cảm thụ được bốn phía biến hóa tại cảm giác được cái kia hư mịt mù rộng rãi đạo tắc cũng là lại khó k i ể m chế kích động trong lòng có cái này động tiên phương vị là công hiến tộc đàn nhất định có thể đạt được tổ tộc coi trọng c h i ế m cứ càng lớn c ư ơ n ự c đản sinh ra càng nhiều cừng giả hắn mặc dù bên ngoài là tân tấn huyền đan tiên tộc visa kiệt xuất tử đệ kỳ thực chính là độc nhãn cự thú tộc truyền thế thân thuộc vì liền là tại triệu cốc trôn xuống quân cờ cắm dễ trường tồn b đ ộc nhãn c ự thuộc tình huống lại cùng vũ tộc linh tộc long tộc các loại cường tộc có chỗ khác biệt hắn bản thân cũng không phải là đơn nhất t r ù n g tộc mà hai đại t r ù n g tộc tạo thành nhất viết đại lực kim cương nhất viết p h ệ thiên thao thiết mà cái này hai đại t r ù n g tộc đều có một tôn thực lực không rõ đạo thai tồn tại hợp mà vì minh như thế mới đứng hàng cường tộc đệ tứ nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế đ ộc nhãn c ự thuộc nội bộ cũng không hài hòa thỉnh p h ẳ n g liền buộc phát tranh lộn xộn chỉ có thể gắn bó bên ngoài hòa bình bất quá đây cũng là nhân tri thường tỉnh dù sao liền ngay cả lòng linh vũ cái này tam tộc tất cả tộc nhân cùng thuộc tại nhất tộc trong đó bộ tộc tranh lộn s ộ n cũng chưa từng ngừng qua chớ nói chi là độc nhãn c ử thú tộc dạng này liên minh thế lực thậm chí muốn thật luận lời nói độc nhãn c ử thú tộc ứng lúc có ba tôn đạo chủ nhưng thực thiết thú nhất tộc mặc dù phụ thuộc nhưng thủy trung coi đầu rút cổ trúc địa một mực không muốn lẫn vào độc nhãn c ử thú tộc công việc cái này cũng cùng năm đó một c ọ p chuyện cũ có quan hệ năm đó long tộc có một tồn tại chứng được một đạo chính quả nhất tộc ba tôn đạo thai đứng hàng cường tộc đứng đầu thống ngự tứ hải bắc h a n g là chư tộc kiên kỵ vậy cái kia lúc chính gặp thực thiết thú nhất tộc thiên mệnh gia thân, từ di núi cho nên độc nhãn c ử u thu tộc manh động lôi kéo tâm tư cái khắc cường tộc cũng mượn cơ hội mưu đồ lúc này mới có lúc sau thực thiết thú t r ả m ộ t đạo c h i chủ nhất cử đặt vững tự thân cường tộc ghế đối với linh tộc vũ tộc tới nói thực thiết thu tộc xuất hiện cực đại suy yếu long tộc thực lực lại bản thân sở tu thuộc về nhục t h â n nói không chỉ có không có tráng đựng mới đại đạo hơn nữa còn để mộc đạo có thể tinh thần x a s u ố t vô luận là từ ngăn được mưu đồ vẫn là từ ngăn cản thế giới tấn thăng tới nói vậy cũng là lợi nhiều hơn hại tự nhiên thích n h a n ó n mà thực tiết thú nhất tộc cũng có tự mình hiểu lấy biết mình sở dĩ có thể trường tồn là bởi vì thế lực khắp nơi mưu đồ thỏa hiệp lại thêm sở tu đại đạo đối thế giới tấn thăng ảnh hưởng không lớn hẳn là như thế hắn đã sớm d ô n g cái khác thiên mệnh chủng tộc tiêu vong tại tuế nguyện trường hà chúng cho nên trở thành một phương cường tộc về sau thực tiết thú tộc vẫn coi đầu rút cổ tại trúc địa khác biệt ra giới tranh chấp lại không dám cùng độc nhãn c ử thú tộc quá mức thân cận chính là sợ đưa tới cái khác cường tộc kiêm kỵ giống thực tiết thú tộc dạng này lập tộc ví dụ nhân tộc nhất định là không học được bao quát cổ hiến tộc quá thương tộc cùng mệnh tộc bọc b không có chút nào tham chiếu có thể nói nhân tộc tu hành hỗn loạn phức tạp nhưng lại không một đạo tinh thông lại thời vận không đủ chư tộc trung ép muốn lập tộc t r ư ở n g tồn nhất định cực kỳ gian khổ vì diên khánh kiếp t r ư ớ c là ma viên tộc thiên kiêu tồn tại thuộc về đại lực kim cương nhất tộc mặc dù chuyển thế sau không có chủng tộc thiên phú nhưng cũng vẫn có thể thi triển một chút bí pháp chỉ gặp hắn đi bộ nhàn nhã hành tàu tại trong núi rừng tựa như tại sơn giã tìm kiếm bảo vật hai tay đủ đầu gối lại tại lấy một loại huyền diệu động tắc không ngừng đong đưa lấy một cô không thể nhận ra cảm giác ba động tùy theo lan trăng ra chính là đại lực kim cương tộc đặc hữu định tung chi pháp mặc dù bọn hắn là ở ngoài sáng kinh tiến vào động tiên h nhưng những n à y động tiên h bí cảnh vốn là tồn tại ở thiên địa giới tự ở giữa muốn xác định hắn phương vị liền tất nhiên cần một chút thủ đoạn đặc thù mới được mà tại trường nguyên tiên hoàn vũ bên trong ba đạo vĩ ngạn thân ảnh đứng trên không trung thần thức như vực sâu biển lớn thời khắc cảm giác phía dưới bách lý khu vực đủ loại biên hóa trường nguyên tiên tiền thân là một m phương sắp sụp đổ vỡ vụ động tiên h coi như hoàng tộc hao phí đại đại giới bổ doanh trong đó địa vực cũng cực kỳ nhỏ hẹp thậm chí đều không có chi ổ thiên một nửa lớn ngoại trừ cái này chừng trăm bên trong khu vực cái khác hoàn toàn là dựa vào cũng may đủ loại trong h ủ đoạn gia t ì lại ạ minh có húc nhất tộc nhất đ tắc ắ lưu lại g bó, c ũ n là rất ra khó coi đó ầ đầu u đều suýt mối. m tiên, Vì sáng phương này nữa lập kho tộc bị c sạch, cũng không biết có không lơn biết thể câu được cái gì lơn đến.、Trong、đó cái cá gì Trong một bóng người thấp giọng nói xong thân mang đen lụa tơ vàng bảo có chút dập dờn đều hiện lộ rõ ràng hắn t ô n quý kỳ danh là triệu huyền chính là hoàng tộc một vị thân vương tu vi chỉ có huyền đan tứ chuyển tuổi tác so triệu thông muốn nhỏ hơn không ít nếu bàn về đến hắn vẫn là triệu thanh từng thúc công mà tại bên cạnh người thì là một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tu thân mang trắng thêu váy dài phù quang phun trào tựa như lưu vân xoay quanh trên đó ký danh là thanh hà chính là hoàng tộc đã từng một vị vương phi tiên tiên tư chất không tầm thường may mắn tại hoàng tộc trợ giúp hạ thành t i ự u huyền đan về sau vẫn ẩn vào chỗ tối không vì ngoại nhân biết chỉ cần có thể nhiều trạm có chút lớn yêu đem những dị tộc kia g i ế t đau g i ế t tuyệt đây hết thể đều là đáng giá thanh hà trên mặt lộ ra mấy phần h ậ n ý khiến cho trắng non khuôn mặt lộ ra có chút dữ tợn hắn là một phương vương phi vợ chồng tương cứu trong lúc hoạn nạn nhi nữ hiếu thuận ra mắt vốn là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc mỹ hảo người nhưng về sau trợ phu của nàng cùng nhi nữ đều là chết trong tay yêu tộc bây giờ tuy có huyết mạnh, nhưng bởi vì ẩn nấp mà không được gặp nhau cái này khiến nàng làm sao không hận không tăng triệu huyền bờ m ô i m ấ p máy nhưng cũng không dám ngôn ngữ thanh hà vốn không vui tu hành liền là từ lần đó kiếp nạn về sau tính tình đại biến khổ tu trăm năm mà không ngừng cựu hận cũng một mực kiềm chế trong lòng để nó biến đến càng cấp tiến nếu không để nàng phát tiết đi ra chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề cũng nguyên nhân chính là như thế triệu thanh mới có thể đi động thiên đem vị lao tổ tông này mời đi ra có thể tính để b ả n tọa tìm được tung tích còn lại hai người nghe tiếng r ử a vào đến đây mắt sáng như lúc sáng chói đại lực kim cương tộc thủ đoạn ngược lại là cùng á m tuyến chuyển về tình báo giống như lúc cương tộc tại nhân tộc bỏ ra chuyển thế thân thuộc lấy người này tộc ách chế phát triển nhân tộc vì tự cứu tự nhiên cũng tại cường tộc nội bộ sắp xếp một chút thân thuộc của chính mình cũng tức là cái gọi là á m tuyến những n à y á m tuyến cực kỳ ẩn nấp cho dù là triệu huyền mấy người cũng chỉ biết là có á m tuyến còn lại thì là hoàn toàn không biết gì cả đừng vội đả thảo kinh xả nhìn xem lần này đến tột cùng có thể dẫn tới nhiều thiếu ngư quỷ xả thần ta thuẫn thấp giọng nói xong sau đó liền đem tình báo cho triệu thanh đưa đi mặc dù triệu thanh là ba người văn bối nhưng chỉ cần hắn tấn thăng huyền đan hắn ở ngoài sáng kinh khu vực liền tương đương là một tôn vô địch tồn tại hết thẻ bố cục tự nhiên cũng nên từ lúc nào tới thống ngự n g u đồ đột nhiên triệu huyền hơi sững sờ có chút cổ q u á i nhìn qua phía dưới tình huống cái này từ tử minh như thế nào đoạt đi lên mỗi người nhiều nhất chỉ có thể đến ba loại hắn coi như toàn đoạt lại có ý nghĩa gì nói xong hắn liền muốn xuất thủ ngăn cản lại bị thanh hà ngăn lại từ tử minh lại không có vi phạm quy củ vì sao muốn ngăn cản còn nữa hắn như bây giờ ăn cướp trắng trận hào、đoạn. lấy mình ý áp đặt cho người khác ngược lại còn có thể để những dị tộc kia gian tế tin tưởng đây chính là thật đầu tiên nghe được câu này triệu huyền suy tư liên tục liền cũng không nói thêm cái gì mà ở phía dưới mênh mông bên trong từ t ừ minh đeo kiếm hành tẩu sân ân giã đem từng vị hóa cơ tu sĩ trả m ngược lại làm cho bọn hắn phụ thuộc đi theo chu giác du tự nhiên cũng ở trong đó Chương、612. Công Chính. Bá đạo. Chương、612. Công Chính. Chú giác dù ngự lôi Bá Bá Đạo. Đạo. đi, du mà khí trạch phun trào ở giữa cũng là dẫn tới bốn phía cỏ cây được doanh dây leo sinh một tinh l ú p thạch làm trăm năm linh m ụ c tích tụ chỗ ngưng đặc thù bảo vật ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng đậm danh mục chi khí mặc dù còn chưa tới gánh chịu đạo tham tình trạng nhưng nếu là trôn ở giữa núi rừng lại có thể xúc tiến cỏ cây tráng sinh tăng tốc một chỗ phát triển cũng coi là không sai chân bảo bất quá bảo vật này lại không phải chính hắn tìm được mà là từ tử m ì n h c ư n g rắn nhét với hắn với lại tính tại cái tia ba loại bảo vật bên trong không cần lời nói vậy chỉ dùng kiếm chém hắn nhìn qua phía trước cái kia đạo đeo kiếm thân ảnh chu giác du tâm tình cũng là phá lệ phức tạp chỉ cảm thấy người trước mặt quá mức ly kinh bạn đạo sớm tôi muốn biến thành mục tiêu công kích bởi vì từ tử minh đi chôn ân g quá bá đạo kiếm tu h cương trực công chính vì thương sinh đại nghĩa duy chỉ là thế gian này công chính thái bình nhưng từ tử minh theo đuổi lại là chính hắn công chính thái bình tựa như hiện tại hoàng tộc nói là mỗi người đều có thể t ừ động thiên lấy tam bảo về phần chỗ lấy là vật gì lại là không có nửa điểm ư ớ c thuốc nhưng hắn trong núi tìm kiếm thời khắc từ tử minh lại đột nhiên cầm kiếm mà đến một kiếm đem hắn chém ở trong rừng sau đó liền hỏi tham sở cầu vì sao các i phương triều tiên tộc cùng tông môn bàn theo một phương thương tính một chỗ tư lương mà không tiết khiến thắp tu vô tính toán l n g có không sở tu phan tục hào cường thế ra chiếm bờ rộng lương làm hại bách tính không địa có thể cày không có lương thực có thể ăn ngàn dặm người chết đói dầu người xa xỉ vô độ nghèo người khó có đất cắm rủi như thế chủng tộc lại như thế nào nghịch cường tộc bức ép như thế nào lập vạn tộc hạng ngũ ta từ tử, tử minh chỉ có lấy minh kiếm chạm thiên hạ bất công làm thế gian này công chính độ lượng dạng này ly kinh bạn đạo lợi nói liền xem như thông huyền t i ê n quân cũng không dám nói nhưng hết lần này tới lần khác thứ nhất giới hóa cơ tu sĩ liền dám như thế nói khoác không biết ngượng cũng không biết là trời cao đất rộng vẫn là cả gan làm loạn phải biết phàm là có trí tuệ sinh linh liền tất nhiên sẽ có tư tâm đây là không thể cải biến chân lý thế gia tiên tộc theo lợi mà t ồ n phàm tục bách tính t ồ n lương giấu tiền liền ngay cả dê bỏ mèo chó đều biết hộ thực đạo lý mà từ tử minh lại mưu toan lấy mình ý hôm nào hạ nhân tri tâm thiên hạ là công theo như nhu cầu vật tận kỳ dù ụ sao chu ư n sinh g ra các loại một đám huyền đan thế lực nguyễn ý chống cự yêu tộc chung tộc đại nghĩa chỉ là một bộ phận cực nhỏ nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì gia tộc kéo dài cường thịnh vẫn là vì riêng phần mình lợi ích đương nhiên cũng là bởi vì bị chí cường giả buộc chống cự bằng không có chút cường giả cũng sẽ không quản nhân tộc chết sống cũng nguyên nhân chính là như thế sơ nguyên kiếm tôn cho dù có cha do huyền đan chân quân nội t ì n h năng lực cũng sẽ không đi thăm dò bởi vì một khi cha xét nhân tộc tâm cũng giải tán cái thế giới này vốn cũng không có thuần túy trắng hay đen mà mọi người vốn là bị buộc lấy chống cự lại tu hành cho tới bây giờ tình trạng ai trong lòng không có bẩn thỉu câu làm không có không thể gặp người bí mật nếu là kiếm tôn một mực địa tương bức vật trần cái kia còn chống cự cái gì còn không bằng trực tiếp đầu nhập vào cường tộc được mà lấy này lý niệm là tự thân kiếm đạo từ tử minh nếu là trở thành trí cường giả cái kia càng l ạ qua mà không kịp tất cả tài nguyên đều từ lúc nào tới phân chia căn cứ tư chất tài tình phân phối đây quả thật là có lợi cho n h â n tộc cường đại nhưng chu gia những thế lực này hiện tại có hết thể nội tình chẳng phải là đều muốn giao ra nếu là như vậy cái kia chu bình còn chống cự c á i r á m hắn hiện tại giữ gìn nam cương vì chính là gia tộc kéo dài bằng không đã sớm về bạch khê núi chu giác du tinh thế dư vị từ tử minh lời nói sau đó cũng là lắc đầu liên tục đem trong đầu tạp ngữ đều t ắ n đi ly kinh bạn đạo yêu n ô n nói lung tung nhất định là tự chui đầu vào giọ chúng bạn xa lánh hạ tràng mặc cho ngữ như thế nào hành động chỉ cần đừng đốt tới ta chu gia là được bất quá đã ngơi ư cai nguyện lo liệu công chính vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí nói xong hắn không khỏi tăng tốc độ t pháp xuất hiện tại từ tử minh bên cạnh thân kiếm t i ê u tu đông nhiên thu tay trông lại dịu dàng như ngọc giống như gió xuân hữu hữu lại là phá lệ thân thiện có thể nghĩ tốt mặt khác hai loại là vật gì từ tử minh dẫn đầu đông đảo hóa cơ tu sĩ buôn t à u tứ phương không vì cái khác chỉ để lại ra tu nhu cầu ngưỡng mộ trong lòng tương cận bảo vật cái này nhất cử nhìn như ra sức không lấy l ò n g kỳ thực đã là tại thực tiễn chính hắn kiếm đạo liền là tại quy củ phía dưới căn cứ tư chất tài tình đến phân phối tài nguyên chu giác dù mộc tinh úc thạch chính là như vậy tới mà cũng chính là giúp bọn hắn những người này phân phối bảo vật từ tử minh k h í tức đã hùng hậu đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng phản phất sau một khắc liền có thể tấn thăng huyền đan ta tộc còn thiếu thổ một hai đạo bảo vật thổ nguyên tinh thạch cùng doanh hoại m ụ c mong rằng đạo hữu có thể tại hạ tìm tới chu giác du nói tới hai loại theo thứ tự là nhị giai bên trong thổ một hai đạo chí bảo c h i vật mặc dù không thể gánh chịu đạo tham lại nhưng vì nội tình t r á n g doanh một chỗ linh cơ chỉ gặp từ minh suy tư một lát sau l ư n g pháp kiếm liền bỗng nhiên tập cướp mà ra tại giữa rừng núi lấp đến hai vật lại không phải là chu giác du nói cái kia hai loại vật này tên là thổ nhưng vì căn cơ tráng địa mạch chi danh o đựng cái này thì tên là thanh t n g tử một tuổi vừa khô héo sinh trưởng lúc có thể ngưng tụ c ó cây chi khí khô héo lúc thì phản hồi tại b ố n phía cùng ngươi nói chi vật tuy có cách xa nhưng cũng tranh lệch không được nhiều ít cầm đi đi mặc dù hắn thanh âm phá lệ nhu h ò a nhưng cũng ẩn chứa không dung kháng cự bá đạo hai mắt bình tĩnh không lay động nhìn qua lôi tu chu g i á c du bờ môi có chút rung động lại là rơi vào trầm mặc hắn nói tới hai loại bảo vật trường nguyên thiên không phải là không có cũng là không phải từ tử mình tìm không được mà là hắn cảm thấy hắn không xứng theo tư chất tài tình mà định ra chu giác du chỉ có thể ở ra tu bên trong sắp xếp dựa vào sau vậy theo t ử tử minh bộ kia lý niệm nhất định chỉ có thể đến đê giai bảo v ậ n bao quát cái k i a một tinh úc thạch cũng là đồng dạng đạo lý nhìn qua t ử tử minh bình tĩnh ngược bên ánh mắt cái kia phía sau pháp kiếm chập trùng không chừng chu giác du lấy tay thở dài nói c ả m ơn bạn là tại hạ tầm bảo mà theo chu giác du cái này vừa làm vai trào t ử tử minh k h í tức lập tức lại hùng hậu một chút như vực sâu như núi chương sáu trăm mười ba kết thúc theo từ tử minh tung hoành trường nguyên t i ê n chớ nói chu giác du liền ngay cả vi diên khánh các loại một đám đại tông tu sĩ cũng bị hắn h ạ n g phục không thể không thuận theo ý nghĩa trí ở trong đó tự nhiên cũng được người yêu miễn phẫn nhưng t ử tử minh vẹn vẹn chỉ là bắn ra kiếm thế liền ép tới r a tu tâm thần run d ậ y phản phất là một tôn chân quân lâm thế cái này khiến bọn hắn như thế nào dám can đảm phản kháng chu giác du mặc dù lòng có oán niệm nhưng cũng biết tạm thời tránh mũi nhọn đạo lý chỉ là khiêm tốn địa sen lẫn trong giữa đám người làm lên hai khí ngưng linh thủ đoạn dù sao các loại sau khi rời khỏi đây tự sẽ có người đối phó từ tử, tử minh dù sao kiếm này tu cử động lần này cơ h ộ i là đem triệu q u ố c tất cả đại thế lực đều đắc tội toàn bộ nhất là hắn cái kia ly kinh bạn đạo lý niệm càng l à tại đoạn gia nhà căn cơ thiên sát môn những này trong t r i ề u thế lực tuyệt nhiên không có khả năng để hắn tiếp tục lớn mạnh mà chu ra chỗ biên cương khu vực coi như trong triều huyên náo lại h u n g cũng rất không có khả năng bị tác động đến v i diên khánh có chút chán nản lẫn trong đám người ánh mắt âm ngoan nhìn qua trước nhất đầu đạo thân ả n h kia nhưng lại bắt đầu sinh cảm giác bất lực hắn mặc dù là độc nhãn cự thú tộc thân thuộc nhưng ngay sau đó muốn tu hành tàn tiến vẫn phải dựa vào nội tình mỏng cạn visa cung cấp nuôi dưỡng tiến triển kh mà bây giờ hắn đem định tung bí pháp bố trí tốt đang định h ả o h ả o tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng linh vật bào tài hết lần này tới lần khác cái này từ tử minh chặn ngang một cước buộc hắn tuyển kém kém c h i vật cũng bởi vì tư chất của hắn tính không được cao bao nhiêu phẩm tính tính không được tốt bao nhiêu cho nên liền không xứng tuyển những cái k i a thượng đảng bảo vật hoàn mỹ k ỳ danh viết lưu cho càng thích hợp thiên tiêu thật sự là làm trò cười cho thiên h ạ từ tử minh mặc dù thủ đoạn cười cho thiên hạng tất nhiên sẽ cực đại tráng đựng nhân tộc thực lực giao động tổ tộc vạn cổ m ư đồ tuyệt không thể để hắn thật trưởng thành bắt đầu nghĩ tới đây hắn ánh mắt lưu t h ấ lời này vừa nói ra tự nhiên đả động c h ú n g quanh tu sĩ tiếng lỏng bên cạnh một ngự thú dài tu phẫn hận không thôi cứ yên tâm kẻ này làm việc lớn như thế nghịch không nở càng là cuồn vọng đến cực điểm đợi sau khi rời khỏi đây gia nhà đại nhân biết tiền căn hậu quả chắc chắn nổi danh ép cáo kiếm tông để sự thành thật khốn thủ kiếm sơn kiếm tâm không thẳng kẻ này định không thể thành đạo một bên khác tu sĩ cũng là liên tục phụ họa liền l à chính là lại vẫn mưu toan làm thay đổi trí hướng cho người khác tăng áp lực tại thế gian như thiên hạ thật theo hắn nói như vậy cái kia vì cha mẹ người thân đảng con cái tránh không được sai lầm làm trường người thiên vị văn bối tránh không được chịu tội chúng ta lại chưa từng làm á c bách tính càng là che chở một phương thái bình coi như đoạt được linh vật bảo tài phong phú đó cũng là tổ tông b ó n g m át cũng là mình lực mà đến trong lúc nhất thời gia tu tức giận bất bình nhưng lại không dám phản kháng kiếm tia tu cũng chỉ có thể như vậy chửi rủa chu giác du sen lẫn trong trong đó thỉnh thoảng phụ họa vài câu trong tay h áo linh khí lại là ngưng tụ không thiếu mặc dù hoàng tộc nói chỉ có thể chọn tam bảo nhưng lại không nói không thể luyện hóa động thiên bên trong linh khí dù sao hiện tại bảo vật đã không được chọn vậy hắn tự nhiên muốn từ địa phương k h á c đền bù m ộ t hai nhân đạo vốn là câu công cái này từ tử minh lại như thế tà tính nếu là đụng tại một khối sớm tối b u ộ c phát đại sự đến đợi sau khi trở về nhất định phải cùng t h ư a nguyên n g nói nói việc này sau này vẫn là chớ hướng trong triều dựa vào miễn cho rước lấy một thất canh những năm này ở giữa bởi vì biên cương căn cối tu sĩ quá ít chỗ hao tổn khó tránh khỏi có hạn theo trong tộc tu sĩ càng ngày càng nhiều chu thường nguyên vì gia tộc phát triển liền lấy đan dược pháp khí những vật này mở đường hướng đại triệu cảnh nội khai thác một chút thương lộ cũng là vì gia tộc có c h ỗ khai nguyên nhưng liền hiện tại cục diện này chu giác du khó tránh khỏi có chút lo lắng tự nhiên muốn cho chu ra cách vòng xoáy xa một chút mà có từ tử minh thống hợp nguyên bản giải động thiên rất nhiều tu sĩ cũng bị từng cái tụ tập bắt đầu liền ngay cả bảo vật đều vì gia tu tìm đến nhưng lại chưa có hài lòng người toàn bộ đội ngũ đều lộ ra cực kỳ kiềm chế n u ồ n n ạ t từ từ minh lại là không có để ý những người này c ả m thụ liền ngay cả thuộc về mình thứ ba bảo vật cũng không có cầm đứng sững ở giữa không trung đối xa xa cung điện cầm tay thở dài gia tu bảo vật đều là đã lấy mong rằng tiền bối minh d á m một đạo phát sáng c u ồ n c u ộ n bắn ra tống công minh tùy theo xuất hiện tại thiên cung thần s ắ c lại là phá lệ phức tạp ngược lại thật sự là là một mạch đồng nguyên liền ngay cả cái này tính tình cũng như thế gần đã đã tầm bảo hoàn thành vậy lao phu liền đưa chư vị ra ngoài đi phía dưới đám người tùy theo truyền đến bạo động nhưng lại không một người đứng ra thân đến nơi đây là hoàng tộc đầu tiên tất nhiên có cường giả g á m sát tư phương đã tại từ t ừ minh động thủ lúc không người ngăn lại vậy liền đã nói rõ vấn đề vẫn là một tuổi trẻ khí thịnh thanh niên phân âm thanh hô to khởi bẩm đại nhân chúng ta lựa chọn đều là không phải vật trong lòng đều là cái này từ t ừ minh n lạnh bức mà vì mong rằng đại nhân minh dám tống công minh ánh mắt lấp lóe phá lệ mặt mũi hiền lành vậy ngươi lại đi đổi chính là nghe được câu này thanh niên kia tu sĩ lập tức đại hỷ đang muốn đội về núi lâm tìm kiếm bảo vật lại có một đạo cường hoành kiếm quang đột n h i ê n bắn ra n ằ m ngang ở hắn đôi mắt trước đó kinh khủng phong mang thẳng nhiếp tâm thần tức đã chọn định cần gì phải đổi lại nhược tâm tồn có t h gặp đây tống công minh khách cười một tiếng cái kia truyền thống vòng xoáy cũng đột nhiên hiện lên ở da tu trước mặt động tiên đem chìm chư vị mau mau rời đi thôi da tu sớm đã tìm nén không được giờ phút này gặp có thể rời đi cũng là nhao nhao hóa thành cầu vòng trốn vào vòng xoáy chu giác du không nội không chậm cư trong đó vừa ra tới liền trông thấy chu nguyệt giao huyền lập ở không chúng chờ quanh thân càng có nồng đậm cỏ cây k h í cơ hiện nhiên là tại nhân một bí cảnh tìm được cái gì tốt bảo vật nơi đây không nên ở lâu trước đồng văn lượng bọn hắn tụ hợp mau chóng c ư ự i phi thuyền trở về tộc điện dứt lời hai người hướng cựu trọng cung khuyết liên tục cung kính cúi đầu sau đó liền hướng phía dưới một chỗ phường thị bay đi mà từ tử minh làm người cuối cùng sự quay tròn cơn xoáy sau khi ra ngoài ngắm nhìn một phía liền hóa thành kiếm quang bỏ chạy mình kinh bên ngoài một tòa dốc đứng vách núi vi diên khánh đ á n người nhìn nhau mà xem cũng là tướng mà truyền âm đưa tin đem nơi đây sự tỉnh đều cáo chi g a tộc tộc môn cùng lúc đó triệu huyền ba người tại trường nguyên thiên bên trong hiện hiện chân thân cảm giác trong núi rừng đủ loại ẩ nấp n huyền ảo thủ đoạn cũng là cảm khái không thôi có dấu vết mà lần theo liền có ba loại vụ trộm còn không biết sẽ có nhiều ít cái này tông môn đình bị thẩm thấu ngược lại là có chút nghiêm trọng à. thanh hà âm thanh lạnh lùng nói quản hắn có nghiêm trọng không nếu là dám tỏ đầu ra chém tất cả chính là cái tia tử tử minh vẫn là sai người đi chăm sóc một hai à, tạo thuận một bên ngưng pháp gia cố trường nguyên thiên bình chướng một bên suy tư nói nhỏ tuy nói hắn lý niệm cấp tiến nói nhưng cũng là cái cực tốt huyền đăn người kế tụ nếu là thật có thể thành chính là ta đại triệu một tr chưa chắc không thể bố một quận nửa phủ chi địa để hắn thực tiễn kỳ đạo mặc dù ba người đều biết từ tử minh chỗ hướng không ổn nhưng không thể phủ nhận là hắn đúng là chi hành hợp nhất tại thực tiễn kỳ đạo chỉ cần điểm này liền thắng qua tuyệt đại đa số nhân tộc c h â n quân nhất là ý nghĩa trí như thế k i ê n bản có thể nói chỉ cần không chết i ể u tám chín phần mười liền có thể thành tựu huyền đan cái này yên tâm thanh nhi tự sẽ chăm sóc chúng ta vẫn là phòng bị tốt cái này động thiên bí cảnh nhìn xem đến tột cùng có thể dẫn tới nhiều thiếu yêu ma quỷ quà a khai nguyên sáu mươi sáu năm tháng mười hai m ạ n cửa hải cuối năm sắp tới tổ chức trường tháng năm lâu thiên kiêu thi đấu cũng chính thức hạ màn kết thúc dẫn tới chương n đạo q quận, liền n sáu trăm một mươi bố u bốn, môn cùng bốn nhà, này thiên hạ. 614, vun trồng chế độ chương sáu trăm một mươi bốn vun trồng chế độ triệu quốc vốn có một câu chuyển nói tam tộc tứ tông thất môn nói liền là đại triệu mười bốn phương huyền đan thế lực nhưng này đều là mấy trăm năm trước lao nghe đồn vật đổi sao rời nguyên bản rất nhiều thế lực cũng có suy có đựng cổ thương môn cùng kim nguyên môn tức thì bị chiếm đạo thống chớ nói chi là còn có kẻ đến sau của thời cái này một nghe đồn tự nhiên không còn áp dụng mà lần này thiên tiêu thi đấu người hữu tâm căn cứ thế lực khắp nơi truyền nhân biểu hiện lại xem như bên ngoài thực lực cũng là h ả o hảo một lần nữa bố trí một phen đạo tông làm đạo diễn sáng tạo tô n g môn không chỉ có thiên quân đạo thống với lại bên ngoài còn có vô minh v ô không sương lê tử vân bốn vị c h â n quân tọa c h ấ n tô n g môn có khắc một tôn c r ấ n tông đại yêu thứ nhất huyền đan hóa linh càng có trăm ngàn truyền thựa đạo pháp thông thiên hãn thực lực chi khủng bố là các phương chi đầu châu đại triệu chi siêu nhiên có thể nói cùng hoàng tộc n ổ i danh cũng tức là giữ thiên thể tiếp theo liền là kiếm tông trấn b á c tần thị bình đông cam thị ngự thú tông trấn đông công lương thị khí nguyên tông cái này ba tông cùng tam tộc thực lực mặc dù đều cực kỳ cường đại nhưng cũng có trên dưới phân chia ba vị trí đầu nhà đều có ba tôn c h â n quân tồn tại càng có huyền đan chiến l ự c cố tông che trở tộc nhất là kiếm tông nếu không phải không có thiên quân tồn tại hắn nói không chừng so đạo tông cũng mạnh hơn một chút về phần sau ba nhà thực lực liền muốn kém hơn một chút bên ngoài đều chỉ có hai tôn trân quân tồn tại nhưng nếu là tính cả cái khác cái kia huyền đan chiến l ư c cũng có ba bốn số lượng xuống chút nữa đã là nguyên t h ấ t môn thiên sát môn quỷ âm môn võ sân môn thanh vân môn cũng tức là bốn môn tại cái này bốn môn bên trong thiên sát môn cùng quỷ âm môn bên ngoài có hai vị c h â n q u ầ n cái khác hai môn thì chỉ có cô linh lẻ một vị nhưng cái này không có nghĩa là cái này mấy nhà thực lực liền yếu các môn đều có che t r ở tông linh thú hoặc là cái gì di chủng quái linh có khác rất nhiều bí bảo sát trợ cũng coi là một chỗ bá chủ mà tới đối ứng bốn nhà chính là bạch khê chu thị trường lĩnh vi thị chiêu trễ kỳ thị thanh viễn trình thị cái này bốn nhà đều là gần mấy chục năm m ư i tấn thăng tiên tộc nội tình cực kỳ mọc cạn trong đó cũng liền chu ra bên ngoài có cái thạch man chân tộc miễn cưỡng có thể cùng bốn môn đặt song song về phần cái khác ba nhà liền t r ê n l ệ n h rất xa nhất là trịnh gia cùng kỳ gia tuy có huyền đan tiên tộc danh hảo lại không che chở tộc trí năng phía trước mấy lần đại yêu cấp cảnh bên trong đều suýt nữa bị diệt tộc bây giờ mặc dù may mắn bảo tồn lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ quả thực có chút đáng thương mà triệu quốc mặc dù bên ngoài còn có một số chân quân tồn tại nhưng bởi vì hắn cũng không thành lập thế lực hoặc là chỗ tiên tộc thực mà cạn càng không dành bận tâm phần lớn là nhàn vân giá hạc triều đình trúc quan các loại cũng tỷ như dương thiên thành đám người cho nên cũng không tính một phương đại thế lực đương nhiên những này đều là chỉ là triệu quốc bên ngoài tình huống chân thực như thế nào tự nhiên không phải những này giải nghe đồn người hữu tâm c ó tư cách biết được cũng không có khả năng mọi người đều biết dù sao một khi tình huống thật là cường tộc biết đối nhân tộc nhất định là có hại vô lợi cũng nguyên nhân chính là như thế giống tư không dạng này tân tấn chân quân triệu quốc đều là có thể giấu liền l i n giấu nếu là thực sự giấu không được mới có thể đẩy lên bên ngoài lấy tên đẹp c h ấ n thủ biên tương kỳ thực liền là bị yêu tộc kèm chế đi l i ê n nhân tộc thế cục bây giờ mà nói cũng không có nửa điểm đánh minh bài tư cách muốn n ị c h cảnh cầu thắng cũng chỉ có thể đi giấu mà tại ngoại giới nghe đồn nổi lên bốn phía thời khắc chu ra cả tộc trên giới cũng là gieo hò sục sôi vô cùng náo nhiệt minh pháp phong rất nhiều tuổi nhỏ t ử đệ vây tụ một đường chính vui mừng kích động tranh luận cũng là một tiếng thắng qua một tiếng ha ha ha chúng ta chu ra rốt cục thành đại thế lực thiên hạ dương danh liền là chính là sau này gặp lại võ sơn môn cùng thanh vân môn đệ tử ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn còn thế nào thần khí bất quá chúng ta cũng phải tự cường mới được nghe người khác nói lúc này thiên tiêu thi đấu cường giả như vân văn lượng tộc huynh hòa thanh d i ề n cô cô cũng không vào nhập trận chung kết có thể nghĩ thế lực khác chuyển nhân bao nhiêu lợi hại à hiện tại gia tộc danh liệt đại thế lực nếu là chúng ta học nghệ không tin vậy sau này hành tàu bên ngoài chẳng phải là sẽ cho gia tộc mất mặt văn hằng nói rất đúng chúng ta phải thật tốt tu hành cần luyện thuật pháp sát chiêu t u y ệ t không thể cho gia tộc mất mặt nói không chừng sau này thiên tiêu thi đấu chúng ta cũng có thể giống cô n ã i n ã i cùng lao tổ tông m ộ dạng đánh cho người bên ngoài lùi tránh theo chu gia không tách ra nhánh tán diệp tộc nhân mấy vạn có thừa trong tộc tu sĩ đã có hơn trăm người nhiều ngày thường tu hành chi phí tập pháp luyện khí, đều là to lớn chi tiêu. thừa tử trong tộc thể tốt hơn địa tu hành, liền tại 36 phong lấy thứ pháp khí, chi Chu hơn hành, luyện là lớn liền đều nguyên đệ địa có vị một định địa lòng tu hành cùng chuyển phương. thụ thuật pháp là tu tu sĩ vỡ m là ban sơ tán phong thứ nhất tiêu phong h ắ n tới gần bạch khê hổ linh khí nồng đậm b ằ n g bạc có khác giàu linh mật thất thích hợp nhất khải linh cảnh tu hành còn có lớn tuổi tu sĩ giảng thuật trong đó yếu lĩnh mà đổi thành một chốt thì là phương tiệu phong kỳ danh là minh pháp phong lâu dài có vài vị luyện khí tu sĩ đóng giữ trần phúc sinh chu tiến linh các loại hóa cơ chân nhân cũng khi thì sẽ đi vì chính là cho chu ra tử đệ cách nói truyền thuật cứ như vậy chu gia cũng coi là có một bộ tương đối hoàn thiện vun trồng chế độ phạm chu gia t ử đệ vừa ra đ ờ i liền sẽ kiểm tra tư chất cũng đem đưa về ngắn sách phân thuộc thứ bậc đợi sáu tuổi về sau độ hồ cầu pháp mà cầu được p h á p môn về sau liền thống nhất đưa về tiêu phòng cho đến hoàn thành khải linh cảnh tu hành trong lúc đó nếu là có cái gì khô khan không h i ể u chỗ cũng có chuyên môn tộc lão giảng thuật trong đó đạo nghĩa đương nhiên chân chính thiên tiêu tự nhiên muốn giấu đến đợi thành tựu luyện khí cảnh liền từ gia tộc căn cứ hắn tư chất cao thấp chí hướng như thế nào lại sẽ cân nhắc phải chăng muốn tiếp tục vun trồng như các phương diện còn có thể liền đưa về một chút núi cao dốc đứng linh phòng ngày thường quản lý kiếm lấy cống hiến sau khi tu hành cũng có thể c h i ế u cố như tạm được liền đi những cái kia linh khí mỏng manh t i ể u phòng trên tu hành nhiều thiếu thụ chút ảnh hưởng mà vô luận là cái trước vẫn là cái sau đều phải đi minh pháp phòng tu hành thuật pháp dùng cái này tăng tiến tự thân chiến l ự c đây cũng là chu gia quyết định c ủ c u y lại tại toàn bộ quá trình bên trong chu gia cũng sẽ căn cứ tử đệ các phương diện biểu hiện như thế nào tỉ như thuật pháp nắm giữ sâu cạn tu vi tiến triển như thế nào tiến tới châm trước thêm các loại giang cấp mà không phải đơn thuần lấy tư chất nhất định, định. cho đến tu vi lại kho tiến liền tại trong núi kinh doanh quản lý hoặc tán ở trì hạ làm quan làm tướng cũng có thể nhập chiến đường tiêu diệt toàn bộ yêu ma làm ma luyện chu thừa nguyên cùng chu giác du hành tẩu tại linh đại phong lang tiểu bên trong ánh mắt vừa vặn trông về phía xa đến minh pháp phong tình huống nhìn qua chiều khí phồn thịnh rất nhiều t ừ lệ hai người cũng là vui mừng vui nhưng t h u ố c phụ nói đúng lắm quay đầu ta liền đồng tu d ư n g nói để hắn điều chỉnh b ộ trí chớ liên quan đến trong chiều quá sâu bất quá chất nhi cũng có một chuyện muốn ủy thác thúc phụ cùng thương minh chu giác du không khỏi sinh lòng nghĩ hoặc chuyện gì chu thừa nguyên dừng một chút sau đó nhìn về phía hướng chính nam Những năm này địa í chương chi sinh t r không í t chất nhi m u ố n cho t h phụ cho u ố c ra ra đ ư a đ i để lão n h â n g i ô n g ta t u vi c ũ n g chương ó t ể đ ợ c c lấy tăng tiến. h ư 615 Hiện hướng c h ư ơ n g 615, hiện h ư ớ n g địa xích chi làm chu bình từ c h i ẩu động thiên đoạt được đặc thù bảo vật chính là cực kỳ cường đại thổ thuộc linh thực có thể ngưng đất đá đạo tắc mà dài ăn vào luật y chi có thể tráng căng cơ có thể tăng đất đá đạo hạnh chu bình trước đây ít năm tu vi sở dĩ tăng trưởng tấn mãnh ngoại trừ c h i ẩu vương miệng ra chỉ phụ tu bên ngoài còn lại rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì có bảo vệ này nhưng địa s í c h chi dù sao cũng là cần sinh trưởng đặc thù linh thực mà không phải không có chút nào sử dụng hạn chế bảo vật theo tiêu hao hầu như không còn tu vi tăng trưởng tốc độ tự nhiên cũng đi theo chậm lại cũng may nam có cổ hoang yêu núi lại làm đường đất yêu vương mặc dù trong núi đất đá khí c h ạ c h cũng không có c h i ổ động thiên như vậy đồng đậm lại càng mênh mông hơn rộng rãi dù sao mở c h i ổ động thiên thông huyền tồn tại đã bỏ mình vài vạn và năm tuy có lưu lại đạo tắc tồn tại nhưng này chủ yếu là dùng để gắn bó động thiên vững chắc chân chính lưu chuyển khắp trong động thiên đất đá đạo tắc phần lớn là địa triển miên tộc đã từng cô động biến thành cao nhất cũng bất quá huyền đán cấp độ có thể có được h vẫn phải nhờ vào nhờ phải địa chỉ i ế riêng là cái này thời gian mấy năm hắn sinh trưởng trình độ liền thắng qua chi ổ động thiên mấy chục năm tri công có thể nghĩ hắn yêu đường núi thì chi vĩ nạn nói xong chu thường nguyên liền từ trong túi chữ vật lấy ra một hộp đá trong đó giải rác chứa chừng trăm căn ngăn tơ mỗi cái đều ám hồng sinh hạt yên lặng vô tước quần mình cắt dạng tuy nói h h ư p chu bình cũng không cưỡng cầu gia tộc cung cấp nuôi dưỡng càng làm cho bọn hắn đem một bộ phận lưu lại lấy trợ chu tu dục các loại đường đất tu sĩ tăng tiến tu vi nhưng từ trên xuống dưới nhà họ chu tất cả mọi người đều biết chu bình mới là gia tộc định h ả i thần trâm chỉ có tu vi cường đại mới có thể che chở gia tộc kéo dài không suy chu giác du ánh mắt d ừ n g một chút thân thể bốn phía nổi lên hơi nhạt lôi văn sau đó trịnh trọng tiếp nhận h ụ c đá lấy lôi pháp tường c h e lúc này mới đem tồn nhập trong túi chữ v ậ t bá phụ vì gia tộc chi trọng ta lại há có thể cự tuyệt cái này liền dẫn thừa mình cùng nhau hộ tống tiến về dứt lời chu giác du liền hóa thành lôi quang đột hướng huyện độc phong cùng lúc đó huyện độc phong lại là một phen khác trắng cảnh ngọn núi đá lợm trầm loạn tự đá núi ăn mòn thành quận cẳng có loại hơn loại ác khí độc thủy toàn bộ sơn nhạc đều giống như một phương ma quật cũng chính là có pháp trận ngăn cách không phải không phải ăn mòn đến cái khác khu vực không thể ngươi đều là hóa cơ yêu vật da dày thịt béo để ngươi thử cái thuốc cũng không phải muốn mạng của ngươi chu giác du còn không có tới gần liền nghe một tiếng vang thật lớn từ đó vang lên chỉ gặp hắc bạch cự thú đem đá núi đụng nát hướng về ngoài núi buôn tập mà đi lông tóc đều bị ăn mòn ra điểm điểm á ban chính là thực thiết thú k công minh mà tại cái k i a bị xô ra to lớn trong nham động bụi bặm tràn ngập tư tán một tóc màu biết thanh niên lảo đạo từ đó đi đến lấy tay che mặt thì thao nói nhỏ thật sự là càng ngày càng k h t k é o dạng này đều lừa gạt không tới cứ theo tốc độ này cũng không biết khi nào mới có thể hoàn thiện huyền động đệ tứ luyện ngược lại là có chút hoài niệm tại biên cương thời gian giết yêu lấy tài liệu rộng tích kinh nghiệm liền là có chút phí mệnh nói xong h ắ n dư quang cũng thoáng nhìn thiên khung lôi cầu v ồ n g lập tức sinh lòng n g h i hoặc thúc phụ ngài thế nhưng là có chuyện gì quan trọng phân phó chu giác du khẽ cười nói theo ta đi một chuyến định phía nam c h ấ n nghe được câu này chu thừa minh lập tức mặt lộ vẻ vui mừng cao giọng hô to không minh mau trở lại đi không cần ngươi thử đ ộ n hai ta hiện tại đi tiền tuyến cái kêu cao trượng tám hắc bạch gấu to từ giữa rừng núi chui ra trong tay còn nắm lấy một xích hồng t r ư ờ n g côn hung tận nhìn qua chu thừa minh vẫn là thoáng nhìn trên bầu trời chu giắt du lúc này mới thu hồi hắn hung tính bây giờ có yêu đan quân ngũ c h ấ n thủ biên cương dù riêng không đến chúng ta liều mình lúc này chỉ là đi định nam đi một chuyến chu thừa minh nghe tiếng xứng sở chậm nghĩ đến địa xích chi sự t ì n h không khỏi có chút thất lạc vậy liền đi thôi nhanh đi mau trở về miễn cho phát sinh biến cố gì dứt lời hai người một thú liền đằng vân giá vũ hướng định nam phương hướng bay đi mà bọn hắn lâm không mà ngự cũng đem bạch khê núi rầm rộ thu hết vào mắt ra phong linh tuấn phiêu miều khí trạch bàng bạc quần quần quận sơn núi dài từ đẳng càng có một bóng người xinh đẹp n g ồ i xếp bằng h ú n n ú c l ấ y chính là tu hành bà pháp chu thiên linh linh vân phong làm nông mạnh cày cấy chỗ trên núi có cây phá lệ tươi tốt lại c h ù n g loại phong phú linh lúa bảo m ộ t dây leo sinh giữa úc chu văn cẩn chính mang đến một đám tộc nhân tu sĩ chỗ ở giữa vun trồng c ỏ cây mà tại đông nam có một n g ọ n núi bàng bạc hùng hậu trong núi có đạo nhân dẫn khí luyện hóa là màu vàng đất thủy trạch chi số kỳ danh dày trạch phong chính là chu tu dục tu hành đạo tràng cũng là sáu tông tử đệ chỗ hướng tri đại phong là tiên gia phiêu miệu chỗ bắc có thanh phong linh tuyền phong chính là trong nú mà tại tây nam chỗ xích phong dây leo trúc mà đựng tiêu phong khí chính thanh nguyên có khác không phong âm huệ siêu lâm phong quái dị t u y ệ t phạm còn có chỉ phong trang nghiêm mà đứng lôi tiêu phong lôi chạch như ngục xích hỏa phong diễm đốt không tắt huyền đ ộ c phong kinh khủng giống như quật cư phạm ba trên đỉnh căn phòng đỉnh các giải lâm lạc thỉnh thoảng truyền đến trẻ con tụng văn thanh â m hoặc là phụ nữ trẻ em chuyển phiếm lời nói về phần chu văn s ủ n g chu văn điện hai cái này song tử thiên tiêu cũng đã bắt đầu tập văn biết chữ biết được thế gian này thưởng thức chỉ là chưa đặt chân tu hành thôi mà tại cảnh gia bối bên trong chu gia cũng ra cái thiên tiêu kỳ danh là chu gia giác tiên thiên linh quang năm tốc ba chính là chu thừa c h ố n g không huyền tôn nữ bởi vì cha tuần văn hồng là chu thanh nhạn vợ chồng quản lý phong ngọn núi chủ sự cùng dư giang lâm thân cận lại thêm chu gia giác tâm tư trí tuần h chu thừa nguyên đ á m người liền manh động để hắn tu hành kiếm đạo dự định bây giờ cũng là đi theo chu thanh nhạn vợ chồng bên n g ngày sau nói không chừng còn có thể bái nhập kiếm tông tu hành dù sao bây giờ chu gia là một m phương đại thế lực tộc nhân tử đệ coi như rời nhà bên ngoài cũng sẽ không cùng gia tộc quá mức lạnh nhạt nhất là kiếm tông còn lâu mới có được nhiều thiếu bẹ lũ s u ố n định nói không chừng còn có thể cho gia tộc mang về thứ nhất kiếm đạo truyền thừa bất quá hiện tại kiếm tông gia từ tử minh cái này ly kinh bạn đạo hậu bối chu thừa nguyên đám người ý nghĩ cũng không khỏi có chỗ giao động mặc dù định phía nam c h ấ n cách bạch khê núi có gần cách xa hai ngàn hẳn dặm nhưng căn cứ c h ậ m thì sinh biến nguyên tắc chu giác d ù hai người cũng là tấn bánh như điện nửa ngày bên trong liền bay đến xích môn c ô n chấn mặc dù hù dọa một trận dối loạn nhưng cũng bình yên vô sự đem h một phương thổ nguyên bên trên thạch trong miếu chu bình ngồi xếp bằng đỉnh đầu c h i h ậ vương miện g mắt sáng như đốt sáng chói minh hoàng ánh ngọc giống như thác nước r ủ xuống giống như hoa mang ra chỉ hẳn thân mà ở tại trong cơ thể cái kia minh ngọc bản đã tràn đầy sáu thành lại sáu điểm đạo ẩn hùng hậu mênh mông c à n g có một cỗ nhẹ nhàng không nhiễm cảm giác tựa như không tì vết trắng đ o a n bảo trâu cái kia ngọc bản bên trên mơ hồ có pháp trận hư ảnh hiện hiện huyền ảo khó lường đem khí tức đều thu liêm che đậy hồn nhiên không hiện ở tại dưới thân vô số đất đá bảo vật thành cho hoa cặn bã chất đống có không biết nhiều dày Có những này địa xích chi, ngược lại là có những này là địa lại từ h hơn 10 năm khổ chi、công. Chương、616. Nhiều năm tâm huyết Chương、616. Nhiều năm tâm huyết ể tiết tu tâm tâm t kiệm năm năm năm công. khi bị mang theo địa t chỉ n m i ê n tộc di trạch về sau chu bình không chỉ có rửa sạch trên thân hiểm nghi càng nhận hoàng tộc thiên vệ mặc dù bởi vì c h ấ n thủ biên cương lộ ra tại người trước cho nên bây giờ không thoát thân được nhưng cũng có thể tại cái khác phương diện được lợi chính như cái này đầy đất thành t ặ n bã đất đá bảo vật có thể tất cả đều là tri ổ động thiên c h ỗ sinh nếu không có, có nhiều như vậy bảo vật là hao tải chu bình cũng không có khả năng tiến bộ như thế thần tốc mà tới đối ứng chu gia chỉ là đơn thuần tiêu hao mấy trăm ngàn khối linh thạch đã là vậy lớn t h i ê n v ị nếu là đổi lại cái khác chân quân có thể tuyệt nhiên không có cái này đãi ngộ nói xong chu bình trong lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện một phương phong cách cổ xưa la bản trên đó trải rộng sơn hà hoa văn xuyên ngọn núi bảng bạc nguy ê nga càng có thật phát huyền b í bắn ra chính là hắn tế luyện lâu vậy bản bệnh linh bảo định nguyên la bản chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động la bản đột nhiên chuyển động bắt đầu cái kia khắp nơi trên đất cạn bã liền tùy theo quần quận tại thạch trong miếu nhấc lên buổi chiều đều trốn vào trong đó bị ép làm hơi nhà thả quang khiến cho la bản mình hủy bắn ra, uy thế cũng cường hoành minh hủy bắ trên đó hoa văn càng là nhiều mấy đạo trở nên càng thêm phức tạp về nào mặc dù những n à y đất đá bảo vật đ ã hóa cặn bã lại nhiều thiếu còn còn sót lại một chút bảo trạch vừa vặn có thể dùng để tế luyện định nguyên la bản cũng coi là biến phế thành bảo đợi đem những n à y cặn b á t đều l u y ệ n hóa la bản cũng theo đó tiêu tán đ i ê n lạc thạch trong miếu cũng bỗng nhiên không còn bất quá làm xong những n à y chu bình cũng không có lập tức bắt đầu tu hành mà là tiện tay ngưng tụ rất nhiều ngọc giản ở phía trên sáng tác đủ loại tâm đắc hoặc là những năm này khai sáng bí pháp trong tộc truyền thừa phần lớn là dễ hiệu tri pháp khó có truy đi cùng rất khó dòm nhìn huyền đan huyền bí nói xong hắn lợi dụng thần nghiệm tại thứ nhất ngọc giản bên trên soạn văn chứ ở giữa có minh hoa linh quản g bắn ra càng cùng hắn trong cơ thể minh ngọc bản ẩn có tương liên chính là lấy đạo thần thông huyền bí làm căn bản chỗ tích cường đại bí pháp huyền ngọc diệu pháp quy tắc này bí pháp có thuật sau thì từ huyền đan giả pháp cho tới khải linh tiểu thuật chính là chu bình căn cứ minh ngọc bản huyền ảo sáng tạo bí pháp nhưng vì ngọc chân huyền nguyên pháp nguyên bộ chi thuật tới tần gia viêm tấn đồng lý tuy nói dạng này đối chu bình có chỗ bất lợi rất có thể liền bị ngoại địch nằm vào nhưng có thể tráng thịnh gia tộc nội tình hắn tự nhiên cũng không thèm để ý dù sao bây giờ thực lực cùng ngày tăng gấp bội đem huyền ngọc diệu pháp phong c ấ m tốt hắn liền triển khai cái thứ hai ngọc giản liền lập tức có tức ảnh cao xoáy m à vũ chỗ sách bí pháp tên là trường minh huyền t ứ c t h u ậ n chính là chu bình căn cứ giả thần thông trường minh huyền tước sáng tạo nhưng bởi vì cũng không phải là tự thân sở tu đối nó cảm ngộ cực kỳ mọc cạn cho nên liền ngay cả bí pháp đều chỉ có thể xem như cường đại một bậc hóa cơ chi thuật về phần cái thứ ba ngọc giản thì tên là long thú kéo chính là căn cứ vào một cái khác thì giả thần thông long thú ngao sáng tạo tuy nói long thú ngao so với trường minh huyền tước phải cường đại hơn nhưng đối chu bình tới nói cái trước càng thêm lạ lẫm sáng tạo bí thuật tự nhiên là yếu hơn không thiếu mà ngoại trừ cái này ba pháp bên ngoài còn có một số đơn sơ thuật pháp cũng bị sáng tác thành sách phần lớn là hắn khi nhàn hạ khắc quan sát đại yêu biến hóa sáng tạo cũng có một phần là cùng nguyên trường không đắm người đánh cược t h ă n g tới trong đó cao thâm nhất cũng bất quá hóa cơ phẩm dai mà tuyệt đại đa số lại chỉ là cấp độ luyện k h í thắng ở có thể tráng đựng nội t ì n h đợi đem những n à y bí thuật pháp môn toàn sáng tác hoàn thành chu bình nhưng lại chưa ngừng tận niệm mà là lại ngưng tụ một nhóm ngọc giản hắn làm trận pháp đại sư những năm này k h ô n thủ biên tương ngoài thẻ k ô n thú vị sau ra còn có định tung mê trận che núi ép mê trận sơn hà sát trận các loại hết thể mười một đạo phát trận trong đó nhắc nhị giai đều có đồng thời sở thuộc còn đều có khác biệt cực kỳ thích hợp tiến chỉ lan chu giác du đám người lĩnh hội đương nhiên có những này pháp trận bố trí chi pháp cũng không đại biểu liền có thể nắm giữ còn cần lượng lớn nguyên tài làm cơ sở mới có thể để cho hắn chân chính như thế liên tiếp sáng tác nhiều độ như vậy dù là chu bình thần hồn cường đại cũng không khỏi có chút mệnh thần tâm suy đem ngọc giản từng cái phong cấm chỉnh lý tốt lại ở phía trên thực hiện tự hủy thủ đoạn hắn lúc này mới đem trong doanh chu thừa minh hai người gọi cũng là g ặ t đi g ặ t lại chu thừa minh hai người đều là không phải ngu dốt hạng người tự nhiên biết trong đó tầm quan trọng cũng là đảng vân ngự lôi một khác cũng không dám lưu lại nhìn qua hai người một thú rời đi thon dài bóng lưng diệu pháp khác nhau chu bình trong lòng không khỏi hơi xúc động đã từng tập tễnh san học theo trẻ con bây giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía a ta cái này làm t r ư ở n g bối có thể vì bọn họ hộ giá hộ tống liền thỏa mãn nói xong chu bình đang muốn bế miếu t i ề m tu lại có một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn phong mang kiếm quan g lạnh thấu xương trói mắt chính là định nam thứ nhất đại tu sĩ nguyên trường không, nguyên trường không mỉm cười không nói chỉ là kiếm ý sinh huy đem thạch miếu cùng ngoại giới cách xa nhau ra dư quang thì không ngừng liếp nhìn trong miếu tình huống nguyên đạo hưu đến đây đừng nói là lại là muốn tướng cợt mực hai ha ha ha đánh cược nhỏ di tình đánh cược lớn tương thân nguyên t r ư ở n g không cười v a n g lấy chậm chầm rãi thu liễm ta tới là có một chuyện muốn kiện biết đạo hữu gần chút thời gian không cần thiết bế quan quá nặng với lại nếu là có thể tăng tiến thu vi liền mau chóng tăng tiến chớ có keo kiệt nội tình nghe được câu này chu bình lập tức hứng thú không biết ở trong đó nguyên do tại hạ khả năng biết được ha ha ha cái này tự nhiên không cần giấu diếm đạo hữu nhưng không cần thiết đối ngoại lộ ra nguyên t r ư ở n g không nói xong trong mắt cũng bắn ra h ư n g quáng b ậ hạ lấy động thiên làm mồi nhử dụ dị tộc ngấp n g h ở trong đó tất có mạch nước ngầm lật trời mà biến đến lúc đó chúng ta bên này cương cũng sẽ tùy theo đề phòng đại yêu tiếp cận k i ể m chế nhưng cũng là một tốt đẹp cơ hội tốt bát phương chú mục vu minh kinh dị tộc khó cố biên cương tự có tối tu gấp rút tiếp viện vu nam chém yêu làm thế nghe được câu này chu bình hơi s ữ n g sở chật vui nhưng p h â n chấn hãn tử thiên t i ê u thi đấu tổ chức bắt đầu liền đoán được hoàng tộc có thể sẽ lấy động thiên bố cục nhưng không nghĩ tới hắn càng như thế lớn mật vậy mà mưu toàn một ngụm nuốt hai nơi mặc dù đối hoàng tộc có thể ăn được hay không đến dưới có chỗ lo lắng nhưng không trở ngại chu bình cao hứng chỉ cần hoàng tộc gấp rút tiếp viện định nam Cái một phương t hộp đá bày tại hắn trước người thỉnh thoảng có địa xích chi tơ từ trong đó bay ra nên quang liền tan ra hóa thành khí sợi liên tục không ngừng mà tăng lên đựng thân ảnh này khi tước nếu là nhìn kỹ quá khứ liền có thể phát hiện cái kia minh ngọc bản chính chậm c h ạ m danh o đựng nguyên bản ảm đạm vô quang khu vực cũng dần dần sinh huy minh hoàng toàn bộ thạch trong miếu đều bắn ra lấy vô số sáng trói dị quang hóa thành mã não phỉ thúy ký kết tại mái vòm ngưng tụ ngọc thạch thanh nam trải ra giường nằm địa bãi mà tại ngoại giới lại chỉ có thể trông thấy thạch miếu trên không có ánh ngọc h i ể n hiện tính không được mầm manh nhưng cũng không nồng đậm ngược lại là cái k i a địa thế rung động chập t r ù n g tựa như long thu quần quận quần địa thanh huyền tử đám người chỉ là lường vài lần liền cũng không có quá để ý chỉ làm chu bình là tại thường ngày tu hành định nam địa giới đạo tác hỗn loạn b ù đầu gia Pháp không rõ. c h u vẫn là ngọc linh đạo hưu tốt tại cái này đất nghèo đều có thể sửa đi t h í n h khánh hòa xếp bằng ở một chỗ đang không ngừng thôi diễn sát chiêu giờ phút này cũng là cảm khái buồn bực ngữ không giống chúng ta chỉ có thể khốn thủ cái này man hoang biên cương phí thời gian tuyến nguyệt n h à n trong đình thanh huyền tử vớt dâu cờ nhạt chính cùng vô minh tướng mà đánh cực lạc tử b ả y trận đợi vô minh đạo h ư u bình phục song phương địa vực nhường đường thị quy về thanh minh chính đạo h ư u liền cũng có thể tu hành chỉ là đến lúc đó cũng không biết đại yêu sẽ hay không tiếp cận đạo h ư u còn có hay không cái kia nhàn hạ công phu từ khi triệu quốc vài lần chém yêu đồ một bên lôi thương những ngày phụ thuộc đại yêu khó tránh khỏi lòng còn sợ hãi lại thêm hiện tại công đoạn biên cương chủ lực là yêu đan quân ngũ mà định ra nam địa giới cũng vô pháp tu hành cái này cũng dẫn đến chỉ cần chu bình đám người không rời đi biên cương lôi thương các loại một đám đại yêu đều chẳng muốn hiện hiện chân thân chớ nói chi là giống như trước như thế ép tới ác như vậy ngày thường cũng liền bắn ra h uy thế ép một chút biên cảnh quân c h ấ n nhưng nếu như định nam khu vực đạo tắc khôi phục thanh minh cái k i a chỉ sợ coi là chuyện khác lôi thương các loại đại yêu chính là vì k i ể m chế triệu quốc cường giả mới đến biên cương lại thế nào khả năng để trịnh khánh hòa đám người an nhiên tu hành ha ha ha, đó còn là trễ một chút đi đem hậu phương khu vực kinh doanh thỏa làm mới là lập tức trọng yếu nhất trịnh khánh hòa nghe được câu này lại là chê cười lên tiếng từ chối mặc dù bây giờ đạo tắc hỗn loạn bồng bất bọn một tu thế tộc phát triển, trợ to lợi lực lại là phá lệ to lớn. đối với gia cho chân cục hắn hành nhưng phá đạo, quân nộ ngay đám đó sau dù sao đại yêu không hiện người trước cái k i a tại tiền t u y ế n chém g i ế t tự nhiên chỉ là hóa cơ cảnh trở xuống tồn tại mà n h â n tộc bây giờ ỉ vào yêu đan pháp cùng tỏa linh c h â n châu ở trên đây nhiều thiếu chiếm chút ưu thế mà ở trong quá trình này chỗ tàn sát lượng lớn yêu vật thi hài cùng đào được các loại linh thực cỏ cây ưu tiên được lợi nhưng chính là bọn hắn bốn nhà chính ra có thể ngắn ngủi trong vài năm trình hợp thanh viết phụ cũng tại trấn nam phụ thuộc địa đứng vững góc chân liền cùng này có chút to lớn quan hệ dưới loại tình huống này chỉ là bỏ qua bộ phận tu hành thời gian liền có thể đ ổ i được gia tộc đồng bội phát triển trịnh khánh hòa tự nhiên là vui lòng đến cực điểm dù sao hắn thành tựu huyền đan cảnh giới mới mấy chục năm còn có hơn bảy trăm năm đã lâu thọ nguyên mà hắn cũng có tự mình hiểu đấy từ tấn thăng huyền đan cảnh lần đầu tu hành bắt đầu hắn liền đã minh bạch trừ phi là có cái gì kinh thiên cơ duyên không phải hắn đ ờ i này vô vọng huyền đan cao chuyện chớ nói chi là thông huyền tốt vị mà đây là không có tính cả yêu t ộ c kiềm chế kết quả ngọc linh đạo hữu nếu là có thể một mực tu xuống dưới cũng tốt tây nam khu vực sau này cũng có thể có một phương chống trời đệ trụ để cho ta trịnh ra có chỗ dựa vào mặc dù trịnh khánh hòa đối triệu quốc tình huống biết được cũng không nhiều nhưng đối tây nam thế cục lại là thấu chết rất mặc dù bây giờ chu bình tại gia tu mà biểu hiện cũng không tăng trưởng nhưng nguyên trường không cùng võ cực đều là lấy thọ nguyên sắp hết trăm năm không đến liền có thể mệnh quy t h i ê n địa, thanh huyền tử lại tu hành đường nhỏ con đường chạy tới cuối cùng triệu nguyên hàn các loại thần tướng thực lực nguồn gốc từ tại triệu thiên vương tự thân không thể vào vô minh lại thuộc về đạo tông cũng không phải là tây nam sở thuộc dạng này tính toán xu tới chỉ sợ không ra hai trăm năm thời gian chu bình ngược lại trở thành tây nam người cao tuy nói đến lúc đó tây nam khu vực thế cục sẽ cực kỳ nghiêm trọng nhưng tốt xấu có cái người cao chống đỡ trịnh gia tình cảnh cũng không trở thành kém đến đi đâu đổi minh để dài a u d i chu ra đi một chuyến vô luận là cưới vợ vẫn là gà nữ như thế nào cũng phải đã định cái thông ra công việc về phần cái k i a túi chữ vật sự t ì n h vẫn là để hắn triệt để tiêu nặc tại quá khứ miễn cho hai nhà sinh lòng ngắn cách lúc trước trịnh gia tại cổ hoang yêu núi mất đi một phương túi chữ vật tuy nói đến hôm nay cũng không có tìm được hung thủ nhưng cái này dù sao cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật lại thế nào khả năng thật man thiên quá hải nhiều ít vẫn là có chút dấu vết để lại chỉ hướng chu ra chỉ là trở ngại hai nhà thể diện lại thêm thời gian qua đi xa xưa chính ra liền cũng không có lộ ra mà tại chỗ càng cao hơn nguyên trưởng không đứng trên không trùng thân n i ệ m cảm giác phía dưới tình huống nhất là thạch trong miếu khí tức biến hóa ánh mắt cũng có chỗ động cũng không biết các loại lao phu cùng võ cực đạo hưu sau khi đi ngọc này linh năng không thể chống lên tây nam đại lương suy tư bàn tay hắn khẽ n ế t cơ bản quan g ra lại là nhiều một chút nếp vốn chỉ còn năm mươi ba năm nếu là lại hiểu ra không đắc đạo thì chỉ sợ cũng chỉ có thể bắt chước thanh vân tử liều mình một thử dù là cuối cùng chứng không được thiên quân tị vị như thế nào cũng muốn dùng cái này thân thể tạ thế giết hắn cái lòng trời lở đất cùng lúc đó hoàng tộc cùng đạo tông cũng là âm thầm mưu đồ chi ổ động thiên bốn bóng người đứng trên không trung đem trong động thiên đất đá bảo vật từng cái thu thập sau đó lại đem ngoại giới rất nhiều đường đất thiên địa khí trạch vận chuyển trong đó dùng cái này bổ danh o tráng đựng trong đó nội tình đem cái này một nhóm cho chu gia đưa đi đã cái kia ngọc linh có thể mượn nhờ những bảo vật này thu hành vậy chúng ta cũng không thể keo kiệt bất quá vẫn phải chiếu quy củ làm việc nên thu linh thạch một khối cũng không thể thiếu v ề phần còn lại một bộ phận vận chuyển thương mộc tiên bạch nguyệt chính cùng cái k i a thổ nguyên đồng mưu địa mạch truyền tống chi pháp những bảo vật này nói không chừng có thể có chỗ trợ rút còn lại thì đưa về cái khắc động thiên bí cảnh làm bộ doanh còn có t ử hàng ngươi ngươi bây giờ biến mất tây nam khu vực một khi trường nguyên thiên bộc phát sự cố ngươi liền cùng vô minh bọn hắn tập cướp biên cương như thế nào cũng muốn chạm mấy tôn đại yêu tế thiên chúng ta cần tuân thiên quân mệnh mà tại một cái k h á c phương thiên địa bên trong thương y mênh mông huân tuyện tàn phá bừa bãi giới vực mênh mông nhất là chính giữa khu vực càng là chỉ có cường đại thương ý bắn ra mà không có nửa điểm cái khắc đạo tác chương á i kia p sáu vực bên trăm một mươi n các tám tòa nhà c xa xa lại, lại phía phía sự tình lên chương sáu trăm một mươi tám sự tình lên khai nguyên năm sáu mươi chín đầu tháng ba khoảng cách thiên tiêu thi đấu kết thúc đã qua dòng giá hai năm giải đằng đắng trong lúc này mặc dù yêu t ộ c thỉnh thoảng liền sẽ nhập cảnh tập cướp nhưng số lần cùng ảnh hưởng đều còn lâu mới có được lúc trước như vậy kịch liệt hiển nhiên là trong bóng tối mưu đồ trưởng nguyên tiên cùng hai đại bí cảnh khó mà t r i ệ u cố quá nhiều mà triệu thanh làm đại triệu quân chủ vì tráng được nhân đạo dùng cái này tăng thêm phần thắng cũng là lo lắng hết lòng rất nhiều nền chính trị nhận từ thượng sách bố thí thiên hạ tại ngắn ngủi trong vòng hai năm triệu q u ố c nhân khẩu liền nên đón tăng vọt tăng phúc bốn cảnh hoàn vũ quá bình an định tu sĩ cũng như sau mưa xuân trúc liên tiếp hiện lên rất có thịnh thế trí tượng nhất là triệu thanh định ra ba năm tổ chức một giới thiên kiều thi đấu quy củ theo thời gian không ngừng tới、gần. Các cũng kích sát nơi quyền trưởng, động, tu sĩ là ma sát trưởng, kích động, ý đồ bất ắ bắt t tiền tiên tiêu, treo lên, trọng cung khuyết, nhập cái kia động thiên chức chiến cửu cung cái phúc nhân, phương nhập kia lên, động b địa.、Bất、quá tại hai năm này ở giữa mặc dù đại triệu thậm chí cả nhân tộc không có bao nhiêu biến động nhưng ở triệu quốc nội bộ cũng là phát sinh không ít chuyển bưng một năm trước từ tử minh tại sườn núi nên chiến thế lực khắp nơi càng hư hư thực thực có chân quân tồn tại lâm thế lại đều bị hắn hàng phục lấy mình luật mà bộ chi cũng là nhất cử ngưng thế chứng được huyền đắn cảnh nói chi minh chính kiếm tiên trở thành đại triệu bên ngoài thứ bốn mươi mốt vị trần quân hắn cũng bị triệu thanh phong làm minh chính hầu quản lý liêu bên trong lâm phủ h ả i quận cũng coi là có có thể thi triển khát vọng địa phương về phần những cái kia tại sườn núi nên chiến rất nhiều tu sĩ cũng bị từ tử minh cùng nhau mang đến liêu lâm phủ trở thành thi triển khát vọng dưới trướng chúng đương nhiên liêu lâm phủ chỗ triệu quốc đông bắc biên cảnh vị này tân tấn minh chính kiếm tiên tự nhiên cũng gánh vác một bộ phận c h ấ n thủ biên cương chức trách nếu không có như thế liền lấy ly kinh bản đạo lý niệm cho dù triệu thanh lại thiên vị đối đãi cũng rất khó để rất nhiều đại thế lực bình phục mà ngoài ra liền là đông nam chiến tuyến phát sinh to lớn biến động tiêu quý đầu nhập vào dị tộc sự tỉnh Đối d ư ơ mà tại n triệu h h à n các thanh c h i thôi thuốc k không n giới kích cái này tự nhiên cực đại trấn phấn triệu quốc sĩ khí càng là biên làm đủ loại thoại bản quốc kịch ngay cả phạm tục bách tính cũng vì đó ca tụng chuyển xướng bất quá tuy nói cử động lần này hiệu quả vô cùng tốt nhưng lại không thể tại cái khác khu vực bắt trước dù sao bên ngoài đông nam đều hộ ti đánh cho h u n g mạnh cường hãn nhưng sau lương lại là mấy chục phụ tại cung cấp lương thảo các loại vừa cần chớ nói chi là cung cấp nuôi dưỡng quân ngũ hao phí lượng lớn tài nguyên có thể kéo đi một cái làm tập tục điển hình cũng đã là triệu thanh các phương điều hành cực h ạ n minh kinh cựu trọng cung quyết triệu thanh lười biến dựa vào trên bảo tọa chính nhắm mắt ngưng thần bàng bạc nhân đạo chi khí giống như cầu vồng xoay quanh tại q u a n thân đem mái vòm đều chiếu dọi đến kim sán huy hoàng mà cái kêu thương long hư ảnh thì chẩm định tại trường bảo phía trên giữ t ậ n đầu rồng chiếm cứ tại trước ngực nhưng lại có chút túi đầu giống như là thần phục với tôn này vĩ nạn tồn tại chỉ gặp hắn hai mắt chậm rãi mở ra mặc dù uy nghiêm kinh khủng nhưng cũng mỏi mệt đến cực điểm rõ ràng hắc bạch phân minh lại làm cho người chỉ cảm thấy lao không đi hữu ám hắn hai năm này lao tâm phí thần xử lý chính vụ lại một mực kiệt lực áp chế tự thân tu vi có thể nói hoàn toàn là lấy hóa cơ trí năng thống ngự cái này khổng lồ cơm ngực ngăn được thế lực khắp nơi còn có mưu đồ đủ loại tính toán tâm lực sớm đã cạn kiệt nhưng hết lần này tới lần khác hắn giờ phút này còn không thể đột phá bởi vì một khi thành tựu huyền đan Tất đ ị những là c ư nhiệm xúc này ngược lại là rất cẩn thận cái này đều đi qua hai năm lại còn không hạ thủ chẳng lẽ lại là trường nguyên thiên khiến cho quá ẩn nấp chậm chạp còn không có tìm được tung tích một bên tống công minh không người cầm lễ ứng cho là cường tộc còn có lòng nghi ngờ còn không dám hành động nhưng lão thần lo lắng những này yêu nhiệt mưu đồ quá lớn muốn nhất cử đạo diệt vương triều căn cơ Có thể có thể, c lại, lại tại lúc này cái kia nguyên bản như lưu vân quần quận nhân đạo khí trạch đột nhiên biến hóa trở nên gấp rút tấn mạnh bắt đầu ngồi tại đại vị bên trên tôn quý thanh niên bỗng nhiên đứng lên quét qua trong mắt mọi mệnh mà là bắn ra cường thịnh lợi quang xem như để chấm trở được nửa khác đồng hồ trước triệu huyền các loại ba vị chân quân chính lâm không tại giải nguyên trong đầu tiên không ngừng ra cố giới vực pháp trận hoặc là tại động thiên địa vực bố trí rất nhiều cỏ cây linh thực dùng cái này không ngừng tăng thêm động thiên làm thật giả tượng thậm chí để bảo đảm tính chân thực càng l à ở trong đó sáng lập cung điện an bài một chút nhỏ yếu tu sĩ ở giữa rừng tu hành phương này động thiên đã bố trí được vô cùng tốt còn như vậy an trí số dưới sẽ có hay không có chút phô trương lãng phí thanh hà huyền lập thiên cung thanh lanh thanh tuyến ở không trung truyền văn ra nếu là cường tộc chỗ phái đại yêu không nhiều không công đánh hủy những này chẳng phải là tổn thất nặng n ề triệu huyền tán đi trên người ô h ế khẽ cười nói những cái t i ê nghiệm xúc theo mà không phát hai năm dài đàm đắng tính toán quá lớn Há l ạ nhi đốt đốt đột nhiên p h á v một đạo tiếng vang đột nhiên trên vòm trời vang lên cái kia mênh mông thiên mạc trong nháy mắt nước toát ra mấy đạo vết rách cẳng có kinh khủng không gian loạn lưu xâm nhập mà vào đem mây c h i ệ u mẫn diệt tiêu tán Triệu huyền ba người huyền nhau nhìn ba một à là sàng xem, cũng là lập tức chỉnh địch đốn thân hình, trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên khung lập địa đ dị n g ự a vừa như h là p á tiếng g á c được b i hóa, vội v à n nên đồng dạng. tiếp Phang. vang thật lớn chuyển đến cái tia thiên không trong nháy mắt như chiếc gương nổ nát v ụ n ra hình thành một phương mấy c h ụ c trượng lớn nhỏ khe kinh khủng loạn lưu trút xuống bên trong tôn tàn phá bừa bãi mênh mông h o à n vũ nguyên bản ở giữa rừng tu hành rất nhiều tiểu tu lập tức thấp p h ỏ n lo âu rối loạn tháo chạy một tôn to lớn hổ thú từ khe bên trong hiện hiện n q u a n thân tử diễm kinh khủng như nước thủy triều uy áp cường hoành hưng mãnh Cái sau một khắc từ cái này phương khe bên trong trong nháy mắt chui vào mấy chục đạo cường đại thân ảnh chương sáu trăm một mươi chín hôm nay chương sáu trăm một mươi chín hôm nay ba mươi bảy tôn đại yêu đứng trên không trung thân hình khổng lồ tre khuất bầu trời kinh khủng yêu y tràn ngập tứ phương đầu đà đến mênh mông có cây khúc chết đứt đoạn những ngày đại yêu thân hình cũng là kỳ lạ khác nhau có chim tức chi m yêu long trúc gia o quái cũng có phiêu m i ệ u linh ảnh đứng ngạo nghệ b ố n phía minh mông cựu thú quét sạch s ó n g lớn hiện nhiên tứ phương cường tộc đều có cường giả độc thủ mà tại rất nhiều đại yêu ngay phía trước có bốn đạo bóng người to lớn sừng sững bất động lại không có chỗ nào mà không phải là huyền đan cựu chuyển tồn tại càng mơ hồ có minh mông khí cơ hiện, hiện hiện nhiên là có cái gì thủ đoạn thông huyền ẩn nấp a n thân mấy đại cường tộc vì để tránh cho nhân tộc chó cùng dứt dậu cho nên có lẽ là trước đó liền định ra thông huyền nước hẹn cũng tức là dưới tình huống bình thường thông huyền không được can thiệp hạ g i i cứ như vậy nhân tộc nhiều thiếu có thể nhìn thấy chút hy vọng cũng không trở thành ở thiên mệnh c h e trở thân trong lúc đó liền lên diễn đồng quy v u tận tiết mục đây cũng là vì sao lúc trước vũ tộc yêu vương giáng lâm thiên nam quan cho dù bị triệu tể đánh thành bộ giáng kia cái khác cường tộc cũng không có quá lớn động tác nguyên nhân dù sao chuyện này là vũ tộc trước phá hư q u ý củ bị đánh cũng đúng là đáng đ ờ i mà bây giờ bốn tộc liên thủ phá diệt trường nguyên thiên cũng đã là tại phá hủy triệu q u ố c c ă n cơ nếu là lại có yêu vương tồn tại xuất thủ chỉ sợ triệu tể không phải đại sắt đặc sắc không thể một tôn thông huyền cảnh trí cường giả càng có kinh khủng thiên mệnh gia trì hắn thân nếu là hắn liều mình kết chiến không vẫn là bốn năm tôn yêu vương chỉ sợ cũng khó khăn dừng cầm đầu tôn này thánh linh trang nghiêm vĩ nạn thanh âm tựa như âm thanh thiên nhiên đạo vui ở giữa thiên địa quanh quẩn bình thản vô tình nhưng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ sắc cơ chấn áp bọn hắn đem nơi đây hủy diệt vỡ vụn trong đó đọc được tận về các ngươi lời còn chưa dứt rất nhiều đại yêu lập tức hưng phấn mà ngửa mặt lên trời gào thét kinh khủng y áp hướng về bốn phía phô thiên cái địa quét sạch để vốn là yêu ớt dưới vực trong nháy mắt n ư ớ toát ra vô số vết rách toàn bộ thiên khung liền như là bị nệ nát tấm gương mạnh liệt loạn lưu trút triệu huyền ba người cũng còn không có phản ứng kịp liền bị hơn mười tôn đại yêu vây khốn trong đó tuy nói đại yêu không dám chân sát bọn hắn nhưng cũng không ngừng b ú c bách h i ệ n nhiên là muốn đem chấn áp phong cấm về phần cái khác đại yêu thì hướng về động thiên các nơi tập vút đi đã là vì vơ vét bảo vật trong đó cũng là vì hủy diệt ở trong đó hết thảy bất quá thời gian qua một lát động tiên liền bị phá hủy đến hoàn toàn thay đổi nguyên bản doanh gốc m ê n h mông đã tràn đầy khe ránh linh chân bảo trạch đều bị đào đi cái kia t r o này g đó tu h n h r ấ khiến ề u tu chúng yêu vì đó lạnh mình sinh sợ nhưng cũng càng tin mấy phần vơ vét bắt đầu cũng là càng không kiêng nghệ gì cả cái kia thánh linh hướng phía sau lưng vương khẽ nguyên bản vỡ vụn to lớn khe đột nhiên khép kín động thiên cũng một lần nữa biến thành một phương khép kín dưới vực cùng bên ngoài ngăn cách ra mà tại bên cạnh người một tôn dài trăm trượng to lớn kim long xoay quanh thân thể ngắm nhìn động thiên chỗ sâu đến minh đạo thì phát ra dữ tợn long hống nguyên lai、like、là minh húc tộc di dấu khó trách hội trưởng định v à o này chư vị đạo này thì ấn kỳ đã tiêu tán hơn phân nửa không trọn vẹn không đủ không bằng liền để tại ta tộc ta nguyện lấy trọng bảo đ ổ i chi động tiên h sở dĩ có khác với bí cảnh cũng là bởi vì hắn cần đạo tắc làm cơ sở như thế mới có thể tại giới vực ở giữa cưỡng ép chống ra một phương thiên địa dưới tình huống bình thường trong đó gánh chịu đạo tắc càng cường đại cái tia tương ứng động thiên liền càng bao la hơn vững chắc muốn, muốn chứa nguyên thiên t r ă cương vực mặc dù cũng cực kỳ nhỏ hẹp nhưng đây là thụ thuế nguyệt làm ham mòn lại thêm đạo tắc tự nhiên tiêu tán hơn phân nửa như thế mới có kết quả cũng không đại biểu đạo thì liền nhỏ yếu cũng chính là bởi vì hắn tiêu tán đến còn thừa không có mấy không kiên trì được bao nhiêu năm tháng triệu thanh mới có thể đem lấy ra làm mồi nhử kim lân ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng một đạo rực rỡ vũ màu cánh thần nhân đứng sừng s n g thiết cung h ư lạnh huyết dài nói như thế thì tự nhiên là có người tài có được chỉ tiếc nơi đây không phải triệu thiên quân chỗ tích động thiên không thể dòm nhìn cái này triệu quốc chân chính nội tình triệu thể làm người tộc đệ nhất thiên quân thực lực thông thiên đến thời điểm là thế gian trí cường chư tộc đều muốn tránh né mũi nhọn cũng chính là hắn thực lực cường đại như thế chỗ tích động thiên cương vực tất nhiên không nhỏ cho nên thường vì yêu tộc ngấp n g ẽ nếu là thật sự đi nơi nào ngươi cái này tạm mao chim còn có mệnh sống sao một đầu lông tóc xanh đen khổng lồ cự thú gầm nhẹ giống như hổ loại báo thân thể càng có mấy phần d ê hình khổng lồ miệng lớn tràn đầy dữ tợn răng n a n h quanh thân tản ra kinh khủng quái lực chính tham lam thôn phệ lấy trường nguyên thiên bên trong linh khí hắn chính là cự thú vương tộc thứ nhất p h ệ thiên thao thiết p h ệ thiên thao thiết là man hoang hung thú châu diễn di t r ù n g có thôn thiên phệ địa kinh khủng thần thông cũng là đã từng tiên h mệnh t r ù n g tộc thứ nhất hắn vu long tộc trước đó có thời cũng đã từng áp chế qua long tộc lớn mạnh bởi vì thiên mệnh phản vệ mà thoái nhượng sau khủng long tộc trả thoái nhượng sau khủng tộc cái kia thả y thì thần nhân liếc nhìn cự thú một chút khinh miệt cười lạnh quân minh sống tạm sâu tiến thật sự là ồn ào rất độc nhãn cự thú tộc làm một cái liên minh bộ tộc tự nhiên bị t a m tộc chỗ miệt thị lại thêm cường tộc ở giữa vốn là tranh chấp vô số những này đại yêu đụng vào một khối khó tránh khỏi cũng có chút đối trọi gây gắt vẫn là cầm đầu thánh linh phát ra thánh khiết quang huy cái kia thần nhân cùng vệ thiên thao thiết lúc này mới có thể bình phục thánh linh làm linh tộc thần bí nhất tồn tại chính là thiên địa trung linh thai n é n biến thành không chỉ có thực lực cường đại càng có công hơn nước che trở thân được xưng tụng là thần thánh b ố tôn đại yêu không trực tiếp liền hướng đến minh đạo thì bỏ chạy lại tại sau một khắc một đạo quần quận kim hoàng quang huy bao phủ toàn bộ trường nguyên thiên càng như gợn sóng dọc theo giới vực hướng bốn phía điên cùng lan tràn trong nháy mắt liền đem động thiên chiếu dọi đến kim sán huy hoàng một đạo vĩ nạn thân ảnh huyền lập thiên cung thôn dài thẳng tắp mênh ngông kim chọc rực rỡ vờn quanh hắn thân hóa thành một vùng biển mênh ngông muốn đem toàn bộ thiên địa bao phủ chư vị không m ờ mà tới đến thăm trường nguyên thiên nếu là chấm không rất chiêu lãi chẳng phải là làm trò cười cho người khác không biết cấp bậc lễ nghĩa tống lao chư vị lao tổ còn xin thay vãn bối phong Tại hiện hiện người. Người t hiện hiện, r minh minh không hiện hiện, không cùng lúc đó triệu quốc tam phương chiến tuyến thế cục cũng phát sinh cực kỳ biến hóa vi r i ệ u nhìn như cùng đi ngày cũng đều cùng nhưng lại mơ hồ đề phòng một chút tiếp cận rất nhiều đại yêu khi thì hiện hiện không ngừng bức ép biên cương dương thiên thành các loại chủ chiến phái vốn là tính liệt trực tiếp liền xông ra biên cương cùng đại yêu chém giết bắt đầu cũng là dọa đến những cái kia đại yêu liên tục tránh lui mà tại định nam địa giới nguyên trưởng không đám người ngồi xuống tại đầu tường nhìn ra xa thiên k h u n g đại yêu hiện ra thân hình thỉnh thoảng còn phát ra mấy hoan thanh tiếu ngữ có thể nói chỉ cần chu bình đám người không rời đi biên cương thời gian kia kỳ thật cũng là rất nhàn nhã liền là không thể tu hành thôi ngươi nói một chút những n à y đại yêu bình thường co đầu rút cổ cương không, không ra hôm nay ngược lại là đi ra dương n h n h múa vớt chính khánh hòa cười mang lấy chu bình đám người thì là cười không nói đã tập mãi thành thói quen l ạ Chu nhưng kỳ quái là hắn rõ ràng đứng nạo nghễ tại thiên cung nhưng lại tựa như không tồn tại càng không một chút khí tức phun trào phản phất như là bị thứ gì che lấp ở thiên địa bên ngoài ở tại bên hông thứ nhất đeo vòng đáng phát ra huyền diệu ba động phía trên càng điêu khắc rất nhiều thâm ảo đạo văn xem ra trước mấy lần dễ đau cái này tiếp cận đại yêu tu vi đều cao như thế ở tại cảm giác g i ớ i xa xa cương không khoảng chừng mười lăm tôn đại yêu rung động t i ê n địa, tuy nói số lượng không có từ lúc trước cá nhiều nhưng trong đó lại nhiều một tôn huyền đan cựu truyền thuần huyết long yêu cùng một tôn huyền đan bắt truyền t ạ p huyết kim cương cái khác bảy tám truyền đại yêu cũng có bốn tôn chi nhiều chính là lôi thương thú cùng các loại tồn tại cứ tính toán như thế đến những n à y tiếp cận đại yêu thực lực so với lúc trước còn kinh khủng hơn cũng chính là nguyên trường không tọa c h ấ n ở đây và không định nam đô đem bị ép trở về không thể mà từ những n à y cũng có thể nhìn ra một chút manh mối cái tia chính là cường tộc dưới trướng đại yêu đã chết có hơi nhiều các tộc điều động mấy trăm vị đại yêu mới đem người tộc gáp chế ở cương vực bên trong khiến cho hắn không cách nào bên ngoài mở đất khuếch trường nhưng những năm này bị triệu quốc trải qua tàn sát diệt xát bây giờ vì kiềm chế tinh dư tình cái này một cực cảnh đại tu sĩ lại không thể không tại của hạ hoàng triệu biên giới đẻ thêm hơn hai mươi tôn đại yêu yêu tộc vốn là tu hành chậm c h ạ m mặc dù cơ số khổng lồ nhưng cũng không chịu nổi nhân tộc những năm này đ ổ ngược điên cuồng tiêu hao điều này cũng làm cho cường tộc vì đó đau đầu lúc này mới không thể không phái bản tộc tồn tại ép bên cạnh muốn lấy được chắc tuyệt chính quả vẫn phải từ những cái tia nhỏ yếu tồn tại ra tay mới được lấy tuổi hàn tiền cực hàn thủ đoạn trong thời gian ngắn ngăn cản cái này long yêu cũng không thành vấn đề nhưng g i a hỏa này trên thân khả năng có long vương che chở nếu là dùng tại hắn trên thân cực lớn khả năng phát sinh cái gì ngoài ý mới vẫn là dùng đến chấn áp những cái tia cao truyền đại yêu ổn thỏa một chút nói xong hắn trong lòng bàn tay chậm rãi Kinh vật này là tuổi hàn thiện bộ phận bản nguyên biến thành trí bảo một khi bộ phát ra vai liền sẽ hóa thành một cái to lớn hạt thiện thực lực miễn cưỡng có thể cùng mười truyền đại tu sĩ so sánh mà đây cũng là một đám thông huyền tồn tại chui chỗ trống đã hắn nhóm không thể can thiệp mình ông vậy liền đặt vào thần nhiệm để làm việc đương nhiên tuyệt đại đa số thông huyền tồn tại sẽ chỉ ngưng tụ có thể so với huyền đan bảy tám liên chiến l ư c giả thân phàm là dính đến cựu t h u y ể n trở lên chiến l ư c cái kia đều thật sự địa cần tiêu hao b ả nguyên n yêu vương vốn là tiết mệnh trục nói lại thế nào khả năng bỏ được chỉ riêng là cái này một cái hàn thiên băng điêu cái kia đều tiêu hao tuổi hàn thiên hơn mười năm đạo hạnh cũng là một khi về tới vừa tấn thăng thời điểm nói đến cái này tuổi hàn thiên vương hắn cũng là vận mệnh nhiều thăng trầm trước kia liền kinh sợ vu nam cương sinh tức tu hành may mắn là triệu thể cứu q u a n năm cũng tại vô cực thiên cùng rất nhiều yêu vương rằng co chân thân cũng bị để mà nuôi nấng linh rồi làm yêu đang căng cơ bây giờ liền ngay cả bà nguyên đều lấy ra tiêu hao bất quá bất kể nói thế nào hắn tốt xấu cũng coi là sống tiếp được nếu thật rơi vào cường tộc tri thủ hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể lạc cái thân t ử đạo tiêu hạ tràng dù sao sâu kiến chi lưu đã từng thế nhưng gánh chịu h ô n k h ắ c mệnh c ư ờ n g tộc lại thế nào khả năng dễ dàng tha thứ ngày xưa dư nghiệt cường đại trắng đựng từ hàng k h ẽ bóp t h u ậ t pháp bên hông đạo văn đ e o vòng chậm rãi bắn ra huy thế hắn khí tức cũng theo đó che đậy không còn l ạ g yên hướng những cái kia đại yêu tiềm hành mà đi mà ở phía dưới nguyên trưởng không k h ô ngừng n g bắn ra kiếm thế k i ể m chế cương khung rất nhiều đại yêu trong tay linh kiếm lại bắt đầu thu liễm kiếm ý chính là đang nổi lên kinh khủng kiếm đạo thần thông chu bình an thần tại tâm trong lòng bàn tay kéo lên định nguyên la Bản, trong đó mở mị thuyền quang biến hóa tuy nói hai năm này đạo tông không ngừng nghiêng đất đá tài nguyên lại có địa xích chi làm phụ nhưng thời gian dù sao ngắn ngủi hắn cũng chỉ đem minh ngọc bản doanh ngựng bảy thành nửa cách huyền đan tứ chuyển hay còn kém một chút tranh lệ bất quá tại pháp trận cùng linh ngọc mạch bàn song trọng tăng phúc giới điểm này tranh lệch cũng là bị trực tiếp bổ khuyết nếu không phải ngũ chuyển là huyền đan cảnh đạo thứ nhất đường danh giới c ầ n tương đạo thì chỉnh hợp là một c h u bình bây giờ nói không chừng cũng có thể coi là là ngũ chuyển cừng giả mà cho dù hắn còn không có đạt tới cái k i a tình trạng thực lực cũng đã so sánh tứ chuyển đỉnh phong tồn tại biên cương mặc dù hưng hiểm nhưng huyền đan chi chiến tươi có thể phát sinh phần lớn là rằng có sống qua ngày trận chiến này là triệu hoàng tính toán thanh thế to lớn rộng rãi nếu muốn vì gia tộc nhu lợi là đại đạo là tranh trận chiến này đều phải hiện ra phong mang đã là chém yêu lấy mệnh cũng là vì thu được đến coi trọng nghĩ tới đây hắn trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ một cái thú ngao càng theo đạo lực điên cồn rớt vào hắn uy thế cũng không ngừng ké nhưng ở liếm tức pháp trận c h e lấp lại cũng là làm khó bên ngoài hy vọng có một số việc chu bình s á c thực không biết nhiều ít nhưng cũng có thể từ một chút dấu vết để lại thấy rõ ràng từ kiếm tôn trách thế lực khắp nơi bên ngoài mở đất lên bất quá bảy mươi năm quan cảnh triệu quốc liền đổ cướp đại yêu mấy chủ vị cường thế hơn chấn sát rất nhiều dị tộc thân thuộc thiên hải nguyên đông nam cảnh thiên nam quan tinh lạc quê n c á ân mà trận chiến này thanh thế lại như thế to lớn tính toán lại như thế xa nếu là một trận chiến này đều không hiện thần uy cái kia sau này còn muốn buộc phát chiến sự coi như khó vậy dù sao bây giờ lôi thương những tồn tại này liền đã bị g i ế t đến chỉ dám tiếp cận nếu là lại g i ế t h u n g điểm chỉ sợ toàn bộ biên cảnh đều đem triệt để lâm vào b u ồ n kẻ nhàm tràn cục diện bế tắc yêu tộc một phương tự nhiên cũng không phải cái gì ngu m g ộ i yêu vật nhiều thiếu cảm giác được không thích hợp nao nhau thi triển thần thông yêu lực phòng bị b ộ n phía cũng đem thiên khung nhuộm dần đến dị sắc sáng t ó i lại tại sau một khắc một điểm lam nhạc quang huy đột nhiên bắn ra trong khoảnh khắc liền chiếu dọi toàn bộ thiên địa kinh khủng băng hẳn khí cơ điên cuồng l à n t r à n trong nháy mắt liền đem tất cả dị quan g phá diện càng đem hoàn vũ hóa thành một phương băng thiên chương 621, c hai m ớ c mắt mà chém chương 621, c hai m ớ c mắt mà chém không tốt là t u ổ i lạnh cái k i a thuần huyết bạch long kiệt lực chấn vơ trên người trí hàn c ự băng liền trông thấy một đạo ưu lam tiền ảnh p h ù hiện ở giữa thiên địa kinh khủng y thế đang không ngừng quét sạch tứ phương càng đem tất cả đại yêu tạm thời băng phóng cũng là tâm giật mình đại tác sau một khắc khổng lồ thân rồng trong cơ thể hiện lên thứ nhất trắng nước t r ớ c mắt mà biến đến chính h ạ hãn liền như là vào lúc giữa chưa trải qua đốt đốt đại dương minh ngông càng ẩn chứa cực kỳ huyền diệu sinh cơ hắn chính là thủy đạo sáu thì thứ nhất nhân thủy cũng tức là thủy đạo c h i dương vông dương minh ngông b ằ n g bạc hướng về bốn phía chút xuống mà đi cái kia nhìn như kiên cố vĩnh ngưng băng xuyên giờ phút này cũng như yếu ớt hàng rào trong nháy mắt liền bị xông đến vỡ vụn sụp đổ liền ngay cả cái kia đạo thiền ả n h cũng theo đó tan dạ không thiếu chỉ riêng là từ cái này cũng có thể nhìn ra tuổi hàn thiền cùng tôn này nhâm thủy long vương thực lực cách xa sao mà chi đại bất quá chính làm vông dương tràn lan thời khắc một đạo kiếm quang đột nhiên bộ phát tựa như trong nước p h i ê miệu trắng bình nhưng lại tản ra hung tuyệt phong mang trong nháy mắt liền nối liền trời đất thông huyền tồn tại mặc dù cường đại kinh khủng nhưng hiện hiện ở đây dù sao chỉ là hai tôn trí cường giả bộ phận bản nguyên hơn nữa còn ở vào giao phong ở giữa nguyên trường không thân là kiếm đạo cựu truyền đại tu sĩ s á t lực đến tuyệt cho dù cần chống cựu kinh khủng đạo tắc cọ rửa nhưng muốn chém ra ngưng thế một kiếm cũng là có thể làm được kinh khủng kiếm quang vét cướp chân trời rơi vào hai tôn vẫn bị băng phong đại yêu trên thân cái kia hai tôn đại yêu vốn là chỉ có huyền đan thấp truyền tu vi thân hồn lại đều bị cực hàn chỗ phong giờ phút này cũng là như băng giống như tượng trực tiếp bị chém chia phía dưới n h cái c tia u gia cô không biết bao nhiêu hồi xích môn quân trấn ứng thanh nổ nát vụn vô số quân tốt tiểu tu trong nháy mắt bị ép làm thịt nát cho dù may mắn còn sống sót sống tạm cũng đã hoàn toàn thay đổi thân thể tan nát như là khô diệm chỉ có thể kiệt lực hướng phía sau chạy trốn trong lúc nhất thời tiêu trên khắp nơi mặt đất bao la sụp đổ vỡ vụn cẳng có rất nhiều huyết sát toàn khí h i ể n hiện tràn ngập ở giữa thiên đ i ệ m mà ở trên vòng trời bởi vì cái này hai tôn đại yêu vẫn là chỗ buộc phát dị tượng lại thêm nhâm thủy tàn phá bừa bãi cọ rửa cái khác đại yêu cho dù cũng gặp to lớn tổn thương nhưng cũng nhao nhao từ băng phong bên trong tránh thoát đi ra hàn g t h i ê n hư ảnh hót vang không ngừng quanh mình tồn tại chỉ cảm thấy tâm thần rung động có chút kẻ yếu cẳng là thân hồn bị chấn động đến r u n g chuyển chu bình thấy bầu trời uy thế tiêu tán hơn phân nửa cũng là chờ đúng thời cơ trực tiếp thúc làm rất nhiều l u t p h á thẳng đến một tôn huyền đàn tam chuyển hồ yêu mà đi. nhâm thủy quân quận cực hàn thấu x ư ơ n g đông lạnh hồn bất quá nháy mắt công phu liền đem trên người hắn ngọc giáp tiêu ma hai thành có thể n g h ĩ kinh khủng bực nào bất quá đến mức hiện nay lại há có thể vì vậy mà lui tránh định nguyên la b à n c h ấ n thủ ép núi chu bình k h é c quát một tiếng trong lòng bàn tay định nguyên la b à n liền lập tức tập ra trong nháy mắt h ó a thành một phương to lớn hàng rào đem cái kia còn không có hoàn toàn h ó a đi hàn ý hổ yêu c h ấ n áp ở bên trong hổ yêu lập tức kinh h ã i sinh giật mình vội vàng biến hóa khổng lồ thủ tướng không ngừng oanh kích bốn phía hàng rào t xa xa cũng, cũng may n h c á kết thúc trên la bản huyền minh giải tước bắn ra minh huy này mới khiến hắn không có trực tiếp phá diệt nhưng dù vậy cường đại phản vệ cũng vẫn là chấn động đến chủ bình pháp thân tăng hân giã trong cơ thể huyền đàn cũng vì đó rung chuyển bên ngoài lại có kinh khủng đạo tắc không ngừng cọ rửa làm hao mòn hắn trên người linh ngọc mạch bàn cùng phát trợ khiến cho hắn khí tức mãnh liệt bắn ra trong chốc lát chu bình tình cảnh trở nên cực kỳ nguy cấp y theo chúng yêu cái này kinh khủng thế công chỉ sợ ngay cả bảy hơi thở đều gắn bó không được định nguyên la b à n liền sẽ trước một bước bị đánh hủy bất quá có thể kiên trì mấy tức thời gian liền đã là đủ chu bình tâm niệm phun trào định nguyên la b à n tùy theo bắn ra cường đại trấn áp chi thế ép tới cái kế h ổ y ê u thân thể bỗng nhiên trầm xuống mà ở tại trong lòng bàn tay l o n g thú ngao đột nhiên hiện hiện trong n g á y mắt hóa thành một cái trăm trượng lớn nhỏ kinh khủng cự kịm răng nhọn sắc bén đến cực điểm uy thế cường hoành mênh mông trên dưới tương hợp mà rơi một cỗ uy lực kinh khủng bỗng nhiên hiện hiện hiện có thể、so với huyền cái tia chính lộ ra hung ý hổ yêu có chút dừng lại sau đó thân thể liền ly kỳ địa cắt thành hai nửa liền ngay cả thần hồn cũng tiêu tán nổ nát vụn ngập trời tinh lực chút xuống tư phương c à n g có thứ nhất hung ảnh hiện hóa tại thế vân trạch bành trướng m á n h liệt chính là hổ yêu mệnh thần thông l o n g thú ngao mặc dù chỉ là thứ nhất giả thần thông nhưng lại có thể căn cứ chỗ tụ đạo lực nhiều ít mà quyết định uy lực của nó mạnh yếu như thế nào tựa như lần này chu bình vì nhất kích tất sát lấy mưu chiến quả thế nhưng là đem trọn vẹn bậy thành đạo lực ngưng tụ trong đó phải biết cái này bậy thành cũng không chỉ đến từ bản thân càng có linh ngọc mạch bàn dẫn tụ tới hùng hậu đất đá đạo tắc tương đương là một tôn tứ chuyển định phong tồn tại toàn bộ đạo lực mà h ồ yêu vốn là yếu tại chu bình giờ phút này là cực hàn chỗ phong lại bị định nguyên la bàn chấn áp một thân thực lực mười không còn ba lại sao có thể có thể đỡ nổi cái này kinh khủng thần thông tập sát cũng chính là để cho ổn thỏa lại thêm không muốn quá kiêu căng không phải chu bình đều muốn tìm cái tứ chuyển rét rét nhìn Đó, đó c h mà ở phía dưới võ cực đám người cho dù không biết nguyên lý do giờ phút này gặp đại chiến bộ pháp cũng là nhao nhao hiển hóa pháp thân hướng lên trời khung oanh sát mà đi chu đạo hữu như thế thần uy lão phu thân là tiền bối lại há có thể rơi vào sau võ cực hóa thành một tôn ngàn trượng kim thân bang bạc chiến ý trực trùng vân t i ê u một đôi bàn tay lớn đem phủ băng loạn lưu c u ầ n c u ộ n đầy ra đánh thẳng lôi thương thú cùng hai yêu hai cái x u ấ t sinh lại đến cùng lao phu t á i chiến chu đạo h ư u tại loạn cảnh bên trong chém ngược đại yêu quả nhiên là tốt bản lĩnh vô minh trong lòng bàn tay hư trận hiện hiện h ó a thành một phương minh mông giang cẩm càng có sáng rực sáng trói bắn ra chính là trường minh một đạo h á n thần thông biến hóa ở giữa liền đem một tôn thất truyền mộc linh ngăn lại với lại tận chiếm thượng phong bất quá huyền an nhất cảnh trừ phi là thực lực cách xa to lớn không phải muốn quyết ra phần thắng đều cực kỳ khó khăn. động một tí chiến số lượng ngày đều là chuyện t h ư ờ n g thanh huyền tử ngưng làm một phương to lớn bằng cờ không vì g i ế t địch cũng không vì g i à n h trước chỉ là không ngừng lạc tử ở thiên địa đem một tôn lục chuyển đại yêu c h ó i buộc trong đó mặc dù vẫn như c ũ khó ngăn hắn yêu h uy nhưng trong thời gian ngắn cái này đại yêu cũng đừng hỏng từ đó thoát khốn nhưng xuống chút nữa t r ì n h khánh hòa cùng mặt khác hai tôn thần tướng biểu hiện cũng có chút t ạ m được chỉ có thể miễn cưỡng c ắ t cùng một tôn đại yêu rằng co mà cái này cũng cùng chúng yêu thực lực có quan hệ từ khi nam cương chiến sự tấp nập bộc phát tiếp cận đại yêu tu vi phổ biến đều cao không ít kém nhất đều là huyền đan nhi chuyển cao chuyển càng là có sáu về phần tới đây viện trợ tử hằng tu vi chỉ có huyền đan ngũ chuyển càng không có thanh huyền tử cường đại như vậy giam cầm thực lực bây giờ chính cùng một tôn huyền đan ngũ chuyển đại yêu quần nhau danh sát chỉ có nguyên trường không kiếm thế vẫn như cũng ậ p trời hung hành chỉ dựa vào một người một kiếm liền đem cái tiêu cựu chuyển bạch long bắt chuyển tạp huyết kim cương còn có một tôn thất chuyển u tức gáp chế tại dưới thân càng là càng đánh càng được chu bình từ trong cuộc chiến thoát khốn về sau tự thân cùng địa mạch lần nữa tương liên khí tức cũng theo đó một chút xíu khôi phục nhưng pháp thân tổn hại nhất thời bán hội cũng chữa trị không được miên cương còn có khó k h ă n lắm tứ chuyển chiến lực cũng là vận dụng rất nhiều thủ đoạn. một ớ i gian nan đem m tôn tứ chuyển thanh chuyển đ i ệ u cản t ạ i trước n g ư ờ i Mà chứ bỏ n g a y từ đầu c h é m giết cái k i đại yêu, cái a ba tôn yêu, k h á c vừa v ặ n số l ư ợ n g c h i ế m quan ộ c lần n l vét h cướp h thủ h yêu tộc còn có thủ đoạn chưa lộ ra, chớ nói hoàng i nơi đây vũ trả tại cái tia khổng lồ bạch long trên thân trong nháy mắt bổ ra kinh khủng vết máu dẫn tới long khiếu dễ liên gì điểm điểm huyết trâu rơi vào mặt đất bao la bên trên cũng là sinh sôi ra mạng lớn có cây có mấy con sâu kiến còn bởi vậy đắc đạo thành tình nhưng cũng không kịp ngưỡng vọng cái này thiên địa bất ngát liền bị kinh khủng y áp tươi sống n g h i ề n chết một bên tạp huyết kim cương cũng bị bổ đến mình đ ầ y thương tích vết kiếm vô số không ngừng có huyết nhục huy sái mênh ngông cái kêu ưu tức càng là thê thảm cho dù huyết hóa thành lũ ảnh cũng vẫn là bị kiếm chém đạo hạnh ngay cả tiêu mặc dù kiếm áp ba yêu mà không bại nhưng nguyên trưởng không trên mặt nhưng không có nửa điểm vui mừng ngược lại là càng ngưng trọng càng un dung thở dài mà tại thiên khung cái khác chiến cuộc v những năm này thật vất vả chữa trị võ tướng giờ phút này cũng là lần nữa bị đánh đến t h ủ n g trăm ngàn lỗ hiện tại còn bị lôi thương c u ố n quanh phát thân lôi đình oanh kích bộc phát bổ đến võ tướng tan giã băng d i ệ t mẹ nó cái này hai x ú t sinh vẫn là như vậy khó chơi thanh huyền tử an toàn ở trên bàn cờ một trăm hai mươi tám con cờ rơi hết liền ngay cản lộ một chút bảng môn thủ đoạn cũng toàn bộ s ử x u ấ t nhưng vẫn là khó mà áp chế thiên nguyên bản cờ dưới lục c h u y ể n tự yêu bị hắn không ngừng oanh kích va chạm khí tức cũng càng hỗn loạn nguyên bản vô minh còn có thể bảo trì một chút ưu thế nhưng theo nam cương gấp rút tiếp viện một tôn thất truyền đại yêu cũng là để bả vậy phần trịnh khánh hòa đám người tình cảnh cũng là một cái so một cái hung hiểm nhất là trịnh khánh hòa mặc dù hắn tu kim pháp c ô n g phản x á t lực cực kỳ hung hành nhưng hắn dù sao chỉ là huyền đan nhất t r u y ề n càng không có cùng đại yêu đỏ sức qua mấy lần hiện tại phía dưới địch bên trên ác chiến hồi lâu mà không bại cũng đã là đại yêu bận tâm thiên mệnh phản p h ệ mà hạ thủ lưu t ì n h vê anh một đạo to lớn thú chảo đ ố n g nhiên tập ra trong n g á y mắt liền đem tu sĩ này đánh bay mấy trăm triệu xa vốn là yếu đ ố i p h á p thân cũng là trực tiếp nổ nát vụn hóa thành n ồ n g đậm c à n h kim lệ khí tiêu tán ở giữa thiên địa đối với vân sương ngủ tán đi t r ị n h khánh hòa đứng sững ở thiên cung ngược lại có một đạo kinh khủng vết c à o suýt nữa đem n ụ c thân xé thành hai nửa cũng may có kim nguyên hộ thể lúc này mới không có trở ngại bên này cương thật đúng là hung hiểm rất đà đem ngược lưu lại đạo tắc từng cái làm ha mòn hán tử kia trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi chỉ có thể cưỡng ép thúc làm thần thống cùng đại yêu tiếp tục chém giết dư quang thị không ngừng dò xét thanh huyền tử cùng chính cùng thanh điệu giao phong t r u bình biên cương như thế hưng ác sau này tây nam nếu là chỉ dựa vào bọn hắn chỗ kia cảnh chẳng phải là nghiêm trọng đến cực điểm ai xem ra gia tộc sau này phát triển trọng tâm vẫn phải đặt ở thanh viễn phủ trấn nam phủ chưa chừng cái nào một ngày liền lại trở thành b i ê n cảnh cuối cùng không nên trắng trận khai thác nguyên trưởng không lại một kiếm đem cái tiệm kim cương chẳng lui lại trông thấy nam cương lần nữa đánh tới một tôn đại yêu ánh mắt cũng theo đó ám trầm mấy phần lần này không chỉ có bại lộ tử hàng tồn tại càng dựng vào tuổi hàn thiền vương bộ phận b ả nguyên nhưng lại chỉ chém giết ba tôn thắp truyền đại yêu tính thế nào đều không đáng làm nhưng chiến đến tận đây khác thế cục cũng không có nửa điểm chuyên cơ lại tiếp tục cũng nhất định là tăng thêm thương thế. có lại chấn tại h lúc này một đạo rộng rãi khí tức từ hướng chính bắc hiện hiện nhưng lại cực kỳ quái dị rõ ràng cường đại vĩ nạn tựa như nguy nga đại sơn huy hoàng mặt trời nhưng cũng phảng phất cực kỳ yếu đuối chỉ khó khăn lắm đạt tới huyền đan cấp độ cố khí tức này rộng rãi mênh mông chiếu rọi thiên địa bắc hoang bay thẳng năm ngày hoàng vũ liền ngay cả thái hư cũng vì đó dung chuyển trong lúc nhất thời Tất cùng h lúc đó tại toàn bộ giữa thiên địa không biết nhiều thiếu cường đại tồn tại tại ở nút bên trong xuất hiện càng có rất nhiều yêu vương tại giới vực bên trong nhô ra ý niệm quay đến vô cực thiên dung chuyển không ngớt càng có cổ lão tồn tại ở một phương tổ giới bên trong khôi phục kinh khủng ý niệm quan sát minh ông chính là lòng tộc tri tổ bất quá cỗ này ý niệm chỉ tồn tại nháy mắt liền tiêu tán không còn liền phảng phất chỉ vì nhìn thành cái k i a dị động nội tình nhưng này chút cường đại tồn tại nhưng lại chưa tiêu chìm mà là không ngừng cảm giác minh ông dòng nhìn minh kinh huyền diệu minh dương hắn lại còn còn sống ở thế không đúng đây không phải minh dương minh dương đã vẫn đây chẳng qua là thứ nhất đạo tàn n i ệ m thôi cũng có cường tộc yêu vương quan sát mà xuống quần quần đạo âm tại một chỗ quanh quần nhân đạo là có hay không có thể vì ta tộc chỉ rõ con đường phía trước không nghĩ tới thương long giá hỏa này lại sẽ bị đổ hóa thành nô long tộc mộc đạo tính toán chỉ sợ là gây mất cũng có tiểu tộc yêu vương p h ù hiện ở thế gian lại nhao nhao che lấp chân thân mà không hiện chỉ là không xa không gần nhìn qua minh kinh tình huống thú vị ta cũng muốn nhìn xem từ trước đến nay bá đạo cao ngạo long tộc lại nên như thế nào báo thù này minh dương đáng tiếc nếu không sinh ở nhân tộc có lẽ liền là một tôn bất hủ vô cực thiên bên trong triệu thể một người một thương sừng sững vô chính bên trong kinh khủng khí cơ lan tràn t ứ phương ép tới vô cực thiên không ngừng sụp đổ thương ý c h ấ n áp ra yêu vương hôm nay cái nào dám can đảm hạ giới lao phu liền cùng một tộc tiệc không thôi trường nguyên tiên nguyên bản đ un tùng bắt ngát động thiên đã biến thành một vùng phế tích cả phiến thiên địa tựa như là gánh chịu không ở một dạng đang đ i ê n c u ồ n g sụp đổ vỡ vụn mà cái kia hơn ba mươi tôn đại yêu hơn phân nửa đã vẫn lạc hóa thành huyết nhục hải cốt theo luận lưu mà phiêu đã dâng trào may mắn còn sống sót cái kia mười bảy tôn cũng bị kinh khủng y áp chấn tại đại địa đang bị tống công minh các loại tồn tại không ngừng p h o n hấn chỉ là nguyên bản theo tống công minh cùng nhau xuất hiện ba vị láo giả cũng đã hóa thành bản g bạc khí trạch tiêu tán ở trong thiên địa Tại tiên nhất, động chỗ cao nhất, một đạo tôn h thân ảnh đứng xứng ở thiên khung, nhân đạo chi khí xoay quanh hắn thân, hóa thành hoa lệ vàng, nhân đỉnh, phương o đạo xoay áo bào n đứng xứng bàng vàng, vạn vọng ngưng miệng dài màu làm tại tụ một Một t đầu ở quan. bạc ước lệ thanh bạch cự long c h e khuất bầu trời nhưng lại chiếm cứ tại thân ảnh dưới thân đem nắm nâng ở thiên địa trí cao động thiên không ngừng sụp đổ không gian loạn lưu chút xuống mà vào nhưng lại tránh thân ảnh m à tán phản phất hắn liền là thế gian này trí cao vô thượng tôn hoàng cũng là nhân tộc tri chủ nhân hoàng cái t i a thanh âm ôn hòa chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa tới cùng nhau còn có cỗ này rộng rãi mênh mông huy hoàng khí tức bất quá ngay tại sắp triệt để tiêu tán thời khắc cái này vĩ n ạ n tồn tại u u nhìn về phía hướng chính nam mặc dù thấy không do hắn khuôn mặt nhưng hai con ngươi lại như hoàng này g đã có người nói chi rộng rãi cũng có minh dương đã đến lộ ra ép tới hoàn vũ r u lương d y chỉ gặp hắn hướng nam thiên vây tay nhấn một cái liền có người khủng bố đạo hồng lưu chấn động thiên cung thuận gia phủ quận lớn vô số lê dân bách tính liền hướng định nam địa giới quét sạch mà đi đợi rơi xuống một bước này đạo thân mặc dù vẫn như cũ thần thánh cường đại bàng bạc kim hoàng tre t r ở thân lộ r a tôn nhưng lại đã chỉ là cái huyền đan tồn tại khuôn mặt cũng một chút xíu khôi phục bình thường chính là đ ư ờ n g kim triệu hoàng triệu thanh triệu thanh tinh tế cảm giác tự thân biến hóa chỉ cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có càng có hạo hãn bông dương tràn ngập tại thiên địa tứ phương nhưng vì lực nhưng vì ngự nếu là thân ở minh kinh khu vực ngựa cái này bàng bạc nhân đạo c h i lực nói là một tôn vô địch cực cảnh tồn tại đều không đủ trọng yếu nhất chính là bây giờ nhân tộc là thiên mệnh chỗ che chở nhân đạo tiên t i ê n liền có thêm nhất trọng che chở coi như đánh không lại cái tia đầy trời yêu vương lại có cái nào dám đỉnh lấy thiên mệnh phản phệ mà chấn sát với hắn bây giờ chứng được huyền đan coi như lão tổ t h ậ t chết ta triệu quốc cũng nhiều thiếu có thể có một tầng bảo hộ không đến mức là dị tộc chỗ nhục ở tại trong cơ thể một phương sáng trói đồ án bắn ra quan huy mặc dù không có sáng tác bất kỳ ký tự nhưng bất kỳ tồn tại chỉ có thẳng nhìn theo hình liền có thể cảm giác được hắn huyền nào chính là chỗ chứng huyền đan nói chi dân vào văn lê dân bách tính mặc dù yếu nhưng là nhân tộc căn bản triệu thanh tụ nhân vọng chỗ chứng huyền đan tự nhiên thuộc về nhân tộc nói xong tâm thần u u cảm giác nhân đạo chỗ sâu lại chỉ mong gặp một mảnh mông v n g vắng vẻ phu hoàng ngài thật bỏ mạng sao ngài như vẫn còn nhi thần định đem ngài phục sinh đến trưởng ngự thiên hạ này s â n h ạ nhi thần quá mệt mỏi không muốn làm từ bảy mươi năm trước hắn đ ă n g lâm đại vị đ ạ p vào nhân đạo tu hành bắt đầu liền mơ hồ cảm giác được triệu tự khả năng cũng không thật vất lạc cũng hoặc là nói hắn đã chết đạo tiêu chỉ là làm m ở người thủy t r u n g có ấn ký khắc sâu tại nhân đạo bên trong bao quát lần này mưu đồ cũng là bởi vì nhân đạo ngày càng trắng đựng dẫn tới triệu tự lưu lại ý chí khôi phục lúc này mới dám như thế bố cục không phải chỉ bằng vào triệu thành một người là quả quyết không có khả năng như thế mưu đồ dù sao hắn ngay cả chứng được huyền đan năm chắc đều không phải là rất lớn chớ nói chi là hàng phục rất nhiều đại yêu độ hóa cái này kinh khủng thương long yêu vương nhưng đáp lại hắn chỉ có một mảnh tịch liêu ngược lại là dưới thân thương long đột nhiên rung động ép tới động thiên lại sụp đổ không thiếu cảm giác cái này dị động biến hóa triệu thành ánh mắt hơi chầm xuống nhân đạo chi khí quần quận dung chuyển thương long vương lại lần nữa lâm vào yên lặng cái kia khổng lồ trên thân thể cũng hiện hiện rất nhiều kim văn nhìn qua đang không ngừng sụp đổ đ ộ n g thiên hắn cũng là than nhẹ nói nhỏ này vương động thiên cuối cùng đã mục nát coi như không lịch tiếp nạn này chỉ sợ cũng không kiên chỉ được bao nhiều năm tháng nói xong thương long vương rung động thân thể to lớn long t r ả o liền hướng động thiên chỗ sâu tấn manh trộm tới trực tiếp liền đem không gian đều nghiền nát kinh cùng ất mộc chi lực mợ mịn bắn ra ở giữa thiên địa hiện hiện vô số thanh bạch khí c h ạ c h dẫn tới có cây dây leo sinh trắng đựng cuối cùng hóa thành một phương to lớn m ụ c lao mà tại m ụ c lao bên trong một đạo bên ngông minh hoàng quang đoàn không ngừng rúng động chính là duy trì trường nguyên thiên vững chắc đến minh đạo thì bất quá đạo này đến minh đạo thì sớm đã tiêu tán đến còn thừa không có mấy càng là còn tại không ngừng pha tán liền lấy hiện tại đến xem muốn từ bên trong cảm ngộ ra hoàn trình huyền đan đạo tắc đều hy vọng xa v nếu là đấy là bí cảnh ứng dở cũng có thể là một phương bảo địa thai ngén chút minh đạo bảo vật cũng là vô cùng tốt triệu thanh thì thào nói xong thân hình tiêu tan theo rời đi thương long vương tắc chiếm cứ thân thể đem cái kia còn may mắn còn sống sót một ư ơ i bảy tôn đại yêu cùng nhau trốn đi minh kinh lòng đất chỉ để lại tống công minh đám người đang có đầu không lộn xộn thu thập động thiên hải cốt đem một chút x í u rời đi chỗ hắn mà tại ngoại giới minh kinh vô số tồn tại còn không có từ mới xúc động bên trong lấy lại tinh thần liền trông thấy chính bắc tại chỗ rất xa thiên mạc không ngừng sụp đổ vỡ vụn rất nhiều dị quan loạn khí chút xuống hoàn vũ thổi đến sơn dạ hoanh minh min nhưng ở những cái kia trong cái khe lại là bắt ngát mặt đất bao la vô số c ỏ cây u n g tùm dây leo xinh hùng vĩ cung điện đứng vững cẳng có rất nhiều nhỏ bé thân ảnh l ầ m không trong đó tựa như cứu thế tiên nhân mà một màn này chính là trường nguyên thiên tại sụp đổ tiêu vong cùng lúc đó định nam địa giới trên bầu trời một đám huyền đan tồn tại mặc dù vẫn tại chém giết nhưng đã không có ngay từ đầu như vậy kịch liệt nhất là những cái kia lại yêu không ngừng thu liễm uy thế cẩn thận địa đề phòng một phía sợ n h â n tộc một phương tuân ra cái gì kinh khủng thủ đọt đến mà mình không kịp c h ố n chạy cái kia bạch long ngưng làm thao tiên cự lãng đem đẩy trời kiếm quang đánh tan hơn phân n c à nhưng g đem c hắn lời còn chưa dứt nguyên bản bình tĩnh như thường chính bắc thiên không hiện hiện kim quan hoàng ánh càng là trong nháy mắt liền đem hoàn vũ chiếu dọi thành minh hoàng nhất phiến chỉ một thoáng tất cả đại yêu thần sắc kinh hãi sinh sợ có chút càng là liên chiến đều không chiến liền trực tiếp liền hướng mênh mông nam cương chống chạy nhưng cứ như vậy nguyên bản rằng có chiến cuộc trong nháy mắt bị đánh phá không thể chạy đây chỉ là nhân tộc phô trương thanh thế nhanh chóng theo ta chống cự bạch long tức giận bắn ra h uy thế chấn động thiên h u n g một bên bức ép c h u bình đám nhân tộc chân quân một bên thì hướng về sau tìm kiếm ý đồ đem trốn chạy cái kia mấy tôn đại yêu gọi về dù sao những cái kia đại yêu là s ố mệnh nhưng chiến cuộc cũng theo đó mất cân bằng hôm nay không vẫn lạc mấy tôn đại yêu ở đây chỉ sợ đều khó mà kết thúc mà thiên khung hiện hiện nồng đậm nhân đạo chi khí đã nói do t r ư ở n g nguyên thiên mưu đồ đánh bại hết nếu là nơi đây lại để cho dân tộc chiếm tiền nghi cái này thiên các cường giả tộc tồn thất coi như quá nặng đi chỉ nguyên cứu những n à y sâu kiến có thể đổi được tôn vương nghĩ tới đây bạch long cũng là dứt khoát thuốc sử đạo thứ hai nhâm thủy thủ đoạn chỉ gặp một đạo huyền ảo phức tạp xanh thảm ấn k h ở trong thiên địa hiện hiện trong nháy mắt liền từ bên trong bộc phát ra hạo hãn n g dường đem chọn cái thiên khung đều bao phủ lan tràn tứ phương h o à n vũ chu bình đám người nào còn có dư c h é m giết cũng là nhao nhao thi triển thủ đoạn hướng nơi xa trốn chạy bất quá cái kia c u ầ n c u ộ n minh hoàng chi khí lại là đột nhiên ngưng tụ sau đó ra chỉ tại nguyên trường không trên thân khiến cho hắn khí tức điên quần kéo lên liền như là mánh liệt hãn hải bên trong sừng sững bàn trụ kiên bản không ngã cho là có trí cường thủ đoạn tướng che chở, liền có thể không có sợ hãi. vậy hôm nay lão phu liền c h á n ngươi một đạo kim sán kiếm quan g v ẽ c ư ớ p chân trời kinh khủng y thế c h ấ n nhiếp phương viên trăm dặm toàn bộ sinh linh trực tiếp liền đem cái kia sóng cả m á n h liệt vô tận hãn hải bộ r a hóa thành vô số sóng nước chìm tại mênh ông cọ rửa sớm đã thùng trăm ngàn lỗ đại điện cường đại dư vi hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn chu bình đám người cho dù lấy tay đoạn c h e t r ở thân cũng vẫn là bị oanh kích đến thân hồn rung động huyền đan lệnh vị trí vốn là thảm thiết thương thế lại tăng lên không thiếu mà ra chỉ tại nguyên trường không khí tức trên thân cũng theo đó tiêu hao hơn phân nửa chỉ lưu lại hơn một phần m ư ơ i điểm bất quá cái này cũng đầy đủ một tôn kiếm đạo đại tu sĩ đại khai sát d ư ớ i chương sáu trăm hai mươi b ố trận chiến này đại thắng chương sáu trăm hai mươi b ố trận chiến này đại thắng gặp hạo hãn mông dương bị phá tán tinh thần xa suốt vô minh đám người đều không cần nguyên trường không lên tiếng b và báo trực tiếp liền thúc làm cường đại thủ đoạn hướng về cách đó không xa đông đảo đại yêu cầm đoạn c h â n áp đồng thời đều là chọn loại thực lực đó so với chính mình phải kém hơn nhất trọng đại yêu đạo thủ vì chính là triệt để đánh giết chu bình thì quả quyết đem định nguyên la bàn bên trong h ổ yêu thi hải ném ra m ặ c cho bằng hắn khí cơ máu chạch tiêu t á n ở t h i ê n địa mệnh thần thông trầm luân kết thúc sau đó liền đem đang muốn chạy trốn tứ c h u y ể n thanh điệu đại yêu chấn áp trong đó rất nhiều thủ đoạn cũng là nhao nhào bắn ra cái này thanh điệu đại yêu cũng biết một khi bị chấn áp sẽ là cỡ nào hạ tràng cũng là hiện hóa thành cường đại h u n g cầm yêu huy cường hoành k i n h khủng điên cùng h o a n h kích lấy la bàn bình t r ư ớ n g nhưng đường đất vốn là thủ giỏi không sợ trường công chu bình càng là một giới trận pháp đại sư chấn áp chi năng có thể nghĩ cường đại cỡ nào với lại cùng địa mạch lẫn nhau cũng có một đoạn thời gian linh ngọc mạch bàn dẫn tụ đạo tắc cũng có chỗ danh o đựng đã đem hắn chiến lược lần nữa nắm rơ lên so sánh huyền đan tứ chuyển tình trạng càng có một đạo đã vỡ vụn hơn phân nửa trắng non tức ảnh rơi vào định nguyên trên la b à n t ă n g thêm hắn uy thế chính là giả thần thông trường minh huyền tước đủ loại g i a chỉ dưới nhập bằng thanh điệu đại yêu như thế nào hành kích cũng khó có thể dung chuyển bình t h ư ớ n g nửa phần ngược lại là bị la bản chấn áp đến uy thế biến mất dần thanh huyền tử không tiếp tục nghĩ đến chấn áp tôn này lục truyền đại yêu nhưng lại quay đầu liền đem cùng tử hàng rằng co tôn này ngũ truyền tựa như lịch sử tao nhãn núi khách lại ép tới cái này ngũ c h u y ể n đại yêu gian nan động đậy không ngừng phát ra thê thảm kêu trên từ hang gặp này cũng không có lưu lại một lát trực tiếp liền hóa thành cầu vồng đem hai tôn tam c h u y ể n đại yêu trói buộc trong đó sư m i n h vô minh thì là đem t h ấ t c h u y ể n đại yêu thả đi sau đó không ngừng chấn áp k i ể m chế cái k i a thất chuyển mục linh về phần triệu nguyên hàn các loại hai vị thần tướng cũng là tướng mà liên thủ hợp lực đem một tôn nhị c h u y ể n đại yêu ngăn lại bất quá trên chiến trường cũng có hai nơi phá lệ q u á dị chính khánh hòa đã bị xé thành thủng trăm ngàn lỗ vô số huyết động giải tại pháp thân phía trên canh kim lợi kh tại thiên khung hóa thành điểm điểm kim nguyên mặt v ậ t bảo trân tiền tây hiển nhiên đã hao tổn bản nguyên nhưng dù vậy hắn vẫn là không ngừng bắn ra thần uy kim quang như hồng s a n g chói cỡ ư n g ép đem một tôn nhị chuyển báo yêu k i ể m chế không được lui chư vị nhanh lên giết tại hạ không kiên trì được bao lâu trịnh khánh hòa sở dĩ l i ề u mạng như vậy kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ dù sao ở đây tất cả huyền đan tồn tại tu vi của hắn thấp nhất đánh tới hiện tại vẫn luôn làng h ị c h phạt trên đó muốn cản yêu trốn chạy tự nhiên không phải liệu mạng không thể nhưng nếu là không cản lời nói trận chiến này thu hoạch tất nhiên cực thiếu mà nếu như nói trịnh khánh hòa còn có thể x cái i k nhưng dù vậy hắn vẫn là điên c u ầ n túc làm võ đạo thần t h ô n g bắn ra cường đại chiến thế đem cái kia lôi long cùng cự thú cưỡng ép kiềm chế tại mưng chỗ tại nam cương cùng lão phu rằng có chừng trăm năm hôm nay chính là các ngươi hai cái sốc sinh tự kỷ cái kia lôi long vung đôi như roi lôi quấn lấy kinh khủng lôi đình chi uy cũng là bổ đến kim thân rung động không ngừng hắn vai trái càng là trực tiếp nổ nát vụn tiêu tán võ cực thả ta rời đi chẳng lẽ ngươi muốn mấy trăm năm cô động võ tướng hủy hoại chỉ trong chốc lát đời này tiền đồ đoạn tuyệt sao cự long gào thét không ngừng nhưng này kim thân võ tướng nhưng không có nửa điểm phải ý thế công ngược lại là càng tấn mãnh nghiễm nhiên một bộ l i ề u mạng tư thế ha ha ha ha, vậy lao phu ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút các ngươi hai cái x u ấ t sinh là như thế nào hủy diệt ta cái này võ tướng cái này kim thân đại trương đại hợp bang bạc chiến ý trực trùng vân tiêu va chạm bạo phát đi ra dư vi đem vân hải đánh tan liền ngay cả cương khung đều bị oanh kích ra một phương hàng lớn mạnh liệt cương khí trút xuống mặc dù đại yêu trốn chạy không ít nơi đây còn thừa u y ề n đan tồn tại đã không đủ hai mươi tôn nhưng tình hình chiến đấu lại so m ớ i còn khốc liệt hơn không biết nhiều thiếu toàn bộ khu vực cương không bị đánh đến sụp đổ vỡ vụn liền ngay cả chỗ cao lôi mây hai vực đều có khí cơ hướng xuống chút xuống mà mặt đất bao la càng là thảm thiết vô số khe danh trải rộng t ứ phương địa mạch hỗn loạn cuộn cuộn giống như ác long lan l ộ t đất nước núi ngược lại cái kia minh mông đầm nước k h i động quét sạch đem rất nhiều dãy núi đ ổ i núi phá tan phá hủy mang đi không biết nhiều thiếu sinh linh tính mệnh càng có nguy nga bang sơn đứng vững huyết quan sát khí tràn ngập thiên cung chớ nói chi là loại kênh ở một khối dây gai đem thiên thời che đậy địa thế sửa đổi lúc trước tuổi hàn tiền h đột phá chi chiến mặc dù thanh thế to lớn đem nam cương chi b ắ c đều đánh cho sinh linh đ ổ thán địa mạch hỗn loạn bằng đầu nhưng cũng còn có thể theo tự nhiên diễn biến mà khôi phục sinh cơ nhưng hôm nay một trận chiến này lại là đem phương viên trăm dặm khu vực triệt để đánh thành t u y ệ t địa liền ngay cả hóa cơ tồn tại sinh tức trong đó đều sẽ nhận ăn mòn chớ nói chi là những cái kia thân hồn yếu đối phản tục sinh linh với lại trừ phi là lấy đại thủ đoạn trải vớt thanh minh không phải trăm ngàn năm đều khó mà khôi phục mà tại t r u bình đám người kịch liệt kiềm chế đồng thời nguyên trường không treo cao tại thiên không chính giữa trong tay pháp kiếm tản ra kim sán minh huy rộng rãi minh ngông nhưng lại bắn ra lấy kinh khủng phong mang chỉ là chém xuống một kiếm bạch long các loại ba tôn cao c h u y ể n đại yêu liền bị đánh bay mấy ngàn trượng xa trực tiếp ở trên mặt đất ném ra to lớn hô sâu khổng lồ thú thân thể cũng n ứ t toát ra rất nhiều kinh khủng vết rách máu tươi huy sái minh ngông cái kêu u tức từ trong hố sâu gian nan b ò lên nửa người đều đã thối nát thành tạ bã khí tức cũng suy yếu đến gãy cốc cẳng có lưu lại kiếm y đang không ngừng làm hao mòn hắn thân hồn bất quái trong khoảnh khắc liền như là r ụ c hỏa trung sinh thứ nhất c á c thương thế đều khỏi hẳn liền ngay cả lưu lại kiếm ý cùng minh hoàng nhân khí cũng bị tận d i ệ t không còn nhưng tu vi cũng từ thất c h u y ể n ngã trở về lục c h u y ể n hiển nhiên là lấy bản nguyên chi lực làm đại giá bắt trước bộ tộc phượng hoàng niết bàn trung sinh mà niết bàn m ấ y mắt hãn t ố i t ă m thú mắt cũng đang không ngừng xem kỹ chiến trường các phương nguyên t r ư ờ n g không khí thế vẫn như cũ kinh khủng tương đại ép tới nó thân thể run r u dậy mà cái khác đại yêu không phải là bị chấn áp liền là trốn chạy vô tùng chiến cuộc đã thành xu hướng tâm lý bình thường nghĩ tới đây cái này ưu tức đại yêu trong nháy mắt liền hóa thành một đạo ư u quang biến mất tại bên mông man hoang bên trong tham sống sợ chết tạp chim bạch long tuy là ba yêu thực lực người mạnh nhất nhưng thương thế cũng thảm trọng nhất đến bây giờ mới từ phế tích bên trong leo ra liền trông thấy ư u quang trốn xa chân trời cũng là tức giận như sớm nhưng việc đã đến nước này nó lại thế nào nổi giận cũng là phi công cũng chỉ có thể là tộc đàn kịp thời dừng tổn hại chỉ gặp cự long từ địa quật phế tích bên trong này lên đang vân giá vũ bay lượn tiên k h n g càng có một đạo doanh nước hiện hiện, hiện tản ra kinh khủng n thế trực tiếp đem nguyên trường không đẩy lùi càng tấn mánh mạ biến đem cái kia kim thân võ tướng chấn áp tại nguyên chỗ cướp hắn lôi thương liền hướng n g u y ê n mông bỏ chạy cái kia bắt chuyển kim cương mặc dù cũng c ư ờ n g đại nhưng dù sao chỉ là tạp huyết tồn tại lại nào có bạch long nhiều như vậy thủ đoạn giờ phút này cũng không lo được thú cùng tình cảnh như thế nào trực tiếp liền tan biến tại cương không bên trong mà trông thấy một màn này nguyên t r ư ờ n g không cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra tuy nói hắn bây giờ còn có một số người đạo chi lực gia trì nhưng nếu là cái này ba yêu tử chiến không lùi coi như cuối cùng có thể được thắng kết quả cũng tất nhiên cực kỳ thắm thiết kiếm thu không có ngừng một lát một kiếm liền đem trịnh khánh hòa liều mạng cái kia đại yêu ch Hóa trong đó dùng cũng võ cực thương n thế thảm thiết n đại t hoàn toàn trong nhất võ đạo pháp tướng trực tiếp liền bị thú quẩn từ n i tung đến mẫn diện không còn mấy trăm năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát mà thần tướng triệu nguyên hồng cũng bị nổ pháp thân vỡ vụt trong cơ thể thương ý bản nguyên đều tiêu tán bộ phận thực lực cũng theo đó suy giảm nhưng bất kể nói thế nào trận chiến này đại thắng chương sáu trăm hai mươi lăm hạ minh nhân hoàng chương sáu trăm hai mươi lăm hạ minh nhân hoàng trải qua trận này định nam địa giới nhất nam chỗ biến thành t u y ệ t địa hóa thành một phương nơi hiểm yếu mà nam cương gia yêu đều là tim đập nhanh địa có đầu rút cổ tại hang hổ liếm thương tự ă n u ổ i lại thêm cường tộc nhất thời bán hội cũng điều động không được nhiều như vậy đại yêu đến đây với lại cũng muốn vừa làm cải biến đối triệu quốc nhằm vào xét lược cứ như vậy chu bình mấy người cũng rốt c ụ c có thể tranh thủ thời gian lui đến thiên nam quan đi về phía nam sáu trăm dặm chỗ xây nhà lầm yếu nhao nhao lâm vào tu hành chữa thương ở trong mà ra nhà d ư ớ i trướng thế lực cũng nơi này xây thành trì đóng giữ quan dùng cái này để phòng yêu tộc càng nơi hiểm yếu tập kích mặc dù triệu quốc lần này hàng phục chấn sát hơn bốn mươi tôn đại yêu nhưng triệu thanh cũng biết lần này không chỉ là công lao của bọn hắn cũng có nhân tộc những thế lực lớn khác trong bóng tối trợ lực giống như vua cự c thiên nơi đó rằng có thiên quân tồn tại cũng không chỉ triệu tể một người nếu không phải những người khác tộc trí cường giả đồng dạng tại kiềm chế những cái tia cường đại yêu vương lại thế nào khả năng như vậy an phận với lại triệu quốc một nước mạnh không phải nhân tộc mạnh một cây chẳng c h ố n g nước nhà chỉ có các phương đều là trắng nhân tộc mới có thể cường thịnh mà đứng còn nữa chính là lấy triệu quốc tứ nghệ tạo nghệ nhiều như vậy đại yêu thi hài căn bản là luyện không hết sẽ chỉ không công tạo thành lãng phí càng biết là cường tộc châu ngấp nghẽ tồn tại thời gian càng lâu chiêu kia tới thai họa ngầm lại càng lớn cũng nguyên nhân chính là như thế triệu thanh quả quyết đem ba mươi năm tôn đại yêu phân ra ngoài tứ đại thế lực cùng sơ nguyên thánh địa các được một chút nhiều ít không đồng nhất dùng cái này đến trải phản phong hiểm mà dạng này đến xem triệu quốc lần này có thể nói là cực kỳ thảm trọng không chỉ có chết trận ba tôn huyền đan tồn tại võ cực đám người bản nguyên t ồ n hao nhiều hơn nữa còn tan vỡ một phương không trọn vẹn đầu tiên nhưng lại chỉ lấy được bảy tôn đại yêu hài cốt còn có tự bạo lưu lại bộ phận bản nguyên thêm một khối miễn cưỡng xem như trí vị nhưng một số thời khắc không thể chỉ nhìn lập tức lợi ích càng phải đem ánh mắt hướng nhìn từ xa những người k h á c tộc thế lực là triệu quốc kháng rất nhiều về áp lực người nào đạo sơ thích tuổi hàn thiền tấn thăng còn có một trận chiến này những sự tình này kiện bên trong có thể đều có tu sĩ bởi vậy chết muốn nói đối triệu quốc không có lời h n g i ậ n vậy dĩ nhiên là không thể nào hiện tại triệu thanh chủ động phân g a bộ phận chiến lợi phẩm cũng nhiều thiếu có thể hóa giải một chút h o à n khí không đến mức bắt đầu sinh to lớn ngăn cách chớ nói chi là ôn thái ớt gấp rút tiếp viện lệ u y n khí tinh dư t ỉ n h c h ấ n áp long trúc lúc trước man liêu cổ quốc t r u n g chế đại dông yêu núi đây đều là ân tình chỗ tự nhiên cũng muốn đền bù m ộ t hai cho nên cổ hạ hoàng triều phân cũng nhiều nhất chừng mười tôn chi số đương nhiên triệu thanh làm như vậy còn có cực kỳ trọng yếu một điểm cái k i a chính là vì danh vì nhân đạo tên h ắ n chứng được chính là, nhân đạo Huyền Đang, kế thừa chính là triệu tự chi vị tên kiềm nghĩa bên trên dĩ nhiên chính là nhân đạo tri chủ cũng tức là nhân hoàng nhưng nhân hoàng một tên cũng không phải hàn định liền hữu dụng càng cần hơn nhân tộc các phe tán thành cùng tôn sùng cũng may nhân tộc hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt là rất nhiều cường tộc bức bách tiên tiên liền báo đoàn s ở a ấm với lại cũng vô cùng cần thiết mới trí cường giả xuất hiện coi như khuất tên tại một phương kỳ thật cũng không ảnh hưởng toàn cục mà nếu là phóng tới nhân tộc tự lập về sau cái kia còn muốn làm người này hoàng trừ phi là tự thân cường đại đến cực điểm không phải tuyệt đối không thể dù sao không có cái nào một phương đại thế lực sẽ cai nguyện là dưới t r ư n g thần chớ nói chi là cái này cái gọi là nhân hoàng nhỏ yếu như vậy cũng chính là các phương nhân tố giữ lẫn nhau triệu thanh chiếm cứ thiên thời người cùng cùng đại nghĩa lúc này mới có đăng lâm nhân hoàng đại cơ duyên với lại bởi vì triệu thanh khắp nơi đi đầu lại có đại nhân quả mang theo chính thống đại nghĩa quý nhất cho nên tại nhân đạo trên con đường này thế lực khác đều chỉ sẽ theo sát phía sau tuyệt nhiên sẽ không vượt mức quy định pham là i à n h trước và vị cái tiêu chính là hao tổn nhân đạo tiền đồ dung chuyển chính thống vô luận tình huống đến tột u cùng như thế nào đều sẽ bị cho r ằ n g dị tộc thân thuộc mà đánh giết khai nguyên năm 69 m ù n g 5 tháng n ă â n tộc ngũ đại thế lực các phương nước phụ thuộc rất nhiều tiểu bàng đều là đi sứ người đến minh kinh bên trên phụng xã tắc quốc thư cộng tôn triệu thanh vị nhân tộc chúng chủ thiên hạ t u n hoàng tuy nói đây chỉ là một danh h à o cũng không đại biểu những thế lực này liền phụ thuộc tuân mệnh tại triệu quốc nhưng cũng dẫn tới nhân đạo dung chuyển bàng bạc nhân đạo chi khí từ các bang vương triệu tụ đến đem chọn cái minh kinh chiếu dọi đến kim sán minh hoàng sương mù rực rỡ tường vân vạn dặm long phượng bách thú cùng vang lên vũ nhân nhảy múa như t h ả i tước ngũ hành sinh linh té uy chúc mừng c à n g có tường thụy dị thú thét dài khiến cho thiên thời sinh biến tinh minh trên sáng địa mạch c u ủ n c u ộ n ký kết ra núi cao nguy ngọn núi chín xuyên bốn lượn phun trào ở đây hội tụ thành một phương minh đầm tựa như sáng kính chiếu dọi mênh n ô n g hoàng vũ một tôn khổng lồ thanh bạch cự long chiếm c ư tại thiên h u n g lại là có m ấ y phần ngây ngâu ngốc trệ mợ mịt thanh mang từ hắn thân thể b ắ n ra trong nháy mắt liền tràn ngập thiên địa t ứ phương dẫn tới có cây dây leo sinh gấm đám như vân tươi tốt xa xa núi non trùng điệp càng là un、um、tù một màu mà trong thành ngàn vạn phạm nhân cũng cảm giác được trong cơ thể hiện lên tơ sở ấm áp một chút bệnh cũ lao tật cũng theo đó khôi phục cũng có tu sĩ thừa cơ xuất thủ không ngừng khai thác giữa thiên địa có cây khí trạch triệu thanh tôn ngồi tại c ử trọng cung khuyết chỗ cao nhất các phương lai sứ thì liệt lập bên dưới hướng phía hắn cúi đầu cung lễ lấy đó tôn sùng. Chu huyền Lại là hóa cơ trong u các các lúc nhất thời a nhân đạo dòng lũ điên cuồng dung chuyển liền như là sôi trào thủy triều đồng thời càng mênh mông bằng bạc triệu thanh ngồi ở kia rõ ràng thân hình không có bất kỳ biến hóa nào nhưng lại phảng phất càng ngày càng cao lớn vĩnh nạn k h í tức cũng như trọng vân tấn manh kéo lên vô số nhỏ bé thâm ảo phù văn từ bát phương tụ đến rơi vào cái kia dân võ ọ văn bên trên khiến cho hắn chiếu sáng rặng rỡ tựa như vạn dân tại vì nhân tộc này chi hoàng thành kính cầu nguyện mà cái này trẻ tuổi tôn hoàng tựa như là bị cả nhân tộc nắm r ơ lên một dạng trong n g á y mắt liền nhảy lên tới huyền đan tứ chuyển tình trạng đồng thời còn tại không ngừng trắng đựng liền là tốc độ chậm chạp không thiếu dù sao dù nói thế nào hắn cũng chỉ là được tôn trụ tên mà không phải thật thống ngự nhân tộc có thể nhất cử tấn thăng đến huyền đan tứ chuyển liền đã nhận được triệu tự ân trạch c h m là người hoàng chính là nhân tộc trước rộng lớn thanh â m ở trong thiên địa vang lên rung động h o à n vũ dung chuyển minh mông vô cực thiên công chính không ngừng bắn ra hung uy triệu tể t r ậ t có nhận thấy trên mặt cũng lộ ra đã lâu vui mừng nhân tộc có thể hay không tự lập đều là ở chỗ này lão phu bộ xương già này cũng là thời điểm phát huy điểm nhiệt lượng thừa bởi vì triệu thanh là minh dương c h i tử sở thụ dân vọng tôn sùng trường ngự ất m ộ t long trúc cho nên cũng bị tôn s ư n g là hạo minh nhân hoàng mà liên t ạ i cùng một ngày triệu thanh cũng là lấy nhân hoàng tên sắc phong cái khác tứ đại thế lực là vua triều các phương nước phụ thuộc tiểu bang là phi quốc sơ nguyên thánh địa cũng bị chính thức phong làm dân tộc tìm kiếm trí địa siêu nhiên sự tính b chính là bát phương hy vọng tuy nói dạng này để man liêu cổ quốc các loại mấy đại thế lực tiên thiên liền thấp triệu quốc nhất đẳng nhưng cũng làm cho cả nhân tộc có thể chỉnh hợp thống nhất sau này người của các phe thế lực đạo tu giả chỉ cần tuân tại hạo minh nhân hoàng dưới trướng cái k i a chính là danh chính ngôn thuận nhưng vì một chỗ phiên vương nhưng vì vạn dân nhân chủ cùng lúc đó chu bình xếp bằng ở mới xây thành thạch t r o n g miếu trong suốt ngọc thạch pháp thân bên trên vẫn có vô số vết rách dẫn tới đạo tắc tan dạ khó ngưng mà ở trước mặt hắn mấy đạo hình quang đứng lơ lửng bao giờ cũng không tỏa ra lấy nồng đậm đất đá đạo tắc tại bốn phía ngưng làm đủ loại đá Chương tại h Chương thác á c kỳ Ký kỳ vọng. Chương 626. Ký thác kỳ vọng. t trận đại chiến này bên trong chu bình mặc dù có chỗ cao quang cường thế chấn s á t một tôn tứ truyền đại yêu nhưng không chịu nổi triệu thanh đăng lâm nhân hoàng hấp dẫn cường tộc tuyệt đại đa số ánh mắt mà định ra nam địa giới cũng có nguyên trường không cùng võ cực đám người đại hiện thần uy lại thêm thần thông minh ngọc bản dẫn tụ lượng lớn đất đá đạo tác cái này cũng khiến cho yêu tộc đối với hắn chú ý cũng không nhiều thậm chí ngay cả tu vi đều cảm giác đến tương đối mơ hồ chỉ cho rằng hắn vẫn như cũng là huyền đan nhị truyền bây giờ là tại rất nhiều thủ đoạn g i a t r ỉ dưới lúc này mới tạm thời có tứ chuyển chiến lược tự nhiên còn chưa đủ lấy kiêm kỵ mà đây đối với chu bình tới nói tự nhiên là thật đáng mừng chuyện tốt chỉ cần có thể mơ hồ yêu tộc thay mắt âm thầm tu hành t ă n g tiến một chút chém yêu h i ể n uy hư danh lại coi là cái gì dù sao đã từng hắn vì che t r ở tộc diên nhà thế nhưng là dấu rốt có đầu rút cổ tại bạch khê trên núi mấy chục năm không ra bất quá yêu tộc không biết ở trong đó tình hình thực tế đạo diễn cùng triệu thanh thế nhưng là rõ ràng minh b ạ c rất cũng chính là biết chu bình tiềm lực năm mươi bốn năm bên trong liền ngay cả thăng hai chuyện hơn nữa còn không thấy nửa điểm xu hướng suy tàn cho nên bọn hắn mới nghĩ đến đem mau chóng cung cấp nuôi dưỡng thành cao c h u y ệ n cứ như vậy coi như nguyên trường không võ cực chết đạo tiêu có chu bình cùng vô minh đ á n g người đóng giữ biên cảnh thế cục cũng sẽ không quá nghiêm trọng mà trước mặt hắn cái này mấy đạo đất đá bảo vật có là hoàng tộc ban ân cũng có bộ phận là dùng đại yêu thi hải đổi lấy trí bảo những cái kia thi hải mặc dù quý giá nhưng đối với hiện tại chu gia mà nói dùng cũng là phung phí của trời còn không bằng đổi một chút càng bây giờ kỳ chân dị bảo chu bình lấy tay đem một khối mở mị phương nham nâng lên cảm nhận được trong đó phun trào kinh khủng đất đá đạo tắc hắn cũng là tâm hữu sở động cái này m nzsr đ á v ư ơ n -E、g khí cơ hùng hậu như vậy mênh mông đều nhanh đạt tới tam giai cánh cửa xem ra hoàng tộc tại giải trạch một đạo bên trên tạo nghệ cũng so với là cao thâm a thổ đức sở thuộc có sáu thì giải trạch chính là một trong số đó mà chu ra có một đạo được từ hoàng tộc pháp môn kỳ danh là hậu trạch huyền thổ pháp sở tu chính là đạo này hoàng tộc ban thưởng bảo vệ này xem ra cũng là nghĩ đợi ta tu thành ngọc thạch về sau lại đ ố i tiếp tu g i ả trạch chu bình trước kia kỳ thật cũng chưa nghĩ ra tiếp xuống nên tu thổ đức cái nào một quy tắc dù sao chu ra tại cái khác năm cái đạo tắc phía trên đều không cái gì nội tình cũng liền có bản hậu trạch u y ề n thổ pháp tại hiệu được có thể có chỗ trợ giúp về phần đạo tham hợp luyện cái gì cũng vẫn là muốn bảo vật cùng thời gian đi m ả i nhưng cứ như vậy tránh không được lại phải tộc nhân nhường đường tránh tu mà bây giờ có cái này m n z s đá vông hắn chỉ cần coi đây là cơ lại dựa vào một chút đất đá bảo vật l u y ệ n hóa liền có thể chứng được dạy trạch cô động đạo thứ hai thần t h ô n g nó i ít có thể tiết kiệm hơn mười năm thời gian suy tư một lát sau chu bình liền đem cái này m n z s đá vông dẫn vào trong t h ứ hải để tự thân cảm mộ tuy nói hắn bây giờ còn chưa có đem ngọc thạch xây xong t r ì n h hợp đạo tác tiêu tán t r ỏ nhau sẽ cực đại trở ngại hắn cảm nộ g cái khác đạo tác nhưng thời khắc không ngừng địa cảm nộ g cũng nhiều thiếu có thể nắm giữ một chút là ngày sau giảm bớt không thiếu công phu ngầm đầu nhìn về phía những bảo vật khác tính tổng tổng cộng có c h d í n dạng trong đó năm thì là đường đất hóa cơ bảo vật mặc dù linh cơ đều có khác biệt lại đều là công chính tốt chi vật dùng để tu hành t h ổ đức chính là vô cùng tốt về phần mặt khác bốn dạng thứ nhất là đạo phát môn kỳ danh là địa tái minh kinh sở tu sở nộ chữa trị thủ đức sở thuộc địa trở từ những này cũng có thể nhìn ra h ký ký nhìn, nhìn có có dạng thứ đối ba thì là triệu thanh chỗ lấy nhân vọng hỏi trong đó chỗ nhớ đều là cái này trẻ tuổi tôn hoàng đối với người nhìn đủ loại càng lộ càng có bộ phận dân vào văn kinh nghiệm đạt được hiển nhiên là chuyên vì chu huy việt chuẩn bị bây giờ triệu thanh làm người hoàng nhân đạo càng trắng đựng hắn chịu ra chỉ liền càng cường đại tự nhiên hy vọng chu hy v i ệ t dạng này nhân đạo tu giả có thể đi được càng xa một chút về phần cuối cùng này một phần thì là chu bình cố ý yêu cầu bảo vật chỉ gặp làm một viên đường đỏ xinh đẹp huyết trâu ẩn chứa trong đó nồng đậm s i n h cơ càng có chút hơn chỉ ra quang không ngừng hiện lên dù là có phong cấm ngăn cách cũng có thể cảm giác được như có như không uy áp mạnh mẽ hẳn chính là một tôn hiệu tộc đại yêu toàn bộ tinh huyết m à cái này cũng là chuyên vì chu tiến h linh sở cầu chu tiến h linh mặc dù theo hầu cực kém nhưng tiên thiên liền là bán yêu tồn tại càng có tử kim yêu thực l à phụ về việc tu hành giống như trời trợ rút bây giờ đã là chu gia hóa cơ cảnh đệ lại thế nào hỗ trợ hắn theo hầu nhược điểm liền bày ở cái này nếu không có n ị c h thiên cơ duyên c ả i bệnh nhất định chỉ có thể dừng bước nơi này chu bình không có cách nào cải biến hắn tư chất càng nghĩ cũng chỉ có thể t ừ yêu tộc huyết mạch ra tay liền hướng hoàng tộc cầu lấy loại này bảo vật mà lần này triệu thanh chỗ chém yêu vật bên trong liền có một tôn minh quan hiệu yêu gặp này thỉnh cầu về sau dứt khoát liền đem đại yêu chia ra làm ba sau đó đem toàn bộ tinh huyết ban cho chu ra có cái này đại yêu trí thuần tinh huyết cũng không biết có thể đem tiến linh huyết mạch tăng lên nhiều thiếu nếu là có còn thừa dư liền đem cái kia một hiệu thị cũng tăng lên một hai như thế nào cũng phải để nàng đạp vào tu hành chu bình cũng không có quên tự mình chất nhi quả phụ một h i ệ u thị hắn cũng là chu tiến linh chấp nghiệm chỗ nếu là không đem cái này chấp nghiệm hóa đi cho dù huyết mạch đạt được tăng lên hắn cũng đại khái s u ấ t không độ được huyền đan đại quan nói đến cái này một h i ệ u thị cũng xưng là kỳ hắn vốn là trong núi nhất phản hiệu miễn cưỡng đạt tới tinh quái cánh cửa bởi vì ăn nhầm hóa hình quả có thể biến thành hy vọng hình người sau bởi vì sự tình sinh tình trở thành chu trường khê thế tử lúc này mới có bây giờ nhà cũ bên trong một hiếp thị mà cũng chính là bởi vì hắn miễn cưỡng xem như tinh quái một hàng Họ n、so、mấy năm so với h này n còn muốn ở giữa chu gia tiên duyên tử cũng là như măng mọc sau mưa điên cuồng hiện lên rất có một bộ tộc thịnh gia mạnh tình thế mà tại ở trong đó lấy chu bình c h u riêng ba tông càng cường thịnh không chỉ có gia tiên duyên tử đông đảo càng là không thiếu có linh quang ba bốn tấc người mà cái này tự nhiên là chu bình ở sau lưng làm đối với ba tông các mạch tử tôn hắn đều chạy một cái nguyên tắc không thì thêm nữa là đinh hòa khai nguyên có thị trắng chi làm hương gia hy vọng bao quát cái kia linh quang năm tấc ba chu ra rác cũng là linh quang vốn là có bốn tấc sau khi được thêm điểm mới tiến thêm một bước cũng coi là rốt cục có thể b u ô n g tay b u ô n g chân chương 627 lão có chút suy nghĩ chương 627, lão có chút suy nghĩ bạch khê núi minh phong đỉnh núi một cỗ bảng bạ quy áp tràn ngập ở trong núi các nơi ép tới sơn lâm tịch liêu có cây đầu đá như chìm vô số t r ù n g rắn co q u ắ p tại hang động sợ hãi run r u dày c à n g có mông lung sáng rực lộng ảnh tại đỉnh núi hiện hiện bắn ra mở mịt dị sát ngày đêm không ngừng đấu chuyện thay đổi cho đến đi qua dòng giã ba ngày minh phong đỉnh núi kinh khủng yêu u y mới chậm rãi tàn đi chu thường nguyên đám người lòng có cảm giác nhao nhao trốn vào trong núi liền trông thấy một đạo trắng thuần bóng hình x i n h đẹp q u a n thai ngồi tại t ử kim đằng dây leo bên trên khí chất phiêu nhiên thoát tục càng tản ra nhẹ nhàng phiêu miệu tự nhiên khí tức tựa như một thâm lâm liệu Đại bóng hình x i n h đẹp quanh thân càng có chút hơn chỉ ra quang làm sấn đem cái kia trắng thuần quần áo làm nổi bật lên mấy phần k h ắ c thanh mỹ mà chu thừa nguyên đám người nhìn qua đạo thân ả n h này lại là bản năng lòng có chỗ vì sợ mà tâm rung động đó là sinh linh tại đối mặt cảng cường đại tồn tại bản năng e ngại đồng thời cỗ này rung động còn tại chậm rãi tăng cường Thiến linh, cảm giác thế nào? Chu Thừa nguyên cẩn thận thấp hỏi, sợ chu Thiến linh là đại yêu tinh huyết chỗ thực, làm hại tính tình Linh, Chu hỏi, Chu Linh chỗ hại ngươi giác đại đại biến nào? Nguyên cẩn là, tự nhận là yêu. Ta cũng không lo ngại, làm cảm yêu sợ hiện ra một vị tuyệt mỹ thiên tử khí chất xuất trần thanh lãnh một bộ váy trắng váy dài giống như xa không điệp tóc xanh như suối bông u xuống sau lưng hắn sinh ra kẽ hở c ắ một m gỗ đào châm gai tóc mà tại tinh tế trắng non trên cổ tay thì treo hai cái tinh mỹ tự nhiên b ù i gai một vòng bạch lang vờn quanh tại bên hông hai tay khiến cho hắn phá lệ đoan trang thanh khiết nhưng lại không mất linh động nếu là đổi lại ngoại nhân chỉ làm những này là cái gì trang trí c h i vật kỳ thực đều là đặc t h ủ pháp bảo bỉ khí giống như cái kia gỗ đào châm gai tóc chính là một dạng thượng đẳng pháp bảo tên là thanh mộc trâm chính là chu tiến linh bắt trước bảo nguyên p ô i lại lấy một x â m ôn dưỡng luyện hóa mấy chục năm lúc này mới có được đồng nguyên m ộ t đạo bảo vật chỉ cần tâm thần ngự chi liền có thể g i ế t địch chém yêu cũng có thể chăm sóc người bị thương về phần chu tiến linh cổ tay ở giữa b ù i gai một vòng thì là hắn đã từng trong suốt sừng hiệu biến thành là chân chính bản mệnh pháp bảo mấy trăm năm tinh khí thần ôn dưỡng uy thế cực kỳ cường đại có thể chấn áp cường địch nhưng k h ố n cho yêu ma tại pháp bảo một hàng cũng thuộc về tối thượng đặng chi lưu nhất là bây giờ huyết mạch lại tiến đối thủ này vòng tự nhiên cũng đi theo trắng đựng bất quá trọng yếu như vậy bản mệnh pháp bảo tức là cường đại gốc dễ cũng là yếu kém chỗ cho nên trừ phi thời khắc tất yếu chu tiến h linh cũng sẽ không vọng động bảo vật này chỉ có cái này vờn quanh bên hồng bạch lăng lại chỉ là đạo tùy tiện luyện chế hạ đặng pháp bảo tên là trường thiên lăng chỉ có k h ố n địch cấm c h ó i hiệu quả cái kia tu h vi bên trên nhưng có hy vọng chu thường nguyên mở môi rung động chờ đợi nhìn qua cái này thanh lánh nữ tu chu gia bây giờ là một phương đại thế lực trên nhiều khía cạnh kỳ thật đã có thành tích giống như đan khí trận phù tứ nghệ riêng là nhất gia liền có hơn mười vị cẳng có chắc tuyệt người mơ hồ đều có trùng kích nhị giai xu thế cũng không đồng phí chu gia lập tứ nghệ các thu đồ đệ truyền nghề về phần cái khác linh thực có cây tiên gia còn có công pháp bí thuật cái gì có chỉ hạ bách ra cùng hai đại đạo việt tại cũng đều là đồng bột phát triển nhưng một khi dính đến cao giai cấp độ chu gia liền khó tránh khỏi giật gấu và vai nhất là bây giờ mặc dù trong tộc tiên duyên tử không ít tư chất chắc tuyệt t h i ề n kiêu cũng có như vậy mấy vị thành tựu hóa cơ cảnh t ử không thành vấn đề nhưng muốn nói ai có hy vọng thành tựu huyền đàn cảnh vậy cũng chỉ có thể đổi được thở dài một tiếng hết lần này tới lần khác một phương thế lực muốn cường thịnh công suy nhất định phải có người kế tục không phải coi như lại thế nào phong quang sáng trói vậy cũng nhất định là liệt hỏa nấu dầu tại tiểu đ u i bên trong chu hy việt xác thực có hy vọng thành tựu huyền đan nhưng hắn sở tu làm người nói liền ngay cả hạ minh nhân hoàng đều là mượn nhờ triệu quốc vô số dân chúng mới lấy tấn thăng hắn muốn lấy c h ấ n nam quận nước chứng được huyền đan trời mới biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mà chu tu dục cùng chu giác du đám người mặc dù tu hành tấn mãnh bây giờ cũng đều là trở thành hóa cơ chân nhân nhưng bọn hắn tiên thiên tư chất liền bảy ở cái này chỉ có bốn tấc có thừa dựa theo lão tổ nói muốn dùng cái này tư chất thành t i ể u huyền đan trừ phi là nghịch thiên cơ duyên cải bệnh không phải tâm tính nhất định phải kiên bản vững chắc đến cực kỳ khủng bố tình trạng nói một cách khác bốn năm tấc tư chất thành tiệu huyền đan cảnh vốn là gần như không thể nào sự tỉnh chu tiến linh nguyên bản cũng không có hy vọng nhưng bây giờ có đại yêu tinh huyết tăng lên theo hầu nhiều ít có một k i a lấy yêu pháp tấn thăng khả năng nghe được câu này nữ tu bờ m u i nhấp nhẹ có chỗ tiến nhưng không thể ôm lấy bất cứ hy vọng nào nàng mặc dù tăng lên theo hầu nhưng cũng không có đến nghịch thiên cải bệnh tình trạng chỉ có thể coi là có hy vọng s ở đến ngưỡng cửa kia cũng chính là biết điểm này cho nên tại luyện hóa đại yêu tinh huyết thời điểm nàng liền lưu lại một chút chính là vì mâu thân mục hiệu thị tẩy luyện huyết mạch chuẩn bị có chỗ tiến liên tốt có chỗ tiến liên tốt chu thừa nguyên thì thào cười sợi dâu cũng không khỏi dâng lên trong lòng thì tại tính toán đem tộc trong kho hồn linh nước mang tới lấy tráng chu tiến h linh tại hồn phách bên trên không đủ cái này mấy chục năm ở giữa chu gia vì vun trồng đệ tử trong tộc liền đem man tướng yêu hồn pháp phong tồn bắt đầu mà là đem hồn linh nước đều dùng tại tử đệ trên thân lấy để bọn hắn có thể tu hành tứ nghệ nếu có điều còn thừa vậy liền tồn nhập tộc trong kho chuẩn bị bất cứ tình huống nào cái này cũng dẫn đến hắn cái này lấy man tướng yêu hồn pháp thành tựu hóa cơ tu sĩ đều đi qua mấy chục năm bây giờ như trước vẫn là hóa cơ sơ kỳ tu vi tiến bộ toàn bộ nhờ thời gian mài nước khi đang nói chuyện, một cái thanh tú thiếu niên làng từ nơi xa bay tới quanh thân còn quấn cỏ cây doanh khí chính là nông mạch thiên kiêu chu văn c ậ n hắn trước hướng chư vị trưởng bối cung kính hành lễ sau đó nhìn qua chu tiến linh hưng phấn la lên tổ n ã i mãi cái tiêu mộc đằng căn hiệu lực quả nhiên bất p h ẳ m thật nhiều đã tuyệt sinh khô bại cỏ cây đều bị nó xâm nhiễm đến phục sinh dâu dài nghe được câu này nữ tu đôi mắt hơi nhu trên mặt lộ ra thân cận tiêu d u n g mà chu thừa nguyên cũng là cao hứng thẳng phủ hàm dưới dâu ngắn hơn hai năm trước chu giác du đám thiên kiêu thi đấu cũng là được không thiếu hiếm t h ấ kỳ chân bảo vật cái này cái gọi là mộc đằng căn chính là chu nguyệt giao tại nhân một bí cảnh đoạt được c h i vật mặc dù chỉ là nhất gia linh thực lại nhưng cùng cái khác có cây linh thực bộ dễ tương liên tức là cộng sinh mà đây đối với cộng sinh song phương tới nói đều có ích lợi một đằng căn có thể bởi vậy tráng đựng dây leo dài mà cái khác có cây linh thực cũng nhiều nhất trọng bảo hộ nếu là sinh cơ không đủ mà suy héo tự có một đằng căn dẫn khí mà duy trì sinh hoạt chu gia đang làm rõ ràng hắn nội tình về sau liền đem gieo trồng tại thanh phong dùng cái này tráng đựng một chỗ mà chu giác du đoạt được mấy thứ bảo vật có chút cũng là như thế bố trí tại tộc địa bên trong chỉ có cái k i a m ộ t tinh đúc thạch thì bị để đặt đến kiêu dương đạo cái kia phiến cổ l ậ n bên trong chính là vì đem sáng lập là ngưng bảo chi địa không sai ngươi ngày thường khi nhàn hạ đ ợ i cũng có thể đi thêm thanh phong nhìn xem nữ tu gật đầu nói nhỏ cái k i a m ộ t đằng căn có chút đặc thù nếu là ngươi tại nhân m ộ t pháp bên trên có chỗ t ă n g tiến nói không chừng có thể đem hóa thành tự thân trợ lực văn cần minh bạch nhìn qua cái này một lớn một nhỏ thân mật dáng vẻ cung kính một bên chu thừa nguyên cũng không khỏi có chút xúc động ngươi càng là tuổi già khó tránh khỏi liền càng n i ệ m thân nghĩ cũ nhưng hết lần này tới chương c h sáu trăm hai n h mươi tám nội loạn không nớt chương sáu trăm hai mươi tám nội loạn không nớt nóng lạnh giao thế vạn vật đổi mới đảo mắt liền đi qua dòng giã năm năm cũng tức là khai nguyên bảy mươi bốn năm tháng bốn bởi vì triệu thanh thành cựu nhân đạo huyền đan Các cường đại tại ộ c cũng minh b c h nếu là l ạ bức quốc, chỉ ép triệu i sẽ h k ế năm cho quốc càng thúc càng có cho cường tộc cũng sách nhân định, khó thể phó, thay nhằm đoàn đạo vào triệu trên kết từ Tại giới đại đối bởi đổi nên đồng lòng, n đó đẩy địa lược. vậy năm, năm này ở giữa mấy đại cường tộc mặc dù còn tại đông cảnh cùng đông nam cảnh bố trí đại yêu lại chỉ là trở ngại triệu quốc hướng ra phía ngoài mở đất tiến về phần cái khác thì nới l ò n g không thiếu liền ngay cả c h u bình các loại đông đảo tây nam sở thuộc chân quân cường tộc cũng không có phái phái đại yêu kiềm chế mà là nhậm bằng bọn hắn tại định nam địa giới tu hành nhưng ở vũng t r ộ n cường tộc thì không ngừng điều động thân thuộc nhập triệu quốc lấy nhân tộc thân phận làm việc nhấc lên rất nhiều giết chóc tội nghiệt hoặc làm một mới nói thống truyền đạo t ứ phương thậm chí trực tiếp minh tu nhân đạo dùng cái này dùng chuyển nhân đạo căn cơ mà đây chính là cường tộc nhu đồ đã ngoại lực bức ép không được vậy liền hao hết căn cơ đem mâu thuẫn từ bên ngoài biến bên trong dùng cái này để triệu quốc thậm chí là nhân tộc tự đoạn đồng thời cường tộc không chỉ là tại triệu quốc một chỗ tại man liêu các nước cũng đều có tính toán hoặc đến đỡ khối lỗi hoặc giả thân mạo danh dùng cái này tu hành cầu đạo cùng hắn tu tranh lợi hoặc là chèn ép thiên tiêu đoạn nhân tộc tương lai bao quát đến đỡ thân thuộc người tu hành nói nhìn như cổ vũ nhân vọng kỳ thực cũng là vì kết thúc nhân đạo tương lai dù sao lúc trước triệu tự chứng đạo bị đoạn nhân đạo kỳ thật đã không đủ h a y thì đại đạo chi nhánh đều là chỉ có kỳ danh mà không kỳ thật hiện tại triệu thanh l à người hoàng cũng gánh chịu triệu, triệu tự đại nhân quả nếu là triệu thị tôn hoàng thay đổi đem nhân hoàng tên thường định ở đây nói không chừng liền có thể để cho người ta đạo tự nhiên bổ danh dùng cái này giảm bớt mấy ngàn năm chi công nhưng nếu là lúc này có người trước triệu thanh một bước chứng được nhân đạo t h ư n g h u ề n hoặc là chư vương liên mạng n ị c h bên trên cái kêu nhân hoàng tất nhiên mất quy cách l ệ vị trí thậm chí là lâm vào trầm luân chớ nói chi là nhân đạo rộng rãi dưới loại tình huống này để mấy cái huyền đàn tồn tại tu hành cái mấy chục năm lại coi là cái gì dù sao định nam thiên hiểm bảy ở cái kia trong thời gian ngắn cũng vô pháp phái yêu t ộ c bắc cướp còn nữa chính là để chu bình đám người nghỉ ngơi còn có thể đưa đến một điểm che lấp vu hoan hiệu quả lợi nhiều hơn hại cũng chính là cường tộc những thủ đoạn này làm lấy triệu q u ố c cảnh nội ma tu tàn phá bừa bãi tập tục biến đổi theo trở nên càng hứng lệ lê dân bách tính thù giàu hạ quan sợ tu sợ t i ê n có thể nghĩ mâu thuẫn sao mà kịch liệt đông bình đạo một châu vắng vẻ sơ thôn mấy chục tòa đơn sơ nhà l á đứng vững đất vàng phôi làm tường chật có g ạ y h ngói nhưng cũng là cổ xưa mày vỡ trong thôn con đường vũng bùng n ậ p đền trong đó thôn dân cũng là xanh sao vàng gọn thân mang áo thủng đều như nói thôn này khó khăn mặc dù chu hy việt khắp nơi là dân d ọ g tin nền chính trị nhân tử nhưng trấn nam quận nước dù sao không phải đã từng nhỏ địa chỉ hạ bách tính cũng có gần năm triệu chúng lại giải tại đại giang nam bắc sơn l ĩ n h đồi nguyên các nơi trong đó khó tránh khỏi liền sẽ có một chút không thể bận tâm lệnh leo vắng vẻ chi địa đối với loại tình huống này cũng chỉ có thể chậm rãi mưu toan mà tại thôn phía tây một tòa nhà bằng đất bằng đất bên trong hơn cho dù thân thể tướng dựa vào khó phân cũng vẫn như cũ c ù n g nhiệt nhìn qua ở giữa trung niên nam nhân bọn ta từ tổ tông bắt đầu liền ăn cư ngụ lại tại cái này cần c ù chăm chỉ c ạ c t ấy đánh loại lấy lương vì cái gì bọn ta như thế an phận thủ thường vẫn còn trôi qua càng ngày càng khổ bây giờ liền ngay cả cơm cũng ăn không đủ no áo cũng mặc không đủ ấm nhìn xem em bé đói đến d a bọc xương các người nói cái này h o á n ai trung niên nam nhân thân mang một vàng bùn đay áo trên thân nước bùn vô số ánh mắt lại phá lệ rõ ràng sáng nhìn qua bốn phía gậy gọ như tụi thôn dân trầm giọng nói xong một tuổi trẻ hán tử nghĩ đến giao lương lúc đủ loại k h t n h c ũ n g là hung á để oán những cái kia làm quan bọn hắn trinh lương càng ngày càng cao căn bản không đem bọn ta làm người nhìn không cho bọn ta mạng sống lời này vừa nói ra liền như là đại thạch nệ đầm nhấc lên sóng cả kinh sóng cái k h á c sơn dân cũng nhao nhao nghiêm nghị thống mạng đem đẻ nén ở trong lòng p h ẫ n đất đều phun l ra mà trung nhiên nam nhân kia trong mắt thì hiện lên một tia ưu quang trong tay h áo có ảm đạm khói trắng bay ra trong nháy mắt ngay tại trong phòng tiêu tán không hiện lại là khiến cái này thôn dân càng ngày càng xúc động phẫn nộ điên cùng đánh mẹ gọi hận không thể đem căn phòng lập tung cái kia bọn ta nên làm cái gì lao tử không sống được chém chết bọn hắn một cái khí thịnh thanh niên hai mắt đỏ như máu kinh khủng cơ lấy bên cạnh đao bổ t u ổ i liền đối chính phía trước điên c u ồ n g chém tới trong n g á y mắt liền đem một ngũ tuần lao hàn chém vào máu tươi văng khắp nơi chỉ phát ra vài tiếng têu thảm têu rên trực tiếp thẳng ngã vào trong vũng máu dần dần không có sinh cơ mà lao hàn này v ồn mạng liền như là nhóm lửa t u ổ i khô linh hỏa trong n g á y mắt tất cả mọi người đều lâm vào trong điên c u ồ n g điên c u ồ n g điệu tán s á t cắn xé máu tươi khối thịt văng khắp nơi toàn bộ nhà bằng đất bên trong liền như là kinh khủng liền ngục chỉ gặp hắn hút mạnh một hơi cái kia bốn phía tiêu tán tinh lực liền theo chi tụ hợp vào hắn trong cơ thể lại để hắn khí tức tăng lên một chút ngu bàn tay cũng bắt đầu sinh ra sám đen l ô n g tóc g i ế t đến lại điên một điểm lại hung ác một điểm ta có thể hay không trở thành tiên nhân bị lang thần chiều cố coi như nhìn các ngươi không biết đi qua bao lâu ngoại trừ cái này trung niên nam nhân toàn bộ nhà bằng đất bên trong lại không một người sống chỉ có đầy đất máu xương cốt tàn chi cục máu g i ả i mà trung niên nam nhân tứ chi cũng mọc ra rất nhiều lông xám hai mắt tú lục giống như quỷ liền ngay cả tướng mạo cũng phát sinh to lớn biến hóa hồn nhiên tựa như là một đầu hình người lang yêu hắn chu thấp thét dài liền có một đạo lệ quan g từ trong miệng phun ra khắp nơi trên đất huyết nhục hải cốt liền bị trong nháy mắt luyện hóa thành cường hoành huyết quang lại theo lệ quang cùng nhau hiên lặng hắn trong cơ thể đợi làm xong đây hết thảy toàn bộ nhà bằng đất bên trong không còn nửa điểm vết máu chỉ lưu lại rất nhiều vết đ a o c ô n ấn đồng thời tại lệ quang chiếu rọi những này ấn ký lộ ra cực kỳ nặng nề tựa như là người luyện võ hoặc nhỏ yếu tu sĩ gây nên trung nhiên nam nhân cũng theo đó biến trở về nguyên bản bộ dáng nhưng như cũng mặc cái kia bùn đất bay áo cũng đi cũng chạy biến mất tại mênh mông trong rừng mà lần hai ngày mấy đạo lưu quang vẽ cướp thiết hùng sau đó rơi vào sơn thôn bên trong trong đó có phụ cận đóng giữ tu sĩ cũng có chu gia bản tộc tử đệ chu tu luân cùng chu thanh diên nhìn qua trước mặt quỳ xuống đất đông đạo thân ảnh kết hợp với báo cáo tình huống chu tu luân lông mày cũng không khỏi n h ă n lại hùng tráng thân thể cùng áo giáp va nhau phát ra kéo kẹt tranh vang đến tột cùng làm a tu gây nên vẫn là dị tộc thân thuộc làm ác Trường 629. Không phải trừng phạt không thể. Trường 629. Không phải trừng phạt không thể. Không không Không không phải phải chu tu luân ánh mắt vòng cướp bột phía cái này vắng vẻ sơn thôn may mắn còn sống s ó t lao hầu ai cũng túi đầu run r u dày có chút càng sợ hai bảng h o à n g hướng về sau xế dịch phàm phất chỗ mặt người không phải che chở một phương tiên sư mà là cái gì kinh khủng yêu ma quỷ quái trông thấy một màn này quanh mình tu sĩ cũng không khỏi lo âm thanh t h ở dài từ khi cường tộc thay đổi sách lược tại triệu quốc cảnh nội g i ả i các loại tà ma ma công khiến cho tà tu ma đạo tàn phá bừa bãi không dứt tiên phàm ở giữa cũng bởi vậy sinh ra to lớn ngăn cách thậm chí phàm là sợ tiên quý dù sao đối với phàm nhân mà nói vô luận là ma đạo vẫn là chính đạo vậy cũng là cao cao tại thượng tiên sư. vô luận là cái nào một phương gây nên kết quả của nó đều sẽ phóng đại đến toàn bộ tập thể đi lên lại thêm dị tộc tại âm thầm g i ả i đủ loại lời đồn như tu sĩ che chở dân một phương vì chính là đem bọn hắn coi như heo chó dê bỏ đến nuôi nhốt sau đó định kỳ liền sẽ tàn sát lấy máu lấy lệ dược mà cái gọi là ma đạo tà tu tàn phá bừa bãi cũng chỉ là tu sĩ sợ bọn họ không an phận mà làm ra đến tô son c h ắ t phấn chè g i ấ u tiết mục thôi mọi việc như thế lời đồn đối với ngu mội lại nhỏ yếu phảm nhân mà nói liền như là nguy nga đại sơn tùy tiện liền có thể đem bọn hắn cái kia không có ý nghĩa lý tính ép e cho đến tin tưởng không nghi ngờ mà đối với loại tình huống triệu quốc thế lực khắp nơi kỳ thật đều không có cái gì rất tốt biện pháp dù sao chỉ cần ma đạo t à tu tiếp tục tàn phá bừa bãi cái kia coi như phí lại nhiều miệng lưỡi cũng v ĩ n h viễn phá không nổi rồi lời đồn về phần nói thật đi cùng phạm nhân nói rõ đạo lý không nói trước phạm nhân có thể hiểu hay không tu hành hườn n ả o mình trước hết một bước lâm vào tự chứng trong nước xoáy nhất định là p h í công nhìn qua trước mặt đông đảo phạm nhân chu tu luân ánh mắt cũng nhu hòa một chút âm thầm thúc làm linh lực vốn là vang dội g i n trong nháy mắt lại lớn mấy lần giống như hồng chung rung động càng ẩn ẩn có phân chấn lòng người hiệu quả chư vị các hương thân bản tướng chính là long hồ vệ tả đ cũng là đông bình đạo binh ngựa tý trưởng nghe được câu này những ngày sợ h ã i sợ h ã i phụ nữ trẻ em lào ấu lập tức gan bình một chút nhìn về phía chu tu l u ô n ánh mắt cũng có chỗ biến hóa long hổ vệ làm trấn nam quận quốc thượng các loại tinh nhuệ quân tốt trong đó nhiều nhà thanh bạch xuất thân cùng những ngày phản tục bách tính có quan hệ thân thích lại ngày thường quân kỷ nghiêm minh chưa có lấn lương làm ác sự t ì n h tự nhiên cũng càng thụ bách tính trở thấy bản tướng mới đã sai người điều tra các phương phát hiện rất nhiều chào ấn lợi vấn càng tại vài dặm có hơn tìm được một chút hung lông sói phát cho nên bản tướng cho rằng lần này vụ án ứng cho là trong núi lang yêu gây nên lời này vừa nói ra phía dưới lập tức xôn s a o một mảnh có người đem tin đem nghi cũng có người sợ h ã i cúi đầu ngốc trệ một cứ thế tựa như mất tâm thần nhưng cách đó không xa chu thanh diên cùng cái khác chư vị tu sĩ lại là ảm đạm không nói bọn hắn làm luyện khí tu sĩ tự nhiên nhìn ra được cái kia nhà bằng đất bên trong từng bộ phát quá kích liệt tranh đấu chèm giết rất giống là tu sĩ gây nên ngược lại là cái gọi là vết cào lông sói không có tìm được nửa điểm vết tích nhưng vấn đề là nếu như bây giờ cùng dân chúng thẳng thắn cái kia sẽ tăng lên tín nhiệm vết rách cũng chỉ có thể dùng một hoang nôn đem tạm thời che giấu đi bất quá hung thủ dù sao còn không có tìm được bản tướng cũng không thể vọng hạ quyết định đoạt chu tu luân ngừng nói c h ậ n bi thương hô lớn nhưng các hương thân yên tâm bản tướng nhất định sẽ trả các người một cái công đạo một lao hẩu rung động u y địa đứng dậy quần áo tả tơi c ũ n á t mặt như khô vỏ cây giả hướng phía chu tu luân có chút không người thảo dân thay mặt thổ đầu thôn trên dưới tạ lao ra ân đức thanh em khàn khàn giản mua tựa như là khô đằng d a đang không ngừng ma sát nhưng rơi vào d a tu bên thay lại như trọng thạch nệ tâm thật lâu không được ngôn ngữ bọn hắn tuy có tư tâm của mình muốn mượn trấn quốc để cầu đạo nhưng có thể cố thủ vắng vẻ một phương trong lòng tự nhiên nhiều ít có che chở dân suy nghĩ hiện tại chỗ che chở dân chúng như thế cảnh ngộ muốn nói trong lòng không có ấ y n ấ y vậy dĩ nhiên là không thể nào phân phó mau chóng điều chút lương thực đệm trần đến bọn hắn vừa kinh lịch t a i họa tuyệt không thể lại thụ cơ hẳn chu tu luân thấp giọng lại phân phó vài câu liền hóa thành lưu quang trốn vào nơi xa t h â m sơn chu thanh diên liếc nhìn vài lần cũng minh b ạ c h tộc huynh sở dục như thế nào thở dài liền đi theo rất nhanh hai người liền từ trong núi giam giữ một đầu luyện khí lang yêu đi ra đem giam giữ tại phụ cận huyện nha về sau lúc này mới thúc làm truy tung thủ đoạn hướng trung niên nam nhân tiêu biến mất phương hướng bỏ chạy như vậy gây nên tự nhiên cũng là hành động bất đắc dĩ dù sao bây giờ hành hung làm ác ma đạo tà tu hoặc là dị tộc thân thuộc hoặc là liền là cùng hắn có liên quan q u ỷ dị thủ đoạn coi như cuối cùng có thể truy tra đ ư ợ c cũng không phải ngắn ngày t r i công nhưng hết lần này tới lần khác có đôi khi liền cần một cái kết quả an dân tâm không phải bách tính cả ngày sợ hãi ngờ vực vô căn cứ cuối cùng c h ỉ sẽ tạo thành tệ hơn ảnh hưởng nếu như hai ba ngày sau vẫn tìm không được hung thủ kia cũng chỉ có thể cầm lang yêu làm dê thế tội cùng lúc đó t ư ơ nhưng g tự sự k thời i n Nam quận nước c khắc này g kim sáng công dương lại là nhấc lên kinh đảo hải lãng càng có rất nhiều ám trầm khí c h ạ c h điên cuồng hiện hiện liền như là ô huế tặng dầu đang không ngừng ăn mòn nơi đây huy hoàng khí trạch một đạo thon dài thân ảnh nhắm mắt ngồi xếp bằng bên dưới mực lụa áo bào đen trải ra tại bụng phía hập càn nguyên huyền diệu tay cầm thì nằm ngang ở hai đầu gối ở giữa kéo lên một phương hoàng bạch ngọc tỷ bàng bạc khí cơ từ hắn trong cơ thể bắn ra cùng cái kia mênh mông khí chạch không đoạn dao lẫn nhau biến hóa cũng làm cho hắn lắng lại ổn định không thiếu đợi cho hoàng hôn lạc hà thời gian thân ảnh lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt mắt vàng có sáng rực phun g trào lại khó nén trong đó mọi mệnh thủ rũ c h i hạ những cái kia vụ án nhưng có kết quả một bóng người xinh đẹp nghe tiếng mà đến thân mang thanh bạch quần áo vượt quan tu thân hệ eo sức tản ra dị dạng tôn uy tuy là nữ từ thân anh tắp không chút nào kêu ngạo nam nhi bất quá cho dù giả tại nam cũng khó nén sự xinh đẹp minh tú đồng thời bởi vì nhiều năm nhân đạo phủ lên càng nhiều mấy phần thánh n g ụ hắn chính là khương a lan cũng là bây giờ q u ậ n nước thái tế khương lê khương lê có chút không người nhìn qua cao ngất kia thân ảnh hai mắt bình tĩnh thản nhiên nhưng ánh mắt chỗ sâu lại có dị dạng hào quang đang l ó i lên một nửa vụ án đã tìm được hung thủ đem trói lại lấy cáo dân chúng nhưng có chút vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật khó tìm tung tích tiếng nói chìm nhàn thủy đình cũng theo đó lâm vào yên tĩnh chỉ có huy hoàng khí chạch của quận phát ra lưu xà tiếng vang vẫn là cái kia dòng suối bên trong một đạo kim sán đôi dài nhảy ra mặt nước kích thích dập dần bọc nước lúc này mới phá vỡ cái này yên t ĩ n h đọa long thắng hai từ đầm nước bên trong thỏ đầu ra sợi dâu dài nhỏ như sợi thô thân hình thon dài hối lượn g c à n g có nhỏ bé hoa văn trải rộng trên đó tựa như lân phiến liền mây đỉnh đầu có chút nâng lên hai cái bọc nhỏ như có thứ gì muốn từ đó toát ra h á n khí tức cũng không giống bình thường yêu vật như vậy huyết sắt làm canh mà là hồng chính ôn hòa càng giống như trên phương khí c h ạ c h gần đồng nguyên đồng thời đạt đến luyện khí bắt trọng cũng coi là số phận không tầm thường ma đạo tà tu tàn phá bừa bãi không nớt mặc dù căn nguyên tại dị tộc nhưng ngày bình thường nếu không có những n à y thị tộc hào cường là không phải làm ác tình thế cũng sẽ không có hôm nay chi nghiêm trọng dân chúng cũng sẽ không như thế ván bên trên hồng chính thanh âm v ă n g lên cái tia thon dài thân ảnh cũng chậm dại đứng dậy mênh mông khí tức tùy theo hiện hiện ép tới nhàn thủy đình yên lặng y mắng để bọn hắn hưởng thụ lấy nhiều năm như vậy cũng nên ăn một chút đau nhức ghi nhớ thật lâu tuy nói hắn đối với người đạo trúc quan vẫn không có nhiều thiếu thành tích nhưng chỉ hạ ư u ác tính đã ảnh hưởng nghiêm trọng tình thế biến hóa hiện tại hắn còn có thể đè ép được nhân đạo dung chuyển nhưng các loại thế cục lại nghiêm trọng một chút đâu những cái tia ma đạo tà tu muốn gi từ năm năm trước định trịnh khánh hòa bắt đầu sinh phụ thuộc ý nghĩ về sau chính ra liền hướng chu gia không ngừng dựa vào trên nhiều khía cạnh đều có bổ doanh hỗ trợ tỷ như luyện ký nhất đạo chính ra bởi vì lập tộc xa xưa cho nên nắm giữ kỹ nghệ muốn thắng qua chu gia không biết bây giờ cũng là cho chu gia mang đến to lớn trợ lực nói là đột nhiên tăng mạnh đều không đủ mà tại trận pháp p h ù lục hai đạo phía trên chu gia thì trái lại mạnh hơn trịnh già không biết nhiều thiếu cái trước là bởi vì chu bình hắn chỗ lấy đủ loại pháp trận cùng rất nhiều kinh nghiệm đạt được khiến cho chu gia trận pháp nhất đạo nội t ì n h cao ự c c về phần cái sau thì hoàn toàn là bởi vì thiết sơn thiết sơn mặc dù làm chu gia khách khanh cũng cùng chu minh hồ chi nữ tuần sinh đẹp thuộc kết làm phu thê nhưng vì tộc địa an toàn hắn vẫn như c ũ không thể tùy ý ra vào bạch khê núi nhàn hạ vô sự thời khắc hắn cũng chỉ có thể cùng trần phúc sinh đi thuyền thả câu làm vui hoặc là tại trong núi suy nghĩ phụ lục liền nào mà cũng chính là cái này nhàn hạ hài lòng bình thản thời gian lại trời xuôi đất khiến lên dưới để hắn tại trong núi ngộ đạo một khi tấn thăng nhị giai trở thành một giới phụ lục đại sư khi biết tin tức này về sau chu thường nguyên cũng là nửa tháng không ngủ không nghỉ địa luyện chế cực nguyên hóa cơ đan rốt cục t r ư ớ c ở thiết sơn thọ tận trước đó để hắn có thể thành tựu nhục thân h ó a cơ lại duyên thọ tám mươi năm xem như không có tươi sống chết giả mà sở dĩ dạng này cũng hòa luyện đạo tính đặc thù có quan hệ luyện đạo phi ô miệu khó ngộ lại thế gian cũng không tồn tại đồng nguyên bảo vật cái này mang ý nghĩa không cách nào lấy vật gánh chịu thành đạo cơ cho nên cho dù tứ nghệ tạo nghệ đạt tới nhị dai, Tu sĩ mà ngoại k h trừ h thọ, chỉ duyên mượn thể có cái này ba nghệ bên ngoài hai nhà tại đan đạo phương diện ngược lại là không kém bao nhiêu phàm là dính đến cao giai đan dược cũng chỉ có thể hao phí to lớn đại giới cùng thanh vân võ sơn hai môn giao dịch ngày bình thường không có thiếu bị nghiền ép Bất quả, với lại chính gia tính toán cũng không phải một cưới một gà đơn giản như vậy hắn là muốn đem hai nhà triệt để cột vào một khối là nam bắt chi thế trung ngự tiến tối h chính gia mặc dù phòng mạch chi nhánh phong phú lại có thể căn cứ trong tộc truyền thừa tính tổng phân ba mạch một là phong pháp một là lựa thuật một là kim đạo trong đó kim đạo t h í c nhất phong pháp yếu nhất mà lựa thuật thì ở giữa tại ba năm trước đây trịnh thị phong mạch gà một nữ tại chu gia chu tô dương cái trước là g i mạch dòng chính lại là tiên duyên tử tu vi luyện khí ngũ trọng cái sau tuy chỉ là đại tông bằng chi nhưng là chu gia bây giờ công việc quản gia c h ấ p sự càng là tu thanh bối g i ả i tu cũng coi là môn đăng hộ đối mà tại năm ngoái chu gia nam tông chu thanh lan gả cho trịnh thị hỏa mạch là hỏa mạch đích t r ư ở n g trịnh bách vũ vợ dạng này vòng xuống tới năm nay dĩ nhiên chính là trịnh thị kim mạch gả nữ tại chu thị mà kim mạch làm trịnh thị cường thịnh nhất một mạch lại chỗ gả người là kim mạch đích nữ thân phận tôn quý chu gia muốn cưới nàng này về tình về lý đều cần ra, ra m ộ tiếp theo liền là chu hy việt làm chân quân hậu duệ càng là t h ấ n nam quận quốc t h i chủ nhân đạo hóa cơ người càng có dài sườn núi trân nhân huyền minh đạo nhân các loại đông đảo đồng tông trường bối cũng là trịnh gia nhất là ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển dù sao nếu là gả cho chu hi việt nếu như tương lai hắn chứng được nhân đạo huyền đan cái tiết trịnh gia liền có thể lại nhiều một phương chỗ dựa về phân vị cuối cùng thì là sáu tông trạch nham chân nhân chu t u dục làm sáu tông đứng đầu chu gia tộc lao thứ nhất đan đạo đ ă n g đường nhập thất người tính thanh nhã gây nên hiền hòa gần tốt tu hành mộ đạo luyện đan minh pháp thường bởi vì tu hành mộ đạo luyện đan m n h pháp h ư n g i v tu hành mộ đ ệ n đan n h pháp thường l ở i vì tu hành mộ đạo l u n đạo luyện đan minh pháp thường bởi vì tu hành mã c u thanh bối đệ n h ấ h â n k thật vô luận là chu hi v bây giờ cách nước định chỉ còn nửa năm q u a n cảnh chu ra còn không có đã định nên ai đến cưới tình huống tự nhiên phát sinh biến hóa vi d i ệ u nhang thủy đình đạo thân ảnh kia là kim hoàng khí trạch bao phủ thấy không rõ hắn tướng mạo thân sắc chỉ có hai mắt minh h ảnh tựa như màu da c a mặt m trời treo mà ở phía dưới thương lê không người cột xuống sắc mặt như thường nhưng tâm thần lại bỗng nhiên khẩn trương bắt đầu đã hy vọng chu hy việt nói ra suy nghĩ nhưng lại sợ hãi nghe được đ á p á n kia nàng đi theo chu hy việt đã có ba mươi bốn năm tại cái này ba mươi bốn trong năm hai người trung tu nhân đạo mục hạ an bàng mặc dù tên là sư đồ kỳ thực lại là cùng trung trí hướng bản thân l i ê cho dù chu hy việt chưa hề lấy nhân đạo ép che qua nhưng ở nhân đạo thay đổi một cách vô tri vô giác kinh khủng ảnh hưởng dưới cũng vẫn là để khương lê bản năng thân cận gắn bó lại thêm nam nữ có khác cũng làm cho tình này tố giống như là tìm tới dựa vào trong nháy mắt biến thành ái mộ chi ý càng là càng ngày càng nghiêm trọng lại khó đổi chi đây cũng là nhân đạo trúc quan còn không hoàn thiện t ạ chỗ chỉnh đốn chiều cương tuy nặng lớn lại còn có thể lại đầy ép một hai mà cái này chuyện thông gia liên quan đến hai nhà mặt n ũ i tuyệt không thể có chỗ chỉ hoãn bất quá chỉnh đốn chiều cương chắc chắn sẽ dung chuyển gia tộc là nằm tông ra mạch chỗ ác cái này chuyện thông gia vẫn phải để tu dục đến mới được nghe được cái này thì thảo nói nhỏ cương lê cái tia căng cứng tâm thần cũng theo đó để xuống có mấy phần may mắn vui nhưng nhưng cũng có mấy phần thất vọng chương sáu trăm ba mươi mốt chu văn hảo hậu trạch phong cỏ cây u n tùm khắp núi trung điệp đá núi đá lợm chầm dải hoặc là minh đại cao trụ hoặc là h i ể m sườn núi quái thạch mấy đạo bậc thang đá xanh rượu vào núi mà lên ẩn hiện tại thâm lâm bên trong ưu t ĩ n h vui mừng chật có thú nhỏ bút đầu sâu kiến huyết dài mà trên đỉnh núi mấy phương đình viện vòng theo mà bố lang đ ỉ n h tương liên bên trên có hoàng trong vắt dày n g o i trải có một phen đặc biệt khí phái mà là bắt mắt nhất thì là sườn đông cao ngất thạch tháp hán cao thất trọng trên dưới q u á n thông có thể tụ tứ phương linh khí hạ dẫn địa hòa minh viêm pháp trận ngưng thế mà không tiêu tan có thể cực đại cổ vũ luyện đan tri công chính là chu gia chuyên môn chế tạo luyện đan tháp chu tu dục kế thừa tại chu thường u y ê n lại tính than sở tu lại là phương pháp sản xuất thô sơ lấy dày chạch trở vận cho dù linh hỏa không bằng một lửa hai đạo c ứ n g hãn lại đựng tại kéo dài nặng nề g h nhiều năm thấm tâm lĩnh hội dưới bây giờ đã là chu gia đan đạo người nổi bật đạo nhân từ đan tháp bên trong chậm rãi đi ra quần áo phiêu đãng u ý cũng trông thấy gửi ở trước cửa truyền âm phủ để cho ta cưới trịnh thị kim mạch nữ tu nắm vớt trong tay truyền âm phủ minh hoàng linh hỏa bắn ra mà hiện liền đem đốt làm cho bụi hóa thành sáng rực bỏ chạy thiên cung cũng là không sao dứt lời hắn liền tùy tính hướng định viện đi đến liền có một bốn tuổi hài đồng từ trong đó vận ra tr sau m ộ t khắc chỉ gặp h ả i đồng đột nhiên giống như là da tốc đồng dạng thân hình đều mơ hồ xuất hiện t à n ảnh lập tức liền nào h vào chu tu dục trong ngực q u y ế n luyến phụ thuộc lấy cha ngài lúc này làm sao luyện lâu như vậy a hạo nhi đều muốn ngài chu tu dục trên mặt lộ ra một tia yêu chiều ý cười phách tay không chỉ rơi vào h ả i đồng mũi lông mày ở giữa khinh nu dô giành lấy đương nhiên là cho hạo nhi luyện chế quả hoàng a nói xong liền từ lấy ra mấy viên linh cơ mở mịt hoàng chọc viên đan dược trong nháy mắt liền dẫn tới hài đồng nhảy cấm hoan hô mà cái này hài đồng chính là hắn trưởng từ chu văn hạo về phần hắn mẹ đẻ thì làm ấy năm trước tại phạm trần tìm thấy nữ tử thần bí xuân tại những năm này ở giữa chu tu dục đọc qua đủ loại điện tịch hoặc là tự mình tìm tòi nghiên cứu cũng dần dần thăm dò xuân nội tình hà đứng cho là trụ đạo đặc thù sinh linh bởi vì tiếp xúc phản tục mới huyên hóa thành hình người thực lực miễn cưỡng xem như luyện khí tồn tại nhưng lại có gia tốc thời gian thần cực kỳ bản lĩnh nhưng chỉ có thể tác dụng tại t r ư ờ n g thức ở giữa lại gia tốc cực kỳ ngắn ngủi chỉ có thể coi là cái gân gà ngay bình thường phần lớn là phụ trợ chu tu dục tu hành nội đạo hoặc là luyện đạo tu pháp bất quá xuân làm sơ lâm nhân thế đặc thù sinh linh đối ngoại vẫn hoàn toàn không biết gì cả liền như là một t r ư ờ n g sạch sẽ đến khiết giấy trắng tại hậu trạch phong định c ư những ngày tuế nguyệt bên trong theo chu tu dục cùng nhau quen thuộc thế gian v ậ n vật sớm chiều ở chung dưới hai người tự nhiên làm manh động dị dạng tình cảm mà chu tu dục tính nhạc gần nói sở tu chỗ niệm tức là thông suốt tức đã sinh tỉnh tự nhiên cũng sẽ không c h ó i của mình quan hệ cũng liền nước chạy thành sông bất quá cũng làm cho ý nghĩa bên ngoài chính là xuân sinh trưởng t ừ chu văn hạo không chỉ có kế thừa xuân trụ đạo năng lực hơn nữa còn sinh mà có linh quang chừng bốn tấc chín dải mặc dù không bằng chu văn cần đám người nhưng cũng tại văn tú đối bên trong sắp xếp tiến năm vị trí đầu miễn c ư ơ n g xem như cái tiểu thiên tiêu mà hắn tư chất sở dĩ không cao không thấp kỳ thật còn muốn quái chu bình chu văn hạo mặc dù kế thừa trụ đạo bản lĩnh lại cực kỳ yếu đuối không hiện chu ra người biết chuyện cũng không nhiều thì càng không có khả năng tại bảng bên trên hiện hiện dị dạng cái này cũng khiến cho đơn thuần từ bảng nhìn lại đây chính là một cái l i n h quan ba tấp chín tiên t i ê n tiên duyên tử còn lại liền lại không nửa điểm gì t h ư ờ n g chu bình làm lao tổ vậy dĩ nhiên là để hắn lên cao lại tiến đã vì gia tộc hương thịnh góp một viên l ệ h cũng có thể cho đinh hòa khai nguyên lúc này mới có hiện tại bốn tấc chín tình huống nếu như trước đó liền có chỗ phát giác cái k i a chu bình nói cái gì cũng muốn đem chồng đến bảy tám tấc đi nhưng đáng tiếc cũng tiếp giảng quả hai cha con vui cười ở giữa một bóng người từ trong nội viện chậm dài đến lụa t ơ làm váy khinh nhu như vân mặt mày thấp c o n tựa như ngọn l i ê u cử chỉ tự nhiên hữu lễ chính là trụ đạo sinh linh xuân phu quân chu tu dục khẽ vượt cảm đem chu văn hạ ôm vào trong ngực nhặt vừa nói nửa nói, năm sau ta sẽ tới trịnh gia nữ làm vợ lại là chính thất đây là hai nhà thông gia liên quan đến hai nhà mặt múi không thể cự nghe được câu này xuân sắc mặt trong nháy mắt trở nên t h ẳ n g đạm nàng đã không phải lúc trước ngây thơ vô c h i lãng tử tự nhiên biết thông gia chính thất là có ý gì thiếp thân minh bạch đạo nhân trên mặt lộ ra ôn h ò a ý cười nắm lấy xuân tay cầm ôn nu nói nhưng ngươi yên tâm ngươi là ta vợ này tâm vĩnh viễn không bao giờ biến xuân sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn rất nhiều kéo đạo nhân cánh tay thân mật gắn bó chu văn hạo đang lúc ăn viên đan dược vốn là hùng hậu khí huyết cũng theo đó lại nồng nặc mấy phần càng ẩn, ẩn có ứng ngưng xu thế nghe được hai người nói cũng là n g ẹ o đầu hiếu kỳ hỏi cha cái gì là thông gia a ha ha chờ ngươi lớn lên liền biết đạo nhân cười vớ sau đó nắm xuân hương trong đình viện đi đến ánh mắt nghiêm chiếu đem một nhà ba người cái bóng kéo đến thật dài tưng d u n g ấm áp vô gian cùng lúc đó bạch ngọc cung trong chủ điện ngọc trắng cao m á i vòng lập t ứ phương vách tường nham nguy nga c a o lớn cẳng có rất nhiều đồ văn khắc họa trên đó tản ra huyền diệu như thế mà tại đại điện chính giữa gia tu liệt ngồi tại tịch chính là chu gia bây giờ chúng tông trưởng chu t h ừ a n g u y ê n ngồi ngay ngắn ở trái liệt thủ vị đem trong lòng bàn tay sáng rực từng cái hóa đi lúc này mới trầm giọng nói ra tu dục đã đáp ứng chuyện thông gia ngày mai liền cùng trịnh gia và báo định ra cái điều lệ quá trình đến bây giờ ma đạo tả tu hung hăng ngang、ngược. việc này chấm dứt hồ hai nhà mặt mũi tuyệt không thể qua loa chủ quan một bên chu tu dương phụ âm thanh đáp ứng sau đó thấp giọng nói theo quận nước các đạo báo cáo gần đây bởi vì yêu ma tàn phá b ờ bãi các nơi đều có chỗ tổn hại thượng trước tài nguyên cũng theo đó giảm thiếu nhưng từ định tu tư tình báo đến xem mặc dù xác thực cũng không có chỗ báo như vậy nghiêm trọng càng nhiều hơn chính là các nơi hảo cường thị tộc trung gian kiếm lời túi tiền riêng cắt xén tài nguyên cho mình dùng muốn hay không phái đệ tử trong tộc cha do việc này cũng có thể làm lịch luyện chu thừa nguyên suy tư một lát trận nói ra quận nước tuy là ta chu thị sợ kiến nhưng dù sao cũng là một phương quốc độ như đệ tử trong tộc tùy tính hành động mặc dù đi đều l à việc thiện cũng không công chính chuẩn mực có thể nói chớ nói chi là trong đó mưu toan làm áp giả bất quá cũng nên để đệ tử trong tộc ra ngoài học hỏi kinh nghiệm càng phải h ả o h ả o giết một giết những này dưới trướng thị tộc khí diễm tại định tu tư nội thiết lập c h ấ p pháp tập yêu hai đội đệ tử trong tộc như tiến tới lại tâm chính người nhưng vì hai đội chúng tại tri hạ định b a n g tập yêu khác ở ngoài sáng pháp phong thiết yêu ma viện sau này tử đệ đều là muốn đi vào tu hành biết yêu tộc tri hung ác minh dị đoàn tri tập tính càng phải tại giữa sinh tử ma luyện bản thân cũng có thể ngự thú lấy cường lực tu dương cái này liền đi xử lý dứt lời cái kia g ầ y gò thân ảnh liền đi nhanh rời đi văn cần tu hành thế nào đợi đại điện khôi phục kiên tĩnh chu thừa nguyên lúc này mới lên tiếng nữa hỏi đã tu đến luyện khí ngũ trọng bây giờ chính tại thành linh vân nhị phong vun trồng có cây cũng rất có thành tích cái kia văn sùng cùng văn h i ể n đâu có người lập tức trở về nói bây giờ đi theo thừa minh tại h u y ề n đậu phong tu hành mặc dù không biết tu vi như thế nào nhưng chắc hẳn cũng không kém tiếng nói vừa ra chu thừa nguyên còn muốn nói điều gì nhưng lại có chỗ lo lắng địa nuốt trở vào vẫn là một bên chu tiến linh nhìn ra lo lắng chậm rãi nói ra ra rác đi theo dư giang lầm tu hành cũng tất cả thành bây giờ đã nhập m ô n đỉnh chỉ kém ngưng tụ kiếm tầm đặt chân tu hành không bằng đem tộc trong kho cái kia đạo dương cương kiếm ý lấy ra lấy cung cấp cái này sư đổ hai người l ĩ n h hội nói không chừng cũng có thể đi được càng xa một chút dư giang lâm là chu thừa nguyên cháu rể mà chu ra rắc vì đó huyền cháu gái cả hai đều là thuộc về ba tông cái này tự nhiên để đại công vô tư cả đời quản sự tộc lão manh động lo lắng nhất là vì cho hiến chỉ lan kéo dài tính mạng chu thừa nguyên hao phí trong tộc tài nguyên luyện chế cực nguyên hóa cơ đan liền đã lòng có chỗ h ẹ n lại thế nào có mặt mũi nói về việc này hiện tại chu tiến linh chủ động đưa ra tự nhiên hóa giải hóa gi mấy người khác đều biết trong đó tình huống giờ phút này lại thế nào khả năng làm trái lại cũng là nhao nhao lên tiếng phụ họa chương sáu trăm ba mươi hai anh tả dương tướng lợi chương sáu trăm ba mươi hai anh tả dương tướng lợi chính ra khi biết chu gia là chu tu dục thông gia về sau không khỏi có chút thất vọng nhưng cũng không có quá để ý dù sao thông gia là vì hai nhà quan hệ càng thêm thân cận về phần thông gia đối tượng là ai ngược lại là không có trọng yếu như vậy mà chuyện thông gia vừa rơi xuống định hai nhà cũng dòng chống k h u i h chiêng địa thu xếp lên lấy trăm ngàn lình tài lấy doanh q u n sự nạp bát phương bảo vật là xính lễ cầu cường khung chân bảo là h ồ n trang cầm sơn giã liệt mã yêu thú làm tân khách bảo kỵ hàng yêu vật q u á i linh là binh nghiệp nằm thú l i ê n ngay cả đón dâu chỗ trải qua con đường hai nhà cũng sai người vông vức lương thực đã là vì lần này huân sự cũng là vì nhanh gọn hai nhà sau này liên hệ vắng lai với lại vì đề phòng ma đạo dị tộc thừa cơ làm ác hai nhà cũng tại con đường thiết trí rất nhiều đề phòng thủ đoạn bách lý l à dịch năm mươi dặm l à đ ỉ n h thẳng sâu nam bắc hai nhà chỉ hạn như thế tư thế cũng là để thanh vân võ sơn nhị môn vì đó kiên kỵ bây giờ tây nam mặc dù vẫn co dung chuyển lại chỉnh thể ở vào an ổn bên trong bốn nhà tự nhiên là nắm chặt thời gian nhu cầu phát triển lấy tráng thực lực bản thân trung độ tinh lạc quyền do xét cổ hoang yêu núi n h ư u định nam lâm vực cùng chia đẳng đầm nước đồng thời vì tốt hơn địa phát triển bốn nhà còn tại bốn phủ giao giới chỗ xây một phương tiên thành nói chi nam ao mà bây giờ tuần trịnh hai nhà ngày càng thân mật cái tiết tại thăm dò những ngày bảo địa hoặc là kinh doanh nam ao tiên thành thời điểm hai nhà tất nhiên sẽ tướng mà vì minh thanh vân môn u cùng võ sơn môn u lại thế nào khả năng tình nguyện cũng may bây giờ bốn nhà sống trung hòa bình trung ngự tây nam thế cục điểm ấy không tình nguyện ngược lại cũng không đến mức náo da quá lớn can qua đảo mắt nửa năm trôi qua thời gian đi tới mùng năm tháng tám cũng là hai nhà ước định đón dâu này g mà sở dĩ tuyển ngày hôm đó cũng cùng chu tu dục cùng cái tia trịnh gia nữ tu trịnh ngọc sở tu có quan hệ chu tu dục tu dạy trạch phương pháp sản xuất thô sơ vốn là doanh sinh tri thổ mà mùng năm tháng tám chính là đất bằng thổ t r ợ thổ cực đựng chỉ cần mệnh họa thì có thể vượt khí nếu vì bên trong thanh chi niên thì canh kim là lộc có thể tráng đạo đ ổ mà trịnh giác chính là trịnh thị kim mạch tri nữ sở tu chính là canh kim pháp lần này chỗ mang theo chi lễ cảng có thuần linh minh viêm chính doanh trạch nham chân nhân khí số có thể nói vô luận là chu gia vẫn là trịnh gia vì cái này một thông gia đều sát phí khổ tâm bạch khê dưới núi đỏ thâm tinh kỳ như vân phiêu đãng dị thú hùng tráng sử địa rất nhiều tu sĩ đứng ngạo nghệ trên đó cẳng có trăm ngàn l ự c sĩ kháng đỉnh nâng vật chỗ phía sau ai cũng lấy áo đen hệ lụa đỏ vài k h ă n vui mừng t ư ơ n g hòa cẳng có mấy phần vui mắt chi t ì n h tại đội ngũ trước n h ấ t đầu ba người t h à n h liệt mà bố khí tức mặc dù đều có khác biệt lại không có chỗ nào mà không phải là cường hành đạo tu bên trái chu giác du thân mang l a n bạch t ư ờ n g phục eo bột nguyên chiêu lôi hỏa lệnh vai lập mê âm kỳ phong ngồi cao tại mánh hổ trên sông lưng thỉnh thoảng có lôi quang hồ quang đ hai mắt minh huy lạnh t ấ u xương không giận tự uy tựa như một tôn trưởng ngự lôi đình hung thần mà bên phải bên cạnh một tóc màu biết thanh niên lười biếng dựa vào tại cự thú trên lưng quần áo lộn xộn ngáp không nớt tựa như túng dục triệt túc không được tình ăn chơi thiếu ra ngược lại là hắn dưới thân hắc bạch cự thú chất phác mượt mạ càng thêm nhận người ưa thích hắn chính là đắm chìm huyền đ ộ c phong mấy chục năm không r a đ ộ c đạo đại sư huyền minh đạo nhân chu thừa minh chu tu dục đứng ở chính giữa một bộ đỏ nhạc trường bảo tinh mỹ cẩn thận đỉnh đầu linh lung phát quan c h ấ ngự tọa kỵ thì là đầu trưởng trường trượng cao thuần sắc bạch mãi chính là một đầu luyện khí cựu trọng dị chủng yêu vật lúc trước vì bắt cái này yêu vật chu ra thế nhưng là lật khắp tây nam các phương cũng coi là nhọc lòng mà cái này kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ chu ra mặc dù có mấy tôn hóa cơ yêu vật nhưng phụ trạch là đầm nước linh quy tiểu thanh chính là trường xa hòa thú không minh lại quá mượt mà m ậ p mạc lấy những này là đầu thủ đón dâu cái kia khó tránh khỏi mất thể diện giờ lành sắp tới thúc công thúc tổ chúng ta lên đường đi vừa dứt lời chu rác du khí tức bỗng nhiên biến đổi bàng bạc lôi họa từ hắn trong cơ thể bắn ra tại thiên khung tứ phương bạo tạc ra sáng trói diếm họa lên đường chỉ một thoáng lôi minh ầm ầm bạo chấn rất nhiều tu sĩ lâm không mà lên hóa thành minh cầu vồng dị quang lan tràn thiên cung dị thú gào thét rung động càng có pháp khí bay lên trời biến thành đèn mỏ chứng minh những cái kia lực sĩ thì tiếng hô tựa như biển đem rất nhiều xính lễ dơ cao mà lên cường tráng có lực địa đạp đứng ở đại điệu bên trên chấn động đến đất đá rung động nhưng lại tràn ngập man lực vẻ đẹp đội ngũ quần quận hướng đông phương bắc hướng b ư ớ c đi thanh thế to lớn rộng rãi vang vọng sơn giã tư phương mà tại hơn ngoài mười d á minh ngọc đô một thanh tú thiếu niên lang nhàn nhã nằm tại tứ nghệ lầu các mái vòm đang tay cầm linh cũng là phá lệ hài lòng thư nhưng đột nhiên hán t r ợ t có mà thay đổi có chút ngồi dậy sau đó nhìn về phía đón dâu đội ngũ phương hướng miệng bên trong thì thào nói nhỏ cái này nhưng so sánh bản tọa huyền đan y ế n hội cũng phải có phô trường vẫn là nhân tộc giảng cứu a nếu không bản tọa cũng tìm cái có rất nhiều thuật pháp thủ đoạn giá trị đón dâu đội ngũ tiến lên đến cực nhanh bất quá giờ thân liền tới đến hai nhà chỗ giao giới xa xa còn có thể trông thấy cẩm tú như vân xe ngựa c á c bỏ san sát rất nhiều thải lăng cao hệ cẳng có một bát giác nguyên hữu đứng ở chính giữa bị lụa mỏng minh màn chỗ tre chính là trịnh gia đội ngũ hai tri đội ngũ rừng ở t r ă m bước xa tướng mà quan sát t ứ phương thỉnh thoảng phát ra ồn ào thì t h ầ m trịnh thị kinh hãi chu gia binh cường m ã trắng tu sĩ phong phú cường đại chu gia thì cảm thắng trịnh thị nội tình sâu xa lễ tiết trang trọng là thế gia vọng tộc diễn xuất mà tại chỗ càng cao hơn hai đạo hư hào thân ảnh đứng sừng sững cực ư cung chính là chu bình cùng trịnh khánh hòa hóa thân ha ha chu minh sau này n g ư ờ i ta chính là thân gia cần phải chiếu cố nhiều hơn a dễ nói cùng là tây nam thị tộc bây giờ lại thân càng thêm thân từ nên thân cận một chút chu bình n ư ờ i nhạt đáp lại từ trịnh thị thân cận tự mình bắt đầu hắn liền mơ hồ đoán được trịnh khánh hòa ý nghĩ mà theo tu vi của hắn ngày càng cao thâm hy vọng tính toán cũng theo đó sâu xa vậy dĩ nhiên là thuận thế mà vì kết hợp tần tấn chuyện tốt dù sao nếu như mình thật trở thành tây nam đệ trụ có thể hòa hợp địa thống ngự thế lực khắp nơi đó cũng là vô cùng tốt chính làm hai tri đội ngũ sắp tới gần thời khắc hơn mười đạo dị quan g t à ảnh từ phụ cận sơn giã bên trong toát ra trong n g á y mắt cả kinh t ọ a kỵ tây minh nhân mã kinh hãi trong lúc nhất thời dối loạn dung chuyển chu tu dục đang muốn n g n g pháp tiến lên lại bị chu giác du ngăn lại hôm nay ngươi chỉ phụ trách đón dâu còn lại giao cho thúc tổ liền có thể dứt lời Kinh lôi trông ử thương k thấy i n toàn hoàn trong n bộ h vũ một màn â y đ này h chu tu dục lúc này mới thu tâm thần có chút chỉnh đốn quần áo hướng cái tia cố kiệu chậm rãi đi đến tuy có rèm c ử a n g ă n cách nhưng cũng có thể trông thấy một thức tha thân ảnh ngồi ngay ngắn trong đó cầm trong tay tròn phiến lấy che giấu khinh đạm cái bóng ở ngoài sáng quang chiếu rọi xuyên suốt mà lộ ra theo đạo nhân bước gần mà trận có chỗ gấp rút m á n h liệt lôi hỏa vang vọng chân trời dị quang sáng trói minh huy chiếu lên đạo nhân mặt như ô ngọc khiêm tốn hữu lễ may mắn được biết khanh anh tả dương tướng đ ợ i chương sáu t r ư ơ vui cất liền cảnh chương 633. vui k ế t liền cảnh theo thời gian trôi qua trên bầu trời chiến đấu cũng càng kịch liệt dù là chu giác du thúc làm rực lôi thiên phạt sát chiêu đại sát tư phương nhưng cũng không chịu nổi ma đạo t à tu số lượng phong phú không ngừng từ sơn g i ã m ê n h ngông vào tới mấy năm này ở giữa dị tộc vì châm ngòi nhân tộc nội loạn không ngừng tản ma công t à pháp hoặc là một chút thuế thân hóa thú quỷ dị thủ đoạn mà những thủ đoạn này phổ biến tiền đồ ngắn tuyệt càng biết hao tổn thọ nguyên nhưng lại có một cái tiểu tu người phàm không thể kháng cự c h ỗ t ố t cái k i a chính là t ố t thành cho dù là tiên d u y ê n mỏng manh p h à m nhân hoặc là khải linh tiểu tu cũng có thể dựa vào những này quỷ dị thủ đoạn tại trong vòng ba năm dưới tu tới lượt khí thậm chí là thành tựu chiến lược thấp hoa cơ cũng chính là nắm những này phàm tục tiểu tu trong lòng tham ác ma đạo mới như thế hung hăng ngang ngược khó diệt đồng thời tu hành càng là cao thâm sở thụ ăn m ò n liền càng nghiêm trọng hơn thậm chí là triệt để biến thành ác yêu chi lưu tuần trịnh hai nhà thông gia mặc dù không phải triệu quốc nặng sự t ì n h nhưng cũng là hai thế lực lớn uy nghiêm chỗ nếu như lọt vào phá hư hoặc l à phát sinh to lớn biến cố vậy cũng sẽ dẫn đến hai nhà mặt mũi đ ạ i mất triệu quốc các phương cũng sẽ có điều ảnh hưởng thậm chí là dung chuyển nhân đạo nguyên nhân chính là như thế những n à y tà ma ma tu mới có thể kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên địa tới đây chặn đường dị tộc vòng ta chi tâm thật đúng là đủ kiên định Chu Bình, đứng ở cương khung bên trong nhìn qua phía dưới kịch liệt tình hình chiến đấu lại là không lạnh không nhạt nói ra cái kê đ ợ i cho định nam bình hơi thở đại yêu ngóc đầu trở lại thời khắc chu minh cần phải g i ế t nó cái lợi hại tốt gọi chúng nó biết đau à. một bên chính c á n h hòa cười văng lấy dư quang thì tại không ngừng dò xét chu bình biến hóa tại mấy năm trước trận đại chiến kia bên trong chu bình thần uy cường hành chính là hàng thật giá thật chuẩn huyền đan tam chuyển càng bằng vào rất nhiều thần thông bí pháp chém ngược tứ chuyển đại yêu bây giờ đi qua năm năm q u a n cảnh đạo thương cũng đã thần thông đều là minh coi như hắn ngày thường không lộ liều nước hắn suy đoán cũng tám chín phần mười đột phá tam、chuyển. chu bình cũng không đáp lại chỉ là cười nhạt quan sát phía dưới tình hình chiến đấu những năm này không yêu t ộ c kiềm chế hoàng tộc lại cực lực nghiêng tài nguyên tu vi của hắn tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh không chỉ có tấn thăng làm huyền đan tứ chuyển hơn nữa còn vững chắc như bản cứ theo tốc độ này không ra tám năm liền có thể tiến thêm một bước liền là trình hợp đạo tắc muốn phí không thiếu công phu bất quá dạng này cũng tốt cũng có thể hảo hảo minh triệt ngọc thạch chân lý đạo tác chọi nhau đây là tu hành giới đều biết thưởng thức cho dù là cùng thuộc tại cùng một đại đạo chi nhánh đạo tắc cũng sẽ chọi nhau khác nhau liền là khiển trách gì tương đối yếu c h ú n thôi tựa như hiện tại chu bình ngoại trừ cảm độ ngọc thạch bên ngoài kỳ thật cũng có thể cảm nộ t h ổ đức sở thuộc cái khác đạo tác như dày trạch đất vàng các loại nhưng chỉ cần ngọc thạch không có trường hợp cái kêu coi như hắn lại thế nào dốc lòng cảm nộ cũng sẽ ở ngọc thạch đạo tác bài xích dưới mà thu hoạch không có mấy mà muốn trình hợp đạo tắc nhất định phải trước đem hắn cảm nộ minh triệt cũng chính là tu tới huyền đan n g ũ c h u y ệ n lại hao phí một chút thời gian mới có thể trình hợp mà cái này thời gian cũng có dài có ngắn tùy từng người mà khác nhau nhanh thì hơn mười năm chậm thì gần trăm năm cũng có thể có thể cũng nguyên nhân chính là như thế tuyệt đại đa số huyền đan chân quân tại tu một đạo lúc cũng sẽ không chủ động đi sửa cách khác cho dù có được, được cũng nhiều là trong lúc vô tình sở ngộ tựa như chu bình nắm giữ bộ phận đất vàng dày c h ạ c h cũng là luyện hóa đại yêu hải cốt lúc vô ý ngộ được lại tại lúc này cương khung bên trong có đạo bóng đen đột nhiên hiện hiện hiện k h í tức cực kỳ c ổ quái sen vào hóa cơ cùng huyền đan ở giữa mà đây cũng là cường tộc giải thủ đoạn có khả năng tu đến cực hạn bất quá cường tộc cũng không phải không thể đem bí pháp đẩy trần lại tiến mà là cũng là không có lời bởi vì một khi dính đến huyền đan cảnh cái kia hao phí tài nguyên đều chính là kinh khủng lượng lớn càng cần hơn đạo tắc làm dẫn cường tộc là vì quấy đến nhân tộc nội loạn cũng không phải làm thâm hụt tiền mua bán càng không khả năng cầm đạo t ắ c đi ra cho nhân tộc làm áo cưới bóng đen kia giống như người giống như thú đang muốn hướng phía dưới đội ngũ đánh tới lại đột nhiên cảm giác được chu bình hai người khí tước cũng là trong nháy mắt hóa thành lưu quang trốn xa không còn cái này cường tộc dị pháp cũng thực kinh khủng lại để một tu sĩ tầm thường trưởng thành đến tình trạng như thế t r i n h khánh hòa t h ấ p giọng nói xong lại là thở dài một hơi ai cũng không biết súc sinh này lại ăn nhiều thiếu phàm nhân huyết n h luyện nhiều thiếu linh chân dị vật phía dưới tình hình chiến đấu càng kịch liệt mà chu tu dục hai người lại tựa như không nhận nửa điểm ảnh hưởng tương kính như tân đứng ở trên đồi đất đối minh mông thiên địa không mình hành lễ đã là kính thiên địa cũng là hai nhà hợp minh nước hẹn mà ở phía xa rất nhiều yêu ma t à tu bị lôi đình ánh sát giống như, như mưa rào nghiêng lạc mà xuống linh trạch chút xuống tràn ngập tại cái này một phương khu vực nhắc lên mánh liệt linh khí triều tịch rất nhiều dị trạch loạn tuân ra không ngớt thanh thế như thế to lớn tự nhiên kinh động đến phụ cận sơn lĩnh tán tu l ạ n nhân có chút sợ hiểm mà trốn xa cũng có người tự cao mạng lớn cũng là lạng yên đột hướng nơi đây tại bốn phía không ngừng thu thập dị trạch linh quang có những h u y ế theo vụ này k í chạch, l lý thuyết dạng này người vốn nên sống hưởng cả đời nhưng chưa từng nghĩ một lần tình cờ ra ngoài khóc tang hữu sinh lại để ý nghĩa bên ngoài sông vào nhất luyện khí tu sĩ di mộ trời xuôi đất khiến điệu bước lên con đường tu hành trở thành một phương tiên sư mà khang cầu thuận cũng tận lộ ra vô lại kém tính bốn phía cướp bóc trộm đạo l ừ a gạt vinh đục đều là thụ chi không kịp tại ngắn ngủi bốn mươi năm bên trong liền lấy tán tu thân phận một đường tu đến luyện khí bắt trọng tại sổ quận khu vực đều có lưu hắn tiếng xấu vê anh một đạo lôi quang đột nhiên rơi xuống mà khang cầu thuận cũng là tay mắt lanh lẹ quanh thân hiện lên nồng đậm vụ trạch trong nháy mắt liền trốn đi vài trục trượng có hơn ngoại trừ bông cảm thấy tê dại chi ý còn lại liền lại không nửa tuy là nói như vậy nhưng hắn lại bỗng nhiên dẫn tụ mấy đạo vũ trạch lúc này mới lưu luyến không rời hướng nam bỏ chạy mặc dù ma tu số lượng đông đảo nhưng ở kinh khủng thiên lôi không ngừng oanh đánh xuống cũng không một không thành cho tàn tạp bã càng có bàng bạc mở mịt khí trạch phản hồi thiên địa nhưng những n à y khí trạch lẫn lộn khó sạch già thiên lúc loạn địa cơ hai nhà dứt khoát liền đều bỏ đi luyện hóa ý nghĩ mặc cho bằng hắn tiêu tán ở đây từ đó hình thành một phương hung hiểm bảo địa sau này cũng có thể cung cấp đệ tử trong tộc lịch luyện mà bởi vì nơi đây ở vào hai nhà giao giới lại là d â núi bảo vệ chi thế cho nên cũng phải tên là nhìn u thiên c đội ngũ lúc này mới hướng về bạch khê núi trở về t r u bình hai người cũng biến mất theo không thấy nhưng cái này không có nghĩa là lần này thông ra như vậy kết thúc tương phản chân chính thị n h y ế n vừa mới bắt đầu bạch khê ra trên đỉnh hồng lăng dựa vào núi mà bố màu minh dài đèn treo cao thiên c u n g ngàn vạn kết hoa tướng treo các nơi thỉnh thoảng liền có lưu quang từ chân trời đổ đến liền có tu sĩ đo lấy đem dẫn đến khách toạn trong đó lấy linh đài phong cùng bạch ngọc cung nhất là h u i náo cái trước là tây nam khu vực đến đây chúc mừng rất nhiều hóa cơ thế lực cái sau thì là triệu quốc các phương đại thế lực chỗ phái sứ giả chỉ là tặng cho hạ lễ liền trồng chất như núi k ỳ chân dị bảo vô số trong đó thì lại lấy khí nguyên tông tặng cho chi lễ chân quý nhất không chỉ có là thứ nhất thượng đẳng pháp bảo liền ngay cả lễ vật người cũng là khí nguyên tông trẻ tuổi nhất khí đạo đại sư chính là một nữ tu tên là tạ nhàn như thế tiến hành không thể bảo là không coi trọng mà khí nguyên tông làm như vậy đạo lý cũng rất đơn giản chỉ vì hai chữ giao hảo chương 634, chờ một chút chương 634, chờ một chút khí nguyên tông tuy là t ứ tông thứ nhất nhưng vô đạo tông cường thịnh kiếm tông chi lợi tuyệt liền ngay cả hàng yêu ngự ma ngự thú tông cũng so ra kém hoàn toàn là ỉ vào luyện khí diệu pháp cùng khí nguyên từ các chư vị khí đạo thái đầu tòa c h ấ n lúc này mới đổi được hôm nay địa vị siêu phàm cũng nguyên nhân chính là như thế khí nguyên tông đối ngoại đều là giao hảo làm chủ cùng các phương hiền lành gần mà thế lực khác cũng cần pháp bảo nguyên phôi các loại bảo vật mà cứ như vậy khí nguyên tông tại triệu quốc liền lộ ra càng đặc thù Bạch Ngọc Cung, khách quý nhà, tân tính, lẫn nhau ở giữa ngân quý trật là ly hoặc đạo hồ lệ thì hóa thành một thanh tú thiếu niên chính hành vi phóng túng địa nằm tại chỗ ngồi bên trên ăn như gió c u ố n rất nhiều linh c h â n đẹp vật vẫn là chu gia khiến cho có phô trương cái này linh ngư đại c u a hương vị coi như không tệ đợi chút nữa đi trong hồ vất mấy con mang đi một bên khác chu hy việt tinh tâm an toàn lấy tế phẩm lấy linh k i ự u ánh mắt thì không ngừng ngắm nhìn bốn phía tân khách xem ra lần này thông ra kinh động đến không ít đến khách cái kia tạ nhàn làm một văn tĩnh nữ tử ngày thường mỹ lệ thanh tú bất quá là bắt mắt nhất thì là hắn giữa lông mày kiên nghị cùng linh động mười ngón giống như n u đề dài nhỏ lại có mấy điểm trắng đục vết chai ngưng ở trên đó càng có huyền diệu cảm giác không linh như ẩn như hiện như vậy xem ra thứ hai mười bảy tuổi liền thành liền luyện khí đại sư cũng là không phải có tiếng không có miếng mà tại bên cạnh người một tướng mạo đoan chính nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng thân hình thon dài thẳng tắp một bộ áo trắng rơi thẳng chật có lợi quang h i ể n hiện cũng không để ý chỗ hắn chỉ là hàm tình mạch mạch nhìn qua bên cạnh thân nữ tử kỳ danh là giang văn hâm cùng tạ nhàn chính là tiên gia đạo lữ mà cái này cũng cùng khí nguyên tông truyền thừa có quan hệ hắn tuy là luyện khí đại tông lại không phải cử tông đều là tu luyện khí trí đạo mà là phân hai phái một là khí phái một là n g phá đại t hỷ chính a liền là luyện khánh m các i a phương ánh mắt đều là tụ tại tây nam nếu là giờ phút này chỉnh đốn chiều cương tác động đến sao tông chắc chắn sẽ có hại tu dục mặt mũi chiết sát hai nhà thân mật càng biết để thế lực khác cho cười đợi nhiều năm như vậy cũng không kém cái này nhất thời b á n hội lại chết chút bất quá vẫn là muốn cùng bá phụ bọn hắn nói rõ m ộ t hai quy buộc tử đ ệ miễn cho thủ tục tương tản tông tộc không yên nếu như chu hy việt chỉ là trấn nam quận quốc chủ cái kia sớm tại mấy năm trước hắn liền nghiêm trị t r i ề u cương gian đe nhưng đừng quên hắn cũng là chu ra một thành viên nam tông như nay lấy hắn cầm đầu đại tông tứ tông sáu tông cũng đều có chi nhánh đi theo với hắn trong này cho dù có gặm ăn căn cơ con c h u lớn nhưng cũng có lương thiện ngay thẳng hàng người nhưng những ư c ngày tử đệ lại cùng tộc nhân khác có quan hệ thân thích hoặc là tay chân hoặc vi phụ tử có chút hay là hắn thuốc cháu gia quyến mó mủ tình thâm không thể phân rát một phát thì động toàn thân hơi không cẩn thận đều có thể dẫn đến trong da tộc loạn tông mạch tương tản cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới chậm chạp không được việc này nếu là dạng này vẫn đến chết không đổi không biết thu liễm thay đổi vậy cũng chớ trách ta không nghiệm cùng huyết tinh bạch khê núi chúc mừng tường hòa đồng thời s a ngoài n g vạn dậm man liêu đại mạc hai c h i quân ngũ đối diện chỉ đấy khí thế hung hãn lạnh thấu xương như hồng liền ngay cả đại mạc cùng xa cũng khó nen khí thế của nó chu tu vũ đứng sừng sững ở cồn cắt bên trên người khoác tinh tế ra thú so với mấy năm trước nhiều hơn mấy phần cùng giã mà ở tại đầu vai một cái lớn chừng bán tay màu xám chuột sa mạc đứng sừng sững lấy chính là lúc trước hàng phục dị thú l o a t câu bây giờ đã trưởng thành là luyện khí yêu v ậ t mà tại bên cạnh người thì nút lấy một cái chừng cao cỡ nửa người đại chó lông tóc kim hoàng s á n chói bộ dáng chất phát đu thuận lại tản ra cường hoành yêu uy. quanh mình bóng người ai cũng lạnh mình sinh sợ rõ ràng là một đầu hóa cơ yêu vợ tại ba năm trước đây đông loan hoang mạc bạo phát một trận kinh khủng thiên thai đại hạn khiến cho ốc đảo nát đất mà tiêu rất nhiều bộ tộc người chết đói khó sống mà bởi vì biên cương chiến sự bộc phát mã xuyên bộ tộc cường trinh các bộ lương thảo khiến sự phẫn nộ của dân chúng nổi lên một phía chu tu vũ lợi dụng thường thị bộ tộc tiên kiêu tu sĩ thường không nhất định danh nghĩa bên ngoài liên tư phương bộ tộc nội ứng ô mặc g a khắc khanh cũng là nhất cử đem mã xuyên bộ tộc hạng p h ụ sau thống ngự các phương phân lương xây bộ lúc này mới có quản trị đông loan hoang mạc minh loan đại bộ phật mà cái này thổ chó cũng là khi đó tìm được đại mạc d ị t r ù n g có trưởng ngự cắt vàng khắp đùi bản lĩnh liền bị chu tu vũ hàng phục là linh thú đặt tên là sa đại hoàng sa đại hoàng ban đầu bị bắt lúc xác thực chỉ có luyện khí tu vi nhưng không chịu nổi có chuột sa mạc loan đổi tìm kiếm cắt đá bảo vật cũng là tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm càng đem hắn cho u y lên hóa cơ cảnh giới để cho người ta cảm thán liên tục bất quá từ cái này cũng có thể nhìn ra hắn theo hầu không tầm thường bằng không cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm thành tựu hóa cơ phanh, phanh phanh một cái tiểu tốt gấp rút chạy tới cũng không kịp thở dốc bình khí liền bịch quỷ gối chu tu vũ trước mặt c u n g cả kinh cái kia đại hoàng cầu ngẩng đầu nhìn quanh gặp tới không phải ăn liền lại không thú vị địa nằm xuống dưới đại tộc lão cái kia nguyên trạch bộ tộc lần này tới bốn ngàn binh mã trong đó luyện khí tu sĩ có mười lăm người lực binh hơn nghìn người còn có còn có cái kia tiểu tốt ngay cả t h ở không ngừng lại không cảm giác được hai mắt có đỏ thơm máu tươi chảy ra một chút lợi khí đang không ngừng làm hao mòn hắn đồng châu chu tu vũ không có trả lời chỉ là hư thủ vung lên liền có nhu hòa linh cơ hiện hiện đem những cái kia hứa lợi hóa khí đi càng đem cái này tiểu tốt thương thế chữa trị một hay đi xuống trước đi Tiểu tốt ứng t h a ra, n h h lui t ư ơ n g sáu trăm ba u n mươi lăm t nguyễn t g đánh một triệu chương sáu trăm l n ba mươi lăm nguyễn h thú, át đánh một triệu chiến trận mặc dù tại nhân tộc cùng dị tộc trong chém giết cực kỳ phổ biến nhưng này phần lớn là đại thế lực mới có thể nuôi nổi hiểu ra được tựa như hiện tại tây nam khu vực cũng có hóa cơ thế lực cùng lúc t r ư ớ c chu ra một dạng tại trận pháp chi đạo bên trên có chút tạo nghệ càng nắm giữ chiến trận một chút gia lông nhưng có những này không có nghĩa là liền nuôi nổi chỉ là thành kiến chế lại khí trạch đồng nguyên tương cận hàng trăm lượt binh liền có thể kéo đổ một phương hóa cơ thế lực chớ nói chi là cung cấp nuôi dưỡng b ổ doanh cùng đến tiếp sau vun trồng giữ gìn mà man liêu cằn t ố i g i a hành linh thực chân bảo hiếm thấy cho nên tầng dưới chót bộ tộc tứ nghệ chuyển thừa cực kỳ thiếu thốn thậm chí là đến tuyệt tích tình trạng chu tu vũ đan đạo tạo nghệ chỉ có thể coi là miễn cưỡng nhập hành đều bị minh loan đại bộ phận trên có thể nghĩ man liêu tầng dưới chót sao mà càn c ố i hiện tại cái này nguyên trạch bộ tộc không chỉ có chiến trận chi thế hơn nữa còn có thành kiến chế lực binh quân ngũ nhắc tới là bản thổ hóa cơ bộ tộc hắn là quả quyết không tin dù sao cái này pháp trận chi thế mặc dù hư hảo lại cũng không kém đơn sơ còn có cái tia kim đạo thủ đoạn cũng không giống bình thường truyền thừa ý thì theo những này nhìn lại tám chín phần mười chính là cái gì đại thế lực ở sau l ư n g trợ lực cùng hắn mục đích một dạng nhu đồ thiên sơn thần cung ban lân bây giờ minh loan đại bộ phận mới lập không lâu thực lực còn yếu chỉ có ta cùng đại hoàng hai cái hóa cơ chiến lực lại bên ngoài đều là mới vào này cảnh nếu là cùng cái này nguyên trạch bộ tộc tranh chấp một khi đắc thắng cấp cờ đều sẽ dẫn tới đại tộc c h ú m ụ tăng thêm phong hiểm nhưng nếu là không chiến liền lui đối minh loan đại bộ phận sĩ khí cũng sẽ có to lớn đã kích tránh không được các bộ sinh loạn một trận chiến này có thể trước chiến cái yếu thế không địch lại lại đi chiếm đoạt hàng phục mấy cái nhỏ yếu bộ tộc mang theo đại thế lại tranh chấp mẫu thân còn có m ộ ư ơ i năm năm tuổi thọ nếu là t h u ố c làm duyên thọ bí pháp có thể sống hai ba mươi năm còn tới kịp nhìn qua nơi xa quân ngũ chu tu vũ ánh mắt không ngừng lấp lóe mặc dù hắm chiến lực cường hãn xem như hóa cơ chu kỳ thậm chí là có thể so với hậu kỳ nhưng dùng tên giả ở đây bên ngoài cũng mới vừa mới đột phá ba năm một khi bại lộ thực lực tất nhiên sẽ dẫn tới man liêu hoài nghi cũng may cái này hoang mạc đại tranh so đấu không phải cá nhân mà là bộ tộc thực lực tổng hợp như cầm điện ngàn dặm lại hàng ngự cảnh nội sát thú chấn tà ma ma đầu che chở một phương thái bình liền có thể đến thiên sơn thần cung ban ân mà thời gian mười mấy năm cũng đủ hắn hợp lý địa hiện lộ chiến l ự c nghĩ tới đây chu tu vũ trầm âm thanh nói nhỏ đại hoàng phá cái này phát trợ cái tia đại hoàng cầu nghe tiếng đột nhiên đứng dậy thân thể khổng lộ giống như con n g h man thú tinh thần vô cùng phân chấn hướng về phía trước cắt bước này lên đẩy chơi cắt vàng liền theo chi gào thét c ủ n quận thanh thế to lớn kinh khủng càng l à che khuất bầu trời minh loan đại bộ phận hãn tướng quân tốt cách gần nhất cho dù gió này cắt cũng không phải là tập cướp bọn hắn cũng vẫn là bị thổi làm người ngã ngựa đổ liền ngay cả thường hàng sơn các loại một đám luyện khí tu sĩ đều chỉ có thể kiệt lực thúc làm linh lực lúc này mới không có lộ ra cho hề mà đối diện nguyên trạch bộ tộc thì càng lá t h ê thảm vốn là nhỏ yêu chiến trận trong nháy mắt liền bị tách ra càng có không thiếu quân tốt trực tiếp bị thổi đến t h ừ tiên không biết tung tích một đạo t h u cạnh thanh â m từ trong truyền đến lại là cái thân mang kim giáp thanh niên ánh mắt giống như lợi ứng càng có lợi hơn cầu vồng bắn ra nhìn người ai cũng hai mắt nói nói chỉ gặp thanh niên này cầm trong tay một cây chiến kỳ tùy ý c u ầ n g v ũ lấy nguyên bản hỗn loạn phức tạp đội ngũ lại như hữu thần đồng dạng trong nháy mắt bảy trận thành doanh mông lung hư ảnh đem mánh liệt cắt vàng ngăn cách bên ngoài nga ô đẩy t r ờ i cắt vàng bên trong một cái to lớn đầu chó cũng theo đó lộ ra nghi hoặc thần sắc lại chỉ ngao ngao gào thét vài tiếng cắt vàng trong nháy mắt liền hung mánh kinh khủng không thiếu sa đại hoàng không hợp ý nhau lại thêm tập tính như thế không muốn học thôi dầm dầm dầm chiến trận hư ảnh điên c u â n rung động bên trong lực binh ai cũng kiệt lực cầm qua s á t mặt tưởng hồng g i ữ thợn nhưng vẫn là bị thổi làm lắc lư không ngừng hung manh q u á cắt vàng không hổ là man thú di trùng lưu hồng vung vẩy trong tay chiến kỳ khí thế mạnh mẽ lan tràn mà lộ ra lúc này mới đem chiến trận ổn định lại nhìn qua cái k i ê u cắt vàng dị thú cũng là cảm thán liên tục man liêu di tích cổ phong phú càng có man hoang hung thú ẩn nút nội tình liền là so ta tây vượt hùng hậu nếu là hàng phục trở về thuần chi làm nô cũng có thể chậm lại quốc chúng gánh nặng man liêu thực hành hoang mạc đại tranh vì chính là chỉ hạ bộ tộc có thể tự cường tự lập che chở một phương đại mạc về phần nói trong đó xuất lĩnh người vì a i ngược lại là không có nghiêm khắc như vậy chỉ cần đường bên ngoài hiền lộ man liêu phần lớn đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt dù sao coi như ngoại bang thế lực vì ban ân mà âm thầm mưu đồ đến n ỡ lên bộ tộc đó cũng là thật sự từ trên căn bản tráng được man liêu thực lực b ú t chướng này như thế nào tính đều tính ra man liêu lại thế nào khả năng không vui mà dạng này cũng cho tây v ự c rất nhiều tiểu bang vương triệu một cái mưu cầu chuyển thừa cơ hội cũng coi là một người muốn đánh một người muốn bị đánh cái gọi là tây vực chính là man liêu cổ quốc cùng quá huyền tiên môn hướng tây một phương bao la khu vực địa thế cùng man liêu cực kỳ tương tự nhiều hoang mạc sa mạc hoặc là cẩn cối thảo nguyên tại vài ngàn năm trước nơi đây đã từng đi ra thiên quân tồn tại cực thịnh một thời nhưng lại bị dị tộc ngăn đường cuối cùng đạo thực mà vẫn liền ngay cả ngày xưa cổ quốc cũng tiêu vong không còn chỉ để lại một đám huyền đan chân quân thành lập tiểu bang quốc độ liền ngay cả toàn bộ chiến lược bên trên tây vực cũng là phụ thuộc vào hai thế lực lớn vì nhân tộc cực tây bình chướng mà lưu hồng liền là tây vực loan nước vương tộc tử lệ loan quốc lập bang chỉ có chừng trăm năm chỗ tây vượt biên cương khu vực trong ngoài áp lực cực lớn nội tình lại tương đối m ỏ n g cạn lúc này mới phái đệ tử t r o n g tộc tại hai thế lực lớn nhu cầu c h u y ể n thựa cũng là m h u cầu chỗ dựa thông minh để cho ta xuất chiến hàng xúc sinh này một năm linh tương cận hung thần thanh niên tức giận hô to kỳ danh là lưu minh mặc dù cùng lưu hồng không thuộc một mạch huyết thống cũng cực kỳ tương tự bất quá hắn mặc dù cũng là hóa cơ cảnh giới lại không phải chính thống đạo tham pháp mà là lấy kim đạo bí vật thành tiệu giả cảnh có hóa cơ trùng kỳ chiến lực nhưng đời này cũng nhất định dừng bước ở đây không được lại tiến loan nước tuy là một phương quốc độ nhưng thực lực lại cũng không tính mạnh trong chiều rất nhiều thế lực thêm tại một khối hóa cơ tu sĩ cũng chỉ có hơn ba mươi chúng huyền đan chân quân cảng là độc nhất người mà những tu sĩ này không chỉ có muốn chống cự tiền tuyến còn muốn chấn áp cảnh nội xa t h ú có thể phái hai vị hóa cơ chiến l ự c nơi này bố cục cũng đã là không lay được căn bản cực hạn lưu hồng không có trả lời chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía xa xa minh loan quân ngũ liền trông thấy cái k i a thú áo hán tự thản nhiên không gợn sóng sau đó than nhẹ vài tiếng để a bố cùng ngươi cùng nhau đi lưu minh mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nhưng không có lên tiếng phản bác chỉ là nâng lên trong tay cự truy vượt bực thanh em phá vỡ chiến trận l i ề n hóa thành kim hồng hướng về bầu trời lao đi cùng lúc đó một đạo trắng bạc cầu vồng cũng tòng quân trận tập ra khí tức gần nấp không hiện tựa như một thanh thu liễm tài năng lonao a tốc độ kia cực kỳ nhạy cảm nhanh chóng dù là chu tu v ũ đều suýt nữa không có nhìn thanh cũng là ngưng ơ thần thẳng nhìn lúc này mới thấy do hắn bản g dạng chính là cái người khoác hắc bảo gầy gò thân ảnh cực kỳ giống trong hoang mạc sa phỉ nhưng từ hắn tiết lộ khí tức mà cảm giác nhưng cũng là vị hóa cơ tồn tại thân ảnh liễm tức ngay cả đội tại trong báo cắt như ẩn như hiện tựa như chỗ không người thẳng bức cái t lưu hồng đứng ở trong chiến trận ngẩng đầu nói nhỏ ngược lại muốn xem xem đến tột u cùng có gì bản lĩnh chương 636. t i n h thần chương 636. t i n h thần mặc dù lưu hồng không biết chu t ù vũ lai lịch nhưng đối minh loan bộ tộc quá khứ lại là có chấu nghe thấy một cái biên cương tiểu tộc đi ra thiên tiêu lại có thể chiến thắng thành tiệu hóa cơ lâu vậy lao tiền bối dù là ở trong đó nguyên nhân rất nhiều lại thêm mã xuyên bộ tộc chúng bạn xa lánh cũng che giấu không được hắn thực lực không tầm t h ư ờ n g chưa chừng liền có cái gì cường đại thủ đoạn bất quá cái này thường không hành dù sao chỉ là hiểm mà chiến thắng lưu hồng suy nghĩ chiến kỳ đón gió mà dương cái kia con ngũ khí thế bỗng nhiên phát sinh to lớn biến hóa tựa như dịu dàng ngoan ngoãn cố thủ dỗ thú trong nháy mắt biến thành hung tính ngập trời mánh hổ hung hãn uy thế khuấy động mà hiện liền ngay cả mánh liệt tập cướp các vàng cũng theo đó một trận pháo phát suy giảm không thiếu một màn như thế trong nháy mắt liền để thường hàng sơn đám người sắc mặt đại biến có chút người nhỏ yếu càng là ngăn không được địa run r u dày sĩ khí cũng theo đó xuống đến đáy cốc mà chu tu vũ lại là ánh mắt tiến tĩnh càng mơ hồ còn có mấy phần vui mừng hắn đang lo không biết như thế nào hợp lý không bỏ mất uy nghiêm địa bại lui lại không nghĩ rằng cái này dày trạch bộ tộc ngay cả cái gối đều đưa tới cửa ba vị hóa cơ chiến l ự c càng có quân trận làm bạn thanh thế như hồng coi như hắn đại hiển thần uy cùng cái kêu hóa cơ tồn tại chiến đến tương xứng thường hàng sơn mấy người cũng tất nhiên sẽ bị quân trận sông đến sụp đổ không chịu nổi một kích đến lúc đó coi như không phải hắn cái này đại vương không được. mà là dưới trướng bộ tộc không góp sức hắn còn có thể mưu cá thể lo lắng thanh danh trước tạm cùng hắn q u ù n nhau bản vương đi liền về dứt lời chu tu vũ liền hóa thành phi hồng độn hướng tiên h c u n g chỉ để lại mấy ngàn binh mã tại nguyên châu dối loạn bất an vẫn là thường thạch sơn phụ tử có hy vọng kịp thời đem các bộ thủ lĩnh gọi chỉnh đốn quân ngũ quân tốt lúc này mới chưa từng xuất hiện hội binh tình huống nhưng dù vậy đối mặt cái kia quần quận hung hoành đại quân cũng vẫn là bị dọa đến run dày xính sợ lại có mấy phần chiến ý đều tỉnh lại bắt đầu chúng ta thế nhưng là minh luân bộ đông loan hoang mạc bá chủ gấm lên giận dữ đột nhiên văng lên trong nháy mắt kích phát những n à y hoang mạc dũng sĩ huyết tính ai cũng cầm đao nắm l ư ơ i đao đôi cái kêu bức ép mà đến đại quân không ngừng cầm thét mã xuyên bộ tộc đều bị chúng ta đổi u đi còn có thể sợ cái này bộ tộc không thành các minh đệ đều cho lão tử kiên cường điểm đại vương ngay tại trên trời nhìn xem đừng cho ta a m ộ t thị mất mặt ta thường ra dũng sĩ xuất ra huyết tính của các người đến chúng ta mới là minh loan bộ sắc bén nhất huyết nhận hai nhánh quân đội trong nháy mắt đâm vào một khối tại m ê n ngông hoang mạc bên trên bộ phát kịch liệt chém giết nhưng một số thời khắc không phải một bầu nhận huyết liền hữu dụng nhập bằng minh loan bộ một phương như thế nào liệu mình c h é m giết tại thành kiến chế quân trận trước mặt cũng vẫn như cũng là không chịu nổi một k í c h hung m a n h t ầ u thú tùy ý khốn tiêu diệt liền có thể đánh giết cho dù là có thể ngự không mà đi luyện khí tu sĩ cũng làm theo sẽ bị cùng cảnh tồn tại kiềm chế mà không cách nào t r ố n chạy chỗ thi t r i ể n ra rất nhiều s á t chiêu coi như toại nguyện nện ở đám linh kia tốt chiến thân cũng sẽ bị chiến trận bình t h ư ớ n g phân mà hóa đi đơn giản liền là khí huyết dung chuyển lại khó chạm thứ nhất đợi cho linh lực hao hết những này luyện khí tu sĩ hoặc là bị bắt hoặc là bị chạm thậm chí bị phản t ụ quân tốt chém tới đầu lâu cũng là phá lệ thê thảm mà ở trên vòng trời, một đạo i à n g kim h ô n n g g ừ thạch thanh âm đột nhiên văng lên mạnh liệt uy thế trong nháy mắt đem bốn phía cắt vàng kích tản ra đến liền ngay cả xa xa lưu minh cũng trợt có mà thay đổi chỉ gặp chu tu vũ đứng sừng sững giữa không trùng hai ngón liền đem cái kia loan đao bắt hai mắt có rộng rãi quan g huy h i ể n hiện như thế khi nhục cái này linh thú có thể đã từng hỏi qua bản vương a b ố là đen xa che lấp nhìn không rõ thư năm quan chỉ có hai con ngươi lộ ở bên ngoài lại là băng lánh vô tình gặp loan đao bị bắt liền có mánh liệt linh lực không ngừng bắn ra nâng làm cường hãn sát c h i ê u hướng về phía trước tập sát mà đổi thành một cái tay thì hóa thành c ắ t vàng leo lên loan đao muốn đem hắn rút đi nhưng sau một khắc hắn hai mắt bỗng nhiên co rút nhanh hoảng sợ muôn dạng bởi vì hắn phát hiện mình lại dung chuyển không được loan đao mảy may phản phất đối diện cũng không phải là tu sĩ mà là một tòa sơn nhạc nguy nga đỉnh núi càng có vĩ nạn thần trị tại nắm g nhìn hắn chu tu vũ giống như cười mà không phải cười trong mắt hiện hiện một phương đại tuyết sơn hư ảnh thần trị cao cư đỉnh núi miếu t h ở chỉ một thoáng uy áp mạnh mẽ chấn n h i ế p tâm thần dễ như t r ở bàn tay đem a bố trong thất h ả i rất nhiều phòng ngự đều đáng diện cuối cùng càng là ngưng hiện một phương núi tuyết ấ n ký trong đó như có bóng người ngồi xếp bằng không ngừng chấn áp ý nghĩa trí a bố lập tức cứng ngắc trên không trung mặt lộ vẻ vẽ giấy r u n g d y mặc dù có uy thế bộc phát muốn tránh thoắt trói buộc cũng bị quỷ dị thủ đoạn ép che trở về. cho đến triệt để lâm vào bình tĩnh mà chu tu vũ khí tức cũng theo đó chán nản suy giảm thần sắc mỏi mệt đến cực điểm không nghĩ tới thần ngự một cái hóa cơ tồn tại càng như thế gian khổ hao tâm t u n sức lần này quả thực có chút liều lĩnh hắn thi triển thủ đoạn chính là thần ngự chi pháp lúc trước từng dùng tại qua ô mặc lão nhân trên thân đương nhiên phương pháp này cũng không phải là truyền thống nô dịch pháp cũng không điều khiển được bị ngự người tính mệnh chỉ có thể ở bị ngự người trong lòng gieo xuống một đạo ân ký sau này trừ phi ý chí thắng qua chu tu vũ không phải đời này đều là muốn mời hắn sợ hắn nhưng hóa cơ tu sĩ đã cô đ ọ n là nguyên hồn hắn kiên bản trình độ hoàn toàn không phải luyện khí cảnh có thể cùng so sánh chu tu vũ vì thần ngự a bố tâm thần đều suýt nữa suy kiệt hầu như không còn cũng là hung hiểm vật p h ậ n mà a bố cũng lấy lại tinh thần đến nhìn về phía chu tu vũ á n h mắt sợ h ã i không thôi nhưng lại lóe ra một chút dị dạng quan mang phanh chu tu vũ một t r ư ờ n g vỗ r a đánh c h ú n g mây cắt t ứ tán cũng đem a bố đánh bay hơn trăm t r ư ợ n g đỏ thấm máu tươi văng khắp nơi bay múa mà hết thể này đều phát sinh ở trong chốc lát nơi xa chính để ép sa đại hoàng đánh lưu minh mặc dù cảm giác dị thường nhưng lại nói không nên lời trong đó kinh ngạc chỉ cho là a bố không địch lại chu tu vũ cho nên mới bị hắn đánh bay ra ngoài a bố ngươi không phải danh xưng ơ cắt kêu i sao hôm nay như thế nào tại cái này cắt vàng bên trong để cho người ta bắt loan đạo a nếu là thật sự không địch lại cỏ này mãn g tiểu tử vậy ta hai liền thay cái đối thủ lưu minh thân là loan quốc vương tộc tử đệ mặc dù con đường đã đứt nhưng trong lòng ngạo khí nhưng như c ũ tồn tại tự nhiên có chút xem thường man liêu bản thổ a bố nhất là a bố vẫn là cái đại mạc tà tu phải biết có thể tại man liêu hoang mạc là tà tu cái tiết hoặc là việc gác bất tận hạng người hoặc là liền là dồn bỏ bộ tộc bạc tình người đều là đại chúng châu á chi lưu nghe được lưu minh nói c h u t r v m đ a n g m u ố n có c h ỗ đậu, lại có m ộ t t h a n h âm t r o n g lòng v ă m ba mươi b nốc cho không biết thế cục chương sáu trăm ba mươi bảy nốc cho không biết thế cục c h ư n g s á n trăm ba mươi bảy nốc cho không biết thế cục chương 637, t r nốc cho không biết thế cục chương sáu trăm ba mươi bảy nốc cho không biết thế cục chương sáu trăm ba mươi b ả ngốc cho không biết thế cục chương sáu trăm ba mươi b y ngốc cho k ô n g biết thế cục chương sáu trăm ba t ư ơ i bảy ngốc cho k h n g biết thế cục c h ư n g sáu trăm ba mươi b ả ngốc cho không biết thế cục chương sáu trăm ba mươi bảy ngốc cho không biết t n ế cục chương sáu trăm ba mươi bảy ngốc cho không biết t toàn bộ chiến trường tràn đầy kêu gen tốt tít làm cho tâm thần người t h n g run tú võ tiếp tục đánh xuống người cái này vốn ban đầu sẽ phải hao tổn không có sĩ viêm châu tại chu tu vũ trong cơ thể rung động từ đó ngưng hiện một đầu ngốc manh h ỏ a hổ màu da cam x ĩ diễm giống như linh xà quần quận chính là yên lặng lâu vậy diễm hổ từ chu hy thịnh tạ thế về sau sĩ viêm châu liền biến thành không căn trí thủy cho dù có thể mượn nhờ địa hỏa thiên viêm bổ doanh tự thân nhưng cũng không chịu nổi thời gian làm hao mòn trong đó hỏa khí không ngừng rơi xuống suy giảm đã từng càng là rơi xuống đến khó khăn làm hóa cơ cảnh tình trạng nếu không có như thế lấy chu thừa nguyên tính tình lúc trước coi như lại có tư tâm cũng sẽ không đem vật này giao cho chu t u vũ mà từ đi tới nơi này nóng bỏng đốt người man liêu cổ quốc về sau diễm hổ cũng là bởi vì mà được lợi cả ngày đều có thể nuốt luyện thiên địa ở giữa tiêu tán hỏa khí tuy nói không có chủ nhân dẫn đạo hán luyện hóa hiệu quả không lớn bằng lúc trước nhưng không chịu nổi man liêu cổ quốc hỏa khí quả thực hung mánh n g n g đậm nói là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn đều không đủ tại cái này trong vòng sáu bảy năm hà nội n tỉnh không ngừng tráng đựng liền ngay cả theo hầu đều cất cao không ít mấy năm trước càng ngoài ý muốn tìm được một phương hòa tinh tiến hành luyện hóa tráng nguyên lúc này mới ngủ say đến nay kinh khủng xí diễm không ngừng c u ộ n c u ộ n dù là diễm hổ thu liễm lấy uy thế cũng vẫn là đốt đến chu tu vũ ngũ tạng đau nhức lục phủ đốt nước khó nhịp cẩn thận cảm giác hắn k h í tức liền có thể phát hiện hắn không kém cõi chút nào hóa cơ t r u n g kỳ nửa phần càng có kinh khủng xí diễm uy thế có thể nghĩ sao mà kinh khủng tú võ hổ ra có thể trở lại đỉnh phong toàn bộ nhờ tiểu tử ngươi ngươi nói hiện tại muốn đánh ai hổ ra lập tức thiêu chết hắn cái t i ê u n g ố c manh h ỏ a hổ dương nhanh mối vớt màu g a cam xí diễm lập tức hừng hực đức đựng không ngừng thiêu đốt ngũ tạng huyết n ụ vẫn là nguy nga nú diễm hổ chính kích động l ấ y nghe được cái này bình thản thanh â m cũng là đột nhiên s ư ơ n g sở nó mới từ trong ngủ mê tỉnh lại gân cốt cũng không kịp hoạt động với lại minh loan bộ tộc còn bị đánh thành cái dạng này liền tình huống này chu tu vũ không nghĩ đánh lại lại còn muốn rút lui cũng thực có chút quá l oan u ồ n g đi nhưng cảm giác chu tu vũ tâm thần biến hóa diễm hổ cũng minh bạch hắn không giống chu hi thịnh như vậy lô mãng xúc động làm như vậy tất nhiên hữu d u y tử chỉ có thể buồn bực thanh â m lâm vào yên lặng hổ ra ta mới có thể lại lớn lộ ra thần vị a ngoại giới chu tu vũ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ tựa như lại vì minh loan bộ tộc mà phẫn một trưởng đánh phía bay tập mà đến a bố a bố vốn là lòng có kính sợ giờ phút này nhận chỉ thị cũng là thuận thế bay ngược ra ngoài hai người cố ý buộc phát dư huy trong nháy mắt lan tràn gần phân nửa thiên khung k h u ấ y động đầy trời cắt vàng cái kia chính vung vậy cự truy lưu minh một cái không quan sát trực tiếp liền bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn mà phía dưới chiến cuộc cũng nhận ảnh hưởng to lớn cái kia rào rạc như hồng quân trận vì đó cứng lại cũng cho thường hàng sơn đám người chạy chối chết cơ hội a bố lưu còn chưa kịp chửi rùa, kịp lưu i ề n bóng n gặp g một ờ i tới, kinh tấn manh đánh tới, kinh khủng q y ề n thẳng bước mặt của hắn. Như thế bước minh ặ t thế của ngược, các hắn. Như n đồ g chẳng lẽ liền không sợ tay h phạt. ầ n cung giới Liêu Vâng! mắt lanh l ẹ trong tay cự truy trong nháy mắt ngăn cản tại trước người nhưng vẫn là bị khủng bố cự lực đánh bay khí tức hôn loạn bạo động mà cái kia cự truy bên trên cũng nhiều đạo không sâu không cạn quyền ấn thật là khủng khiếp khí lực không nghĩ tới cái này vắng vẻ biên cương lại có như thế thuần chính đ ư ợ tu lưu minh linh cơ phun trào liền đem trong cơ thể bạo động từng cái áp chế liền ngay cả cái kia lón cự truy cũng theo đó phục hồi như cũ như lúc ban đầu nhưng hắn sắc mặt lại ngưng trọng gì thường không đúng gia hỏa này không phải là tu mà là võ tu là thiên thành bộ tộc sở thuộc vẫn là hắc sơn bộ tộc ở sau lưng nhu đồ hoặc là nguyên bản hắn cùng lưu hồng còn buồn b ự c bên này thì khu vực làm sao lại đột nhiên toát ra cái t h i ê n t i ê u vừa đột phá liền đem mã xuyên bộ tộc đánh chạy hiện tại từ cái này võ đạo tạo nghệ đến xem nguyên lai、like、là giống như bọn họ phía sau có đại thế lực chỗ dựa a thần cung ban â n còn có thể chầm chầm lưu toan nhưng nếu là cùng những này siêu cấp bộ tộc lưu lại cửu h o á n cái này sau này còn muốn đặt chân man liêu cổ quốc chỉ sợ khó vậy nghĩ tới đây lưu minh âm thầm cùng lưu hồng truyền âm bên ngoài thì là hiện lộ cồ hai tộc chinh phạt tử thương vốn là truyền thưởng thần cung há lại sẽ trừng trị dứt lời cái tiêu cự truy buộc phát cường đại h uy thế song truy á o choàng giống như tinh liền hướng về chu tu vũ đập tới thanh âm gào thét trói thai đại hoàng nhanh chóng xuống dưới bài trừ quân trận đem hàng sơn bọn hắn cứu đi chu tu vũ gầm thét một tiếng hai con ngươi hiện hiện kim quan g áo ánh k h í tức lập tức tăng vọt ba thành trong lúc giơ tay nhấc chân tựa như dây núi l â đá đánh tan đẩy trời mây chiều cắt vàng hai trưởng liền đem cự truy đập đến khô các vảng hai lực áp lưu minh cùng a bố mà không bại thanh thế to lớn dũng mánh phi thường phía d Thống quân trận lưu Hồng Tại được thậm ố n n g chí nói không chừng còn có thể cùng hắn giao hảo từ đó trèo lên cành tây cao vì bọn họ loan nước m ư u cầu đường lui dù sao tây vừa hung hiểm và phần mặc dù là một phương bang quốc cũng có tùy thời hủy diễn biến mất khả năng việc này gấp không được vẫn phải chậm rãi miêu chi nga ô không có lưu minh áp chế sa đại hoàng lập tức tựa như là giải thoát thú bị nhốt lôi cuốn kinh khủng bão cắt từ thiên khung mà rơi quét sạch toàn bộ mênh mông hô hô hô kinh khủng cắt vàng che khuất bầu trời tướng minh loan bộ tộc người từng cái bắt đi càng thổi đến cái kia quân trận rung động dừng bước lại khó lộ ra thần uy lưu hồng thân là hóa cơ tu sĩ tự nhiên có thực lực đem sa đại hoàng đánh về nguyên hình nhưng bây giờ vì chính là ánh sáng phát ra loan bộ rời đi từ không có khả năng xuất thủ thường hàng sơn đám người toàn thân đẫm máu càng có đao kiếm lợi ngấn trải rộng nhục thân chính cùng quân tốt tu sĩ không ngừng chấm giết trong nháy mắt liền bị bão cắt quét sạ lập tức che mặt k h ó c giống là chúng ta vô năng liên lụy đại vương đều là chúng ta quá yếu và n g không như thế nào để nhóm này r a rưởi man liêu từ xưa liền tốt thắng m ộ mạnh thậm chí đến cố chấp tình trạng hiện tại chiến cuộc thất bại không bởi vì chu tu vũ mà là tội tại bọn hắn cái kia không chỉ có sẽ không kích thích ngẫu nghịch phản bội chạy trốn tri tâm ngược lại còn biết để bọn hắn đối chu tu vũ cái này đại vương càng trung chính không đổi nga o nga o x a đại h o à ngửa n mặt lên trời gào t h é t tiếng gào cao không n g t cắt vàng cũng theo đó càng phát ra tấn m a n kinh khủng khoáy động m i n mông hoa mạc lưu hồng đứng ở quân trận bên trong ngầm đầu nhìn qua giữa không trúng p h á c h lối hiển uy c ắ t chó cũng là có chút im lặng x u ấ t sinh liền là x u ấ t sinh ngay cả thế cục đều nhìn không rõ thật đúng là cú bản chính khi hắn suy nghĩ muốn hay không cho sa đại hoàng một bài học lúc một cỗ kinh khủng uy áp đ ố n g nhiên hiện hiện phô thiên cái địa lan tràn mênh mông tư phương liền ngay cả thiên thời địa thế cũng theo đó trì trệ tất cả tồn tại đều là cứng ngắc tại nguyên chỗ hoảng sợ cảm giác cương khung biến hóa chu t ù vũ tâm thần điên quân dũng d y liền ngay cả núi tuyết thần miếu ý tưởng cũng bắt đầu sụp đổ tăng g ã xí viêm châu càng là ngăn không được địa run dậy kinh khủng xí diễm không ngừng tiết ra ngoài bốn phía sa đại hoàng trực tiếp c u ộ n mình thành đoàn cái đôi u kẹp chặt run l y bẫy đại khủng bố chương sáu trăm ba mươi tám thần bí di tích chương sáu trăm ba mươi tám thần bí di tích cương khung bên trong ngập trời cương khí điên quần quét sạch tàn phá bờ bãi toàn bộ thiên mạc tựa như là vỡ vụn sụp đổ một dạng bắt đầu điên quần sụp c h ạ y ngược liền ngay cả chỗ càng cao hơn lôi tiêu vực cũng hiện lộ tại thế kinh khủng lôi đỉnh chút xuống đem hoàn vũ hóa thành tận thế liền ngục tại cương khung cùng mặt đất bao la ở giữa một cỗ cường hoành hư không b a động đột nhiên hiện hiện giống như mặt hồ tạo nên trận trận sóng cả gợn sóng hướng về bốn phía chậm rãi dập dờn càng đem cái k i a đ ầ y trời mây chiều lôi đỉnh từng cái nuốt vào trong đó ầm ầm hư không b a động càng cường hoành minh n g ông đem hơn phân nửa thiên k h u n g nhiễm làm mực cũ chi sắc giống như một phương kinh khủng vòng xoáy đang không ngừng thôn phệ lấy thế gian này hết thảy minh n g ông cắt vàng phóng lên tận trời tràn ngập toàn bộ t h i ê n địa đang không ngừng hướng cái tia vòng xoáy trút xuống lôi đình anh minh một phát mạnh liệt cồn phong gạo thét minh ông thổi đến chu tu vũ đám người c ũ như g vẫn là k ó mà gắn b thế â n hình, ngược hấp lại là bị quỷ ự kinh hãi một màn lập tức để chu tu vũ đám người tâm thần khe dun diễn khủng phần mình thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cuối cùng là thứ quỷ gì lưu minh sắc mặt ngưng trọng như sát cầm trong tay cự truy không ngừng đập lên chấn động đến bốn phía khí c h ạ y h ỗ n loạn c u ầ n c u ộ n lúc này mới đem bao phủ quanh thân h ữ n g cái tia cũ q u ỷ dị hấp lực tiêu giảm mấy thành cả người nhất thời hóa thành kim hồng đội hướng đại điện bao cắt như ảnh a bố ánh mắt ngưng lại thân hình lập tức dung nhập cái tia đẩy trời cắt vàng chỉ có một đạo vàng sám tàn ảnh không ngừng lấp lóe chu tu vũ thì tại ở sau lưng ngưng tụ một phương sơn nhạc h ư ảnh cái kia nhìn như kinh khủng q u dị hấp lực lập tức hình như không có tác dụng không ngừng hướng phía dưới tập cướp ba năm không thấy tiểu t diễm hổ một bên duy trì xí viêm châu không n ứ c một bên hiển hóa chân thân t r e o ghẹo nói ra hi thịnh nếu là biết tiểu tử ngươi lợi hại như vậy dưới suối vàng hẳn là cũng có thể nhắm mắt hắn cùng chu hi thịnh ở chung được mấy chục năm tâm niệm tương thông tự nhiên biết còn lại sinh chỗ thẹn là gì thú bảo thanh niên mặt mày nhẹ chuyện nhưng không có lên tiếng hỏi thăm chỉ là không ngừng thúc làm ý tưởng hư ảnh chống cự quỷ dị hấp lực trói buộc cấp tốc hướng về nơi xa trốn chạy diễm hổ gặp chu tu vũ rằng này cũng là bất đắc di chui trở về xí viêm châu nga ô đột nhiên một đạo thân ảnh to lớn từ chu tu vũ bên c sau đó bị tấn manh hút đi cái kia phương kinh khủng vòng xoáy chính là dị thú sa đại hoàng nhanh chặn đứng đại hoàng chớ để cho hút đi vào diễm hổ gấp dọn gầm thét chu tu vũ thì đã ra tay trước một bước chỉ gặp đỉnh núi hàn tùng chập trần m à động liền có khí thế bàng bạc hiện hiện hóa thành khổng lồ bình t r ư ớ n g lúc này mới đem cấp tốc phi đ ộ n sa đại hoàng cho cắt xuống tới sa đại hoàng cũng là tham sống sợ chết cực kỳ một cảm giác được bình yên vô sự trong nháy mắt liền hóa thành kim hoàng chó con cụp đôi bổ nhào vào thanh niên trong tay áo quần mình thành một cái bánh thịt nhưng chính là cái này nháy mắt công phu chu tu vũ trong cơ thể linh lực giống như đ trong nháy mắt liền tiêu hao ba thành nếu không phải tán đi hư ảnh kịp thời chỉ sợ không phải bị hao hết không thể nay quỷ dị hấp lực này g càng mạnh mẽ xem ra nhất định phải mau chóng chạy trốn nơi đây mới được thanh niên trong lòng suy nghĩ lấy dư quang cũng trông thấy có bộ phận minh loan bộ tộc người đã chạy trốn tới chỗ an toàn thân hình lập tức tăng nhanh mấy phần mà ở phía dưới lưu hồng cố thủ tại quân trận bên trong đang không ngừng vung vẫy chiến kỳ thống ngự t r ậ n thế đem khuấy động mà đến kinh khủng dư huy từng cái hóa đi sau đó mang theo một đám quân tốt hướng biên giới chậm chạy tới mặc dù thiên khung uy thế càng mãnh liệt kinh khủng nhưng ở quân trận che chở trong đó quân tốt ngược lại là không có nhận nhiều thiếu tác động đến đơn giản liền là khí huyết quần quận tinh lực suy mệnh bất lực thôi trái lại minh loan một bộ tình trạng liền muốn so với thảm thiết rất rất nhiều ngoại trừ số người cực ít có thể may mắn còn sống sót bên ngoài còn lại liền như là đại thai trước mặt sâu kiến không phải là bị cắt vàng tươi sống bao phủ liền là bị quỷ dị hấp lực quét sạch t h ư ợ n g tiên cuối cùng rơi vào cái hải q u ố t không còn hạ tràng trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực giống như nhân gian liền mục cắt vàng che đậy thiên mục càng trộn lẫn lấy gây mũi mùi huyết tinh kinh khủng đến cực điểm hô hô cho dù chiến kỳ không ngừng vùng vậy đong đưa nhưng ở khủng bố như thế dư v u y hoành kích dưới trong trận quân tốt cũng bắt đầu mọi mệnh k ế c lực chiến trận hư ảnh tự nhiên cũng theo đó càng yếu đuối vê anh một trận cường hoành báo cắt đ ỗ n g nhiên đánh ra trong nháy mắt liền đem chiến trận hư ảnh đánh ra to lớn khe càng đem mấy c h ủ quân tốt lôi cuốn quét sạch thừa tiên trong nháy mắt sẽ thành huyết n ụ c t ạ n bã trông thấy một màn này lưu hồng hơi b i ế n sắc mặt vội vàng trưởng ngự pháp trận đem khe phục hồi như cũ nhưng nhìn qua đông đảo quân tốt mọi mệnh không chịu nổi lại khói mịt khí cơ giống như n h u n mưa không ngừng thoải mái những n à y quân tốt n h c thân khiến cho hắn lực mới bắt đầu sinh lúc này mới khó khăn lắm vững chắc những n à y phát trợ lại kiên trì kiên trì chỉ, chỉ cần bước ra p h i ế n khu vực này hết t h ể đều có thể an toàn mặc dù nơi đây thế cục hiểm ác nhưng c h i đội ngũ này là hắn dốc hết tâm huyết hao phi đại lượng tài nguyên mới bồi dưỡng ra vì chính là t r i n h phạt t ứ phương từ đó mưu cầu thiên sơn thần cung ban ân nếu là cứ như vậy gãy tại cái này vậy hắn mười mấy năm qua tâm huyết coi như đều hóa thành hư không thiên khung dị tượng càng ngày càng kinh khủng thanh thế mênh mông bàn bạc quét sạch phương viên hơn mười dặm khu vực cắt vàng lôi đỉnh tràn ngập h o à n ũ đang không ngừng bị thôn vệ trong đó mà tại cái kia hư không ba đ ộ n g bên trong lại mơ hồ có thể trông thấy có cung điện hư ảnh hiện hiện đồng thời càng rõ ràng bắt mắt càng có liên miên gò núi trùng điệp hào quang dị sắc sen lẫn tương ứng liền phảng phất trong đó tồn tại một phương tiên điệp chu tu vũ đám người đang bận trốn chạy gặp tình huống như vậy cũng là đột nhiên s ư n g sở ai cũng mặt lộ vẻ vẻ quá dị nhưng sau một khắc cái kia thiên khung dị tượng uy thế đột nhiên tăng vọt quỷ dị hấp lực càng là trong nháy mắt bạo tăng gấp mấy trăm lần chu tu vũ đám người cũng không kịp liền bị tấn manh hút vào vòng xoáy không biết tung tích đem tất cả sự vật đều quét sạch tự tiên thiên địa đều rất giống điên đảo đồng dạng mà đợi đến uy thế đều bình phục thiên khung cũng khôi phục s i n h thảm nguyên bản bao la hoang mạc chỉ còn lại cằn cỗi khô nứt tầng nham thạch liền giống như một phương to lớn hố trời những người sống sót kia từ hố cắt mô đất bên trong gian nan leo ra nhìn qua khủng bố như thế một màn nhao nhao quỳ dạp dưới đất hoặc đ ê o rên thút thít hoặc ngửa mặt lên trời rên l ê n gì. cưng ơ khung bên trong mấy đạo vĩ ngạn tồn tại đột nhiên xuất hiện tại tinh tế cảm giác nơi đây khí cơ dị động về sau liền theo chi biến mất rời đi nhưng cũng có một hai người đem ánh mắt rủ xuống nhìn Trường Trắng Nguyên, thiên. 639. Trắng Nguyên thiên. một phương tươi tốt trong núi rừng có cây ung t ù m cao ngất vô số dây leo nhánh giống như triển xà dây leo sinh nhưng q u ỷ dị chính là toàn bộ rừng t ĩ n h mịch tím ắng không chỉ có không có thú giống vân minh liền ngay cả bình thường sâu k i ế n thấp tê minh gọi đều nghe không được chút điểm rõ ràng nhìn xem sinh cơ giặt rào nhưng thủy t r u n g tràn ngập q u ỷ dị uy thế để cho người ta không rét mà run liền phảng phất đây là một phương tuyệt sinh vệ nhân quỷ nga ô đột nhiên một đạo thê thảm kêu rên đột nhiên văng lên trong nháy mắt phá vỡ sơn lâm tính mịch một góc thương thiên c ủ a một phía dưới chu tu vũ ngồi xếp bằng đang không ngừng vững chắc ý tưởng linh cơ quần quẩn ở giữa hắn quanh thân rất nhiều vết thương cũng bị từng cái chữa trị mà tại bên cạnh người sa đại hoàng t h ì biến thành một đầu chỉ có cao hai thước đồng ruộng chó vườn chính thế thảm kêu thảm không ngừng hướng chu tu vũ quần áo dưới đáy chui vào hồn nhiên không còn man hoang dị thú vi phong cái này ngốc cho thật là có ý tứ so cái tia rắn chơi vui nhiều diễm hổ hiện hóa thân hình lơ lửng tại thanh niên đỉnh đầu nhiều hứng thú dọ xét cái tia kêu t ê n chó vườn mà tại thanh niên đầu vai cho sa mạc loan đổi đứng thằng người chính cảnh giác đánh giá bốn phía rừ cánh rừng này có chút cổ quái đừng vội luyện hóa nơi đầy linh khí hỏa hổ tuy có chút không đáng tin cậy nhưng cũng phân do nặng nhẹ treo g ẹ o xa đại hoàng đồng thời cường đại linh thức cũng hướng về bốn phía lan tràn m à đi trong nháy mắt đem phụ cận sơn lâm cảm giác đến nhất thanh n h ị sở nhưng không có phát giác nửa điểm d ị động liền ngay cả chim thú sâu kiến đều không có tìm được tung tích cũng là trong nháy mắt cảnh giác bắt đầu m ở mị thế lửa hiện hiện thời khắc phòng bị sơn lâm một phía hô thanh niên vun ra một cỗ cho khí hoàng hạ không rõ tựa như cho vật chính là chống cự vòng xoay lúc xâm nhập trong cơ thể cắt vàng khí t r ạ c bất quá cỗ này khí liền bị quần mình không d ậ y nổi sa đại hoàng một ngụm nước vào hắn yếu đ ố i khí tức cũng theo đó tăng lên một chút làm hung thú d ị trùng sa đại hoàng thực lực có thể nói là cực kỳ cưỡng hãn nhưng cũng có to lớn hạn chế hắn trưởng ngự cắt vàng nếu là thân ở sa mạc đại mạc đặc thù địa thế động một tí liền có thể tồi thành che nước đồng hóa cơ cảnh người nổi bật đỏ sức một hai nhưng nếu là thân ở cái khác khu vực hắn thực lực liền đem thật to tiêu giảm chỉ có thể khó khăn lắm đạt tới hóa cơ cấp độ tuy nói chu tu vũ bài xuất tới cắt vàng khí chạch cực ít nhưng cũng có chút ít còn hơn không sa đại hoàng từ không có khả năng từ bỏ trước cha rõ nơi đây tình huống nhìn xem đến tột cùng già sao tình cảnh chu tu v ũ chậm rãi đứng dậy cẩn thận cảm giác trong cơ thể tình huống tâm thần không khỏi nặng nề mấy phần trong cơ thể hắn linh lực chỉ còn bốn thành không đến bây giờ lại không dám tùy tiện luyện hóa nơi đây linh khí cái này nếu là phát sinh cái gì d ị động chưa chừng liền bị mái chết nơi này cũng may bị hút vào này phương thiên địa lúc hắn nhìn thấy a bố mấy người cũng bị hút t i ế n đến nếu là có thể tìm được bọn hắn tại cái này lạ l ắ m khu vực cũng có thể tướng mà c h i u ứng chính khi hắn suy nghĩ thời khắc chỉ gặp sơn lâm bỗng nhiên phát sinh biến hóa cũng không biết từ đâu địa tiêu tán ra quần quẫn xương mù dày đặc mạch mang che mắt càng cái c mà đ lại này h manh i liền chui n run tấn trong. viêm châu bên trong. Cái x ư ơ n g mù dày bặc quỷ dị có thể thôn vệ linh n i ệ m k h í trạch lời này vừa nói ra chu tu vũ sắc mặt biến hóa không có một lát lưu lại nhấc lên x a đại hoàng liền hướng vụ trạch không hiện phương vị trốn chạy mà đi mà vì tiết kiệm linh lực hắn cũng không thúc làm thuật pháp thủ đoạn cũng may sở tu là võ đạo đối rèn thể hơi có bước chân thể p h á c tự nhiên cũng vượt xa bình thường tồn tại chỉ gặp hắn bộ pháp mạnh mẽ hữu lực tại giữa rừng núi nhanh chóng ghé qua dù là cái k i a x ư ơ n g mù dày đặc lan tràn tốc độ cấp tốc cũng cuối cùng khó truy tìm bụi cùng lúc đó lưu hồng đám người cảnh nộ cũng là không kém bao nhiêu đều là tại cùng x ư ơ n g mù dày đặc bỏ mạng chạy trốn lấy nếu là từ thiên không quan sát mà xuống liền có thể trông thấy mặt đất bao la liền như là phạm vi một dạng bản tuy chỉ có hơn trăm dạng lớn nhỏ lại có vô số cỏ cây doanh đựng dây leo sinh sân lĩnh hiểm trở h ỗ i lượn nhưng ở đại địa bốn phía biên giới lại có nồng đậm xương trắng hiện hiện giống như kinh khủng bình chướng đang không ngừng hướng khu vực hạch tâm lan tràn làm cho chu tu vũ đám người chỉ có thể hướng ở giữa chạy trốn mà ở trong quá trình này không ngừng có quân tốt tiểu tu bởi vì kiệt lực tụt lại phía sau cuối cùng là tráng sương ngủ chốt tre bị ăn mòn đến hải quất không còn cái này tự nhiên để lưu hồng hai huynh đệ đau lòng không thôi hao phí lớn như vậy đại giới vung trồng càng là gian nan gắn bó phát trận như thế mới bảo toàn bộ phận quân tốt bây giờ cứ như vậy bị thôn p h ệ luyện hóa lại thế nào khả năng không đau lòng nhưng việc đã đến nước này lại thế nào đau lòng cũng vô sự vô bổ chớ nói chi là cũng còn vội vàng b ằ n bệnh tuy nói ra tu bởi vì kiên kỵ mà không dám tiêu hao linh lực đều là tại lấy thể phách o ặ c thủ đoạn đặc thù chạy trốn nhưng này phương khu vực dù sao chỉ có gần trăm dầm lớn nh h o à n h t u n g càng là bất quá trong vòng hơn mười g i ả m chạy bắt đầu tự nhiên không có quá lớn gánh vác chạy t r ừ n g hơn phân nửa nén nhang công phu chu tu vũ cũng dừng bước tại một phương nguy nga cung điện hùng vĩ b y trước lồng ngực quần quận chập trùng quanh thân thì không ngừng có mỏng manh bạch khí hiện hiện khí huyết chấn động giống như thủy triều mà cái k i a quỷ dị x ư ơ n g mù dày đặc cũng dừng ở mấy trục trượng có hơn không còn hướng về phía trước lan tràn nửa phần ngược lại là thật nhiều năm không có như vậy mệt mỏi qua thanh niên thở dốc không ngừng quay đầu cảm giác sương mù dày đặc biến hóa gặp hắn không có hướng về phía trước mặt trên khu cung điện những cung điện này đều cực kỳ nguy nga hùng vĩ liên miên như vân tầng có rơi tự càng tản ra phong cách cổ xưa m ê n h mông rộng rãi uy thế để cho người ta không khỏi sinh lòng tính sợ liền phảng phất đây là tiên thần ở trên trời cung h u y ế t mà tại khoảng cách gần nhất hùng vĩ trên cửa thành thì treo cao lấy một phương bảng hiệu phía trên khắp rõ tam đại chữ mặc dù chu tu vũ chưa bao giờ thấy qua những n à y cổ lao thần bí ký tự nhưng chỉ là nhìn một cái liền đột nhiên hiểu ra ý nghĩa nghĩ trường minh môn vụ trạch mặc dù p h nhân mất mệnh nhưng càng giống là một đạo tuyển bạn vì chính là đem trong núi sinh linh bức về phần này thanh niên dạo b ư ớ c suy nghĩ m ớ i cái kia trong rừng mặc dù không có sinh linh vết tích nhưng một chút thương mục thụ chơi lên lại lưu lại to lớn tích tụ nói rõ từng từng chịu đựng trọng kích với lại thực lực còn không phải rất mạnh nghĩ tới đây thanh niên ánh mắt rơi vào cung điện bốn vách tường tường hiên bên trên mặc dù hy vọng chốt đều t ị n h trắng vô trần nguy nga trang trọng nhưng vẫn là từ một chút rất nhỏ bên liên giới trông thấy cổ xưa bị thua vết tích cẳng có mở mịt khí cơ xoay quanh không tiêu tan cung điện này tuy có lực lượng gắn bó vững chắc nhưng ở năm tháng dài đằng đắng ăn mọn dưới cuối cùng vẫn là ra chỗ sơ xuất xem ra lai lịch cực k nhìn về phía dãy cung điện thần sắc cũng biến hóa không thiếu nơi đây cơ duyên chỗ mà tại phía đông lưu thị huynh đệ chật vật không chịu nổi địa đứng tại một phương cao lớn trước cửa thành chính ngẳng đầu đánh giá trên cửa thành ba cái cổ lão ký tự định ă n môn định ă n môn lưu hồng bình phục trong cơ thể khí cơ bạo động nhìn qua ba chữ kia thì thào nói nhỏ thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cái kia quần c u ộ n s ơ n g trắng ánh mắt lúc sáng lúc tối đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên nơi đây là dài cách nguyên phủ trắng nguyên tiên chương sáu trăm bốn mươi cũ hướng ân đoán chương sáu trăm bốn mươi cũ hướng ân đoán một bên lưu minh nghe được câu này đột nhiên s ư ơ n g sở chậm cũng là cuồng hỷ không ngừng không nghĩ tới trong truyền thuyết t r ắ n g nguyên thiên vậy mà thật tồn tại nếu là có thể mưu đến h ắ n đ ơ n ký gia tộc nhất định nảy lên Tộc ta Trắng Thiên, trước tộc một phương thế lực lớn siêu cấp thánh địa tu Bất tộc tại thế chúng cũng Phúc Cái chính lực cấp cũng chính là lưu Hồng nói cách cái lực cấp cái cách nguyên phủ lại là có chỗ Minh, năm gọi vài siêu nói giải hiện kia siêu giải lại nhân Nguyên ngàn nhân phương lớn hành, Hồng nguyên đồng nhân những lớn sánh, này nguyên họa phủ. phủ A. địa đây Đắp là là là là Lưu là quả, so mà thông huyền thiên quân tuổi thọ cũng bất quá ba n g h n sáu trăm năm điều này sẽ đưa đến bây giờ nhân tộc vô luận là tu hành c h i đạo vẫn là đạo đức luân lý c ư ơ n g t h ư ờ n g đều là cùng vạn năm t r ư ớ c có to lớn khác biệt thậm chí liền ngay cả chủng tộc sở thuộc bên trên đều phát sinh to lớn biến hóa ở thiên mệnh không có chiếu cố trước đó nhân tộc chỉ là một phương tiên thiên sáng suốt nhỏ yếu chủng tộc liền ngay cả huyền đan đều không có mấy tôn sinh tức tại hàng nguyên vực trung bộ khu vực chỉ có thể bám vào đông đảo đại tộc dưới chương kéo dài hơi tàn lấy dân tộc cũng nguyên nhân chính là như thế nhân tộc nội bộ lúc ấy tồn tại rất nhiều người loại đều là yêu tộc khi nhục kết hợp sinh hạ bán yêu tồn tại nhưng lại bởi vì yêu tộc ư thế mà trở thành nhân tộc giai cấp thống trị ngược lại là những cái k i a thuần huyết nhân tộc bởi vì thực lực yếu đuối lại không có chỗ dựa phụ thuộc mà dần dần biến thành tộc quần tầng dưới chót đương nhiên những này không có nghĩa là bán yêu tồn tại liền không chung với nhân tộc tương phản bọn hắn mới là lúc ấy khác vọng nhất nhân tộc tráng đ ư ợ c một nhóm tồn tại bao quát nhân tộc cuộc khởi mới bắt đầu cũng là những n à y bán yêu nhân tộc trước một bước cầm vũ khí nổi dậy chinh phạt bốn cảnh rất nhiều dị tộc lúc này mới tại thế gian thành lập chân chính thuộc về nhân tộc tịnh thổ che chở một phương Thái Bình. cái này dài cách nguyên phủ chính là một trong số đó hắn lập phủ thiên hiển chính là linh tộc tạp huyết hậu duệ sinh m à cảm giác linh thiên thông sở tu nguyên khí một đạo chứng được thông huyền thập vị bởi vì cường tộc không dám ở thiên mệnh cường thịnh nhất lúc bức ép sợ người tộc nịch cảnh mã đựng cho nên nhân tộc ban sơ gần ngàn năm thời gian đều là dị thường địa thái bình thẳng đến sơ nguyên kiếm tôn hành không xuất thế dẫn tới các đại cường tộc vì đó k i ê n kỵ tướng mà chế chi lúc này mới có nhân tộc đệ nhất thảm án phân hóa nước tộc Bán yêu tình huống n lớn b như vậy kéo dài mấy trăm năm lâu đem h â n tộc nội tình hao hết các bộ cũng bởi vậy kết hận sinh thủ không chết không thôi cuối cùng vẫn là sơ nguyên kiếm tôn cùng các nguyên phủ chi chủ tâm ngoan quả quyết trực tiếp đem nhân tộc tất cả bán yêu sinh linh giết sạch thôi diễn đạo tham tu hành pháp lấy điện nhân tộc chi cơ các nguyên phủ chi chủ tùy theo tị thế tọa hóa không còn vì nhân tộc cờ xí mặc dù dạng này để nhân tộc thực lực giảm lớn thông huyền thiên quân không một t u n thế liền ngay cả huyền đan đều chỉ thừa giải rác mấy tôn nhưng cũng để nhân tộc phá rồi lại lợi càng đã đản sinh ra một đống thiên tiêu lúc này mới có hôm nay thì thế nhưng bởi vì chuyện này nhân quả trọng đại càng là quan hệ nhân tộc căn bản cho nên cũng bị các đại thế lực che lấp không hiện dân chúng bình thường chỉ biết di tích đôi câu vài lời mà không biết qua lại như thế nào chỉ cho là là cường tộc tiêu diện so với lưu minh như vậy hưng phấn lưu hồng liền muốn ổn trọng nhiều lắm ánh mắt không ngừng dò xét cái này nguy nga c u n g u y ế t tuy được cơ duyên nhưng trắng nguyên thiên hiện thế cực ít liên quan tới hắn ghi chép lác đắc không có mấy ở trong đó khảo nghiệm như thế nào thì càng không thể nào biết được vẫn là trước tìm tòi rõ ràng cho thỏa đáng miễn cho cơ duyên không được ngược lại thân hãm hiểm cảnh mà không biết nói xong lưu hồng từ trong ngực lấy ra vài t r ư ơ n g p h ụ lục yên lặng thúc làm linh lực những đ u ổ chú kia liền hóa thành chim chim tẩu thú hư ảnh hướng về bốn phía tìm kiếm mà đi mặc dù đã từng cũng có người bất ngờ bước vào t r ắ n g nguyên thiên càng đạt được cơ duyên thành tựu làm một phương chân quân nhưng này đều là hàng ngàn năm trước sự t ì n h chuyên nhượng dưới lại còn có thể bao nhiêu ít ghi chép lưu truyền bên ngoài phanh phanh nhưng p h ù lục biến thành hư ảnh còn không có bay lượn bao xa liền trông thấy cung điện hiện hiện trận trận ảm đạm bạch quang rất nhiều hư ảnh cũng theo đó mẫn d i ệ t tiêu tán một cố cường đại phản vệ lập tức nịch g h tuân ra tâm thần suýt nữa đem lưu hồng ý thức vọt thẳng đến tán loạn、Phúc. đỏ thấm máu tươi phun ra ngoài rơi trên mặt đất hóa thành điểm điện kimang hắn khí tức cũng theo đó hỗn loạn bạo động Đây bất quá là một phương chỗ tu hành. cách r u n g dung mấy ngàn năm q u a n cảnh cũng còn có như thế cường đại thủ đoạn cái kia ngày xưa cường thịnh g i ả i cách nguyên phủ lại nên cỡ nào địa cường đại chính khi hắn suy nghĩ sau khi lưu minh đã tìm tòi đến cửa thành trước chính cẩn thận hướng bên trong tìm tòi gặp hết thể bình yên vô sự càng có rất nhiều quy củ điều lệ trong đầu hiện hiện cũng là hiện ư n phấn không g h ô t Tốc h cũng h tới là hưng h cửa phấn không nhận cung điện thôi r này phủ gia tộc có thể hay không tráng được lại tiến tại tây vượt sừng sững không ngã coi như xem chúng ta được lưu minh càng nói càng kích động bên hông buộc treo truy nhỏ cũng theo đó phát ra tranh tranh tiếng vang lại là bỗng nhiên khẽ giật mình c h ậ t gấp giọng nói ra cái này đều cách gần tám ngàn năm lại kinh lịch rất nhiều kiếp nạn dung chuyển hậu nhân vơ vét vượt quan cho dù có bảo vật lưu lại chỉ sợ phần lớn cũng đã mục nát hóa thành bụi bặm hoàn chỉnh không thiếu sót người còn thừa không có mấy a bố cùng cái kia tám mươi chín phần mười đều bình yên vô sự giờ phút này nói không chừng đều đã vào cái này bạch hư cung Tốc bọn h chúng ta phải nhanh lên bọn hắn nhiều đến một phần chúng ta coi như thiếu một phần a nói xong hắn liền dứt khoát bước vào bạch hư cung bên trong mông lung bạch quan g quần c u ộ n biến hóa thân hình liền biến mất không còn gặp tình huống như vậy lưu hồng cho dù trong lòng có k i ê n kỵ cũng chỉ có thể thở dài đi vào theo mà tại một bên khác chu tu vũ đứng ở cửa thành trước suy nghĩ liên tục sau đó liền nắm xa đại hoàng hướng bên trong đi đến mợ mịt minh huy không ngừng biến ả o hắn cũng xuất hiện tại một phương trắng đoán trên bệ đá bốn phía bạc hết chết sắc nhưng lại n u hòa thuận mắt làm cho tâm thần người ngăn không được địa yên tĩnh c à n diễm hổ từ xí tâm viêm bên trong chui da bình ổn rơi vào thanh niên đầu vai cảnh giác nhìn qua bốn phía tình huống nó tuy là hoà linh nhưng từ sinh ra linh trí đến nay liền không có cùng linh tộc từng có nửa điểm liên hệ ngược lại là đi theo chu hy thịnh phụ tử ở chung sâu lâu hiện tại trừ phi linh tộc lấy tay đoạn ảnh hưởng tâm thần không phải nó tâm hướng tự nhiên là chu tô vũ cùng lúc đó tại bạch hư cung chỗ sâu một phương trong không gian thần bí một đạo mục nát ý thức đột nhiên khôi phục dẫn tới khí cơ dung chuyển nhưng lại cũng không rõ ràng thậm chí là cực kỳ bé nhỏ lại còn có linh thuộc hậu duệ Trường 641. Tỉ một ỉ Tỉ mỉ bức bách. 641. Tỉ mỉ bức bách. Trường 641. Dầm dầm dầm. m phương chừng trăm trượng không gian thu hẹp bên trong mờ mịt linh trạch không ngừng quần quận biến hóa hoặc ngưng làm kinh khủng đại thú hoặc hóa thành quỵ dị minh xả đang không ngừng vây quét chính giữa một người một chó cường hành uy thế mãnh liệt bàn bạc chấn động đến không gian không ngừng dung chuyển b ộ c phát ra khí cơ cường hãn lệnh tấu xương cho dù là luyện khí cựu trọng cũng trông cự không được một lát nga ô ô sa đại hoàng phi nước đại tán lợi lấy bàng bạc cắt vàng quét sạch mà lên trực tiếp đem trước mặt một tôn linh chạch hóa thú oanh diệt thành sương mù nhưng tại hạ một k h ắ c những sương mù này liền thuận thế leo lên hắn quanh thân mặc cho bằng cái này cắt chó d â y r u ộ t như thế nào hiển uy vẫn như c ũ khó mà thoát khỏi những này khí chạch cũng là dọa đến gào khóc kêu to n ú i nghiêng một tiếng quát nhẹ tiếng vang lên liền gặp sơn nhạc u y nga đột nhiên hiện hiện bàng bạc uy thế trong nháy mắt quét sạch tứ phương đem hết thẻ hóa thú đều ép diệt ngay tiếp theo m t o m n m ộ t hào ô quan trầm rãi hiện hiện hóa thành một phương bình thuốc huyền lập tại thanh niên trước mặt tuy có huyền diệu đan hương lưu chuyển nhưng lại cực kỳ mỏng mảnh tăng còn i ã thanh niên tiện tay chảo một cái liền đem cái kia bình thuốc cất vào trong ngực nhưng không có mở ra xem xét trong đó là vật gì tựa như đã biết được đáp án một dạng từ bước vào cái này bạch hư cung vượt quan đến nay chu tu vũ nuôi tháng qua vừa đóng n à y phương cung điện liền sẽ ban thưởng tương ứng bảo vật làm khen thưởng nhưng cách tám n g h n năm lâu lại không có tu sĩ giữ gìn thay đổi tuyệt đại đa số bảo vật sớm đã mục nát tiêu tán biến thành vật vô dụng giống như cái này bình thuốc vô luận nguyên bản lắp chân quý bực nào hiếm thấy nhị giai linh đan giờ phút này cũng tất nhiên hóa thành đ ộ u các chi khí chỉ cần vừa mở ra liền sẽ tan dạ ở giữa thiên địa làm không tốt còn biết thụ kỳ độc hại chu tu vũ đang sông phía trước cửa ải đồng dạng đến đan dược ban thưởng bảo lúc thế nhưng là bị hại nặng nghề mà bây giờ cũng xông qua bốn mươi bảy quan đoạt được bảo vật mặc dù không ít nhưng trong đó chín thành đều là vứt bỏ c h i vật duy nhất hữu dụng ba loại hai loại là đặc thù bảo khoáng tinh thạch chỉ có một dạng là công pháp truyền thừa nhưng lại cùng nguyên khí một đạo có quan hệ khả năng cũng liền diễm hổ có thể tu hành một hai ngược lại là những n à y bình thuốc chất liệu không tầm thường che mật thượng dai ngược lại là trở thành chuyến này thu hoạch ngoài ý mớn diễm hổ tại sĩ viêm châu bên trong rung động thân thể mặc dù toàn tâm lĩnh hội nguyên thanh hành quyết nhưng cũng thời khắc cảm giác tình huống ngoại giới gặp chu tu vũ trạng thái cực k m cũng là lo lắng g ầ m nhẹ tú võ nếu không chỉ tới đây thôi dù sao không vượt qua nội cũng không có cái gì t ổ n t h ấ t cái này bạch hư cung cũng là cái gì mới thứ bốn mươi bảy quan biến thành h u y ễ n thu liền cường h ã n đến tình trạng như thế chiếu cái này tình thế xuống dưới cái kia phía sau cửa hải chẳng phải là muốn huyền đan chiến lực mới có thể có thắng diễm hổ ngưng tụ thân thể rơi vào chu tu vũ đầu vai không ngừng cảm giác bốn phía khí chạch biến hóa thực sự không được liền để hổ ra ta tới đi t ố t xấu hổ ra ta bản nguyên cũng khôi phục không thiếu mới giao chiến h u y ễ n thu tổng cộng có tám đầu mặc dù chỉ có chém giết bản năng đã không linh trí cũng không biết cái gì thiền phu thoát pháp nhưng lại đều có có thể so với hóa cơ cường đại chiến lực Với lại, coi như bị đánh giết chấn tảng, nhưng b như càng càng bây giờ mười bốn mươi bạch quan biến thành huyên thu đã đạt tới hóa cơ chiến lược cái tiết lại sau này huyên thu chiến lược chẳng phải là muôn hóa cơ sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ thậm chí là huyền đan chiến lược nghĩ tới đây chu tu vũ cũng là trở nên đau đầu cái này thế lực thần bí đối đệ tử khảo hạch tiêu chuẩn thật đúng là đủ cao hóa cơ chiến huyền đan hay là tại linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa tình hùng dưới đi qua nhiều như vậy vòng khảo hạch hắn cũng nhìn ra một chút m á y khỏe phương này thần bí thiên địa hẳn là cái gì đại thế lực là khảo cứu môn nhân đệ tử bảy thí luyện chi đ ị a phía ngoài tính mịch rừng rậm cùng xương ngủ dày đặc kiểm tra liền là ngoại lực thủ đoạn hoặc thể phách cường hành hoặc đột pháp bí thuật mà cái này bạch hư cung khảo cứu thì là thực lực tổng hợp không chỉ có muốn chiến lực cường hành còn cần tùy cơ ứng biến ứng đôi rất nhiều chiến cuộc tính toán tự thân linh lực tiêu hao các loại hắn suy đoán tại sương mù dày đặc khảo hạch phía trước ứng làm còn có cái khác khảo nghiệm chỉ là tuế nguyệt làm hao mòn nhưng cái kia khảo nghiệm tự nhiên cũng liền không còn tồn tại liền ngay cả phương này thần bí t h i ê n địa, chưa chừng đều là không c h ọ n vẹn vỡ vụn c h i vật tái chiến một vòng như thế nào cũng muốn cầm xuống chương bốn mươi tám quan ban thưởng cái này bạch hư cung thí luyện tổng cộng có một trăm linh tám quan cho nên cách mỗi mười hai quan liền liệt chia làm một tầng chương bốn mươi tám quan làm tầng thứ tư cửa ải cuối cùng hắn bảo vật tự nhiên cũng chân quý nhất giống cái kia thứ ba bảo vật chính là ba tầng trước ép quan đoạt được tri bảo bởi vì không có linh khí bổ doanh chu tu vũ chỉ có thể đem trong cơ thể linh lực từng cái bình phục tinh khí thần khôi phục lại đình phong lúc này mới hướng phía vắng vẻ khu vực cao r ộ n g la lên k i ê u chiến vừa đóng vừa dứt lời liền có bảng bạc khí chạch từ bốn phía quần quận mà đến tràn ngập toàn bộ cung điện mạnh liệt ngưng tụ biến hóa hóa thành c ử u đầu bộ dáng khác nhau kinh khủng cự thú uy thế đều là có thể so với hóa cơ cảnh giới mặc dù sớm coi o ó n trước nhưng nhìn qua trước mặt chín cái uy thế cường hoành kinh khủng cự thú thanh niên hai con ngươi cũng không khỏi hơi co lại chật hai tay lâm tại trước người chính là vo phu thường dùng nội chấm thức vốn là còn thừa không có mấy linh lực không ngừng chút xuống sau người chậm rãi ngưng hiện một phương nguy nga đại sơn phong tuyết gào thét rơi thẳng hàn tùng đứng ngạo nghễ đỉnh núi giản dị sơn miếu xúc tại cô tùng hạ cẳng có một đạo mông lung thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó tựa như trong núi thần chỉ, nhưng lại giống như chân ý hóa linh đỉnh núi hàn tùng phong tuyết tre chân ý tùy tâm định trong đó quần quân uy thế quét sạch cung điện quần phong gào thét không nớt tuyết lớn phiêu linh rơi thẳng cẳng có nguy nga ép tre chi thế ép tới những cái tiêu i ễ n thu thân thể run lên kinh khủng uy thế cũng theo đó giảm đi hơn phân nửa Cái cũng có lực căn còn có chỉ có chút lần, cuộc có kia miếu đổi, biết linh liền triệt liền không không không không thay nửa trong thở thân trợt tụ, mông lung ảnh nhưng vẫn hắn bản ngưng rung động lần, động tĩnh. mà mấy điểm là là là đủ, để rốt xem ra bản ý của ta còn chưa đủ kiên bản cố đ n g chu tu vũ thì thào nói nhỏ ngầm đầu bình tĩnh nhìn qua trước mặt rất nhiều hứng thú vốn là mạnh mẽ phong tuyết trong nháy mắt càng mãnh liệt mấy lần điên cuồng tàn phá bừa bãi cung điện các nơi diễm hổ từ xí viêm châu bên trong hiển hóa thân hình thời khắc chú ý chiến cuộc biến hóa càng làm xong tùy thời xuất thủ tương trợ chuẩn bị xuất thủ liền sẽ tiêu hao bản nguyên rất khó mới có thể bổ doanh trở về cho nên chu tu vũ mới một mực không để cho xuất thủ cùng lúc đó một đạo hư bạch thân ảnh lơ lửng tại cung điện bên ngoài thân hình không ngừng tan dạ ả m đ ạ m phản phất liền muốn tiêu tán ở thế gian này mà đã như thế hắn vẫn như c ũ gấp nhìn qua chu tu vũ đủ loại biến hóa hồn nhiên không có đem mình trạng thái để ở trong lòng nhất là ý tưởng hoàn chỉnh hiện hiện thời khắc hắn càng làm ừ n g rỡ không thôi tốt tốt tốt xem như hiện, hiện ra cũng không hưởng phí ta tỉ mị bấp bách chương sáu trăm bốn mươi hai tiên hiền trợ chi chương sáu trăm bốn mươi hai tiên hiền trợ chi hư ảnh chậm rãi đung đưa lấy thân hình mặc dù đang không ngừng tan rã nhưng trong mắt sáng rực lại là càng sáng trói bất quá lại không phải tham lam ngấp nghẽ mà là vui mừng cùng vui nhưng tựa như là tiên hiển sau khi thấy bối kiện xuất không chịu thua kém một dạng bản năng vì đó tự hào đạo tham pháp giả linh pháp võ đạo pháp còn có cái này thần ngự diệu pháp ha ha ha hậu thế đạo pháp như thế phồn thịnh nhiều màu không hưởng công chúng ta liệu mình cống nghĩa nói như vậy lấy nhưng hắn ánh mắt cũng rơi vào chu tu vũ trong cơ thể xí viêm châu bên trên chính tinh tế cảm giác trong đó biến hóa lấy tinh khí thần ngưng luyện là một lại cùng cái này hỏa linh tương dung tự trói ý nghị cũng k ô n g tệ chỉ là linh tộc thủ đoạn quỷ dị khó lường cái này nhìn như là trưởng ngự là làm nhưng đụng một cái đến đạo tắc thủ đoạn chỉ sợ liền ngã qua tương đối nghĩ tới đây hư ảnh không khỏi thở dài ngày xưa cũng là bởi vì cường tộc thủ đoạn quỷ dị kinh khủng làm hại nhân tộc sụp đổ c a m thủ tương đối bọn hắn mấy đại nguyên phủ mới có thể quân pháp bất vị thân tàn sát tộc nhân tự tuyệt phá lợp loại thủ đoạn này liền ngay cả huyền đan đều không thể chống cự tiểu tiểu hóa cơ h ỏ ả linh lại sao có thể có thể ngăn cản được nếu để cho linh tộc phát giác được cái này văn bối hoặc là cái này thần ngự pháp uy hiếp cái này hoả linh đều có thể trở thành to lớn hậu h o ạ vẫn là giúp tiểu đối này triệt để luyện hóa cho thỏa đáng miễn cho h ữ thành thái họa g i a i cách nguyên phụ là bán linh nhân tộc sở kiến sinh ra liền thân linh cần nói càng bởi vì linh tộc mà chết tự nhiên cũng khai sáng ra không thiếu nhằm vào linh tộc thủ đoạn có lẽ những thủ đoạn này đối thần linh tộc hiệu quả quá mức bé nhỏ nhưng đối phó với một cái hỏa linh vẫn là không thành bất cứ vấn đề gì đáng tiếc ta ra lệnh tuyệt đ é m vẫn t r ô n g không đến bí pháp này con đường phía trước hàn g h u y ê n thấp giọng tự nói thanh n m mục nát t ă n thương tựa như là đã mục nát báo phế máy móc hướng thế gian phát ra d ê liền gì hàn u, u nhìn về phía trắng nguyên thiên các địa nhìn qua chỉ còn bách lý lớ nhỏ à năm tối thời tại tiêu tàn than thở thôi. biết bại giới biên giới diện, trải nhiêu suy qua bao đồng không ngừng cũng không Cũng không vực, còn hắn n phá là Trắng Thiên Nguyên đó ề u suy nếu sư vậy, thấy, bại lại thành trình tổ trông như hắn h là là độ k chịu nhân ă m đó n tộc tam đại thiên quân tàn sát bộ tộc tự phong tuyệt treo cổ dùng cái này đến để nhân tộc phá rồi lại lập tự nhiên có người đồng ý cũng có người phản đối mà hắn là nguyên p h ụ sơn chủ thứ nhất mặc dù bi thống vạn phần nhưng cũng biết thế cục nghiêm trọng đặc biệt phụng thiên quân mệnh lấy tự thân đạo tắc làm đại giá đem tráng nguyên thiên đánh chìm vào hư không tuy nói dạng này dẫn đến t r ắ n g nguyên trời sập sập vỡ vụn cương vực mười không còn một truyền thừa còn thừa không có mấy nhưng cũng có thể trầm luân hư không khó tìm tung tích biến thành một phương thần bí truyền thừa chi điện cái này tám n g h n trong năm hắn trợt có hiện thế vì nhân tộc vun trồng ra không thiếu huyền đan tồn tại liền ngay cả cái kêu man liêu chúng chủ cũng cùng cái này t r ắ n g nguyên thiên có chỗ liên hệ mà dài cách nguyên p h ủ sở dĩ làm như vậy thì thật vẫn là cùng linh tộc có quan hệ bọn hắn làm bán yêu nhân tộc tồn tại từ căn nguyên bên trên liền đã cùng sở thuộc yêu tộc tương liên không phân chỗ tích động thiên bí cảnh tự nhiên cũng có được thiên tị vạn lũ liên hệ nguyên nhân chính là như thế Giai c c á hàn huyên thấp giọng k h nói xong ánh mắt cũng nhìn về phía ba người khác vị trí chỗ ở lưu hồng làm trong bốn người thực lực người mạnh nhất công phạt thủ đoạn cũng cường hạn nhất bây giờ đã xông qua thứ năm mươi trí quan mà lưu minh mặc dù công phạt phong mang nhưng dù sao chỉ là giả linh tu sĩ tại cái khác phương diện mỏng cạn đến thực điểm đến bây giờ cũng mới x ô n g đến thứ bốn mươi bảy quan mà a bố thì bằng vào một tay vô cùng kỳ dị đường cắt tối thuật tàn sát hung t u y ệ t cũng là trong bốn người gần với lưu hồng tồn tại bây giờ đã xông qua thứ năm mươi sáu quan từ vượt q u a n số tầng nhìn lại chu tu vũ biểu hiện có thể nói là cực kỳ kém kém nhưng trên thực tế thì là hàng h u y ề n trong bóng tối gây nên cố ý ra tăng cửa hải độ khó vì chính là bước ra chu tu vũ ý tưởng chân lý nếu không có hắn tại phía sau màn thao túng chu tu vũ nói không chừng đều đã xông qua năm mươi bảy quan đạo tham pháp còn có thoát thai từ đạo tham pháp dạ linh mỹ pháp xem ra ngàn năm trước tiệu tử kia không có lửa cả ta. ngoại giới thật sự là lấy đạo tham pháp làm chủ ai p h á p m ô n này mặc dù chiến lược cường hành tu hành tấn mãnh nhưng lại xem thân hồn căn cơ làm phụ thứ hai vận làm hại thọ nguyên thiện cận kém xa dị tộc đã lâu chỉ sợ bây giờ nhân tộc cường giả phần lớn là bị quản chế mà thọ t u y ệ ta mặc dù biết điểm này nhưng hắn cũng minh bạch đây cũng là nhân tộc hành động bất đắc dĩ nhân tộc quật khởi không hơn vặt trở ban sơ ba ngàn năm bởi vì bọn hắn bán yêu tồn tại m à hủy sau sáu ngàn năm lại có cường tộc không ngừng kiềm chế ảnh hưởng tại gian khổ như vậy tình hùng dưới có thể từ không tới có mở ra một đầu hoàn trình tu hành trí đạo liền đã hao hết nhân tộc vô số tiên hiển tâm lực lại nào có dư lực đem hoàn thiện bổ doanh những cái kia cường tộc sở dĩ thọ nguyên đã lâu chiến lược c ứ n g hãn cũng là bởi vì tu hành c h i đạo bị không ngừng bổ doanh hoàn thiện cho đến thân hồn đều là đến cực điểm đến tận càng khắc họa tại căn nguyên bên trong đạo tác khó thực vạn thế chứng minh trọng yếu nhất chính là đạo tham pháp tuy tốt nhưng hắn tu hành lý lẽ liền đã quyết định coi như nhân tộc đem hoàn thiện đến cực điểm cũng vô pháp giống cường tộc một dạng đem khắc họa tại căn nguyên bên trong ngược lại còn biết bởi vì hoàn thiện bổ doanh mà trở nên càng thêm huyền ảo cao thâm từ đó không ngừng cất cao tu hành cánh cửa nghĩ tới đây hắn đem ánh mắt một lần nữa rơi vào chu tu vũ trên thân mặc dù bản này ý thần ngự pháp nhìn xem cực kỳ kém kém xa đạo tham pháp huyền diệu cao minh nhưng lúc trước cảnh đến xem hắn nói không chừng mới là nhân tộc con đường hy vọng l i ê n cho mượn cái này nguyên khí chi pháp hảo hảo vì đó hậu bối minh tâm c ố bùn thuận tiện đem cái này tiểu tiểu họa linh độ h ó a đi mà tại trong cung điện chu tu vũ kiệt lực thân mệnh khoanh chân tại đất khoanh thân kinh mạch linh khiếu càng là làm kiệt đến cực điểm không thấy nửa điểm lình cơ biến hóa n g h i nhiên mới một trận chiến đã xem hắn hao tổn đến đèn c dầu sa đại hoàng thị hiệu sự nghỉ ghé vào hắn bên cạnh thân lông tóc đều trở nên ảm đạm vô quang càng không thấy mảy may cắt vàng chi khí mà tại thanh niên song trường ở giữa lại có một đạo hồ sơ chậm rãi hiện hiện tên là linh huyền tiếp dẫn pháp chính là một đạo khí đạo tu hành pháp có thể luyện khí định nguyên lấy điện con đường c ă n cơ một đoàn mở mịt linh h ỏ a lơ lửng tại thanh niên trước mặt chậm giọng g ầ m nhẹ thứ bốn mươi chín quan vẫn là từ h ồ g i a ta tới đi cái thằng chó này bạch hư cung cũng nói hạ có thể hay không từ bỏ khiêu chiến vạn nhất nếu là có cái gì trừng phạt chẳng phải là thiệt t h lớn thanh niên nghe được câu này tuy có trần t h ạ nhưng vẫn là có ch dù sao bạch hư cung là thí luyện chi địa chỉ là bọn hắn suy đoán ở trong đó đến tột u cùng như thế nào từ bỏ phải chăng có sinh mệnh nguy hiểm bọn hắn đều không theo biết được dưới loại tình huống này tự nhiên chỉ có vượt qua con đường này có thể đi khiêu chiến vừa đóng thanh âm tại trong cung điện q u a n quẩn m ở mị khí chạch tùy theo hiện lên tràn ngập tứ phương nhưng không có như thường một dạng hóa thành cường đại huyết thú mà làm ánh liệt đánh út về phía cái này một người một thú chương sáu trăm bốn mươi ba vô duyên vô cớ nhân quả g ra thân vũ nhi hảo hảo luyện công cũng không thể lười biếng x í c h h ỏ a t r ê n đỉnh nhà tranh đứng vững một cái bốn tuổi trẻ con đứng ở bằng phẳng sân bãi bên trên đang đứng hạ bàn cái cọc lại là cực kỳ ngây nô n o nớt n thân hình cũng tại nhẹ lay động c h ậ m gác theo phụ nhân t á p tâm thanh truyền đến cái này hài đồng giống như đại mộng mới tỉnh thân thể đột nhiên run lên thuần túy hai con ngươi cũng nổi lên dập dờn v ọ n sóng trở nên càng t ă n g thương thâm túy h tựa như là có thành thục linh hồn muốn từ đó khôi phục một dạng nhưng lại có bị long đong h i ể n hiện che đến v ọ n sóng chậm ra yên lặng không còn hai đông ngẩm đầu mở mịt nhìn về phía bốn phía chỉ cảm thấy bốn phía sự vật thân thiết vô cùng nhưng lại nói không nên lời trong đó cảm giác quay đầu liền ném sau đầu. vũ nhi mới không lười biếng đâu cái này non nớt thanh em t r u y ề n r a trong n g á y mắt dẫn tới nơi xa ba đạo thân ảnh vui cười liên tục tại ngoài cùng bên trái nhất một cái thân hình khôi nô kiệt ngạo thanh niên lười biếng nằm ngồi quanh thân khí cơ bàng bạc máy liệt tựa như liệt diễm đốt đốt càng mơ hồ có một đạo hư h à o diễm hổ hư ảnh huyền lập đầu đ ỉ n h nếu là mệt nhọc liền đến nghỉ một lát thanh em bình thản nhu h ò a lại như bình hồ kinh lôi hai đồng trong con ngươi liên lạc gợn sóng lần nữa hiện hiện đồng thời càng m ã n liệt bằng bạc phụ thân đắm chắc thanh em khản từ hài đồng tiếng nói ở giữa gầm nhẹ mà ra nhưng theo mở mịt linh quang che mắt hai đồng trên người dị thường trong nháy mắt tiêu tán không còn một lần nữa biến trở về ngây thơ bộ dáng hiểu rồi cha ha ha ha tiểu h à i tử này liền là có ý tứ a một bên k h á c tóc màu biết đạo nhân cười văng lấy quần áo dối tung phóng đ ẳ n g không bị trói buộc tóc thúc đã như thế đ ưa thích cái k i ê n nếu không cũng thành nhà lập nghiệp cũng có thể giải quyết xong thúc công tâm nguyện á c h hai đồng nghe tiếng nhìn lại nhìn xem phụ mẫu cùng thúc công t r e o g ẹ o ngôn ngữ mặc dù không hiểu bọn hắn nói ý tứ nhưng cũng bản năng vui vẻ không thôi trong cung điện chu tu vũ ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền không trợn đang chìm luân tại qua lại trong trí nhớ khó mà tự k i ể m chế xa đại hoàng thì mê man tại bên cạnh người tựa như một hồi hương chó vườn mà hàng huyền tàn nhiệm thì huyền lập giữa không trung không ngừng thúc làm lấy nguyên khí bí pháp dùng cái này gắn bó chu tu vũ t r ả thái thân hình lại là càng t ă n g h ăn g dã không nghĩ tới tiểu đối này chấp nghiệm sâu như vậy cắt ngưng trọng suýt nữa liền để hắn tỉnh lại nói xong hắn ánh mắt rơi vào trong trí nhớ cái kia kiệt n g ạ o thanh niên trên thân lại quay đầu nhìn qua trong lòng bàn tay bị chấn áp xí viên châu ánh mắt cũng phát sinh biến hóa vi rượu cái này hỏa linh nhân quả liên lụy rất nhiều vẫn là ti nếu là luyện hóa thành dụng cụ khó tránh khỏi hao hết ký thác nhưng nếu là để đặt không để ý lại là cái cự đại thai hoàng n ẩ m ngược lại là có chút khó giải quyết vẫn là trước dẫn đạo qua lại để tiểu bối này mình tâm c ố b u ồ n tráng cố bản ý về sau lại phí cái này buồn rầu sự tình nghĩ như vậy hàng h u y ề n trong lòng bàn tay không ngừng có sáng dược hiện hiện chậm dài hóa thành khí chạch tràn vào chu tu vũ trong cơ thể đem qua lại ký ức từng cái t ì n h lại liền ngay cả việc nhỏ không đáng kể cũng bị đều bộ d a n h như luân hồi không ngừng diễn lại nhận thấy tiếp xúc cũng càng khắc sâu khắc sâu trong lòng chu tu uyên chu hy t ị n h chu thường u y ê n không thiếu được cha nhìn lạng đ ộ nhập n g ọ c c u n g trán g lại lâm thân vong đỉnh núi lộ bản ý bắc lịch kiến vũ viện tây du n g ư con đường từng cái quen thuộc nhưng lại bóng người xa lạ h i ể n hiện từng kiện qua lại sự t ì n h tái hiện để chu tu vũ thần sắc không ngừng biến hóa khi thì vui cười k h u ấ y động khi thì khóc r ò n g r ò n g nhưng là buồn nhiều hơn vui trong suốt nước mắt rơi xuống đất thành o a mà tại chu tu vũ cảm xúc qua lại đồng thời hàng huyền cũng lấy người đứng xem góc độ đem ký ức nhìn thấu triệt ai cái này bạch khê chu thị lương thiện dễ thân nhưng số phận lại là mỏng t ạ n a thật vất vả ra cái gần linh hậu bối lại dạng này chôn vùi chết bởi biên cương nếu là có thể trưởng thanh b nói không chừng liền là một môn song chân quân cũng có thể che chở một phương thái bình chu tu huyên là dị tộc thân thuộc một chuyện nếu là tùy tiện truyền bá ra ngoài đối chu gia thanh danh có hại mà vô lợi càng có thể có thể chọc g i ậ n vũ tộc là chu gia đưa tới càng lớn thái họa cũng nguyên nhân chính là như thế chu thường nguyên đám người ẩn mà khước phát đem việc này liệt làm mật tông quyển sách người biết chuyện rất thiếu mà h ằ n g huyền hy vọng là chu tu vũ ký ức thấy biết vốn là p h i ế n diện tự nhiên không biết trong đó tình hình thực tế như thế nào chớ nói chi là chu gia hiện hướng thế nào bất quá cái này chấn tộc t h á n linh còn có cái kia tu nhân đạo tiểu bối tiền đồ hy vọng còn có thể Tương lai chưa chắc không thể chứng được trong thấy tương tự thủ đoạn tái hiện thế gian hàng huyền cũng là vui mừng vui nhưng trong lòng bàn tay bắn ra linh quang lập tức nồng đậm mấy phần mà chu tu vũ đắm chìm hồi ức cũng càng rõ ràng chân thực vô số hồi ức không ngừng hiện hiện giống như cưỡi ngựa xem hoa để thanh niên buồn vui không ngừng nhưng theo thời gian trôi qua những n à y hồi ức đều dừng lại tại cùng một màn chính là chu tu vũ đứng ở xích hỏa đỉnh núi cho mượn tuổi hàn tiền phong tiết chi thế nội đạo chỉ gặp thiếu niên đứng ở trong gió tuyết đi quyền dậm chân s á n phong tuyết trong tay ở giữa tựa như cùng thiên địa tương hợp hắn động tác càng chậm chạp khí tức cũng càng bàn g bạc ngưng thực mà tại ngoại giới thanh niên ngồi xếp bằng uy thế không ngừng nội liễm cái kia phương nguy nga núi tuyết thì chậm rãi hiện hiện đỉnh núi hàn tùng đứng l g ạ o n g h ệ bất khuất thạch miếu dày đặc k i ê n bản trong đó đạo thân ảnh kia càng là ngưng thực đến cực điểm mơ hồ đều có thể trông thấy hắn khuôn mặt nhưng giữa không trung hàng huyền cũng đã tan g ã trở thành một đạo thấu bạch h ữ ảnh liền ngay cả thân người đều lại khó gắn bó giống như đem diệt niên tản bỏ nói xong hắn liền hướng động thiên chỗ sâu bỏ chạy dự định một lần nữa lâm vào yên lặng liền ngay cả sĩ viêm châu cũng bởi vì tình n g h i a mà từ bỏ luyện hóa nhưng lấy bây giờ trạng thái cho dù có động thiên diên nghiệm kéo dài tính mạng cũng tuyệt nhiên sống không qua trăm năm chỉ sợ liên hạ một lần trắng nguyên thiên khai khải đều không gặp được nhất định tại trong yên lặng tiêu vong thế gian cũng lại không hắn vết tích lưu lại lại tại lúc này một đạo bình thản thanh â m đột nhiên vang lên tiền bối không bằng gửi ở van bối bản ý bên trong cái kêu ra thú thanh niên ngồi xếp bằng trên đất khi tức nội liễm không hiện hai con ngơi lại là kim sản min huy lấp lóe huy hoàng cũng làm cho hàng huyền văn bối biết tiền b ố i một lòng hướng nhân tộc bây giờ càng là xả thân để cầu nói nếu là khốn cấm tại cái này đầu tiên cho đến mục nát tiêu vong không làm người đời biết tới văn bối tất nhiên tâm thần hổ thẹn con đường bị long đong chu tu vũ chậm rãi đứng lên hướng phía giữa không trung hàng huyền không người thở dài chính là tôn sư chi lễ hắn sở tu làm g ố c ý vốn là tâm thần chi pháp coi như thực lực không bằng hàng huyền cũng có thể mơ hồ cảm giác được dị thưởng nhất là đắm chìm ký ức lúc nhận thấy tiếp xúc khắc cốt minh tâm sớm đã để tâm thần khôi phục hàng huyền nhìn qua thân hình thẳng tắp thanh niên lại quay đầu nhìn về phía động thiên chỗ sâu nơi đó còn có một đạo ý thức đang ngủ say che chở thủ trắng nguyên thiên hạch tâm cũng là thoải mái cười to đơn giản lại kéo dài hơi tàn mấy năm nhất định không làm nên chuyện gì ta liền tùy ngươi tiểu bối này ra ngoài nhìn xem cái này tráng lệ non sông bây giờ là dáng dấp ra sao sau một khắc hàng h u y ề n liền hóa thành mờ mịt linh quang c h ậ m dãi dung nhập cái kia nguy nga trong núi tuyết trở thành thạch trong miếu đạo thứ hai thân ảnh chu tu vũ khí tức lập tức điên c u ồ n g tăng vọt trong nháy mắt liền nhảy lên tới hóa cơ đình phong cái kia phong tuyết sơn nhạc cũng biến thành càng mênh mông nguy nga nhưng trong đó đạo thân ảnh kia lại là lộ g i không hợp nhau cùng lúc đó tại định nam khu vực một phương thổ nguyên trong độ phủ ch không ngừng cảm ngộ giữa thiên địa đất đá đạo tắc trong cơ thể minh ngọc bản cũng đã doanh đ ư ợ g chín thành có thừa nhưng chẳng biết tại sao hắn thân thể đột nhiên run lên nguyên bản nồng đậm bàng bạc đất đá đạo tắc cũng theo đó tiêu tán cũng là nghi ngờ bấm đốt ngón tay lên thiên cơ như thế nào đột nhiên sẽ có nhân quả g i a t h ầ n chương sáu trăm bốn mươi b ố không bằng kiêm tu cách khác chương sáu trăm bốn mươi b ố không bằng kiêm tu cách khác mặc dù đạo này nhân quả cực kỳ yếu đuối nhưng lại dị thường rộng rãi m i n h mông tựa như là cùng cái gì kinh khủng tồn tại sinh ra không hiểu liên quan một dạng nếu không có như thế chu bình cũng sẽ không bị hắn kinh động mà tại thiên địa vạn vật ở giữa đều là tồn tại nhân quả hắn tựa như là t ơ nhện đem hết thể sinh linh sự vật trói buộc tương liên chém không đứt cũng lau không đi chỉ cần chỗ ở giữa liền không cách nào tránh khỏi tựa như chu bình hiện tại dù là hắn nơi này thấm tâm tiềm tu cũng sẽ bởi vì tu hành nộ đạo mà xúc động thiên địa vật vật cùng chu ra hành động từ đó nhiễm phải rất nhiều nhân quả khó thoát t h â n này bất quá nhân quả mặc dù không thể tránh né nhưng cũng có nặng nhẹ phân chia lớn nhỏ beo nước gặp nhau miệng lưới chi tranh các loại những này rất nhỏ việc nhỏ nhân quả tất nhiên là n ồ cạn không đi đến đâu nhưng nếu là huyết cửu hận cũ đạo tranh pháp chế những này cái kia chính là tính mệnh gắn bó đại nhân quả không chết không thôi chu bình lập thế một trăm sáu mươi mốt trở chỗ dính nhân quả không biết sao mà nhiều nhưng trong đó đại đa số đều là không có ý nghĩa nhỏ nhân quả chân chính đáng giá coi trọng cũng chính là cùng huyền đan trở lên tồn tại sinh ra ân đoán như trấn nam hầu cái này một xưng hảo bởi vì thụ mệnh tại hoàng tộc lại chu bình vốn là triệu quốc tu sĩ lại nhận triệu tể cứu rút bây giờ lại có người đạo tương liên trong đó ký kết nhân quả có thể nghĩ sao mà hùng hậu cường thịnh nếu như không thường này bởi vì chưa chừng còn biết ủ thành hậu quả xấu phản vệ đạo đồ tiếp theo liền là cùng thanh huyền từ các loại trần quân ở giữa Bởi về ì c ù n phần nói đông đảo cường tộc cũng bởi vì rằng có biên cường tàn sát đại yêu mà sinh ra không nhỏ nhân quả nhưng chủ yếu nhân quả hay là tại những cái tia đại yêu sở thuộc yêu tộc chiến thân cường tộc chân chính nhiễm đến ngược lại là cũng không nhiều ngược lại là cùng thực thiết thú nhất tộc nhân quả bởi vì không minh mà so cổ huyên thái thương hai tộc thêm một khối đều mạnh hơn đựng không kém chút nào chấp trưởng vận mệnh một đạo mệnh tộc còn có cái kia địa chiến miên nhất tộc mặc dù liên lụy to lớn nhưng hắn dù sao đã tiêu suy hầu như không còn nhân quả tự nhiên cũng không có đặc biệt sâu nặng bất quá tại ở trong đó lại có một cái ngoại lệ cái kia chính là vũ tộc lúc trước nếu không phải bản g thăm dò r a dị thường chỉ sợ toàn bộ chu gia đều là vũ tộc chỗ tre cả tộc mà trầm luân mặc dù kịp thời c h ẳ n chi nhưng cũng để chu gia ở vào phong vũ lắc lư bên trong mặc dù không từng có đại yêu nhập cảnh nhưng cũng không ngừng có phi cầm chim thú tàn phá bừa bãi cảnh nội phạm vào không thiếu sắc nhiệt bao quát chu bình những năm này khiêm tốn ẩn nút cũng là sợ đưa tới vũ tộc ghi hận sau đó liều lĩnh hủy di sâu như vậy n ặ n g huyết cựu nhà hận hắn lại thế nào khả năng quên mất càng l à lập xuống hoành nguyện chém chết vũ tộc đến chết mới thôi mà bây giờ trên thân không hiểu nhiều đạo nhân quả coi rộng rãi mênh mông chi thế càng là so sánh triệu thiên quân c h ỗ hệ hết lần này tới lần khác như thế nào thôi diễn cũng khó tìm tung tích dấu vết càng là trực tiếp đoạn tại không ngần hư không cái này tự nhiên để chu bình lo lắng bắt đầu đừng nói là là vũ tộc kìm nén không được muốn đối ta chu thị độc thủ vẫn là đệ tử trong tộc đi ra ngoài lịch luyện ngoài ý muốn lây dính cái gì đại khủng bố chu bình trong đầu hiện, hiện rất nhiều suy nghĩ sau đó từng cái loại bỏ cuối cùng thì ổn định ở vũ tộc cùng lòng tộc trên thân cái trước là chuyện thế thân thuộc một chuyện phía trước mấy chục năm ẩn mà không phát có thể là k i ê n kỵ triệu tể h u n g uy nhưng bây giờ phong thanh đã đi hết thể đều là yên lặng không hiện triệu tể chỉ sợ đều không d à n h bận tâm nơi đây hắn đối với mình nhà động thủ tự nhiên cũng là chuyện trong dự liệu mà cái sau nguyên nhân liền muốn phức tạp không ít đã có đại y ê u h o ạ cũng có đáng thủy trạch chi bởi vì nhưng lớn nhất nhân tố vẫn phải là tiêu lâm cái kia cùng tự mình nhân quả rất sâu l ù n có thiên tiêu năm đó tinh lạc quên một trận chiến t r u bình mặc dù không có đích thân tới hy vọng nhưng cũng từ các phương con đường biết được tình huống lúc đó Tiêu l â mặc lấy lòng lực là là là lòng yêu, này máu xem, chạm mà m khách cái tác. Nếu Chu Bình cũng không có quên, triệu quốc đạo đại đến được đứng sao hoàng ngự chiến dẫn thanh, không tin những nhiên tính không nhưng Bình cũng không nhưng vương gì, tự thỉ, tộc tiếp từ tức. từ thế khi có bị xa tác. Mặc dù không biết trong đó nội tình nhưng hắn cũng biết yêu vương tính mệnh kinh khủng đến cực điểm coi như bị chấn áp gần ngàn năm cũng có thể có thể may mắn còn sống sót không vẫn lại thêm một thương lan là lòng tộc châu bố trí bí pháp những này đủ loại đặt ở một khối như thế nào nhìn tiêu lâm đều giống như bị kéo đi đối phó tôn này long vương bằng không một cái bên ngoài tấn thăng huyền đan tồn tại lại tư chất không cao Hoàng phải không hoàng nhưng chẳng lẽ lại còn không sao Long sao? làm làm ẩn nấp còn biên cương tiên gì gì tộc tại bắt tộc tộc, một tộc có được được cái lại đem đầu? lẽ lẽ vì ra tộc can nguy kéo dài loại sự tình này tự nhiên muốn lo trước lo sau đề phòng tại chưa xảy ra vẫn là đến khuyên bảo một cái thường nguyên hảo hảo thanh tra đệ tử trong tộc tình huống nhìn xem có phải hay không ngoài ý muốn lây dính cái gì quỷ dị đồ vật thế gian này đại khủng bố không ít quỷ dị quái bưng càng là không biết sao mà nhiều giống như cái kia tồn tại tuyên cổ kỷ nguyên máu đạo kinh khủng còn có yên lặng k i u u minh tộc khó lường khó tìm cổ huyền thái thương các loại chớ nói chi là qua lại t u ế nguyện biến mất vô số chủng tộc chưa chừng nhặt được cái bồn u gì cổ vật đều có thể vì đó nhiễm nói xong chu bình liền phân ra một đạo hóa thân hướng bạch khê núi phương hướng đánh tới đã là vì khuyên bảo cũng là vì trán g doanh ngọc thạch bí cảnh nội t ì n h mà tại cách đó không xa trúc trong đ ỉ n h thanh huyền tử chính cùng vô minh tướng mà đánh cờ v á n cờ nhìn như bình thường nhưng lại giấu dếm vô số huyền ả o biến hóa khó lường hai người tự nhiên cảm giác được ánh ngọc trốn xa lại là bất vi sở động thanh huyền đạo hữu ngươi cái này kỳ đạo thật đúng là huyền n o và biến biến hóa khó lường a nếu là cùng trận pháp nhất đạo tương hợp uy thế nhất định có thể tiến nhanh cũng thắng qua đau khổ suy nghĩ mới nói vô minh cũng không phải nói móc thanh huyền tử mà là khuyên nhủ mặc dù đường nhỏ tốt tu nhưng tiền đồ thiệt tận muốn hăm hở tiến lên nhất định phải suy nghĩ mới đạo tắc ở trong đó gian khổ đến cực điểm động một tí trên dưới trăm năm mà không được cung chấp nhất mở m ộ i nói còn không bằng dựa vào cách khác dùng cái này đến tăng tiến tự thân chiến lược vì hậu nhân đỏ sức một hy vọng thanh huyền tử rơi xuống một viên b ạ c h tử thang tiếng nói bần đạo tự biết đạo lý kia nhưng trận pháp khó ngộ nhị giai tạo nghệ lại trợ lực mầm cạn vô minh nghe tiếng lâm vào suy tư ánh mắt thì rơi vào cái kia hắc mạch phân minh trên ván cờ ưu nói nhỏ đạo hữu không bằng kiêm tu phong ấn một đ lúc đầu chu tu vũ đã linh lực hao hết bất lực lại xông đến tiếp sau cửa hải nhưng không chịu nổi tu vi đột nhiên tăng mạnh lại thêm hàng huyền tàn niệm tương dung ý tưởng dẫn tới nguyên khí chi khí nhập thể cũng là để hắn trong nháy mắt đạt đến trạng thái đình phong mà không hàng huyền trong bóng tối tăng lực tất cả cửa hải độ khó đều đã khôi phục như thường này lên kia xuống dưới thứ ự n i ê n n c ũ sáu mươi quan tháng thanh niên đứng ở cung điện chính giữa ngoại trừ khí tức có chút chập trùng biến hóa bên ngoài còn lại liền lại không nửa điểm dị thường bất quá đây cũng không phải chu tu vũ thật là mạnh mẽ đến hóa cơ vô địch tình trạng chỉ là nguyễn thu ngốc trệ mộc lăng chỉ c truyền thống tu hành pháp chuyên tu một đạo mặc dù chiến lược cường hành nhưng cũng có rõ ràng khuyết điểm thật dễ dàng bị cường địch nhằm vào mà bản ý hóa linh pháp làm ý niệm tri pháp sơn nhạc phong tuyết hàn tùng thạch miếu các loại đều là chỉ là ý niệm biến thành vật giả cũng không phải là thật tu hành những này đạo tác bao quát hiện tại núi k h u y n h tuyết tre cũng chỉ là một loại cực kỳ cao minh giả tượng tại uy thế cùng huyền bí bên trên những này tự nhiên không sánh bằng phương pháp sản xuất thô sơ tuyết pháp nhưng lại để chu tu vũ thủ đoạn phong phú và biến rất khó là cường đ ị c h chế nếu là đem pháp môn này hoàn thiện tái phát dương làm vinh dự nhân tộc thế cục nói không chừng đều có thể vì đó đ ạ i biến nhưng hàng huyền cũng từ bản ý hóa linh pháp tu hành nhìn ra máy k h ỏ coi như pháp môn này thật hoàn thiện hóa giả có thể nhập môn ngưng ý tu sĩ cũng sẽ không quá nhiều trừ phi là làm ra cái gì phụ tu thủ đoạt đến không phải nhất định chỉ có thể biến thành một tông đạo thống đơn giản hơi tàn tầm m ờ i trở hoàn thiện bổ doanh một chút cũng là hy vọng chu tu vũ phun ra một cỗ trọc khí nhìn tại trước mà ở trước mặt hắn thì chậm rãi hiện hiện một đoàn m ở m ị khí c h ạ c h huyền ảo b ằ n g bạc nhưng lại trung tính giả giảo để cho người ta bản năng manh động quỷ dị khát vọng càng có một đạo hỏa quang từ hắn trong cơ thể tập ra hóa thành kinh khủng hòa hổ tham lam khát vọng nhìn chằm chằm cái kia mờ m ị khí t r ạ c vật này tên là nguyên khí trinh khí c h í nếu không phải chu tu vũ lặp đi lặp lại nói nói hắn không có ác ý nó coi như liệu mình cũng phải cùng cái này tồn tại đồng quy vu tật đi nhưng thật tình không biết nếu không phải nó cùng chu hi thịnh phụ tử nhân quả sâu nặng lại thêm chu già có hương hỏa ngự linh tiền lệ nó hiện tại chỉ sợ đã bị luyện thành hỏa đạo linh khí nghe được câu này chu tu vũ ánh mắt lấp lóe chật liền quả quyết đem nguyên khí chính khí dẫn vào xí viêm châu bên trong càng là làm p h o n g cấm để phòng bể ngoài tiết xí viêm châu là chu hi thịnh di vật trong đó càng ẩn chứa đạo nhận mặc dù hắn không tu hỏa pháp nhưng cũng muốn cho hắn tái hiện thế gian lấy dương hỏa nguyên chân nhân tên diễm hổ thực lực càng mạnh cái kêu chu hi thịnh thanh danh tự nhiên cũng càng được cái kế hỏa hổ hơi xứng sở hiển nhiên không nghĩ tới chu tu vũ có thể như thế quả quyết nhưng cũng rất nhanh thu liễm xuống dưới hóa thành lưu quang đội v ề xí viêm châu bên trong chỉ để lại một đạo nói nhỏ cái kêu hổ ra ta đi trước luyện hóa ngươi cẩn thận một chút ý tưởng bên trong hàng huyền nghe tiếng cười nhạt sau đó an toàn một phương không còn tiêu hao tâm niệm mặc dù dạng này cực đại chậm lại hắn tiêu tán tốc độ nhưng hắn dù sao chết qua đời còn thừa bất quá là đạo mục nát đến cực điểm tàn niệm nhất định trường tồn không lâu chu tu vũ thấy hai người đều là yên lặng chỉ là đạp đạp mệnh mọi ngồi phịch ở bên chân xa đại hoàng sau đó liền tiếp theo hắn vượn hành trình mà tại ngoại gi trải qua hơn ngày báo cát tuổi đến cái kia kinh khủng hố sâu đã chỉ còn lại một phương hình dáng mấy đạo thân ả n h phù hiện ở đây đang không ngừng tìm kiếm các nơi tung tích khí tức mạnh yếu khác nhau lại không có chỗ nào mà không phải là hóa cơ tồn tại nhất là chính giữa bóng người s i n h s ắ n kia khí tức càng là có thể so với huyền đan cấp độ nhưng lại cực kỳ quái dị phù phiếm cũng không có nhiều thiếu thần dị chỗ h i ệ n nhiên là chỉ có huyền đan chiến lược mà chưa chứng được huyền đan cảnh giới bạch nguyên thiên đã biến mất ba ngày tiếp qua hai ngày hẳn là có thể tái hiện chỉ sợ không biết xảy ra hiện tại nơi nào bạch nguyên thiên có thể tồn thế mấy ngàn năm mà không vong ngoại trừ làm đạo tắt chỗ tre phương vị khó lường liền là hắn không có quy luật chút nào mà nói hiện tại nơi này như thế loại kia hắn lại xuất hiện khả năng liền là tại ở ngoài mấy ngàn hàn g i ả m hoặc là cái gì không hề giấu chân người hoang mạc sa mạc thường không nhất định dị địa tu sĩ lại xuất hiện ở chỗ này cường địa mang chỉ sợ là từ cái kia đại dong yêu núi đến tồn tại lưu hồng lưu minh hẳn là loan quốc tính toán đ e n thanh nguyệt nhìn về phía tứ phương hoàn vũ trong con ngươi khác thường quan g t h i ể m nhấp nháy nếu là không có phát sinh bạch nguyên thiên cái này một chuyện chu tu vũ thân phận của lưu hồng tự nhiên có thể che lấp nhưng bây giờ chuyển thừa như thế man l i u đông đảo thế lực đều là trú mục ở đây những này dấu vết để lại lại thế nào khả năng giấu được cũng chính là thường la tạ thế thường thạch sơn cũng tại hai tộc trong chém giết mất mạng lại thêm thường hàng sơn biết rất ít lúc này mới không có trực chỉ chu ra trên thân liền là đáng thương thường hàng sơn bởi vì siêu hồn mà mất mạng đại dòng núi chẳng lẽ là lâm tiêu phái tới cấp dưới cái kia vì sao khác biệt bản tỏa liên lạc đ e n thanh nguyệt thì thào nói nhỏ lấy thần sắc càng băng lãnh hàng xương kinh khủng cắt vàng từ hắn bên cạnh thân chậm rãi ngưng tụ quét sạch bột phía trong nháy mắt dọa đến quanh mình tu sĩ n h o nhao t r o n xa sợ bị uy thế liên lụy cái này hát sơn thắng lại phát cái gì phong. đừng nói là là phát hiện cái gì bảo tàng cho nên muốn một người đ ộ c chiếm có tu sĩ thấp giọng chửi r ồ a lấy lại bị bên cạnh tồn tại t r e o tức đ ắ p lại đương nhiên là bởi vì nàng cái tia tiểu tình làng à, cũng đừng quên nơi đây có thể liên tiếp đại dòng yêu núi lời này vừa nói ra một đám tu sĩ lập tức bừng tỉnh hiểu ra năm đó chu thừa chân đám người mặc dù tới đây lại chỉ du đang ở biên thủy khu vực càng không gây nên động tinh gì bây giờ tự nhiên không người biết được nhưng tiêu lâm không giống nhau to lớn áo biên thủy các bộ dùng trí hát sơn bi tảng bay đến man liêu một chỗ dung chuyển cho đến ngày nay đều có hắn nghe đồn lưu truyền hiện tại chu tu vũ xuất hiện tự nhiên rất dễ dàng liền bị liên tưởng đến hắn t r ê n thân nếu thật là tên kia cũng không biết hát sơn bộ tộc sẽ như thế nào ha ha ha đương nhiên là bắt giết đi ta nhìn chưa hẳn cái này hát sơn nguyệt như nay luyện hóa cất man h n g khí thân có huyền đan chiến lược hát sơn bộ tộc lại thế nào khả năng đánh giết nàng tiểu tình l a n g đâu n h ọ vụn thanh âm từ bốn phía không ngừng chuyển đến đen thanh nguyệt lại bất vi sở động chỉ là nắm chặt chu tu vũ xuyên qua thu háo thôi diện bi phát triển độc theo ngọc thạch bí cảnh cũng là giận dữ sinh phẫn nhân quả gia thân vừa mới nửa ngày liền dám tính toán nơi này dứt lời bàn g bạc thần n i ệ m thuận thế m à đảng hướng về kia thôi diễn khí cơ đánh tới nhưng hắn dù sao chỉ là một đạo hóa thân bao gồm đạo tắc m ỏ n g cạn thần n i ệ m tự nhiên cũng cường thịnh không đến đi đâu chỉ có hóa cơ đ ỉ n h phong n h thế cũng may cố này thôi diễn khí cơ càng yếu hơn liền ngay cả hóa cơ đ ỉ n h phong đều không có trong nháy mắt liền bị thần n i ệ m đánh sơ sát phá diệt khí cơ như thế yếu đổi chẳng lẽ cũng không phải là lòng vũ hai tộc tính toán mà là đệ tử trong tộc bên ngoài lây dính cái gì dị tộc thế lực t r u bình n h ữ mày suy nghĩ đấy trận liền đem chu thừa nguyên đám người gọi cực kỳ dặn dò các phương yếu lĩnh cùng lúc đó đ e n thanh nguyện thân thể đột nhiên kinh hãi như gặp phải lôi c ư ớ c cẳng có đỏ thâm máu tơi ư chậm rãi chạy ra nhưng trên mặt lại lộ ra t h ê lương cười thảm lâm tiêu bản tọa liền biết là ngươi chương 646, phụ trạch là nằm tháng rùa chương 646, phụ trạch là nằm tháng rùa bạch ngọc cung chu bình đứng ở dựa vào lan căn trước nhìn ra xa xa nguy nga d â núi đầm k h u ấ động mênh mông sóng cả mánh liệt một tôn trăm trượng thạch nhân sừng sững ở giữa thân hình cao ngất nguy nga tựa như bàng bạc sơn nhạc cẳng có minh mông minh hoàng gia chỉ h á n thân hóa thành vô số linh miện g đạo vợn hưng ơ hỏa ngưng văn như ẩn như hiện kinh khủng uy áp trầm hậu như vực sâu cùng tứ phương d ã núi khí cơ tương liên ngàn vạn sinh linh tướng dẫn giống như hiển thế thần chỉ h á n chính là chu thị chấn tộc thạch linh bạch khê núi tôn thần chỉ vạn linh chỗ hướng sơn chủ thạch man lúc trước thạch man dự linh vào cảnh tuy có sơn nhạc gia chỉ vạn dân hương hỏa cố thân nhưng cuối cùng nội tỉnh nông cạn khó mà vượt qua vẫn là chu hy việt lấy chân nam quận quốc chi tên sắc phong làm bạch khê sơn thần chỉ dẫn tới nhân đạo trợ thế lúc này mới toại nguyện t bất quá đồng cảm n ộ đạo thì chính thống pháp khác biệt kỳ t h à n h liền huyền đan cực kỳ đặc thù cùng bạch khê vùng núi mạch cùng trấn nam quận người trong nước nói gần như là vui buồn có nhau giống như hiện tại hắn đ ứng x g ở bạch khê trong núi chấp trường sơn nhạc quyền hành lại thêm nhân đạo dòng lũ g i a trì đủ để so sánh huyền đan nhị chuyển càng có thể cùng tam t r u y ề n chống lại nếu là hành tàu tại trấn nam quận quốc cảnh bên trong khả năng cũng chỉ có thể so sánh huyền đan nhất chuyển mà một khi rời đi quận nước cương vực hắn liền c ó thể chỉ khó khăn lắm c ó huyền đan chiến lực trọng yếu nhất chính là hắn thực lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi trấn nam quận nước nhân đạo dòng lũ càng cường thịnh bạch khê vùng núi thế càng nguy nga hắn bị ra chỉ tự nhiên là càng khủng bố hơn đương nhiên điều kiện tiên quyết là thạch man tự thân gánh chịu được tôn tra rộng rãi thanh em như kinh lôi nổ vang tại sơn thủy ở giữa quanh q u ầ n không dứt cả kinh sơn giã chim thú tê minh tê r ê n sóng nước g ầ n sóng mà tại cách đó không xa thủy vực một phương tối lam mô đất từ trong hồ h i ể n hiện dẫn tới gọn sóng dập dởn nước hoa mở mị không ngừng chính là ngủ say mấy chục năm phụ trạch chủ nhân ngài trở về người cái này n ư ớ hàng ngược lại là t ố t số a nhìn qua khí tức càng hùng hậu phụ trạch chu bình cũng là câm cười không thôi nếu bàn về tự mình trên dưới tất cả tồn tại vô luận là chu văn cẩn vẫn là văn hiển văn sùng hai huynh đệ hoặc là cảnh gia bối chu gia giác bọn hắn tuy là gia tộc hy vọng thụ tông mạch cung cấp nuôi dưỡng sinh mà không lo suy nghĩ nhưng muốn nói thoải mái hài lòng chỉ sợ thật đúng là không bằng bạch khê h ồ con lão quy này hắn m u ố n là trong núi một tổ gia yêu bởi vì thiên phú đặc thù liền bị chu bình cầm đến bạch khê h ồ để mà trải vớt thủy mạch lấy tráng gia tộc nội tỉnh mà hắn theo hầu cũng là bình thường còn có thể nếu không có cái gì nịch thiên cơ duyên nhiều nhất cũng chỉ có thể thành tựu luyện khí chi lưu làm một ngây n ô tiểu y nhưng chưa từng nghĩ chu ra tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm như là cỗ sao trổi tấn manh c u ậ t t h ở i thống ngự tám trăm dặm sơn hà tiết chế ngàn vạn thị nhà là chúa tể một phương tại nội tình bên trên cũng là dẫn các phương đ ị a mạch đầm nước doanh bạch khê sơn lĩnh cho mượn ra thổ mà nuôi một chỗ dùng cái này đến hương bang đượng tộc bạch khê núi gia phong cao có ngàn trượng bạch khê đầm sâu nhược lên a o đều là vì tại này mà cái này trong lúc vô hình xuất hiện hai cái lớn nhất người được lợi một là sơn thần chỉ t h ầ man hai liền là trưởng bạch khê thủy hệ phụ trạch cái trước chịu mệnh ọ c ngày đêm cần củ chăm chỉ doanh đựng đ i ệ mạch càng là tre trở tộc diên nhà là chu thị Tông tộc về phần cái sau cả ngày liền biết ghé vào thủy mạch hội tụ chi địa ngủ say không chỉ có đem thủy mạch trải vớt sự vụ giao tất cả cho mình tập đàn liền ngay cả tu hành đều chẳng muốn tu có thể trưởng thành đến hóa cơ cảnh giới cái kia đều phải nhờ vào bạch khê nước hồ mạch tầm bồ hồn nhiên liền là nằm thắng phóng nhãn toàn bộ triệu quốc chỉ sợ liền ngay cả hoàng tộc đều không thủ đoạn lớn như vậy tích đầm chỉ vì nuôi đơn độc trong đó dung qr u yêu y phụ trách đều là nhận được chủ nhân hương ân mới có hôm nay đạo hạnh muốn nói tốt số cũng là theo chủ nhân ngài chủ nhân ngài yên tâm sau này phụ trách định tận tâm trải vớt đấm nước duy trì hồ vực yên ổn thái bình Cái kia khổng h lồ u bất, bất quá đối n g với hiện tại chu gia tới nói linh thú lười biếng hay không theo hầu cao thấp như thế nào kỳ thật đều không trọng yếu chỉ cần trung tâm không đổi liền là đủ mà phụ trách không nói những cái khác tại trung tâm phương diện tự nhiên không có vấn đề gì cả lại thêm phụ nước huyền quý nhất tổng số lượng khổng lồ đã trở thành bạch khê hồ vực không thể thiếu một bộ phận có hắn thống ngự tự nhiên cũng có thể bất việc không thiếu chu bình cười nhạt thỉnh thoảng hướng trong hồ ném ném cá ăn cũng là hù dọa trận trận sống cả không bao lâu liền có bốn bóng người từ nơi xa bay tới chính là chu thường nguyên chu thí linh trần phúc sinh còn có thành thân không lâu chu tu dụ trần phúc sinh bởi vì thành tựu n ụ c thân hóa cơ lúc tuổi tác đã cao cho nên lộ ra phá lệ tăng thường dâu tóc bạc hết nhưng lại tiên phong đạo cốt tựa như vừa cùng thiện tính tĩnh cao nhân đạo nhưng nhìn một cái gặp phụ trạch hắn trong nháy mắt liền giận không chỗ phát tiết cũng là thúc làm vân đạo thủ đoạn đem phụ trạch g xem như để cho ta tìm được cơ hội cả ngày không sự tình chính vụ biết rõ đạo hỏng ta câu cá n h ạ hứng mấy người khác vốn còn hơi nghi hoặc một chút nghe được câu này cũng là cười nhạt không ngừng nhất là chu bình trên mặt cũng là lộ ra thư thái ý cười đã từng hắn cùng trần phúc sinh tỉ thí qua một lần thả câu liền là âm chạch trong bóng tối làm tay chân mới tận hứng đạt thắng chu thừa nguyên chỉnh đốn dáng vẻ sau đó đi nhanh đi lên trước về t ổ phụ trong tộc trên dưới đã t r a ra cũng không khác thường chỉ có tu chiết thanh hà văn anh mấy cái là trì hạ chấp pháp ta vệ ngược lại là khả năng nhiễm Trạch nhìn a m c h nhân c qua trước c h mặt tuấn tú thẳng tắp hợp bối chu bình cũng rất là hài lòng nhất là hắn tính biến thiên tương lai chứng thực huyền đan nói không chừng đều có thể nhiều chút hy vọng theo chỉ hạ mà trông làm quan làm đem rất nhiều tộc nhân tuy có lấn lương hành vi lại còn tại có thể k h ô n g chế bên trong cũng không quỷ chuyện phát sinh ứng làm không có khả năng nhiễm cái gì đại nhân quả đợi tiếng nói vừa ra chu bình cũng có chút lâm vào trầm tư như tộc nhân đều không khả năng cái này nhân quả lại là từ đâu mà đến hẳn là thật sự là cường tộc nhu đồ suy nghĩ thời khắc cách đó không xa chu thừa nguyên lại là t r ậ n có mà thay đổi sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi thậm chí là ngưng trọng như sát tổ phụ khả năng này là tu võ Chương 647, v ẫ nguyên nhân chính ư là như thế ngoại trừ căn nguyên tương thừa cổ hạ hoàng triều bên ngoài triệu q u ố c cùng những người khắc tộc thế lực ở giữa đều chưa quen thuộc có lẽ cao tầng có chỗ tương liên nhưng cảnh nội ngàn vạn tiên tộc tông môn thì phần lớn đều là chỉ biết nghe đồn không biết cái khác giống như tây nam bốn nhà có thể cùng man liêu dính liễu quan hệ khả năng cũng chỉ có võ s â n môn coi là tổ nhận đồng nguyên mà giống thanh vân môn cùng tuần trịnh nhị thị thì chỉ có đôi câu vài lời ghi chép hoặc là tu hành giới lưu truyền rộng rãi phong thổ giật văn chu gia nhờ vào tiêu lâm trong tộc cất ký không thiếu man liêu lục thân pháp vũ lục pháp các loại nhưng cũng giới hạn nơi này bất quá mặc dù đối man liêu cổ quốc tình huống biết được rất ít nhưng chu bình lại nghe nói qua không thiếu liên quan tới khu vực kia quá khứ hạ từng là minh húc tộc sinh tức tri địa ngàn vạn chủng tộc tại ở giữa kéo dài liền ngay cả biến thành bây giờ cằn cối hoang mạc cũng là bởi vì đã từng một trận kinh khủng đại chiến trong đó lưu lại không thiếu cũ cổ di、tích. ngoài ý muốn nhiễm một chút cũng đúng là bình thường man liêu cổ quốc chu bình thì thao nói nhỏ sau đó liền hướng đông phương bắt hướng minh ngọc đô đánh tới chu thừa nguyên sắc mặt thảm đạm tứ phương tương vọng cũng là hóa thành mình cầu v ò n g theo sát phía sau hắn lúc trước đồng ý chu tu vũ rời nhà du lịch càng đưa lấy s i viêm châu phòng thân đã là tư tâm quậy phá thẹn với gia tộc nếu là hắn lại cho gia tộc mang đến to lớn thái họa chỉ sợ đời này tâm khó có thể bình đ ẳ n vậy thị nhi người tại thiên phụ hộ chớ có để tu võ dẫm lên vết xe đổ nhìn qua hai người bóng lưng rời đi chu thiến linh chỉ mắt suy tư một lát sau đó liền ngự phong độn trở về minh phong sơn nhạc nguy nga tùy theo ngưng tụ lại mờ mịt c ỏ cây chi khí chiếu dọi đến bích thanh thành mẫu h i ệ n nhiên là lâm vào tu hành bên trong nàng tu ba pháp trưởng ngự yêu dây leo đứng ở minh phong sơn nhạc có thể xưng một tiếng hóa cơ cảnh vô địch nhưng bây giờ đã muốn cung cấp nuôi dưỡng một hiệu thị tu hành lại phải phòng bị cái này thần bí n h â n quả thực lực thế này tự nhiên là không đủ như thế nào cũng muốn tương đạo tham tu đến viên mãn thân hồn trắng đến cực điểm đựng lại đi c h ứ n g một chừng cái kêu huyền đan đại cảnh vì gia tộc tre trở tăng thêm thẻ đánh bạc trần phúc sinh ngược lại là không có để ý những này vẫn như cũ như thường ngày đứng ở phụ trạch giáp lưng thả câu hồ huyên trong lòng bàn tay thì nắm chặt một đạo hồ sơ chính c ắ c địa bí mật trong đó pháp hắn dù sao chỉ là cái nục thân hóa cơ chiến lược ngay cả bình thường hóa cơ ba thành cũng k h ô n g bằng coi như thật phát sinh cái gì hắn cũng bất lực minh ngọc đô tứ nghệ cát hồ lệ từ trên ghế xích đu ngồi dậy trong miệng bồ đào đều quên nhấm ướt chỉ là kinh ngạc nhìn q u a chu bình ngươi muốn bản tọa đi man liêu vớt người chu bình hai tay thở dài nhặt vừa nói nói tại hạ một cái van bối ngày xưa viễn độ man liêu nhưng lại không tin tức bây giờ càng có thể có thể trêu chọc phiền cái gì tại hạ cũng là nóng vội s i n cát chỉ là cách xa nhau quý sơn thật sự là bất lực ngang cho nên mới đến mời đạo h ư u tương trợ đạo h ư u yên tâm tại hạ định không nhường đường bạn phi công nói xong chu bình tay áo dài dương nhẹ liền hiện ra mấy chục c h ủ n g linh quả dị thực mở mịt linh cơ quần quận mà lộ ra cũng là để hồ lệ hai con ngươi bóng lưỡng sinh huy những n à y linh quả dị thực phẩm dai không cao lại thắng ở đặc thù hiếm thấy chính là một chút nơi khác có cây hoặc là chu văn cẩn bồi dưỡng ra cái gì mới cây đều là hồ lệ chưa từng thấy qua nhân mục cái này làm sao có ý tứ đâu chỉ gặp cái kia thanh tú thiếu niên khoan thai hãn thân Tiện、tay i ệ t liền đem tất cả có cây đều đặt vào trong cơ thể người văn nói không phải liền là vớt cá nhân nhà bản tọa đáp ứng muốn tìm chính là cái kia gọi là chu tu vũ tiểu bối đi bản tọa ngược lại là có mấy phần ấn tượng lúc trước chu tu vũ đi tây phương cho mượn liền là hồ lệ thủ đoạn trong cơ thể càng là còn lưu lại đường về ân ký từ không có khả năng quyến mất chính là đứa nhỏ này tiểu bối ngang bướng mong rằng đạo hưu nhiều đàn đ ư ơ n g đợi trở về thời khắc tại hạ định thiết tiến đo lấy thành đạo bạn bày tiệc mời khách t r u bình cầm lệ đo lấy đã thấy hồ lệ k h á t tay áo sau đó liền hóa thành cầu vồng đội hướng hướng chính tây bản tọa đi đi liền về lại đợi bản tọa tin tức tốt nhìn qua đi xa cầu v ồ n g chu bình đứng chắp tay khí định thần nhàn thời điểm then chốt vẫn là cái này hồ ly đáng tin cậy tại bên cạnh người chu hy việt trầm rãi hiện hiện uy thế phá lệ rộng rãi m i n h ngông nhưng ánh mắt lại càng lạnh lùng gặp này hắn như thế trạng thái chu bình cũng là nữ h mày mà lên nhà tâm thanh t h ở dài huyền đan con đường không nhất thời vội vã không cần thiết gấp công cầu thành cuối cùng bị hắn thực tâm thần bây giờ nhân hoàng vội lập các cảnh nhân đạo dung chuyển bất ổn đã là hiền thế cũng là cơ duyên chỗ thừa dịp cơ hội này hảo hảo cảm ngộ huyền ảo trong đó hy việt minh mạch thanh â m bình tĩnh không lay động để chu bình vì đó mà ngược lại thật lâu mới thở dài nói nhỏ tu nhân đạo lại càng đ ị a u mất nhân tính cũng là khó vậy nhưng theo triệu hoàng tình huống đến xem nhưng lại chưa nghiêm trọng đến tình trạng như thế đừng nói là là ở trong đó cất giấu cái gì bí văn vẫn là thiếu thốn nhân tính dẫn dắt mà đại dòng sơn tây bên cạnh khu vực hồ lệ đứng sừng sững giữa k h ô n g chúng nhìn ra xa xa xa mạc hoa mạc lại là lòng có lo lắng thật lâu không muốn bước vào mặc dù thiên hồ nhất tộc ký kết minh ước nhưng này cũng chỉ là cùng triệu quốc kết minh cũng không phải đồng nhân tộc kết minh với lại kết minh còn mịt mở không hiện biết người rất ít bên ngoài thiên hồ nhất tộc vẫn như cũng là đồng nhân tộc đối địch dưới loại tình huống này để nó bước vào cựu thị yêu tộc lại tất cả đều là điên cồn mãng phu man liêu cổ cốc lại thế nào khả năng không lòng có chỗ vì sợ mà tâm rung động nhất là nó ấn ký mặc dù tồn tại nhưng lại khó tìm tung tích hiện nhiên là chu tu vũ thân hãm cái gì b í cảnh động thiên cho nên mới bị che lấp đến như thế mơ hồ mà những ngày khu vực tất nhiên là man liêu thế lực chú một chỗ hiện tại đi tìm lời nói coi như cùng khiêu khích không có cái gì hai loại nghĩ tới đây hồ lệ cũng là rơi vào một phương cự thạch trên này mặc địa thuốc làm ấn ký, mà đối đại chu vũ đi ra, tốt rồi mới quyết định. đại đến. ra, tọa thuốc Tu tốt quyết thể treo Chu chớ cho bản tọa chọc cái gì đại phiền phải、đến. Bạch hư cung. Có trọc cái làm mà mới m ấn bản ký, rồi Vũ gì dù trạng thái có thể khôi phục chiến lược càng là chưa từng có cường đại nhưng chu tu vũ vẫn là dừng bước tại chín mươi sáu quan các pháp đều là kiệt bất lực tài chiến chớ có nghĩ đến nếm thử cái này tầng thứ chín mươi hai quan tên là huyền minh thiên địa cầu trong đó h u y ề n thú đều là huyền đan tồn tại chính là ta giải cách nguyên phụ là chân chính chắc tuyệt t i ê n kiêu sở thiết ngươi nếu là ý tưởng tu được viên mãn còn có một trận chiến khả năng hiện tại đi nếm thử sẽ chỉ hao tổn tâm thần hỏng tự thân tụ thế hàng huyền thanh âm chậm rãi truyền đến còn nữa ngươi cũng được không thiếu bảo vật chân tảng cần gì phải lại ham cái k i a không thể tu c ổ pháp g i a i cách nguyên phụ là bán linh nhân tộc lập bí mật trong đó pháp nhiều cùng linh cơ khí đạo hữu quan hàng huyền nói cũng không sai chu tu vũ tử trên mặt đất gian nan b ò lên chỉ cảm thấy quanh thân đau nhức đến cực điểm quanh thân cốt lục lỏng lẻo sắp hết liền ngay cả ý thức đều tan rã đ em diện hiển nhiên đã đến kiệt lực thần khô tình trạng tiền bối khuyên bảo là diễm hổ tại xí viêm châu bên trong p ẫ n mất không thôi nhưng e ngại hàng huyền thần uy cũng là giận mà không dám nói gì nói dễ nghe như vậy không không phải liền là không nữa mà. Hàng huyền tuy là mà h n lưu hồng tuy tàn là n h đám người cũng sớm đã dừng bước nào đó vừa đóng thẻ chính xác bằng ở riêng phần mình trong cung điện nghỉ ngơi cảm giác được như thế diễn biến cũng là vừa mừng vừa sợ đem đoạt được đồ vật thu liệm trong ngực cùng lúc đó đại dong sơn tây lộc hồ lệ trợt có nhận thấy ưu ưu nhìn về phía phương hướng tây bắc xem như đi ra chương 648 chư bộ trung thú chương 648, chư bộ trung thú không nghĩ tới cái này huy hoàng mặt trời bây giờ cũng có thể để hổ ra ta cảm giác sâu sắc thân thiết diễm hổ từ xí viêm châu bên trong hiện hiện thân thể đối thiên k h ũ n g không ngừng phun ra nuốt vào hòa khí thân hình càng khổng lồ ngưng thực vốn là màu da cam xí diễm cũng càng thâm thúy một chút xí diễm h ư n g thực mà sa đại hoàng thì giống như là chỉ vui chơi thú nhỏ chính t r ở đi loan đổi tại c ắ t vàng bên trong điên cùng l a n lộn kỳ thực lại là tại luyện hóa giữa thiên địa tiêu tán cắt vàng khí trạch dùng cái này đến bổ doanh tự thân làm đường cắt dị thú bây giờ trở lại cắt vàng đại mạc vậy đơn giản liền là như cá g ặ p nước người xa quê trở về nhà chớ nói chi là tại động thiên vượt quan thời điểm hắn còn đem tự thân đạo vẩn hao cái hầu như không còn suýt nữa thật biến thành phàm tục c h ó vườn giờ phút này tự nhiên hận không thể nhớ hút mấy cái cái này nốc chó thật cho hổ ra ta mất mặt nhìn qua vui chơi tận hứng xa đại hoàng diễm hổ nhịn không được chửi rủa vài tiếng cũng là giận không chỗ phát tiết bay lên trước liền đem một chó một chuột vây khốn sau đó lấy linh hỏa câu trói cắt vàng khí t r ạ c nơi này mà hàng huyền cũng xuyên thấu qua ý tưởng trông thấy ngoại giới mênh mông hoàng vũ m ê n h mông trên khuôn mặt lộ ra phiền muộn cảm khái c h i tình nhất là rơi vào cái kê hoang vụ đại mạc bên trên càng là lấy tay che mặt khó có nói đã từng u n g tùm t r ư ờ n g lĩnh bây giờ lại biến thành đại mạc ta còn nhớ rõ từng đồng môn người đệ tử nơi này mục thú che trở tộc mục nát thanh em giống như ưu quỷ khét ê ơ chu tu vũ chính ngưng thần tụ ý thân thể lại là đột nhiên du lên cái k i a sơn nhạc nguy nga tùy theo chậm rãi hiện hiện phong tuyết phiêu linh như thác nước hàn tùng đứng ngạo nghệ giống như phong nhưng theo cái này khóc dòng tiếng vang lên cái t i a gió tuyết đầy trời bỗng nhiên trở nên t h ê lạnh thấu xương sơn nhạc nguy nga cũng bắt đầu điên cuồng rung động băng liệt liền ngay cả thạch miếu đều ẩn ẩn có sụp đổ chi thế vẫn là trong đó thân ảnh đột nhiên đứng lên lúc này mới khó khăn lắm ổn định phá diệt xu thế lần này hắn mặc dù bởi vì v ề mộng chi pháp ý tưởng có thể tráng được lương thực nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm sờ đến hóa cơ đình phong cánh cửa trên nhiều khía cạnh vẫn có chỗ không đủ chớ nói chi là viên mãn v u huyết bây giờ chiến lược sở dĩ thắng qua hóa cơ đình phong cũng là bởi vì hàng huyền tàn niệm gửi ở trong đó nhưng tàn niệm trung q u là ngoại v hằng huyền khi còn sống là huyền đan cao chuyển cường đại tồn tại coi như đạo tắc đã mất mệnh số mất hết hắn cũng hoàn toàn không phải hóa cơ tu sĩ có thể chống cự ngược lại còn biết trái lại ảnh hưởng ý tưởng chu tu vũ tại để hắn gửi lại ý tưởng lúc liền đã dự đoán đến họ có một màn này phát sinh nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy là ta trông thấy cũ cảnh nhất thời mất g á n g vẻ suýt nữa làm hại tiểu h ư u mong rằng tiểu h ư u chớ trách hằng huyền ấy nay nói nhỏ hư ảnh rung động liền yên lặng tại thạch trong miếu liền ngay cả khí tức cũng theo đó tinh thần sa sút dần dần trôi qua t r ớ c mắt liền không còn tồn tại ta trung quy là đạo tan n i ệ m là không có dễ chi thủy thần thần c ũ nhưng g gần sẽ lan đến gần tiểu u huy, vẫn bây giờ chỉ vì ý hắn tượng còn không tiên bản hàng huyền liền căn nguyện t yên lặng cái này làm sao không để hắn nội dung lão gia hỏa kia cuối cùng là yên lặng diễm hổ thuận gió mà rơi Một một hiện. Hiện c hảo hảo này, này ũ nói g xong diễm hổ liên hóa thành quần quận liệt diễm mang theo một người hai thú đội hướng hoang mạc chỗ sâu theo tiêu dương chiếu rọi cái kia lưu lại hỏa khí tung tích tiêu tán theo không hiện mà liền tại diễm hổ rời đi không bao lâu liền có mấy đạo thân ảnh từ thiên không rơi xuống cường đại uy thế quét sạch tứ phương chấn động đến cắt vàng tàn phá bờ bãi rất nhiều linh nghiệm thăm dò lấy mỗi một tấc khu vực cuối cùng kết thúc tại ban đầu hình thành cái kia một đống dung nham bên trên bốn người kia bên trong chẳng lẽ có hỏa đạo tu sĩ vẫn là khí cơ hội tụ có sai giáng lâm c h i địa cũng không phải là nơi đây khí cơ biến hoa sao mà kịch liệt còn có thể có lôi không thành lấy lao phu nhìn chỉ sợ là bốn người kia bên trong có g i ấ u r ố t người hoặc là nhập động thiên người còn có người thứ năm bất quá lúc này nhập động thiên mấy vị đạo hữu thủ đoạn ngược lại là khó lường từng cái đều như rào hoạt lao thử càng như thế khó tìm ha ha ha bọn hắn càng mạnh càng tốt dạng này bắt giữ vô luận là cướp bóc bí pháp vẫn là đặt vào bộ tộc đều vì một lương vật gia tu lộn xộn luận không ngừng lại là phá lệ ngã lớn tự đại p h ả n phất lưu hồng đám người đã là thịt cá trên thất gỗ mặc cho người xâm lược một dạng mà trên thực tế cũng xác thực như thế bạch nguyên thiên tổn thế tám ngàn giữ t r ở vì nhân tộc truyền thừa gieo rác h ỏ a trùng để nhân tộc tây cương không thiếu tu sĩ có thể chứng được h u y ề n đan liền ngay cả đường kim man liêu chi chủ cũng cùng nơi đây truyền thừa có chỗ nhân quả nhưng không biết từ đâu bắt đầu tình huống này phát sinh biến hóa vi rượu man liêu mười bộ trung săn thái huyền c h í n tông thiên tuần mà chỗ săn chi vật chính là bạch nguyên thiên truyền nhân chỉ cần vừa có tu sĩ được truyền thừa những thế lực này liền sẽ vây quét mà đến hoặc cưỡng ép tức pháp hoặc đặt vào bộ tộc dùng cái này đến tráng doanh tự thân nội tình càng thêm mưu đ ổ cái k i a bạch nguyên thiên còn có rất nhiều dị tộc cũng vì động thiên mà phái phái thân thuộc làm việc đương nhiên cũng có đại nghĩa chi sĩ rời núi tre chở m ộ t hai những thế lực này dây dưa không ngừng hoặc là đoạt bí pháp mưu động tiên hoặc là chém yêu ma tre chở truyền nhân khiến cho mỗi lần bạch nguyên thiên hiện thế đều nhắc lên không thiếu pháo vũ cũng chính là lần này chuyện đột nhiên xảy、ra. thế lực khắp nơi chưa c h ú mục ở đây lại thêm lưu hồng huynh đệ a bố cùng chu tu vũ đều có chạy trốn bản lĩnh lúc này mới không có bị cầm đến không phải đã sớm biến thành tù nhân mặc cho người chọn lựa dưới vay tế nhưng tiếp xuống một đoạn thời gian chư bộ trung thú mấy người cảnh ngộ tất nhiên không dễ chịu đen thanh n g u y ệ t không để ý đến đám người chỉ là nhìn chằm chằm cái kia phương dung nham cố chấp ánh mắt nổi lên vẻ n g h i hoặc lâm tiêu cuối cùng có phải hay không ngươi ngươi đáp ứng muốn tới tìm ta ngươi đáp ứng mà tại cương khung nơi cực sâu hồ lệ ẩn nấp vào hư không bên trong cảnh giác cảm giác tứ phương động tĩnh sau đó liền quả quyết trốn vào lôi ti cái này man liêu cổ quốc nào cái nào ra như thế nào cảm giác có điểm gì là lạ chương sáu trăm bốn mươi chín cụ thuật lại xuất hiện chương sáu trăm bốn mươi chín cụ thuật lại xuất hiện hoàng hôn đem rủ xuống tà dương như máu cũng làm cho đại mạc càng nhiều mấy phần hoàng vũ thê lương mà chu tu vũ đang khôi phục khí cơ về sau lợi dụng x a đại hoàng thủ đoạn là che lấp cả i trang làm một giới đường cắt tu sĩ sau đó lặng yên tìm tòi đến thường gia sơn cốc phụ cận chỉ là không đợi hắn tới gần liền trông thấy thỉnh thoảng có thân ảnh lướt qua luyện khí hóa cơ đều có giống như là đang dò xét tìm kiếm cái gì mà cái kia nguyên bản huyên náo ồn ào thường ra sơn cốc bây giờ lại là tĩnh m ị c tí mắng phải biết trải qua mấy năm kinh doanh quản lý mặc dù nơi đây không phải minh loan bộ tộc tộc bộ chỗ nhưng cũng là trọng yếu khu vực thứ nhất lâu dài sinh tức lấy trăm ngàn hơn người dê bỏ thành đàn mà bố tiếng huyên náo càng là vài dặm có thể nghe nhưng bây giờ tĩnh m ị c tí mắng lại có tu sĩ tìm kiếm như thế nào nhìn đều giống như có đại sự xảy ra tu võ giống như có điểm gì là lạ, lạ diễm hổ thấp giọng nói xong từ sĩ viêm châu bên trong n ô ra ý thức lượn lờ hỏa khí cùng thiên địa từng dùng trong nháy mắt liền phiêu tán đến thương k ù n g lại là bỗng nhiên gầm thét sân cóc bị d i rồi thanh niên nghe tiếng không nói sắc mặt lại là càng lạnh lùng ngắm trầm hắn tính bình thản như nước chưa có kích động thời điểm nhưng cùng với hắn ở chung được mấy chục năm diễm hổ lại là hiểu được hắn trong lòng đã phất cực thường thị tuy là minh loan bộ hạ tâm nhưng ngày thường kiềm chế tộc nhân tự cho mình là một phương ít cùng ngoại giao ắ c mà bây giờ cái tia phương động thiên dẫn dắt lại có rất nhiều tu sĩ tìm kiếm chỉ sợ đều là bởi vì ta thanh âm trầm thấp giống như nham rơi xuống rơi trên mặt đất để cho người ta không khỏi kinh hãi liền ngay cả luôn luôn vui chơi xa đại hoàng cũng quận mình bất động có chút sợ hãi nhìn qua chủ nhân loan đổi càng là ghé vào chó vườn dưới thân không dám lộ ra đầu đã là nguyên nhân bắt nguồn từ ta vậy ta như thế nào cũng phải trả bọn hắn một cái công đạo nói xong thanh niên từ trên mặt đất nắm lại một nắm cát hướng phía thường thị bộ tộc phương hướng chậm rãi bung ra hạ t cắt lập tức r ả i xuống v ă n g khắp nơi tựa như kim sán thác chạy đây chính là man liêu cổ q u ố c đông nam địa vực một loại tế tự truyền thống tức là sinh tại đại mạc trôn ở c á t vàng thương thị bộ tộc cùng chu gia kết duyên tại chu thừa t r â n kéo dài với hắn ở giữa cách xa nhau mấy chục năm vượt ngang thường thị đời thứ ba hưng suy cường thịnh đều có chỗ lịch bây giờ lại là hóa thành một vòng đất vàng cũng là để cho người ta thổ thức nhìn qua nơi xa bay lượn rất nhiều tu sĩ chu tu vũ ánh mắt chìm chìm nơi đây có nhiều như vậy tu sĩ tìm kiếm chưa chừng liền giấu kín lấy cái gì cường đại tồn tại mà đối đại hắn hiện thân m u ố n báo thủ đội công đạo cũng phải bàn bạc kỹ hơn nghĩ tới đây hắn liền thi triển thủ đoạn chậm dại hướng phía sau t r i ể n hồi nhưng ngay tại hắn rút lui thời khắc nơi xa một trung niên tu sĩ đứng trên không trung trong tay phương bàn bởi vì khí cơ mà không ngừng chuyển động giờ phút này cũng là đ ố n g nhiên chỉ hướng chu tu vũ chỗ phương vị nơi đó có khí cơ sinh biến lời còn chưa dứt liền có ba đạo thân ảnh từ trong sơn cốc tập ra Áp mạnh mẽ hướng về phía điên bởi vì hóa cơ cảnh cực kỳ đặc thù lại thêm đạo tham pháp chiến lược cảnh giới đều có khác biệt cái khác pháp môn càng là không cách nào cân nhắc điều này sẽ đưa đến này cảnh phân chia cực kỳ mơ hồ chỉ có thể căn cứ hồn phách nội tỉnh đến kém địa phân chia một hai dù sao theo tu sĩ tu vi thằng tiến kỳ hồn phách cũng sẽ tương ứng lớn mạnh ngưng đúc nguyên hồn luyện tụ âm phách sinh ý không suy nhất nghiệm trường tồn cái này mỗi một bước đều là tính mệnh tại nhảy vọt cho đến cuối cùng tấn thăng huyền đan hợp tụ là thần hồn nếu không phải đạo tắc ăn mòn trường sinh lâu thế cũng không thành vấn đề cũng nguyên nhân chính là như thế cường giả mới có thể như vậy khó mà tiêu vong giống như hàng huyền hắn thần hồn sớm đã tiêu tán pháp thân cũng đã mục nát bây giờ lưu lại bất quá là đạo trắc n i ệ m nhưng cũng có thể bằng vào bí pháp mà trường tồn mấy ngàn năm có thể nghĩ hắn kinh khủng đương nhiên riêng lấy hồn phách nội t ì n h để cân nhắc cũng là không quá chính xác dù sao còn có hồn tu thể tu rất nhiều các loại hoặc là cái gì cường đại thủ đoạn chế lớp nhất định sẽ chỉ làm cái tham khảo phương nào đạo trích giấu kín nơi hẻo lánh không dám lộ diện cái kêu một người trong đó nghiêm nghị quát thủ đoạn lại là vô tình tàn nhẫn kinh khủng xí diễm đổ xuống mà ra trong nháy mắt liền đem m ả n g lớn cắt vàng đốt dung thành nam còn lại hai người cũng nghiêm túc một người ngự phong hành khí một người trưởng c ắ t h u n g lưu trực tiếp liền đem trăm trượng khu vực cắt vàng đều thổi dương bay lên che khuất bầu trời chung q u n h mà cố không xóc gì nhưng quỵ dị chính là trong đó nhưng không thấy chu tu vũ thân ảnh càng không một chút tu sĩ tung tích bất quá cái kia cắt tu lão hủ lại là t r ợ t có nhận thấy thư l ệ n h một tiếng liền hướng phía một chỗ khu vực cướp bóc quanh kích thư một điểm đường cắt thủ đoạn vu lão phu trước mặt bất quá là múa dịu qua mắt t ợ chỉ nghe thấy một tiếng thê lương chó gào vang lên cái kia mãnh liệt cắt vàng cũng theo đó rung động từ đó h i ể n lộ ra một người một thú chính là chu tu vũ cùng xa đại hoàng ba người kia lập tức mắt lộ dị sắc nhưng cũng thúc làm rất nhiều thủ đoạn dùng cái này đến che chở thân cầu mệnh lớn mật đạo trích dám dòm du chúng ta tu hành sử d ụ n như thế nào nếu là thuốc thủ chịu chói đối đãi chúng ta xác minh trần tướng tự sẽ thả ngươi đi cũng miễn cho thấy máu kết thủ nói xong ba người liền vây rết tiến lên diễm hỏa bao cắt mánh liệt kinh khủng tàn phá bừa bãi mênh mông đại mạc xa xa đông đảo luyện k h í tu sĩ tuy không lực tham chiến nhưng cũng không có nhàn rỗi hoặc bố trí pháp trận kết giới phòng ngừa chu tu vũ trốn chạy hoặc truyền âm chân trời để câu viện trợ cẳng có mấy người thuốc làm đặc t h ủ truy tung thủ đoạn kết thúc tại cái tiêm một người một thú c h i n thân phần viêm luyện thiên chỉ nghe thấy một tiếng quát nhẹ vang lên càng mơ hồ có hổ khiếu gầm nhẹ lại là cực kỳ bẽ nhỏ sau một khắc thanh niên quanh thân hiện hiện mỏng manh ánh lửa trong nháy mắt giống như triều hải điền cùng chút xuống hóa thành một phương phần thiên hòa trụ kinh khủng hòa diễm tàn phá bờ bãi tư phương nóng bỏng đốt đốt đến cực điểm mà đây chính là chu hy thịnh sáng tạo hòa đạo sắc chiêu bây giờ cho mượn xí viêm châu mà tái hiện thế gian uy thế cũng tăng vọt mấy lần không ngừng ha ha ha ha, tiểu thị n h tử n g ư ơ i trông thấy sao tuyệt ký của ngươi hổ ra ta sẽ diễm hổ tại xí viêm châu bên trong sục sôi gầm thét dù là hắn bản nguyên đang bị điên cuồng tiêu hao giờ phút này cũng là không thèm để ý chút nào vẫn như c ũ không tiết chế điệu tăng lớn sát chiêu như thế trong nháy mắt liền nhảy lên tới hóa cơ đỉnh phong đ ầ y cũng là tại bạch hư cung vượt quan thành quả rất nhiều khí đạo thủ đoạn tráng linh bi pháp cẳng có cố bùn tráng nguyên đủ loại chất bảo để hắn có thể lại tiến cũng chính là thời gian ngắn ngủi rất nhiều chỗ tốt còn không có hoàn toàn tiêu hóa không phải còn có nhìn lên cao cái kêu mãnh liệt báo các u ầ n quận đánh tới l càng càng hướng hướng nhưng còn không có phi đội bao xa cái kia ngập trời biển lửa bỗng nhiên nổ tung lên một cỗ kinh khủng ba đậu hướng về bốn phía điên quần quét sạch trực tiếp liền đem ba người đánh cho nhập vào đại địa nhục thân đều đốt cháy mạng lớn cái kia vốn là yếu ớt pháp trận bình chứa ứng thanh mán át rất nhiều luyện khí tu sĩ trong nháy mắt bị phản phệ đến khí cơ loạt n hơn linh trạch từ tán chu tu vũ từ trong biển lửa hiện hiện quanh thân còn hiện hiện mông lung á n h lửa một tay bắt khoảng cách người gần nhất hóa cơ tu sĩ sau đó liền biến mất ở vô ngân chân t r ờ i đợi cái khác hai cái hóa cơ tu sĩ lấy lại tinh thần đã không có chu tu vũ tung tích cũng là tức giận không thôi nhưng không có lựa chọn truy kích có truy tung chi thuật gia thân ngươi lại có thể chạy trốn tới đi đâu không nghĩ tới cái này thường không nhất định hỏa đạo tạo nghệ khủng bố như thế hẳn ứng cho là kiềm tu luyện thể mới có những cái kia nghe đồn chương sáu trăm năm mươi viết đi kỹ cảng điểm chương sáu trăm năm mươi viết đi kỹ cảng điểm chu tu vũ mặc dù từ tu sĩ kia trên thân biết được sự tình t i ề n căn hậu quả nhưng cũng bởi vì trên người rất nhiều truy tung bí pháp mà ham sâu đào vong bên trong bất quá ngắn ngủi ba ngày liền tao nộ hơn mười về chặn giết với lại gặp địch nhân thực lực cũng càng cường hãn liền ngay cả hóa cơ hậu kỳ tồn tại đều tao nộ đến mấy lần mà diễm hổ bản nguyên cuối cùng không nhiều hắn lại chỉ có thể ở tất t h ă n g thế cục bại lộ thực lực cũng là càng đánh càng gian khổ thủy chung mệt mỏi cũng may theo lưu hồng a bố ba người bại lộ tung tích dẫn tới chư bộ trú mục h á n tình huống thế cục mới có chuyển biến tốt đại dong sơn tây bên cạnh giới chu tu vũ đứng sừng s n g ở một gốc cứng cấp dưới cây khô quần áo lộn xộn v ỡ vụn khi tức phủ phiếm rung động ngắm nhìn nơi xa đại mạc bên chân xa đại hoàng càng là chật vật chán nản liên tục hà hơi thở hào hẹn mà tại một người một thú sau lưng chính là cái tia nguy nga bắt ngát đại dong yêu núi hắn nam bắt đi hướng kéo dài hơn nghìn dặm lại hai đầu hệ thống núi chi mạch hiện ra quy tông chi thế cực giống cây dong bộ dễ tán rừng cho nên cũng được xưng chi là ngàn dặm cổ rong tú võ chúng ta vẫn là về triệu cốc đi cái này thường ra huy diễm hổ huyễn hóa thân hình lại là cực kỳ ảm đạm phù phiếm hiện nhiên bản nguyên tri lực đã tiêu hao đến còn thừa không có mấy bất quá theo hắn theo hầu cất cao lại có nguyên thanh hành quyết dựa vào tu hành tiêu hao như thế tự nhiên cũng coi như không là cái gì luyện hóa chút hỏa khí liền có thể bổ doanh trở về dừng lại thêm xuống dưới hổ ra ta thật sợ sẽ có chân quân giáng lâm diễm hổ không ngừng quyết bảo nhưng chu tu vũ nhưng thủy trung trầm mặc không nói cũng là tức g i ậ n đến c h u Y trở về xí viêm châu chỉ để lại thanh niên một người k ô tọa bây giờ man liêu chư bộ trung thú lại khác thường tộc thừa cơ làm việc thế cục có thể nói là hiểm trở đến cực điểm về t ì nhưng về lý đều lý đi nên t r ớ c là b ê trên, n à y quyết sau rồi mới đ ị nghĩ h h n n ư n g đến cái kêu bị tàn sát thường thị bộ tộc hủy hoại chỉ trong chốc lát minh loan bộ tinh thần của hắn liền không cách nào bình phục liền ngay cả ý tưởng cũng vì đó bị ngăn trở hận không thể trả thù tốt hận lấy thả ngàn vạn vong hồn đau khổ thanh âm nhưng là có một số việc không phải chỉ bằng vào một lời cô dũng liền có thể cải biến nhất là bây giờ lại tùy tiện lưu lại số g ư ớ i không riêng không thể tìm tặc báo thù hắn còn biết bởi vì trên thân truy tung thủ đoạn mà bị chư bộ vây quét cướp giết hết lần này tới lần khác những này truy tung thủ đoạn cực kỳ cao minh hắn còn không có cách nào từ đem phá vỡ bởi vì ta m à tuyệt hận này khó tiêu đợi ngày sau ta chu tu vũ định l ã các ngươi lại tại lúc này diễm hổ đ ô n g nhiên t ử xí viêm châu trôi ra hoảng sợ nhìn lên bầu trời nghiêm nghị gầm nhẹ chạy mau chu tu vũ tự nhiên cũng cảm giác được thiên không d ị động thân hồn bản năng rút rút y cưỡng ép thúc làm ý tưởng hướng nơi xa trốn chạy lại bị một cỗ kinh khủng uý áp giang cầm xem như để b ả n tỏa tìm được ngươi một thanh tú thiếu niên lang c r ầ m g i hiện hiện mặt mày khinh n u giống như ẩn tình tóc xanh rủ xuống thân mang một bộ xích hồng đại bảo lười biếng nằm tựa ở cây khô c h ơ i lên nhìn xem người vật vô hại nhưng phát ra uy thế lại ép tới một người một linh điên cùng run r u dày x a đại hoàng cùng loan đổi c à n g là co q u ắ p tại trong đất hồn nhiên không dám nhìn thiếu niên này một chút nhưng quỷ dị chính là mặc dù uy thế kinh khủng đến cực điểm ép tới chu tu vũ khó mà thở dốc nhưng hắn nhưng từ cái này thiếu niên thần bí trên thân cảm nhận được một tia không hiểu thân cận lại thêm hắn mặc dù ra vai giam cầm nhưng không có lại khai thác những hành động khác trong lòng cũng có mấy phần suy đoán văn bối hành ọ n vô ý mạo phạm tiền bối mong rằng tiền bối thứ tội cái này c ắ t c kết quả là van bối tại trong hoang mạc tìm được dị thực mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ nói xong hắn liền từ trong ngực lấy ra một gốc quả hồng chỉ có lớn t r ừ n g ngón cái hai đầu có h ạ t đế khô c ắ t vặn vẹo không còn hình dáng lại tản ra mở mịt khí chạch c à n g có một chút nóng bỏng tồn tại trong đó trông thấy c ắ t c kết quả nháy mắt hồ lệ cũng là khó nén vui mừng suýt nữa mất dáng vẻ lại vẫn cố giả bộ uy nghiêm dẫn tới man liêu các bộ tướng mà vây quét trong đó nhân quả sâu nặng bản tọa có thể thu không nổi dứt lời hồ lệ phất tay áo liền đem chu tu vũ lướt lên Hướng dòng sơn về đại dòng yêu sơn phí đi, yêu phí mà t h a n niên h t ra o n lòng bàn g t y q ra vốn cho rằng cách tộc về sau liền sẽ không có người lại quan tâm mình lại không nghĩ rằng lao tổ tông lại tự mình mời đại yêu cứu rút nhưng sau một khắc hắn vẫn là trầm giọng hỏi văn bối cả gan bên trên hỏi tiền bối nhưng có hóa giải truy tung thủ đoạn văn bối cái này một thân hồ lệ nghe tiếng thấp nhìn trong cặp mắt có lưu cầu vừng bắn ra chu tu vũ chính ngẩng đầu ngước nhìn đông cảm giác một trận mánh liệt nói h nói h tập kích t h ầ n hồn vội vàng bỏ qua một bên á n h mắt dù là như thế hai mắt cũng có đ ư n g đỏ máu tơi ư chẳng hẳn ra trong đó còn trộn lẫn lấy đại lượng nhỏ vụn trong suốt tựa như đạp nát bảo thạch mạch vỡ huyền đan chỗ theo vì thiên địa lạc tắc phàm tục không thể xem bất quá hắn thân thể cũng theo đó chậm nhẹ càng có lượn lờ khói đặc hiện hiện chính là lưu lại rất nhiều truy tung thủ đoạn đa t ạ tiền bối ân hồ lệ khoát tay á o hiện tại cũng sạch sẽ, sẽ cái k i a theo bản tọa về bạch khê núi a bản tọa đã đáp ứng ngươi lao tổ vậy liền không thể nuốt lời chu tu vũ dừng một chút c h ậ t nói ra mong rằng tiền bối thứ tội v ạ n bối lần này còn không thể theo tiền bối về tộc ân thiếu niên nghe tiếng lên người uy áp trong nháy mắt cường thịnh mấy phần bắt lấy chu tu vũ liền hướng phương hướng chính đông bay đi rõ ràng là muốn đem trực tiếp mang về tiền bối v ạ n bối có huyết cựu tại man liêu nếu như không báo con đường có tiến mong rằng tiền bối thành toàn quản ngươi cái gì huyết cựu bản tọa chỉ phụ trách mang ngươi trở về cái khác đừng nói tiền bối vô luận chu tu vũ như thế nào nói nói hồ lệ thủy trung bất vi sở động mắt nhìn thấy cách đại dòng núi càng tới gần cũng là gấp r ộ n g hô to tiền bối như thành t o à n văn bối có thể viết một lá thư cùng trưởng bối bàn giao tình huống quyết không để tiền bối khó xử tại man liêu chỗ tầm b ả o trạch thì làm tiền bối kính lưu chi hồ lệ dừng bước tại thiên cung tiện tay tại trong núi cấp một luyện làm thư tử đặt chu tu vũ trước mặt viết đi kỹ c ả n g điểm chu tu vũ hơi s ư ớ n g sở chật lấy chỉ viết hay qua loa viết xuống trên diện rộng b ư ớ mực đã c o đối với mẫu thân thử nghiệm đối lao tổ tôn tính còn có đối tộc nhân h o à niệm càng có một câu chương sáu trăm năm mươi mốt coi như là con phao thí chương sáu trăm năm mươi mốt coi như là con phao thí ai liền theo hắn đi thôi chỉ cần bình an vô sự thuận tiện chu bình thấp giọng thở dài khí tức lại là đột nhiên ngưng tụ nếu thật xảy ra chuyện gì coi như rong núi khó vượn bản tọa cũng muốn đi man liêu đòi một lời giải thích một bên chu thừa nguyên nghe tiếng khẽ biến chu bình chính là gia tộc để trụ nếu là vì một tiểu bối mà mạo hiểm chỉ sợ gia tộc đều có thể vì đó dao động hắn há có thể không nóng lòng tổ phụ chu bình cũng minh bạch chu thừa nguyên tâm tư á i cười vài tiếng n g ư ơ i tổ phụ ta còn chưa tới cái kia tình trạng nói xong hắn ngưng tụ bàng bạc hoàng trọc quê mùa t h i ệ n t a y liền đem sa đại hoàng c ầ m ép tại đất chỉ có thể có do không ngừng hà hơi cái này hóa cơ yêu vật cùng cái kia chuột sa mạc đều làm an h o a n g dị thú mặc dù không tại các vàng khu vực chiến l ư c có chỗ tiêu giảm nhưng cũng có thể phát huy không tầm thường thủ đoạn ta biết ngơi công chính vô tư cái à mà n lắng tộc nhân phân khai hở, mà cô ý coi nhẹ con g bởi hở, khai vì lo coi tộc cô c h ý u của cần phía đang mình. nắm vì Nhưng trên này, vẫn là nắm đang vì tốt, không h ở tốt, t là ế t t bởi vì r á này h hiểm nghi m để tu trái tim băng giá. Chu thường Chu u võ giá. băng ê n trầm mặt một lát, c hai t chút túi đầu. Mặc dù chu Tu vũ cũng không tại thư bên trên trưởng thế nào khả năng không rõ trong có Mặc Chu cũng Cái nói đó không nhưng hắn khả không h người, lại đầu. làm dù Vũ bên bọn nào năng này rõ, rõ ý tứ. Cái này hai đầu dị thú đã là chu tu vũ hồi báo gia tộc cũng là vì mẹ tư đồ thanh nhã x i n thuốc dùng cái này duyên thọ kéo dài tính mạng bởi vì cực nguyên đoán thể pháp chiến lược mọc c lại hao phi to lớn mà biên cương lại có yêu đan pháp gắn bó chiến lược đã mất cần thế lực khắp nơi viện trợ quá nhiều hóa cơ chiến lược cái này khiến cho hắn dần dần trở thành chu gia b a n thân c h i vận thường dùng đến ban thưởng cống hiến khá lớn tộc nhân hoặc là dưới trướng thế lực để mà duyên thọ kéo dài tính mạng đựng tộc trắng nhà thiết sơn hiến chỉ lan còn có hoài trung quận tạ thị lâm viên quận tư đồ thị thượng vân đạo thạch thị b ắ c trạch đạo vi thị đều là như thế bao quát tây nam cái khác tam đại thế lực cũng đều là hướng chu gia cầu qua t h u c này cái t i ê tạng nôn chi mẫu cao khói liền l ạ như thế mới lấy duyên thọ kéo dài tính mạng mà cao khói cũng làm cho tây nam một chỗ phụ lục đại sư đạt bốn người số lượng lại thêm bốn nhà trung xây nam chỉ tiên h à n h các phương có thể giao lưu l u ậ t đạo cũng làm cho tây nam tu hành giới c à n g hương thịnh phần vinh nhất là phụ lục nhất đạo các loại chú phụ tầng tầng lớp lớp hiệu quả cũng là thiền kỳ bách quái quỷ biện khó lường dị thú chi công tự sẽ tính cho tư đồ thanh nhã chỉ là t u võ đi tây phương vốn là muốn tìm kiếm lược đạo bảo vật lấy trợ tư đồ thanh nhã thành tựu hóa cơ hiện tại nếu là phục đan phá cảnh ngược lại còn triệt để hủy hắn tiền đồ không bằng lại đợi thêm hơn mười năm đợi thọ tận thời khắc nếu là vẫn không có hy vọng lại để cho hắn phục đan d u y th cũng không trở thành lãng phí một cách vô í c h tư chiết tư đồ thanh nhã tư chất kỳ thật coi như không tệ chứng bốn tệ hai cũng chính là sinh tại tư đồ ra không cách nào có thể tu lúc này mới tuyển dốc hết sức đạo tàn pháp nếu để cho hắn lấy thông thường pháp môn đột phá tuy không nhìn huyền đan nhưng cũng có thể tại hóa cơ cảnh giới có chỗ tạo nghệ là chu gia lại tăng thêm một trận chiến lược nhưng nếu là đơn thuần nhục thân hóa cơ cái kia tranh l ệ n h coi như cực kỳ to lớn không thể đánh đ ộ n g chu bình nhìn qua tăng thương thầm trưởng tôn cũng biết hắn tâm tư vì sao chỉ là thấp giọng nói ra an bài thế nào ta không để ý nhưng nhớ lấy tuyệt không thể để tu võ thất vọng đau khổ đó là ngươi duy nhất tôn nhi căn nguyên ngươi thân nhân tôn nhi minh bạch man liêu cổ quốc hát phong sơn đ e n thanh nguyệt đứng sừng sững đỉnh núi trong tay phương bàn không ngừng chuyển động lại là thủy trung chỉ không đến phương vị chính xác trên mặt không khỏi lộ ra vẻ n g h i hoặc cái kia thường không nhất định có thể đi về hướng đông kim đạo hai người cũng có thể là trốn chạy trở về tây vực cái kia vì sao cái này a bố cũng khó tìm tung tích đừng nói là là nhà ai đã đất thủ nhưng lại có ý mật mà không phát nghĩ tới đây trong nội tâm nàng cũng là một trận bực bội nguyên lai tưởng rằng có thể cầm đến thường không nhất định sau đó từ hắn trên thân moi ra tiêu lâm tin tức lại không nghĩ rằng bốn người đều biến mất vô tung vô ảnh hồi bộ tộc bên cạnh một hóa cơ tu sĩ nghe tiếng mà động không người hỏi nguyễn đại nhân chúng ta cái này không tìm sao sau một khắc uy áp mạnh mẽ đột nhiên hiện hiện ép tới tu sĩ này thân thể rung động cốt n ụ c kéo k ẹ t rung động chỉ có thể thúc làm linh lực ra sức chống cự nhưng không biết là đen thanh n g u y ệ t thủ hạ lưu tỉnh vẫn là làm giả cảnh tồn tại uy áp cũng không có thắng qua hóa cơ cảnh nhớ ít tu sĩ t i ê n ngược lại là không có gì đáng lại các ngươi tiếp lấy tìm thanh âm lạnh như băng văng lên đ e n thanh nguyệt cũng đã hóa thành cầu v ò n g trốn xa chân trời biến mất vô tung vô ảnh nàng đến hoạt động tra việc này vốn là nghe nói khả năng đồng lầm tiêu có quan hệ hiện tại cũng bị mất manh mối cái kia nàng tự nhiên cũng sẽ không lưu lại lâm tiêu bản cung nhất định sẽ tìm tới ngươi đem ngươi thiên đ à o và quả chỉ để lại một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau mấy cái luyện khí tồn tại vội vàng tiến lên đem cái kia hóa cơ chân nhân đỡ dậy chữ a thương cũng không dám hỏi thăm nguyên nhân trong đó ngược lại là một cái tân tấn hóa cơ tồn tại trong lòng còn có nghĩ hoặc trầm giọng thắc hỏi bởi vì hát sơn bộ tộc mạch hệ đông đảo tộc đan khổng lồ lại có rất nhiều dòng họ vào trong đó v ố i phận lễ tiết sớm đã hỗn loạn cho nên đối với tuổi tác không kém nhiều lại là khác họ cùng cánh tu sĩ phần lớn là lấy gọi nhau huynh đệ chỉ có tuổi tác tranh lệch khá lớn mới có thể tôn làm trường bối cái tiêu hóa cơ chân nhân vận khí hoàn hồn từ trong miệng thốt ra một cỗ tụ huyết ác hung ác cười lạnh liên là cái không muốn mạng bà điên nếu là không có việc gì ta khuyên ngươi tốt nhất cũng không cần cùng nữ nhân này dính vào quan hệ không phải sớm tối hại chết ngươi dứt lời hắn liền quay đặc địa không ngừng luyện khí trắng doanh mà cái tia tân tấn tu sĩ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. sắc mặt cũng là đột biến sinh kinh theo thông mạch lao nhân truyền ôn trong tộc từng phát sinh qua một kiện đại sự tại bộ tộc bí cảnh mở rộng truyền thừa thời khắc một nữ tử bị lừa t ì n h mang theo một ngoại tộc tu sĩ tiến vào bí cảnh đem trong tộc rất nhiều điện tịch chống hết như đoạt bí bảo huyên náo bộ tộc náo động không ngừng cuối cùng nam nhân kia ỉ vào thủ đoạn mà chạy chi yêu yêu nhưng này nữ tử liền không có vận tốt như vậy bị bộ tộc trừng phạt đánh vào sa ma quật chết thảm trong đó nhưng từ hiện tại rất nhiều manh mối đến xem chỉ sợ cái này truyền ôn có sai nữ tử kia cũng không chết thảm mà là từ sa ma quật bỏ lên đi ra càng trưởng thành làm ộ t tôn cừng giả c ũ một l phương, phương trong chứng l cổng tại n chu tu vũ ngồi xếp bằng trên đất chính là xem một cổ tịch diễm hổ thì tại hắn trong thức hải nói liên miên lại nhải nói không ngừng h ỏ a đạo sự tình còn không vội chứ quen thuộc man liêu thế cục trò thỏa đáng nói xong h ắ đại ề n ca tiểu hợp tử này đến chỗ thần bí cả ngày lại nuốt ở trong lều vải lén lén lút lút có phải hay không là trường sơn bộ phái tới gian tế muốn hay không làm hắn một cái luyện khí tu sĩ mà thôi không đáng như thế lo lắng chờ lần sau buộc phát chiến đấu để hắn đi đánh trận đầu coi như là con p h á o thí chương sáu trăm năm mươi hai ngày sau mưu đ ổ chương sáu trăm năm mươi hai ngày sau mưu đ ổ khai nguyên bảy mươi bảy năm ba tháng định nam địa giới là ngày xưa đại chiến chỗ nơi đây khí cơ tích tụ hỗn loạn đạo tác lẫn lộn không rõ chính là sinh linh tận tuyệt kinh khủng hung địa. bất quá phàn tục sinh linh trong mắt kinh khủng tuyệt địa đối tu sĩ tới nói cái k i a chính là phúc duyên chỗ cầu đạo hy vọng nhất là theo thời gian trôi qua trong đó đạo tắc khí cơ va chạm từng dùng dựng dục ra không thiếu đặc thù linh tài bảo vật cũng là dù ẫ n phương tu sĩ nơi này tán những tán tu này tới này không chỉ có là vì mưu cầu cơ duyên, càng vì hơn chiếm được tiền tới tu thám tu Bất tu tới hiểm, lại chiếm chiếm các chỉ có cầu cơ được mưu quả, sĩ số. là lấy đa đồ. vì vì d sao đạo này thì hỗn loạn c h i địa liên tiếp bên liên giới bên cạnh liền là các tông tiên tộc c h â n quân càng có hoàng tộc rủ xuống nhìn ở đây một khi bị thưởng thức thu nhập dưới trướng cái kia chính là một bước lên trời ngồi hưởng ân trạch mà nếu là trực tiếp đầu nhập vào những thế lực này đãi ngộ đó tự nhiên không có khả năng cùng lão tổ chỗ mộ đánh đồng nói một cách khác cái này định nam hiểm đ i ệ cũng là biến thành tây nam tu sĩ hướng lên tấn thăng các loại bàn đạp một phương nhàn trong đỉnh Vô mà i n tại tại chỗ u rất xa tái đi phát lao giả lịch sự tao nhã thả câu viên nao quanh thân lại không một chút khí cơ lưu chuyển càng không thấy mảy may linh trạch phảng phất thật sự là cái gì phạm tục lao ông hắn chính là định nam người mạnh nhất kiếm đạo đại tu sĩ nguyên trường không chỉ gặp dù xuống tơ run rẩy mặt nước nổi lên mở m ị c vợ sóng láo giả mãnh liệt tốn mà lên liền có trắng bạc tiểu ngư nhảy ra mặt nước đang không ngừng d â y r u ộ n đong đưa ha ha ha lại lên một đôi lão giả cười đùa đem lưới câu tan mất sau đó liền đem tiểu ngư một lần nữa phóng sinh viên ao h á n khí cơ cũng theo đó càng nội liễm một chút phản phát quy chân tự nhiên mà thành đối với chứng đạo trừ phi là tư chất thiên tuyệt đối đạo tắc cảm ngộ thông thấu sáng hoặc là tâm tính tiên bản không rời không phải liền vĩnh viễn không có tất thành nói chuyện nhưng sinh linh tư chất tiên tiên mà định ra coi như có thể mượn nhờ một chút đặc thù bảo vật mà tất cao chỗ tăng sở trưởng cũng cực kỳ vi miểu muốn chứng được đại đạo chỉ có thể rèn luyện tâm tính mà nguyên trường không lập tức gây nên liền là một loại cực kỳ thường gặp luyện tâm pháp tình ý minh tâm chỉ là mặc dù phương pháp này lưu truyền rộng rãi nhưng có thể hay không có chỗ đến vẫn phải nhìn cá nhân tạo hóa mà tại định phía nam giới triệu nguyên hàn triệu nguyên hồng hai tôn thần tướng thì như thường ngày cầm qua mã tuần sát thời khắc đ ể phòng yêu t ộ c tập ước về phần thanh huyền tử cùng võ cực cái trước từ ba năm trước đây bị vô minh chỉ dẫn về sau vẫn bế quan không ra dốc lòng suy nghĩ phong ấn biến hóa các loại pháp không cầu khai thác kỳ đạo tiền đồ chỉ vì tráng d a n h công phạt thủ đoạn mà cái sau thì càng thảm một chút từ khi võ đạo pháp tướng bị hủy liền lại chưa lộ ra tại người trước nếu không phải đạo tắc quần c u ộ n biến hóa lại thêm không cảnh tượng kỳ dị bộc phát chỉ sợ đều sẽ hoài nghi có phải hay không đã t ỏ a hóa ha ha không nghĩ tới đạo h ư u đối với trận pháp một đạo kiến giải cao thâm như vậy tại hạ bội phục vô minh cười văng lấy tiện tay liền đem trước mặt dư đổ tán đi một lần nữa ngưng làm một phương bàn t r à lấy linh h ỏ a n ấ u chi trong nháy mắt liền có kỳ mùi thơm khắp nơi mà lộ ra lưu chuyển hơi thở ở giữa chu bình bưng trà tế phẩm n ư ờ i nhặt nói đạo hữu xem trọng tại hạ chỉ là đường đất cùng trận pháp đem thân gần như lợi thôi từ hằng hai người cười khẽ và nhưng không có nói cái gì đường đất cùng trận pháp đem phụ phối hợp đây là thiên hạ đều biết sự tình nhưng muốn trận pháp tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh đường đất liền không khả năng ngọc cạn như thế nào một câu đơn giản ra mắt gần liền có thể che lại đi trái lại cũng là như thế ba người tướng mà thường thức trả lại là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc cho đến vô minh đột nhiên hỏi một câu ngọc linh đạo hữu ngươi cho rằng nguyên tiền bối nhưng có nhìn chứng được kiếm đạo chu bình nghe tiếng hơi s ữ n g sở sau đó trầm thấp thở dài nơi đây sự tình khó mà nói nếu như chỉ từ tu vi đến xem dù là trong lòng của hắn vô kỳ hạn nhìn theo thành cầu đạo nhưng cũng biết hy vọng cực kỳ xa vời dù sao nhưng đàn kiểu c u y ể n thiên địa đại đạo mà nói, chỉ là khó khăn lắm sờ đến tấn thăng cánh cửa, có nếm đối địa đại đạo với thử t chỉ khó cửa, mà lắm là có sờ cách thôi. h h ì n n c u gần trăm năm quan trăm cuối ả n h vô l ậ n nhân tộc cổ trễ, thanh vấn vẫn là vạn tộc rất nhiều kiểu chuyển đại yêu, trước sau tổng cộng có mấy chục chúng chứng là là l chục thực tộc trễ, tử, tộc rất trước cổ có ma sau mấy giả, kiểu đại yêu, đi nhỏ đồ. nhỏ Nhưng cuối cùng u ố i c chứng được thông huyền người lại là không một người mặc dù ở trong đó có cường tộc ngăn đường nguyên nhân nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì thông huyền khó thành Cũng chỉ có ki tu t vi cực h ị nếu h coi c mỗi là như nguyên trường không chứng được thông huyền cái kêu cả nhân tộc thế cục đều là tri biến hóa bọn hắn nói không chừng cũng không cần lại giữ gìn biên cương nhưng nếu là hắn đột phá thất bại kiếm kia tông mất thủ triệu quốc mất lực thế cục cũng không biết sẽ nghiêm trọng đến mức nào tưởng tượng lúc trước bốn tôn chân quân liền có thể cố thủ c h ấ n nam phủ mà không bại thanh huyền tử thậm chí đều có thể ở lại ở phía sau phương mà bây giờ định nam địa giới lại phòng thủ lấy chín vị huyền đan tồn tại như thế mới đ i ề n vào thanh vân tử cùng triệu nguyên mục chống chỗ nếu là nguyên trường không lại đạo vẫn nhân tộc cũng không biết muốn bại lộ nắm chắc bao nhiêu nội hàm mới có thể đem cái này không còn thiếu bổ sung hai mươi lăm năm chu bình nhìn về phía xa xa là ông trong lòng không khỏi có chút phiền muộn coi như hắn cái này hai mươi lăm năm tinh tâm tu hành tối đa cũng chỉ đem ngọc thạch trình hợp là một sau đó c ả g ngộ tiếp theo một đạo thì tuyệt không có khả năng đạt tới lục c h u y ể n cảnh giới còn chống đỡ không d ậ y nội tây nam thế cục thì càng nói trăm năm ở giữa võ cực cũng muốn mệnh tiêu đạo vẫn tái tạo liền một đại khe đến lúc đó thế cục nghiêm trọng gia tăng mãnh liệt nam cảnh cũng không biết lại biến thành cái gì bộ dáng nhất định phải tăng tốc tu hành địa xích chi không thể chỉ câu n g ệ tại cổ hoang yêu núi chỉ hạ đất màu mỡ sơn lĩnh cũng có thể cắm chi còn muốn hướng hoàng tộc nghiêng hy vọng nhiều đội bảo vật lấy chợ tu hành không riêng như thế càng phải thêm điểm mấy cái chân chính t i ê n tiêu đi ra lấy thành kế tục chi thế nhưng cũng không thể quá nhiều miễn cho là ngoại nhân châu nghi cũng muốn tại trì hạ tìm kiếm thiên tiêu coi như lãng phí hóa cơ bảo vật cũng không quan trọng chỉ cần có thể đem cột vào tự mình trên chiến xa trung ngự hương suy lại tại lúc này nơi xa khí cơ kia hỗn loạn n g ô n g lung hung địa đ ố n g nhiên bộc phát một tiếng vang thật lớn một cố cường đại khí tức đột nhiên hiện hiện quét sạch t ứ phương quay đến khí chạch q u ộ n c u ộ n b i ế n hóa rất nhiều tán tu trong nháy mắt trốn chạy trăm ngàn t r ư ợ n xa căng thẳng cảm giác hung địa tình huống một bóng người chậm rãi từ đó đi ra quần áo lộn xộn không ngay ngắn hành vi phóng túng tựa như con buôn lam tử càng có vụ c h ạ c vòng thân mà lộ ra. nhưng hắn khí tức lại là cường hoành máy liệt h i ệ n nhiên là một vị tân tấn hóa cơ chương 653. du côn khó ngự chương 653, du côn khó ngự lúc này thật làm lớn chuyện cảm giác bốn phía quăng tới rất nhiều ánh mắt nhất là cái kia mấy đạo vĩ ngạn tồn tại mắt túi xuống tương vọng khang kỳ thuận trong lòng cũng là rung động liên tục khó mà yên ổn cái kia vụ trạch nhìn xem uy thế không hiện đạo tác như thế nào như vậy hùng hậu a sớm biết như thế liền nên rời khỏi nơi này lại l u y ệ n hóa nguyên bản hắn chỉ là muốn tới này định nam hung địa tầm bạo hái khí để cầu tiến bộ Ai có thể nghĩ tới đây cái này con buôn hán tử mặt lộ vẻ khó xử chợt gạt ra một chút tiểu dung đầu tiên là hướng phía triệu nguyên hàn nhị tướng không người thở dài lúc này mới đem thân thể chuyển hướng càng xa xôi nhàn đỉnh vách núi văn bối khang kỳ t h u ậ n nhận được trúng tiền bối ân trạch hôm nay may mắn cầu được đạo tham cảm giác sâu sắc tình nặng như núi cảm kích nước mắt linh không biết dùng cái gì báo chỉ có n ả y ti tiện tri thân văn bối sau này nguyện tùy tùng trúng tiền bối toa hạ là biên cương l ự c bình lấy b a o ân trạch quốc triều t r ọ n g t ì n h lời này vừa nói ra thứ phương vì đó yên tĩnh quanh mình tu sĩ nhìn nhau nhìn lại nhưng cũng không dám loạn nói chỉ có thể đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nơi xa nhà đ ỉ n h lại chỉ có thể nhìn bên dưới sợ vi tôn uy chỗ thực mà chu bình mấy người cũng sớm đã phát sinh biên hóa kinh khủng đạo tắc như lụa giống như ánh sáng đem riêng phần mình thân hình tre lấp đ ị a u mông lung không rõ vĩ ngạn rộng rãi tựa như sổ tôn thần trị lâm thế vô minh đám người sở dĩ làm như vậy nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản cái kia chính là lập uy chỉ có cường giả đủ cường đại mới có thể để cho tu sĩ kính sợ tôn sùng thậm chí là tín nhiệm cùng ỵ lại nếu như tất cả cường giả đều không hiện dị tượng không hiện ra thực lực kinh khủng thời gian này một lúc đ â u tu sĩ phàm tục liền sẽ đối với phía trên mất đi kính sợ thậm chí là bắt đầu sinh đại lịch bất đạo ý nghĩ muốn nói phía dưới phạt bên trên vậy dĩ nhiên là không thể nào sự tỉnh nhưng mất uy bất kính lại cho nhân tộc mang đến to lớn tai nạn dù sao cường giả cũng không đủ công tín lực lực c h ấ n nhiếp liền không cách nào chấn hạ nhiếp bên ngoài cái k i ê u một khi dị tộc c ầ m thầm quậy phá bình thường tiểu tu bởi vì không sợ hãi chi tâm lại thêm tham lam quậy phá rất dễ dàng liền sẽ mộ cường mà phụ thuộc mà phàm tục bách tính cũng sẽ đ ố i nhân tộc mất đi lòng tin tiến tới cả nhân tộc đều lâm vào hỗn loạn tuyệt vọng thời đại giống như hiện tại cho dù dị tộc không ngừng tại nhân tộc cảnh nội n h ấ t lên phân loạn cũng vẫn như cũ có thể bảo trì đại thể ổn định cũng là bởi vì tiểu tu sợ bên trên phàm tục bách tính cũng còn tin tưởng thiên hạ thái bình nhất là lập tức lộ ra tại người trước bọn hắn thì càng không thể nhận Ha ha. tiểu bối này ngược lại là thú vị vô minh cười nhạt vài tiếng thanh âm thanh t h u y không linh ở trong thiên địa chậm rãi q u a n quẩn chấn động đến phía dưới r a tu tâm thần vì đó thanh minh nhưng cũng càng thêm sợ h ã i sinh sợ tâm thần bất định cúi đầu hồn nhiên không dám nhìn không dám nghĩ tiểu bối này là các người tây nam địa vực tu sĩ ta đạo tông liền không đ ú n g vào từ hàng tiện tay vung lên m ở mịt linh cơ từ giữa thiên địa m à hiện hóa thành mông lung hào quang liền cùng vô minh cùng nhau tiêu tán không còn cùng tiễn trân quân phía dưới ngàn vạn tu sĩ mặc dù không phân rõ cả hai các là người nào nhưng cũng biết hiểu tôn ti phân chia giờ phút này ai cũng không người cùng hét chính giữa khang kỳ thuận chỉ cảm thấy trên thân áp lực chật giảm cũng là không khỏi thở dốc một hơi nhưng sau một khắc lại có một cố lệnh thấu xương lợi mang đột nhiên bắn ra đâm vào hắn thân thể làm đau phảng phất như là vô số kim thạch châm sắt đang thắt hắn đồng dạng ngươi chính là cái kia khang vô lại cảm giác kinh khủng lợi gai nhọn thân khang kỳ thuận há lại sẽ không biết làm người nào cũng là dáng chống đỡ lấy cố n ặ n ra vẻ tươi cười lao tổ chính là tiểu nhân hắn vốn là thanh viễn phủ một con buôn du côn mà trịnh thị là phủ quận bá chủ xưng hô như thế cũng không sai chính khánh hòa hư nhẹ một tiếng tựa như kinh lôi nổ vàng chấn động đến khang k ỳ thuận khí huyết lịch tuân nhưng cũng t ù theo thu liễm như thế ngươi đã có thể thành t i ể u hóa cơ vậy đã nói rõ phúc phận không tầm thường bản tọa cũng không phải người nhỏ mọn ngày xưa bẩn thiệu cũng khác biệt ngươi truy cứu bất quá vẫn cần lấy công bổ quá tây nam thiếu khí mà á c nước cũng không có x ư ơ n g mù c h ạ y h ộ i tụ chính là địa thế thiếu hụt sau này ngươi là sòng t ẩ u sân giã dẫn mây tụ x ư ơ n g mù l ấ y c h ứ n g công tích nghe được câu này khang k ỳ thuận c h â n trượt cũng đứng dậy đến hướng trịnh khánh hòa cùng kính hô to t i ể u nhân khang kỷ thuận tạ lao tổ ban thường trức hàn tư thái thấp hồn nhiên không giống hóa cơ chân nhân ngược lại càng giống là một con buôn dẫn tới quanh mình tu sĩ khác nhau t ư ơ n g vọng chu bình từ đầu đến cuối không nói gì chỉ là mắt túi xuống nhìn qua cái k i a không người nam tử thật lâu mới rời về phía chỗ hắn tiểu bối này tư chất không tầm thường còn có thể như thế dối khuất mà không đổi màu tâm tính chính là thượng lưu nếu là nghiêng tài nguyên chưa chắc vô vọng huyền đan thượng vị bất quá vẫn là muốn thi lại cứu một hai lấy niệm hàn tính khang kỳ thuận tư chất bậy tất có thừa đ ố i bất kỳ thế lực nào tới nói đều coi là thiên tiêu một hàng nhất là trước kia con buôn sinh tức khiến cho hắn tâm tính kiên bản tràn định tương lai chưa chắc vô vọng chứng thực huyền đan nói là bánh trái thơm ngon đều không đủ nhưng thành cũng con buôn bại cũng con buôn những kinh nghiệm này liền mang ý nghĩa hắn đã có mình chỗ nhận biết với lại rất khó đem thay đổi giống như nay cục diện mấy nhà kỳ thật đều bỏ được phân ra bộ phận nội tình lấy chợ dưới trướng thiên kiêu tu hành từ đó đạn sinh ra mới huyền đan tồn tại nhưng không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý đem tài nguyên bảo vật phân ra đến dùng để một cái không cách nào không chế biến số trên thân hết lần này tới lần k h á c khang kỳ thuận vẫn là một giới tán tu đã không thị tộc lập hộ cũng không tông môn đạo thống vạn nhất giút đỡ trứng được huyền đan về sau bội bạc không vì chỗ ngự thậm chí không muốn che chở tây nam đây chẳng phải là lấy dỏ trúc mà múc nước công gia tr cũng nguyên nhân chính là như thế vô luận là chu bình vẫn là trịnh khánh hòa đều không muốn đem thu làm thủ hạ chúng lại thêm hắn trước kia tại thanh viễn phủ làm việc các hung thuận thế liền có hiện tại cái này một trừng phạt rất nhiều dị quan đột nhiên tán đi kinh khủng uy thế cũng theo đó không còn khang kỳ thuận cẩn thận địa bò người lên gặp không có nguy hiểm cũng là vội vàng hóa thành cầu vòng trốn xa chân trời mà bốn phía cũng chậm rãi có tiếng ồn ào vang lên chỉ trích không ngừng cái này khang cầu ra bây giờ chứng được h ó a cơ ta đều coi là sẽ có chân quân đem hắn thu nhập dưới t r ư n g đâu không nghĩ tới đúng là bị phạt đi thủ sơn lâm thật sự là thê thảm a một tu sĩ thổn t ứ c thở dài lại bị bên cạnh thân người ném âm thanh phản bác ha ha còn không phải hắn làm sằng làm bậy quay đến nhiều địa không yên không có chém hắn đầu chó vậy cũng là chúng chân quân khai ân lại thế nào khả năng để hắn làm mưa làm gió ta nhìn chưa hẳn cái này khang cầu ra tính ra giống như sói chân quân đây là đang ma luyện hắn chỉ có tạo hình thành ngọc mới có thể giao cho trách nhiệm ha ha người lão nhân này thật đúng là ngây thơ tại gia tu chỉ trích thời khắc chu bình đã trở lại trong m i ế u nhỏ bình thản xếp bằng ở bồ đoàn bên trên trong thức hải lại có một phương hư ả o bình c h ư ớ n hiện hiện Đinh Hòa, 198, tư chết, thượng phẩm, Huyền Đan Tứ chương n ọ c Thạch sáu trăm năm mươi bốn c h ả o hạch â c h thị đ ư ợ chương 654, Khảo Hạch Chế Độ m m ư ơ g 654, khảo hạch chế độ khai nguyên 8 á năm ngày 21 t h á n g 1 hàn sương dần dần lui gió xuân giạt rào hài lòng dãy núi xanh biếc như bình phòng bạch viên gào thét tại ngọn núi đỉnh cẳng có rất nhiều dị thú ẩn hiện tại trong núi đầm dập dần dòng nước xiết vạy bạc vào sóng huyền quy đạp viên màn y dẫn tới nước hoa giao hội huấn luyện tại mênh mông trong hồ lớn một phương tiên c u n g đứng sừng s ứ g chính giữa bạch ngọc ánh tinh chỗ tố hùng vĩ cao ngất giống như thiên h u y ế t hắn bên cạnh thì đứng vững một tòa sơn nhạc nguy nga ung t ù m có cây dây leo sinh trên đó lại mơ hồ có thể trông thấy rất nhiều kim a n g tựa như vĩnh ạ n thánh sơn mà tại hồ vực cái khác khu vực không thiếu lục bình hòn đảo theo sóng m à động phía trên càng có linh doanh cỏ cây dâng trào mà sinh trong đó có ngày xưa q u ấ y nhất thời bạch t ù y thảo những hòn đảo này tên là du bình tự chính là chu gia là trồng một chút các loại linh thực mà bố trí đặc thù địa thế t ứ phương có pháp trận bao phủ càng có doanh thổ chi pháp có thể cách chở linh t r ạ c tản ra quê mùa s ó i mòn cũng được xương tụng là thứ nhất kinh doanh bí pháp toàn bộ sơn thủy hậu ngọn núi nhìn chung mà đi giống như nhân gian thị cảnh tiên cảnh cực sắc quả nhiên là mỹ diệu tuyệt luân bất quá giờ khác này ở cái này bức tranh này bên trong lại có một chút không giống bình thường chỗ chỉ gặp thủy t r i ề u sôi trào máy liệt k h u ấ y động v ô bờ giống như kinh lôi nổ v a n g du lịch tự chập trần trục lãng mấy chiếc bộ dáng kỳ lạ đơn sơ thuyền nhỏ vượt qua tại hạn trong hồ bị kinh sóng oanh kích đến lay động không ngừng điên cùng rung động càng không ngừng có tấm ván gỗ dây nhỏ vỡ nát sau đó chậm rãi tinh thần xa suốt tại hồ y ệ n châu còn nếu là nhìn kỹ quá khứ liền có thể phát hiện khống chế những n à y thuyền nhỏ người đúng là mười mấy sáu bảy tuổi hải tử một chiếc đơn sơ thuyền buồn bên trên một đứa bé trai chính kiệt lực đ o n g đưa lấy một mái trèo gậy yếu thân thể ngăn không được địa rung động đã bị thủy thâm ướp trong mắt càng là tràn đầy sợ hãi hồn nhiên không dám nhìn kinh khủng hồ huyên co do ra sức q u ấ y mái trèo nhưng tại hạ một khắc một tấm ván gỗ đột nhiên bị sóng cồn g đập nát mảnh gỗ vụn trong nháy mắt nổ chia năm xẻ bảy lớn nhất một khối trực tiếp n ệ n ở nam hải đình đầu đem đập ầm ầm tại trên bông thuyền cũng may hắn thở nhỏ phục dụng linh dịch nhưng không có hắn q u ấ y mái trèo vốn là gian nan gắn bó thuyền nhỏ trong nháy mắt liền đã mất đi cân bằng bị sóng lớn khuấy động đến điên cuồng l g a y đậu cho dù nam hải kịp thời kịp phản ứng lấy mái trèo chống đỡ nước pha sóng cũng vẫn là khó ngăn sóng lớn đại thế toàn bộ thuyền nhỏ không ngừng đong đưa run r u dậy các nơi tấm ván gô dây thừng cũng bắt đầu lòng lèo nước hồ thuận khe hở không ngừng thẩm thấu trong đó trong chốc lát liền hình thành dòng nhỏ ao nhỏ giống như ác ủy không ngừng đem thuyền nhỏ hướng hồ lên lôi kéo chính xửa đồng này cũng là bị đông cứng đắc trí sắt phát run cầm đầu là cái hơi có vẻ anh khí nữ hoa tử đứng ở thuyền trước quật cường xào trong mắt nhưng cũng nổi lên trong suốt nước mắt chỉ có thể đè ép cuống họng thấp hô đều thêm chút sức chúng ta cũng nhanh đến thanh âm mặc dù khàn khàn non nớt nhưng cũng như thuốc trợ tim khiến cái này hài đồng sống lại một chút khí lực nhưng ở thực lực tuyệt đối t r ê n l ệ n h trước mặt ý chí lại kiên định cũng nhất định là phi công sóng cùng tựa như vô cùng vô tận điên cùng đánh ra lấy thuyền nhỏ đem phía trên tầm ván gỗ dây nhỏ từng cái đánh gãy cũng không ngừng làm hao mòn những hài đồng này tâm thần cùng khí lực hãy nghi tỉ ta không chịu nổi mà cái này như phản ứng dây chuyền đồng dạng thuyền nhỏ ứng thanh vỡ nát thành vô số khối mà những hài đồng này bịch rơi vào trong hồ gian nan leo lên lấy tầm ván gỗ mảnh vụn để cầu sinh có chút kiệt lực người càng là trực tiếp chìm hướng cái kia vô tận thâm nguyên cứu mạng cứu mạng mẫu thân ta muốn mẫu thân ồ ồ ồ ai tới cứu cứu ta ta muốn về nhà chỉ là mặc cho bằng những hài đồng này như thế nào gọi cái k h á c thuyền nhỏ cũng không có ngừng n ử a bước vẫn như c ũ g i a n nan hướng cung khuyết phương hướng vượt qua ngược lại là trong đó một chiếc thuyền nhỏ cách gần nhất cứu đi một người nhưng cũng bởi vậy làm chê m lại công phu thuyền nhỏ đều lỏng lẻo không thiếu lại tại lúc này mấy bóng người đột nhiên hiện hiện hướng phía đầm thuốc làm t h u ậ t pháp liền đem rơi xuống nước hải đồng từng cái vớt lên về phần những cái kia chìm vào đáy hồ trẻ con cũng bị vài đầu huyền quy đỡ ra mặt nước chính có do run không ngừng ngươi nói tộc t h u ố c cũng thật là như thế nào sẽ nghĩ đến để chúng ta đến p ụ trách khảo hạch tái đi áo thanh niên đứng sừng sững giữa không trung tướng mạo tuấn tú lỗi lạc càng có một bộ thanh t ă một, một bên t chu văn sùng lường thứ nhất mắt trong lòng bàn tay tập ra mấy cái kim giáp quá trùng trong nháy mắt bắn ra nồng đậm ấm áp cũng làm cho những hải đồng này biết được thợ dốc vậy người đổ nước sao chu văn hiển nghe tiếng liệt cười chúng ta nhận quá khổ như thế nào cũng muốn khiến cái này tập đệ tộc mỗi khắc sâu trải nghiệm thể nghiệm một đạo bạch hồng lướt qua lạnh thấu xương kiếm mang vẽ cướp m ặ t hồ đem cuối cùng mấy cái h ả i đồng ô m lên cũng theo đó hiện hiện thân hình lại là cái trường anh cao hệ thân mang trang phục tuổi trẻ nữ tử liếu mi cao gầy lại là khí khái hào hùng nghiêm nghị lợi khí đâm thẳng đám người cảm nhận hắn chính là chu g i a g i á c chu g i a ít có kiếm tu chu văn hiển trông thấy bóng hình x i n h đẹp đứng não nghễ bất động cũng là có chút sinh ra sợ hãi địa lui chút thân vị h i ệ n nhiên là từng phát sinh qua một chút không tươi đẹp lắm sự tình chu da rác lại là không để ý kỳ phản ứng cầm trong tay lụa sách triển khai cao dọ quát chu da hạnh liên quan ba tấm một nh tổ chức tộc nhân kiến tạo tàu thuyền là lãnh tụ trước nhớ làm ba phần nhưng không thể vượt qua hồ lớn càng khiến suất l ĩ n h tộc nhân khảo hạch đều là thất bại khấu trừ hai điểm bất quá niệm hắn gây nên còn chính gặp nguy không loạn định lòng người thêm hai phân tổng cộng ba mươi bốn phân tính làm thất đẳng bên trong cô bé kia ghé vào phù trên bảng nghe thanh â m không ngừng chuyển v a n g vốn là trắng bệnh ngón tay càng thảm đạm hơn mấy phần cho đến nghe được câu nói sau cùng cả người nhất thời s ứ n g sở nước mắt không ngừng rơi thẳng nữ tu nhưng không có mảy may để ý tiếp tục hô to lấy tuần văn định linh quang Mà đây c h í ngoài a đối t ra còn tu sĩ khảo hạch chế độ, đem đ làm làm có, có tu vi tiến triển cao thấp thuật pháp thuần thục sâu cạn công phạt hung hãn bao nhiêu liền ngay cả tứ nghệ tạo nghệ cũng coi như ở trong đó chương sáu trăm năm mươi năm vận cực mà chuyển giữ lại không được t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi lăm vận cực mà chuyển giữ lại không được mặc dù chu gia hạnh đám người độ hồ thất bại nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền không có tư cách nhu cầu công pháp chỉ gặp vài đầu huyền quy lướt sóng mà đi bích lưu phá triều trở đi những hài đồng này hướng bạch ngọc cung phương hướng nhanh chóng đánh tới phong xoáy như thoi đưa phất trần trước nay chưa có trải nghiệm khiến cái này hài đồng chậm rãi quên đi mới kinh dị sợ hãi có mấy cái gan lớn chút biết có tộc hình tương hộ cũng là không có sợ hãi địa ghé vào mai rùa vùng ven lấy tay đi chạm đến cái kia lạnh bớt nước hồ về phần bọn hắn thấm ướt quần áo từ lâu bị chu văn hiển đá không còn nửa điểm hạn ý cái này huyền quy thật lợi hại c h ờ ta về sau thành tu sĩ nhất định phải thu chỉ làm linh thú theo gió vượt sóng một hài đồng hưng ơ phấn hô to lại bị bên cạnh tiểu tử xô đẩy đến một bên càng là chế rêu không ngừng ôi ôi ôi tuấn văn định muốn nuôi rùa đen đứa bé kia lập tức bị nói đỏ bừng vẻ xấu hổ một bên chu ra hạnh đám người nghe không vô cũng là nhao nhao lên tiếng phản bác trong lúc nhất thời ồn ào không nớt nhớt nhớ đến bên thai sinh phiền chu văn hiển ngự không mà đi nghe bên thai huyên á o cãi lộn lại là không ngồn ngược lại còn mừng trên mặt càng lộ ra sán lạng các loại cầu pháp tu nói không biết còn có thể có phải có như thế nụ cười chu ra chế định khảo hạch như vậy chế độ lại vĩ mô tận lực khống chế tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng kỳ thật chính là vì để trong tộc tu sĩ minh bạch một chữ cái kia chính là tranh chỉ có chăm chỉ tranh chấp mới có thể mưu cầu nhiều tư nguyên hơn đạt được gia tộc càng lớn cung cấp nuôi dưỡng nghiêng nếu như một mực địa lười biếng không làm không tu pháp không cầu nói cho dù tư chất ba b ố n tấc cũng chỉ có thể biến thành tám chín các loại m ặ t lưu đợi tuổi tác trưởng thành thời khác liền sẽ bị phái đi một núi một chỗ trấn thủ nói là gia tộc con rơi đều không đủ sở dĩ d ạ n g này kỳ thật cũng cùng chu gia tu sĩ số lượng có quan hệ theo chu gia khai chi tán diệp trong tộc mấy vật chúng hàng năm đạn sinh tiên duyên tử cũng không phải s ố í tích t lũy thắng ngày xuống tới cái kia chính là một cái khổng lồ số lượng mà muốn cung cấp nuôi dưỡng nhiều tu sĩ như vậy hao phí t à i nguyên linh tài có thể nghĩ sao mà kinh khủng chớ nói chi là còn muốn vun trồng trì hạ thế lực lấy dân tộc tròn thế dưới loại tình huống này tự nhiên là chọn ưu tú mà vì từ đó để gia tộc mạnh mẽ hướng lên từ đầu tới cuối duy trì sức sống về phần nói những cái kia lời biếng tộc nhân chu ó t ể n ô i gia đã đức, đừng là cũng tổ cân đức, cũng đừng hy văn ọ n còn có thể bao nhiêu ít cung cấp nuôi dưỡng. g xa bao vời v có cấp Chu thể ít sùng cùng chu văn điện là song tử càng bị tông tộc chỉ định tu hành cổ độc hai pháp nói là khang c ả n minh đạo đang ở trước mắt đều không đủ nhưng rất nhiều năm vì mưu cầu tài nguyên cũng là chịu không ít khổ đầu thậm chí chu văn điện từng bởi vì không bao lâu ngang bướng không dễ tu đi đều bị chu thừa nguyên cân nhắc qua muốn hay không triệt hồi huyền độc luyện c h u y ể n thừa tư cách vẫn là về sau ăn đau khổ lớn tính lúc này mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp đối với hiện tại chu gia tiên duyên tầng, tầng lớp, lớp trừ phi là tư chất cực cao người còn lại liền không có cái gì không phải ngươi không thể mà nói coi như thật không thí sinh thích hợp cũng hoàn toàn có thể đem chuyển thừa phong cấm k h n g hiện mà đối đãi hậu bối thiên kiêu xuất hiện hoặc là tại chỉ hạ chọn lương thiện hài đ ộ n g nạp làm thân quyến giao chi chớ để ý nhiều như vậy cực kỳ tu hành chính là người tốt mấy ngày chưa từng rèn luyện độc pháp một bên chu văn sùng nhạt vừa nói lấy cái kia trần trụi bên ngoài tích r a thịt trắng hiện nhấp nháy dị quang càng có có đỏ tía tế văn du tẩu hiển hiện tựa như cái gì sâu kiến quái vợt chu văn hiển nghe tiếng cười ngượng ngủng lại là không có trả lời rất nhanh một đoàn người liền đến đến chính giữa thạch ở trên đảo liền trông thấy mấy chiếc thuyền nhỏ dựa vào vùng ven đã bị thủy triều đập đến náo loẹt gỗ vụn hài cốt nước chảy bẹo trôi càng có mười cái hài đồng tê liệt ngã xuống tại đất tiếng buồn bã liên tiếp bất quá lại có ba người lộ ra h ạ c lập độc hành mặc dù cũng thở hồn hển kiệt quệ lại còn có thể bảo trì thân hình hoặc đứng hoặc ngồi đang không ngừng khôi phục khí lực một người trong đó chính là chu tu dục c h i tử chu văn hạo hắn thân phụ đặc thù huyết mạch mặc dù trụ đạo bản lĩnh cực kỳ yếu đuối nhưng thể phách lại khác hẳn với thương nhân chớ nói chi là còn có chu tu dục vì đó luyện đan trúc cơ nói là thân mạnh như châu đều không đủ mà hắn từ nhỏ thụ chu tu dục tự thân dạy dỗ tính tính lần này cũng là thứ nhất nữa đi đầu tổ chức nhân thủ đốn tuổi tạo t u y ề n mới có thể có nhiều người như vậy vượt qua đến lợi về phần hai người khác lại là mỗi nơi đứng một phương cùng chu gia t ử đệ lộ ra không hợp nhau nhưng trong mắt nhưng lại t o á t ra tự ti chi ý tựa như là muốn dung nhập trong đó nhưng lại bởi vì khiếp đảm mà không dám thứ nhất tên là trần giai hà chính là trần thu sinh chắc gái tiên thiên linh quang bốn cấp ba có hy vọng hóa cơ cảnh giới nguyên nhân chính là như thế trần phúc sinh liền đem mang theo trên người bồi dưỡng càng là mặt dạn mày dày nhét vào chu gia hàng ngũ đồng tộc nợ chồng đệ cùng ăn trung tu mặc dù trần phúc sinh không có thành gia lập nghiệp dự định nhưng trong lòng thủy trung nhớ kỹ trần gia đều hy vọng gia tộc có thể hưng thịnh nhưng vô luận là hắn vẫn là trần thu sinh cũng không dám để trần gia q u á cường đại để tránh lọt vào chu gia cầm quyền một đời k i ê n kỵ dù sao vô luận trần gia cao thấp quý tiện như thế nào hắn đều là chân quân vợ tộc thân phận tôn vinh hiển hách đến cực điểm chỉ cần không bỏ chủ nịch bên trên liền có thể cùng chu gia cùng tồn tại thiên thu là trấn nam quận nước thứ nhất thị tộc tựa như hiện tại cho dù trần gia chư tử tại các đi cắm rễ chu thị sáu tông các mạch cũng không có ngăn cản hơn phân nửa phân nhưng nếu là trần gia đột nhiên trắng tr coi như chu huyền nhai các loại thế hệ trước không thèm để ý chu tu dương chu văn lượng đám người còn có thể không có ý kiến không thành cũng nguyên nhân chính là như thế trần thị vài chục năm nay một mực là trung quy trung cụ tuy có mở đất tiến lại còn tại chu gia dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong chỉ là trần phúc sinh sớm tối có thọ tận một ngày trần gia coi như sẽ không bởi vậy tiêu vong cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn dưới loại tình huống này trần gia hà liền lộ ra cực kỳ trọng yếu chỉ cần hắn kế thừa y bát cầu được nhục thân hoa cơ tài giá cho chu gia kiệt xuất hậu bối cái kia trần thị liền có thể lại bảo đảm hai trăm năm vinh quang mà đổi thành một người nhưng cũng là cái họ khắc tử kỳ danh là trương chi chiết chính là trương đình hậu nhân năm đó trương đình có ân với chu gia chu bình mặc dù lấy đan dược h ở lại nhưng tình nghĩa chi trọng như thế nào như thế liền có thể trả hết nợ chớ nói chi là trương gia vẫn là chu huyền nhai vợ tộc cái này mấy chục năm ở giữa trương gia nhiều lần hưng suýt nữa chặt đ ứ t hưng ơ hỏa thẳng đến chu gia quật khởi là chúa tể một phương mới dẹp an định kéo dài thì tộc cũng coi là vận mệnh nhiều thăng trầm bất quá không biết là vận cực mà chuyện hay là trời cao chiếu cố lại để hắn ra đời cái linh quang bảy tấc bốn tiên d u y tử chính là cái này trương chi chiết nhưng trương gia cũng minh bạch như thế kỷ lân tử không phải tự mình có thể nuôi liền phí hết tâm tư cùng chu huyền nhai đắp lên quan hệ lúc này mới đem lúc ấy hai tuổi không đến trường chi chết đưa tới chu gia càng nhận chu huyền nhai cháu tuần tu thành làm nghĩa phụ trên danh nghĩa cũng là chu thanh lan chất nhi chu văn lượng đứng ở chỗ cao ánh mắt ngắm nhìn một phía cũng đem các tu sĩ trôi nhớ biểu hiện từng cái ghi t ạ c trong lòng nhưng không có giống chu gia giác như thế đem ra công khai mà là hiền lành cười nói không nghĩ tới năm nay lại ra nhiều như vậy tiên duyên tử xem ra số phận chỗ trông định vị cái bất phảm gia tộc sau này có thể hay không hưng thịnh sẽ phải nhìn các ngươi mặc dù thanh âm không lớn không nhỏ lại làm cho những hài đồng này vì đó p h ấ n chấn có chút càng là kích động đến mặt đỏ lên một bên chu văn h i ệ n lại là không khỏi liếp mắt năm đó chu văn lượng cũng là nói bọn họ như vậy dăm ba câu đem hài đồng tâm tình kích thích chu văn lượng cũng dừng một chút chậm dãi nói ra tu hành c h i đạo trưởng bối đều là cùng các ngươi nói nói qua đợi chút nữa tiến vào tàng tinh cắt không khỏe cao vụ viễn làm theo căn bản m à t u y ể n nếu là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng chọn sai nói ít liền là chậm trễ một năm tri công lại khuyên bảo vài câu chu văn lượng lúc này mới hướng phía một phương thiên điện không người thở dài văn bối văn lượng xuất t ộ c n h â n tới ơ n g sáu trăm năm m c ơ i sáu ngọc nga sư làm bạn g chương sáu trăm rãi năm mươi sáu ngọc sư làm bạn theo môn hộ mở rộng một đám hài đồng cũng là chen chúc mà vào tò mò ở bên trong không ngừng ghé qua bóng tàu nhưng còn không có xâm nhập bao xa liền bị nhu hòa bình t r ư ớ n g ngăn lại cản chỉ có thể tại tại một phương khu vực hành động có thể lựa chọn pháp môn cũng nhiều là cơ sở nhất lưu bất quá những cơ sở này pháp môn mặc dù uy thế không mạnh nhưng lại bao hàm và hàn diện lại đều là trung tính chi thuật càng có thể cùng đại đa số đồng đạo phái cao thâm pháp môn hàn g t ụ nói là vạn năng cơ sở tu hành pháp đều không đủ mà cái này tự nhiên là chu gia là tu sĩ tầm thường mà chuyên môn làm ra cơ sở pháp vì liền là thuận tiện giáo dục dù sao những hài đồng này tuổi tác còn nhỏ sở học biết đều cực kỳ mầm cạn đối sự vật nhận biết cũng cực kỳ phiến diện lại thêm tiên duyên tử càng ngày càng nhiều chu gia không có khả năng giống như trước như thế tay nắm tay điệu dốc lòng truyền giáo cũng không có khả năng có nhân tinh thông gia pháp huyền bí trần phúc sinh bọn người mới tụ tập trăm ngàn điện tịch tỉ mỉ khai sáng ra cái này hơn mười bản cơ sở pháp dùng cái này đến quy phạm tử đệ tu hành cứ như vậy coi như trên tu hành gây ra rủi ro cũng có thể theo nếp mà giải chi về phần thuyết pháp môn đến tiếp sau dính liền tự nhiên cũng không phải vấn đề gì liền là về mặt chiến lược có một chút k h i khuyết nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục đương nhiên những cái kia linh quang năm tấc trở lên t i ê n tiêu vẫn như cũng là các tu mình pháp lấy chính đạo cơ chu văn hạo hành tẩu tại trong lầu cát không ngừng liếc nhìn cái kia đem gác xó rất nhiều bí tịch trong đó có kim m ộ c thủy hỏa thổ chi lưu cũng có phong lôi vân xương ngủ các loại pháp càng có hồn s á t máu các loại thuật đều là tu hành giới thường gặp một chút pháp môn về phần môi thi dựng quỹ các loại t à thuật mặc dù cũng rộng là lưu truyền nhưng sở tu người nhiều tính tình k ỳ dị tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở đây ta tuy có một chút chủ đạo thân dị nhưng trên đời chưa có phương pháp này lưu truyền mẫu thân cũng không biết như thế nào tu hành nghĩ tới đây hãn chậm rãi đi đến hồn đạo pháp mỗ trước phụ thân nói muốn nắm giữ cái tia một tia trụ đạo thần dị chỉ có hồn phách cường hành mới có một chút khả năng bất quá hắn không biết là chu tu dục để hắn tu hành hồn đạo còn cất một cái tâm tư cái tia chính là trợ hắn thành tựu hóa cơ nếu như là tu hành cái khác pháp môn cái tia chu tu dục còn không tốt thao tác ngược lại là cái này hồn đạo chu gia có ác linh nuôi quỷ pháp ngưng luyện hóa cơ bảo vật mặc dù hiệu suất cực kỳ thấp nhưng nếu là là tộc hao tâm tổn trí luyện đan kinh doanh sân h ạ sẽ không có thể khó đổi thứ nhất đến về phần trụ đạo thần dị chu tu dục cũng không cơ cầu mấy năm này ở giữa hắn cùng xuân lại sống lại một trai một cái nhưng kết quả không chỉ có không có nửa điểm trụ đạo thần dị hơn nữa còn đều là vô vọng tiên duyên phạm nhân tự nhiên cũng mất bước chân trụ đạo ý nghĩ còn không bằng các loại xuân tu vi cao thâm hiểu ra tự thân đạo tắc về sau lại trái lại giáo sư chu văn hạo trương chi chết thì chậm rãi đi vào phong pháp trước non nớt đôi mắt lấp loe sáng rực hắn thở nhỏ liền nhận tuần tu thành vi phụ càng cùng chu thị tử đệ trung đọc đồng hành tuy không làm họ chu nhưng cũng tâm hướng nơi này lại thêm ra trắng tỉnh đáng yêu đã từng cũng là vì chu thanh lan chỗ vui liền ngay cả lần này độ hồ cầu pháp chu thanh lan đều không xa ngàn dặm đưa thư nhà để hắn chọn phong đạo phát môn bây giờ chu gia truyền thừa đông đảo nhưng có thể thẳng dòm huyền đan chỉ có ba môn một là ngọc chân huyền nguyên pháp hai là hậu trạch huyền thổ pháp ba là cựu tiêu kinh lôi pháp cái khác pháp môn mặc dù cũng có hy vọng nhưng dù sao không thể nào chứng thực không được coi thừa nhưng vấn đề là trương tri chết coi như cùng chu gia h ư ơ n lại cũng trung pi là cái ngoại nhân cái kêu ba đạo huyền đan pháp tự nhiên không có khả năng đến phiên trên đầu của hắn chỉ có thể cầu nhìn theo hắn pháp môn mà tại cái khác trong truyền thừa lại lấy m ộ c pháp thủy thuật phong đạo còn có kim pháp có hy vọng nhất nhưng mục đạo đã có chu văn cẩn chu tiến linh Thủy Pháp là lòng cô cô nói rất đúng muốn cầu nhìn con đường che chở hai nhà trường tồn chỉ có phương pháp này thích hợp nhất tại hai người chọn pháp thời khắc chu gia hạnh trần gia hạ mấy người cũng chọn tốt riêng phần mình ngưỡng mộ trong lòng pháp môn vui vẻ huyên náo không nớt mà biến mất đã lâu trần phúc sinh lúc này mới chậm dãi xuất hiện đứng sững ở tảng kinh các giữa không trùng lấy tay vớt dâu cất cao giọng nói đã chọn tốt p h á p m ô n vậy liền nhanh chóng rời đi không thể nhiễu nơi đ ấ y thanh tĩnh đối l ạ i các ngươi tu được luyện khí lại đến cầu lấy đến tiếp sau p h á p m ô n thuật pháp bí thức dứt lời hắn vất tay háo vung lên chu văn hạo đám người liền cảm giác được một cỗ nhu hòa cự lực đem bọn hắn đông nhiên đẩy ra tàng kính cắt cái kia nguy nga môn hộ cũng theo đó khép kín thật chán còn tưởng rằng có thể tìm được cái gì phi thiên đ ộ n địa bị pháp tuân văn định ngồi dưới đất lại là có chút một mình nhưng sau một khắc liền bị chu ra hạnh t ú bắt đầu chỉ vào xa xa gỗ đội đoàn thuyền phi thiên đội địa chờ ngươi thành tự luyện khí tự nhiên là sẽ hiện tại mau cùng ta một khối chữa trị tàu thuyền nếu là không thể quay về chỉ sợ còn muốn trừ điểm từ chu tu vũ ba người tiếp tục kéo dài độ hồ khảo hạch tự nhiên đã bao hàm trở về hành trình chỉ là những hài đồng này thượng sự trong sự hưng phấn nhất thời quên cái này giờ phút này bị chu ra hạnh một câu đ i ể m tình trong nháy mắt hoảng là một m đoàn hốt hoảng hướng cái kia bên hồ chạy đi cũng là náo ra hỗn loạn lung tung chu văn lượng đám người đứng ở thạch đảo chỗ cao nhìn qua cái này huyên náo một màn cũng là trêu g ẹ o không ngừng ha ha ha bọn này n ó c c n còn tưởng rằng khảo hạch kết thúc đúng không nhưng phải chằm cẩn thật chút không thể để cho đám tiểu từ này đòi tiện nghi. Tộc hình, trong ộ c h đó có một đạo cường thịnh nhất tựa như vật sống cái tức thạch kích nham thanh thê to lớn cẳng có thể nghe được một chút sư tiến gào vang chính là vậy thì ngọc sư tử bây giờ đã ngưng làm hóa cơ bảo vật càng manh động một chút linh tính ngao sư g i í t gào quét sạch không ngừng hướng về chu thừa nguyên sau lưng tấn manh đánh tới mắt nhìn thấy liền muốn tới gần lại bị một bàn tay đánh bay thạch nham bên trong hh tiếng cười non nớt đột nhiên vang lên tựa như chuông bạc êm hai tìm theo tiếng nhìn lại chỉ gặp chu thừa nguyên phía sau là cái một cái nôi tơ l ụ a làm tấm đệm tơ vàng quân văn càng có thanh tâm dưỡng thần túi thơm hệ treo bên trong thì nằm cái một tuổi lớn nhỏ non nớt hài nhi ngọc này sư quái linh thật làm cho người chán chu thừa nguyên thì thao nói nhỏ hướng cái k i a hài nhi tiện tay bóp cái ngưng thần thuật pháp lúc này mới ngủ y ê n tới hẳn chính là chu bình cố ý thêm điểm đi ra thiên tiêu chu gia anh chương 657, t ư ơ i lưới dao phản vệ chương 657, t ư ơ i lưới dao phản vệ lúc đầu chu bình chỉ là muốn thêm điểm cái bảy tấc tiên duyên tử đi ra nhưng bởi vì đinh hỏa số lượng cũng không nhiều lại thêm chậm chạp chưa từng xuất hiện bốn tấc tiên duyên tử như thế nào tính đều không đủ số dứt khoát liền lại toàn một năm có thừa cho đến ba tông ra đời cái linh quang năm tấc hậu bối vì huyền đan có hy vọng chu bình cũng là một hơi đem thêm đến tám tấc bảy chân chính thực chí danh quy chu gia đệ nhất nhân tư chất như thế thậm i chí vì để chu gia anh càng thêm thân cận ngọc thạch đạo tắc từ thứ nhất tuổi lên chu thừa nguyên liền đem an trí tại ngọc thạch này bí cảnh bên trong lấy linh dịch chân quả trúc căn cơ sinh cơ doanh khí tráng hắn tính mạch càng dẫn ngọc thạch chi khí khơi thông kinh mạch từ đó để hắn thân thể cùng ngọc thạch đạo tắc hậu thiên tương hợp mà cái này kỳ thật cũng làm mượn đạo tắc ăn mòn đặc tính t ạ nếu là liền n h hại. có c quan hệ mà nói kỳ thật cũng không sai chu ra anh là chu thừa cảnh huyền tôn nữ mà hắn cùng chu thừa cảnh lại là một mẹ sinh ra thân huynh đệ cái này dĩ nhiên chính là hắn thân huyền cháu gái huyết thống tương cận rất trường giả đưa ngón trỏ ra tại bé gái cái chán chạm mấy lần dẫn tới hài đồng nhỏ gậy thân thể không ngừng n ú p đ í c h rất là đáng yêu bất quá chu t h ư ờ nguyên n g cũng không phải là giải trí hài đồng mà là vì r a cố chu ra anh trên người rất nhiều thủ đoạn chỉ gặp huyền ảo ấn ký tại bé gái giữa lông mày hiện hiện sau đó liền có mông lung phủ q u a n g lướt qua hắn thân thể không ngừng trải vớt g ầ n cốt huyết đ ủ chỉ là nói là trải vớt kỳ thực càng giống là dò xét mà lại nhìn kỹ quá k ứ liền có thể phát hiện cái kia cái nôi trải ở đâu là cái gì hoa lệ t ớ lụa rõ ràng liền là nắ mặc dù chu thừa nguyên đã từng hỏi qua chu bình cũng đã nhận được m ì n h s á t trả lời chắc chắn nhưng hắn vẫn như cũ sợ à sợ chu g i a anh sẽ là cái thứ hai chu tô ên với lại không chỉ là hắn một người sợ chu g i a cảm kích bối phận đều là sợ chuyện xưa tái diễn cũng nguyên nhân chính là như thế mới có cái này gần như bệnh hoạn đề phòng tiến hành thấy không có nửa điểm dị t h ư ờ n g chu thừa nguyên cũng không khỏi nhẹ nhàng t h ở ra sau đó liền đem cái nôi phụ cận pháp trận một lần nữa ngưng tụ lại miễn cho cái tiêm ngọc sư từ sông trận nháo sự n a o n a o thanh â m rất nhỏ chuyển đến liền trông thấy một cái lớn chừng bàn tay ngọc bạch sư tử đoan ngồi ở phía xa thạch nham bên trên đang tò mò nhìn ra xa nơi đây thiên thiên có linh nếu là ngự chi có thể đựng bí cảnh nhìn qua cái kia ngọc bạch sư tử chu thường nguyên trong lòng cũng nổi lên rất nhiều ý nghĩ như dùng cái này luyện làm đạo cơ huyền đan hy vọng nói không chừng đều có thể tăng tiến một điểm ngọc sư tử làm thứ nhất ngọc thạch dị bảo chịu được địa phương thị tộc thời đại c u n g phụng có thể ngưng tụ một điểm linh tính sau trời xui đ ấ khiến bị đặt vào ngọc thạch bí cảnh càng l ạ như cá gập nước tại nắn ngùi hơn mười năm bên trong liền lồ sắc nếu như không phải là vì tráng đựng chu gia anh c ă n g cơ hắn thật đúng là không nỡ cầm cái đồ chơi này khai đao nhưng hắn làm thật quân hậu duệ hiểu hơn huyền đan tồn tại tôn vinh siêu nhiên chỉ cần có thể tăng thêm một tia hy vọng chứng đạo để gia tộc xuất hiện vị thứ hai c h â n quân cái kia coi như bảo vật này lại c h â n quý cũng không đủ t i ế c mà tại cách đó không xa cái kia ngọc sư tử đang nghe nam nhân thì t h ả o toái ngữ về sau cũng là linh tính địa trốn xa chỗ hắn không biết tung tích cũng may b i cảnh môn hộ đóng chặt ngọc thạch khí trạch lưu chuyển bắt mắt cũng không lo lắng khả năng chạy trốn tới ngoại cảnh đi n g một đạo kinh khủng n kinh Kim lôi từ thiên mà rơi đàng trước đạo thân ảnh kia nhất thời không kịp né tránh trong nháy mắt bị lôi đình trực kích đầu lâu thiên hỏa bắn ra mặc dù có linh lực che trở thể cũng vẫn là bị đánh đến máu thịt bé bét khí cơ hôn loạn tiêu tán bỗng nhiên rơi hướng đại điện hỏ hóa thành vô số thân thể tàn phế gỗ vụn càng có hừng hực liệt hỏa đốt đốt mà lên trong nháy mắt liền đem mênh mông sơn g i a biến thành liệt ngục lôi tiêu ta cùng người không oán không cửu vì sao m u ố n làm cho ta vào chỗ chết kinh khủng trong hố sâu một bộ cháy đen thân thể không ngừng rung động huyết nhục đã bị lôi hỏa đốt là t h ă n g cốc tựa như ác thi nhưng hóa cơ tồn tại tính mệnh sao mà hướng ngạnh hắn không chỉ có không có vất lạc càng là huyết nhục bắt đầu sinh không ngừng tỏa sáng mới sinh cơ chu giác du đạp không mà đứng lôi đình bôn tẩu hắn thân càng có sĩ diễm ngưng tụ tại pháp lệnh phía trên cường hành vi áp chấn nhiếp giã nhưng nhìn qua trong hố sâu giữ t ậ n s á c chết cháy hắn thần s ắ c lại là cực kỳ phức tạp chấm g i ọ n g quát yêu đan chi pháp từ gì mà đến thanh âm lôi cuốn lôi đình ở trong thiên địa ầm ầm rung động tựa như quần c u ậ n tiên uy chấn nhiếp ngàn vạn sinh linh ha ha cái tia s á c chết cháy điên cuồng run g d ậ y giống như là kìm nén không được l ử a g i ậ n trong lòng tranh tranh ném âm thanh đột nhiên văng lên bọn hắn nói quả nhiên không sai hết thể tất cả đều là các ngươi tại quay phá rõ ràng có yêu đan chi pháp lại che lấp không chịu chuyển thụ cho ta các loại bây giờ ta cầu được ngươi bạch khê chu thị càng phải đổi tận giết tuyệt là bởi vì e ngại chúng ta sâu kiến có lực lượng sẽ hủy các ngươi những n à y đại tộc t i ê n tông đạo thống chu giác du nghe tiếng trầm mặc không nói liền ngay cả quanh thân du t ẩ u lôi đ ỉ n h đều tiêu tán không thiếu nhân tộc khai s á n g yêu đan pháp chính là vì c h ấ n thủ biên cương khai thác lấy chậm giảm nhân tộc c áp lực n h ư ờ n g đường xâm pháp tu sĩ có thời gian c ó thể dùng để tu hành nhưng là mọi thứ đều có tính hai mặt yêu đan pháp tốc thành lại dễ dàng t ù y ý liền có thể để tu sĩ đột phá luyện k thành tựu hóa cơ cảnh càng có thể duyên thọ sáu mươi năm cho dù hắn chiến lược thất mộc cạn cũng đủ làm cho thiên hạ tu sĩ vì đó đi cùng cũng nguyên nhân chính là như thế n h â n tộc mới không dám đem phương pháp này đem ra công khai sợ liền là g i a o động đạo tham pháp truyền thừa thậm chí là nhân tộc căn bản dù sao một khi yêu đan pháp là thế nhân biết tất nhiên sẽ có đại lượng tu sĩ tu hành phương pháp này tới đối ứng đạo tham pháp tu sĩ liền sẽ trên phạm vi lớn g i ả mít các loại truyền thừa cũng sẽ đoạt tuyệt tu hành c h i phong cũng sẽ tùy theo mà biến đạo tham pháp vốn là khó tu nếu là lại không tiền nhân dạy bảo không truyền thừa kéo dài lại thế nào khả năng có ngày n ổ i danh mà yêu đan pháp mặc dù dễ thành nhưng lại vô vọng huyền đan lợi một thời gian xung dưới dân tộc chỉ sợ huyền đang có ra lại nói thế nào chống cự cường tộc nghĩ tới đây chu giác du ánh mắt c h ầ m định ngươi có thể nguyện tại biên cương phòng thủ đời này không tiết ra ngoài yêu đàn pháp ngươi có thể nguyện vì ta chu giá c h â u ngự nhầm bằng chu giác du như thế nào làm hỏi cái kia tồn tại thủy t r u n g trầm m à không nói tựa như một bộ sát chết cháy gặp tình huống như vậy chu giác du chìm hít một hơi kinh khủng lôi đỉnh từ thương không bỗng nhiên b ộ c phát nối liền trời đất bổ về phía cái kia đạo thân thể t à n thế các ngươi không được tốt Với anh, chương theo gió tiêu tan tứ giật chỉ có một chút linh cơ phản hồi ở thiên địa i nhìn qua cái kêu tan theo gió hài cốt cho bụi chu giác du khẽ thở dài một cái trong lòng bàn tay lôi hỏa nguyên chiêu lệnh tùy theo bắn ra huy thế liền đem giữa rừng núi cháy hừng hực biển lửa thu hết trong đó d ị tộc t a đạo thủ đoạn quả thật đủ ác bây giờ triệu quốc làm người đạo tịnh thổ chính là vạn dân chỗ hướng d ị tộc mặc dù vẫn như cũ hỏa lực tập trung biên cương nhưng lại không thể giống như trước như thế bức ép cấp cảnh chỉ có thể ngược lại không ngừng phái thân thuộc nhập cảnh phát triển tín đồ bố trí thủ đoạn dùng cái này không ngừng châm ngỏi nhân tộc nội bộ mâu thuẫn để cho người ta đạo d trước chút năm d ị tộc thủ đoạn còn m ỏ n g cạn phần lớn là lấy tà ma chi pháp l ử a g ạ t chi từ đó đạn sinh ra một chút ma đạo tà tu thủ đoạn như vậy mặc dù hung manh to lớn vẫn còn tại triệu quốc thế lực khắp nơi phạm vi chịu đựng trong vòng dùng vũ lực chấn áp còn có thể bảo trì trì chỉ hạ chỉnh thể thái bình nhưng ở một năm trước không biết là có người tiết ra ngoài yêu đan pháp vẫn là d ị tộc giải mã lần này bí thuật triệu quốc thậm chí là nhân tộc các nơi đều là xuất hiện yêu đan pháp tu sĩ đồng thời số lượng càng ngày càng nhiều hết lần này tới lần khác những tu sĩ này phần lớn vốn là vì tư lợi tán tu mặc cho bằng thế lực khắp nơi như thế nào nói, nói. cũng chỉ có cực triệu h phận nguyện đi cương bán mạng, còn lại thì kể cái chết không theo, càng tại cảnh nội bốn phía tháo chạy i đi biên lại cái tại nội ế u nguyện một mạng, bộ t bán bốn cận cương còn càng kể n nẻ. đến h Quay t ê yên. n dung chuyển, tứ phương không hạ tứ t r i quốc làm người đạo chỗ hướng tự nhiên là trọng thai khu đối với loại tình huống này triệu quốc thế lực khắp nơi chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là tiêu s á t triệu thanh cũng không phải không nghĩ tới thiết lập chuyên môn cơ cấu dùng cái này đến quy phạm yêu đan pháp truyền thừa nhưng vấn đề là lỗ hổng này không phải nói mở liền có thể mở yêu đan pháp năng phát huy kỳ hiệu là bởi vì tu sĩ chỗ phục yêu đan khí cơ đ ồ n nguyên dùng cái này mới có thể tổ kiến quân trận chống cự yêu tộc tắc cướp Chỉ r i ê vậy u đan không có i đặc biệt yodan bình thường luyện khí tu sĩ muốn thành tựu h ó a cơ liền tất nhiên sẽ đi nuốt dùng cái khác yêu vật luyện chế dị đan nhưng dạng này yêu đàn tu sĩ chiến lược rất thấp hơn mười chúng cũng đánh không lại một đầu hóa cơ yêu vật cũng bởi vì khí cơ khác nhau tổ kiến không được c ô n trận phóng tới trên chiến trường cái kia chính là thực sự phá hôi thủ cương đều là cái vấn đề cũng đừng vọng tưởng cái gì mở đất thổ mà đ ố i t ầ n g dưới chót tu sĩ tới nói yêu đàn pháp đại biểu cho duyên thọ đại biểu cho gia t ộ c hương thịnh tại như thế dụ hoặc dưới bọn hắn lại thế nào khả năng quan tâm cái gọi là đại cục như vậy nhân tộc tài nguyên tất nhiên sẽ bị tiến một bước chia cắt thậm chí là để ép đạo tham pháp tu sĩ trưởng thành không gian đạo tham pháp vốn là khó tu nếu là tài nguyên lại bị quản chế truyền t h ư ơ đoạt tuyệt càng v chỉ sợ không ra thời gian t r ă m năm thế gian cũng chỉ có những cái k i a đại tộc t i ề n tông mới có thể tù phương pháp này nếu là yêu đan pháp tiền đồ rộng lớn vậy dạng này thay đổi cũng là không quan trọng nhưng hết lần này tới lần khác muốn thành tựu huyền đan cảnh nhất định phải cần cảm n ộ thiên địa thiên quân càng là muốn chứng được đạo tắc tốt bị mà yêu đan pháp cơ lý liền đã quyết định h ắ n cao nhất chỉ có thể thành tựu k h á c loại huyền đan lại hướng phía trước liền là chặn đường cất của dưới loại tình huống này dị tộc truyền bá yêu đan pháp cái tia chính là tại đảo nhân tộc ă n đợi hết hệ tan thành mây khói núi lửa tập t h i chu giác du cũng không khỏi có chút thương cảm hắn trấn thủ biên cương hơn mười năm đối dị tộc tăng chi tận x ư ơ n g nếu là chấn sát yêu ma quỷ quái vậy dĩ nhiên không có nửa điểm lưu tình nhưng vấn đề là hắn bây giờ chỗ c h ả m đông đảo tồn tại cái nào không phải nhân tộc mặc dù đại bộ phận đều là ma đạo t à tu nhưng cũng có không thiếu lương thiện hàng người giống như mới chỗ chẳng người càng là hoài trung quận một giới t à tu cùng bọn hắn chu thị đều có chút hứa tình nghĩa ai chỉ mong có thể sớm ngày tìm được ứng đối chi pháp lôi đình bôn u tẩu mà rơi đem một tảng đá lớn a n h bộ nổ nát vụn hóa thành đơn sơ bia đá công bằng rơi vào cái kia hố đất chính giữa đại thế như thế người ta đều không sai dứt lời chu giác du liền hóa thành cầu vông lấp về phía kim lâm sơn chỉ để lại bia đá kia đứng nạo g n g h ệ tại bên mông sơn dạ ở giữa mà vừa về tới kim lâm tiên thành hắn cũng không kịp chỉnh đốn liền có một tin giữ tự bạch suối núi chuyển đến bạch khê núi minh phong thương mục thành lâm đệ quốc tươi tốt càng có thô to từ kim đ ẳ n g du t ẩ u sơn nhạc tựa như bàn long nghỉ lại trong đó để cái này sơn giã linh cơ mờ mịt khí c h ạ c h ngưng xoáy mà không tiêu tan tựa như tiên sơn linh điệm à trên đỉnh núi mờ mịt vụ t r ạ c như sa che đậy mực nhánh hồng diệp lan tràn trong rừng trong đó ẩn hiện trong suốt tiểu quả thân hình càng có một phương nguyên ao chỗ ở giữa ẩn chứa hùng hậu huyền trạch sinh cơ nhưng giờ này khác này lại có một thân ảnh dàn mua chỗ ở giữa hai mắt đục ngầu như vũ bùn thân thể còn xuống giống như tuổi thi ban giải hẳn thân t ử khí càng là nồng đậm thành chất liền như là sắp triệt để mục nát của mục lại không nửa điểm sinh cơ nhầm bằng linh cơ ao nước như thế tầm bồ cũng k h ó tiêu hắn tử khí ngược lại còn bị ăn mòn hóa thành nước đọng vẫn là phục bình hồn linh nước lão nhân lúc này mới khôi phục một chút ý thức giáp du vì đó cơm ép kéo dài tại í n h m n g Chu h t ế n lúc i điều ngự từ kim đẳng, liên n ngự đằng, h thì từ t k h ô này g ngừng địa hướng lao nhân trong nhân địa lao thể rót vào sinh cơ v một, một đạo kinh khủng lôi đỉnh từ chân trời đánh tới tấn manh như điện trong nháy mắt vẽ cướp thiên hùng ẩm vang rơi ở ngoài sáng phong sân đ ỉ n h bàng bạc lôi hỏa tàn phá b ử a bãi không ngất nhưng lại bị cưỡng ép hấp chế xuống chỉ là người đến kia cũng không dễ chịu khi tức hỗn loạn bạo động trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí l ụ c thân càng là t h ủ n g trăm nàn g lỗ không ngừng chảy máu nhưng giờ phút này hắn cũng không lo được những này đông nhiên quỷ nào việt n a o ô m chặt lấy cái kia g i à n mua khô g ầ y thân thể khóc r ò n g r ò n g p h ụ thân hài nhi đến chậm không biết là chu giác du la lên vẫn là hồn linh nước có hiệu quả tuần chắc đục n g i hai mắt cũng rõ ràng một chút ta mà、Về. khô cạn xương tay có chút xúc động phản p h ấ t muốn chạm đến thanh niên khuôn mặt lại như thế nào cũng không có cái kia khí lực vẫn là chu giác du nắm chặt cái kia khô q u á t tay cầm đem dán tại gương mặt của mình cảm thụ được trên mặt chuyển đến băng lãnh xúc giác hắn trong lòng bi thương cũng không nén được nữa kinh khủng lôi m i n h ở tại bốn phía ẩm vang nổ vang rụ u động sân l â m hài nhi ở chỗ này đây phụ thân hài nhi ngay tại cái này tuần trác s ở lấy thân từ khuôn mặt muốn nói điều gì nhưng n h ế t hầu tựa như là bị than lửa tắc n g n đốt cho hắn nhà không gian nửa chửa đến sinh cơ cũng theo đó điên cùng tàn biến vẫn là một bên chu tiến linh kịp thời xuất thủ lúc này mới lại nối tiếp một chút sinh khí. là nhà tộc. yêu tộc người t h a n h â m khàn khàn trói thai tựa như mục nát cửa gỗ tại chuyển động nhưng cũng trở thành lão nhân kia sau cùng di n ô n cái này hơn một trăm năm đến nay mặc dù chủ g i a che lấp vô cùng tốt nhưng tuần chắc vẫn là biết được thân thế quá khứ càng bởi vậy căm hận qua sáu tông nhưng hắn cũng biết chủ gia không sai cũng nguyên nhân chính là như thế đến chết giờ k h ắ c này hắn đều không có đem cái này bí ẩn nói ra liền là không muốn trắc mạch bởi vì năm xưa t h ù cũ mà cùng gia tộc sinh khe hở manh thủ đi qua hay để cho nó qua đi cha một tiếng kinh rít gào phóng lên tận trời kinh cùng y thế quét sạch tứ phương dẫn tới thiên khung lờ m mở, lôi đình oanh minh như ngục nơi xa cư phạm trên đỉnh chu gia tộc nhân vọng thấy như thế dị tượng ai cũng sinh sợ lạnh mình nhất là c h á t mạch tử đệ càng là hưng lôi âm thanh m à quỳ ngồi phịch ở địa hướng phía minh phong khóc lóc đau khổ không ngừng lao tổ tông chương sáu trăm năm mươi chín khắc loại dẫn dắt chương sáu trăm năm mươi chín khắc loại dẫn dắt mặc dù tuần chắc chỉ là một kẻ phạm nhân nhưng hắn thân phận lại càng siêu nhiên chính là chân quân đấu đệ chu thị tam tổ lôi tiêu chân nhân tri thân trà trát mạch khởi nguyên chỗ bây giờ hồn về k i u t i ê n hạ tang lễ tự nhiên cũng không phải tầm thường chớ nói chi là c h ắ c mạch tử đệ trải rộng quận quốc thượng dưới cùng thế lực khắp nơi tương liên kết đế ảnh hưởng cực kỳ sâu xa to lớn ở ngoài sáng ngọc đều bên trong có tu sĩ、si、ném thiên kim thiết đường chuyên v ị tuần c h ắ c cầu phúc cầu nguyện cũng có các phương thị tộc phái tộc nhân tại bạch khê dưới núi coi đây là thử nghiệm những cái kia không được về tộc c h ắ c mạch tử đệ khi biết tin tức về sau cũng là lã trá rơi lệ lại chỉ có thể hướng phía bạch khê núi không người t ế bái chi phong đ ỉ n h núi cứng c á p cổ mộc đứng ngạo nghễ trên đó nhân thảo thanh n h rất nhiều mộ bia đứng vững thành hàng bảo vệ chính giữa nguy nga tổ từ sám xanh bậc thang núi vây quanh mà xuống chấn mộ thạch thú đứng sừng sững hai bên cẳng có ôn thuần dị thú lộ ra ở giữa rừng chính là chuyên v ị chu thị thủ đ ă n g thủy thú mà lúc này giờ phút này lại có vô số bạch lăng cao hệ lâm sao theo gió mà bày từ yên lượn lờ phiêu m i ệ u mà lên trên dưới một trăm n g ư ờ i đứng ở trong điện hoặc đốt giấy để t ă n g hoặc cánh tay hệ bạch lăng nhưng nếu là nhìn kỹ quá khứ liền có thể phát hiện ngoại trừ cực thiếu một bộ phận tuổi trẻ tồn tại còn lại đều là tuổi tác phát triển láo giả cẳng có không thiếu xế chiều thân ảnh lại đều hiện uy hết chi khí hiển nhiên đều là chu gia các tông mạch cầm quyền thừa thiến bối phận mặc dù cũng có nhưng lại chỉ có chút ít mấy người với lại đều đã già đến không còn hình dáng toàn bộ nhờ ngoại lực nâng linh dược kéo dài tính mạng tuần chắc mặc dù thân phận siêu nhiên nhưng ngày thường lại là cực muộn so với không thiếu thừa thiến đời đệ đều muốn tuổi trẻ bây giờ có thể xuất hiện ở đây vậy cũng là đời này tương đối dựa vào sau tộc nhân bất quá ở trong đó lại có một người cực kỳ đặc thủ cái k i a chính là nông mạch trưởng chu thừa dương chỉ gặp một thương n h ă n lão già c h ậ m rãi đi lên trước thân thể đã suy kiệt dần dần câu lại vẫn có thể mơ hồ trông thấy ngày xưa khôi ngô phong thái da thị xám đen giống như than dâu bạc trắng ảm đạm vô quang liền ngay cả bộ pháp đều lảo đảo chậm chạp hiển nhiên cũng nhanh đến đèn cạn dầu tình trạng bên cạnh tiểu b ố i muốn tiến lên lâng lại bị lao nhân quật cường đẩy ra tránh hết ra ta còn không có giả dặn muốn người đỡ tình trạng ngắn ngủi hai trượng khoảng cách lao nhân đi cực kỳ gian khổ toàn bộ thân hình đều đang điên cuồng run run y phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống một dạng để cho người ta không khỏi sinh lo lo lắng nhưng tất cả mọi người đều biết lao nhân tính tình tự nhiên cũng không dám tiến lên cũng may trong điện tu sĩ mấy chục chúng càng có chân quân hóa thân cũng là không cần lo lắng Chu Bình, nhìn qua chậm trong mắt cũng hiện lên một chút dị quang chu thừa dương làm chu trường hà nhị tử cũng là thừa thiên bối lao nhị bây giờ đã sống hơn một trăm ba mươi tuổi đã sớm vượt qua phạm nhân tuổi thọ cực hạn phải biết phạm nhân cũng không so tu sĩ thân không một chút linh lực căn bản không dùng đến quy tắc duyên thọ như thế bí pháp nếu như không có kỳ ngộ cơ bản sống không quá một trăm hai mươi tuổi cái này đại nạn đạ. mà chu thừa dương không chỉ có sống đến một trăm ba mươi tuổi đồng thời vẫn có sinh khí tại n ồ n g đậm công đức gia trì dưới như thế nào cũng còn có thể sống thêm vài chục năm chỉ là đáng tiếc hắn cũng không phải là tu sĩ không phải mượn cái này hùng hậu công đức n g u lực coi như tư chất lại kém cũng có thể thành tựu một phương thần đạo cừng giả mà giống như vậy tình huống tự nhiên là rất khó phù khắc dù sao không phải ai đều có nghị lực cắm rễ ở đồng ruộng hao hết cả đời chỉ vì cầu lương cũng không phải ai đều nguyện cả đời làm việc thiện khổ cực mà không cầu hồi báo cũng không biết nhân đạo phải t r ă n g có thủ đoạn có thể làm cho thừa dương kéo dài bất diện chu thừa dương gian nan đi đến linh bài trước áo trong đã hiện ậ m ức, càng là thở hổn hển không ngừng nhưng trên mặt lại lộ ra mỉm cười đến hắn số tuổi này không muốn thấy nhất liền là bất lực nhất là mấy ngày trước đây đột nhiên đổ vào đồng ruộng từ về sau liền lại khó hành cầu gần như biến thành một giới phế nhân không chỉ có không thể cắm mầm gây giống liền ngay cả sinh hoạt thường ngày hành tẩu đều cần người bên ngoài trợ rút đây đối với lao động cả đời hắn tới nói không thua gì là cực hình còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong nhị ra thừa dương tới chu bình nghe tiếng gật đầu nhạc vừa nói nói tinh khí thần nhìn xem cũng không tệ lắm không cho ra ra người mất mặt nghe được câu này chu thừa dương nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn mấy phần liền ngay cả còn xuống thân thể đều thẳng tắp một chút lần này ta sẽ ở tộc điệu bên trong chờ lâu chút thời gian vừa vặn một mực không có hưởng qua ngư loại cây lúa làm mùi vị gì ngày mai lấy chút đến nếm thử thế nào ha, ha. ngày mai nhất định cho nhị gia ra, ra đưa tới cái kia lúa ta thế nhưng là chồng đã nhiều năm phẩm tướng cơ cao xế chiều lao nhân đứng ở thanh niên bên cạnh thân túi người lắng nghe lời nói thỉnh thoảng phát ra phong khoáng cười to nhưng lại bị thuật pháp chấu ngăn cách không đến mức chuyển vang bên ngoài q ấ a y dày tổ từ thành tĩnh trang nghiêm thanh niên kia thì dịu dàng như ngọc k h í tức nu hòa hùng hậu càng thêm mông lung ánh ngọc chỗ tre không mong muốn hắn tướng mạo càng khiến người ta ngăn không được địa bắt đầu sinh kính sợ mà cái kia chính là trước nay chưa có vinh hạnh đặc biệt đều hâm mộ n ư ỡ vọng nhưng lại không dám vượt qua tô thi chỉ có thể k h ô n người tại tại chỗ chu giác du thì quỳ gối phía trước nhất người khoác tô y hiền đồ tang chính hướng lò kia lửa không ngừng đốt cháy tiến cát lượn lờ khói trắng phiêu miệng mà lên tựa như thẳng lên cựu thiên tường vân lấy độ vong hồn an bình mà tại tầng kia t h ồ n g mà lên linh đài tầng thứ hai đứng sừng sững lấy chu hành lâm thị cùng trần nghiệm thu đám người bài vị bây giờ lại nhiều một đạo lộ ra thi chu công hủy chất minh quân tri linh vị đợi tế tự mặt tất tuần chắc cũng bị an táng tại chu hành phần mộ phía bên phải đồng thời cách hoàng thị cực kỳ xa xôi bạch ngọc cung chu thường nguyên chân mày hơi nhữ lại nhìn qua gợn sóng hồ lớn cũng là sinh nghi nan giải ra ra cho hy việt nạp thân thật có thể dẫn dắt hàn tính chậm lại nhân đạo chỗ thực chu bình nghe tiếng không có trả lời chỉ là quan sát cái kia mánh liệt thủy triều biện pháp này có hữu dụng hay không hắn tự nhiên khó mà biết được nhưng đã hoàng tộc đều nói như vậy cái kia nhiều thiếu cũng có chút hiệu quả à c ư ơ n g sáu trăm sáu mươi ta là thuốc hay chính xác ngươi tâm sầu chương sáu trăm sáu mươi ta là thuốc hay chính xác ngươi tâm sầu minh ngọc đô nhàn thủy đ ỉ n h chu hy việt đứng sững ở khúc nước trước một bộ đen l ộ i trường bảo như thác nước rơi thẳng uy áp như vực sâu m ê n h ông ép tới đỉnh vũ trang nghiêm rộng rãi chúng sinh kính sợ nhân hoàng khí trạch bàn g bạc m ê n h ông đem đỉnh vũ mái vòm hóa thành một mảnh kim sán ông dương tối xích lưu vân d ũ n g động trong đó không ngừng quần quận biến hóa khi thì giống như phủ đảo núi lục khi thì hóa thành cầm điệu tự thú biến hóa khó lường mà tại cái này ông dương hãn hải chính giữa một phương tỷ ấn huyền lập bất động đã lợm trầm hoa văn bun tàu trên đó tựa như là khắc rõ vô số sơn hà xuyên ngọn núi kinh khủng y thế bắn ra mà hiện. từ triệu thanh chứng được nhân hoàng đại vị vị nhân tộc thế lực khắp nơi phục làm trung chủ về sau hắn liền là nhân đạo chính thống pháp lý chỗ hướng mà trấn nam quận nền tảng lập quốc liền là triệu quốc thuộc bang tại pháp lý bên trên dĩ nhiên chính là triệu thị thuộc thần thuộc quân thần quản lý cái này cũng mang ý nghĩa chấn nam quận nước không thể ngỗ nghịch triệu quốc không phải liền sẽ gặp nhân đạo phản vệ thậm chí là xã tắc mạ tuyệt cho dù là trọng lập xã tắc nhưng chỉ cần không có triệu quốc s á t phong đó cũng là không thụ giáo hóa giã ba ngoại quốc vĩnh viễn không bị nhân đạo chỗ nạp mà đây cũng chính là nhân đạo bá đạo chỗ chỉ cần thuộc về tướng phụ cái kia trừ phi là tự thân thắng qua rộng rãi nhân đạo không phải đời này đều chỉ có thể làm người t ự thần thượng tôn là quân phụ bao quát quá huyền tiên môn các loại mấy đại nhân tộc thế lực mặc dù bọn chúng bị triệu thanh sắc phong làm nhân chủ có thể tự lập một phương không vì hắn chỗ buộc nhưng ở pháp lý bên trên hắn vẫn như cũng là triệu thị thần、tử. mà bá đạo như vậy đại đạo nếu như không phải ngoại địch tiếp cận n h â n tộc nguy vong đại tiêu không phải căn bản cũng không khả năng xuất hiện chớ nói chi là có thể có hiện tại như vậy chẳng được thậm chí tất cả cường giả đều hiểu được một kiện tất nhiên sự t ì n h cái tiêu chính là chỉ cần sống qua cường tộc bức ép n h â n tộc có thể tự lập trường tồn thế lực khắp nơi tất nhiên sẽ phản công nhân đạo dù sao không có cái nào một phương thế lực cái nào trí cường giả hiểu ý cam tình nguyện thần phục với dưới người bị hắn sinh tử cho đ o ạ n chỉ là bởi vì hiện tại ở vào nguy vong thời khắc lại thêm đó cũng là vạn năm về sau sự tỉnh cho nên mới một mực cần mà không phạt thôi bất quá hiện tại để chu hy việt nhức đầu cũng không phải thần thuộc sự t ì n h mà là nạp thân cưới phi từ chu thường nguyên đem biện pháp chuyển đến hắn liền đứng sững ở đây thật lâu không được hoàn hồn mặc dù biện pháp nghe hoang đường nhưng suy nghĩ sâu xa trong đó huyền bí hắn cũng phát giác một chút không bình thường chỉ là dù sao không thể tưởng tượng cho nên mới chậm chạp không muốn tiếp nhận thôi a lê ngươi cảm thấy cái này nạp thân cưới phi có thể áp chế nhân đạo ăn mòn nhiều thiếu tại nhàn nhã bên trong một nữ tử chính đoan ngồi tại trầm một bàn trước không ngừng phê duyệt lấy hồ sơ danh sách hắn thân mang quan phục trường bảo buộc tóc các quan eo buộc hoàng thân nai lương ngọc tướng mạo khí độ cũng là khí khái hào hùng nghiêm nghị không giống thi phấn trang điểm nữ t ử yếu đuối mà là chấp trưởng đại quyền uy vũ đại quan mà cảm giác hắn khí tức càng là hùng hậu như vực sâu không biết thắng qua luyện khí cảnh gấp bao nhiêu lần chỉ là bị quản chế tại chu hi việt hắn lúc này mới không thể đạt tới hóa cơ cánh cửa bất quá tại cái này minh ngọc đồ cảnh nội nàng cũng có thể xem như một vị hóa cơ tồn tại nghe được chu hi việt yêu cầu nữ tử thả ra trong tay há bút liễu mi khẽ nhếch đáy mắt càng nổi lên một chút dị xác cũng rất nhanh ép xuống về thợ vị thần coi là vô luận biện pháp hành vi cao thấp hiệu lực nông cạn hay không chỉ cần có thể áp chế nhân đạo a n bọn đều có thể tiếp thu chỉ là cái này nạp thân cưới phi sự tình thần coi là còn cần bàn bạc k ỹ hơn nhìn chung cổ tịch sử sách nhiều thiếu thị tộc ỉ vào nữ quyến vinh hạnh đặc biệt ỉ lại sùng tiêu hành lấn dân tổn hải bang giống như cái kia đương kim hoàng thân vũ thị vốn là một bình thường tiểu tộc cũng bởi vì bệ hạ mà tôn làm quốc thích là thế gia đại tộc dù chưa từng đi cái gì đại ác nhưng cũng cùng dân bất lợi hại khổ một phương nơi đó phủ quận tuy có quản chế tri tâm nhưng trở ngại hắn thân phận siêu nhiên cuối cùng không trị ngự trí năng thượng vị như nạp thân cưới phi mong rằng cùng hưởng ân huệ dùng cái này cân bằng thế lực khắp nơi miễn cho chỉ hạ ra nhà cầm sùng mã ác hỏng chỉnh đốn chiều cương đại kế nhất là tôn sau chi vị vinh hạnh đặc biệt đến cực điểm càng không thể nhẹ cho nói xong khương lê đột nhiên không người cúi đầu chầm giọng nói thần luôn từ cắt nặng vượt qua tôn ti mong rằng thượng vị thứ tội mặc dù hai người là thầy trò cũng sớm chiều ở chung được mấy chục năm nhưng ở nhân đạo ảnh hưởng dưới lại là càng giống là tôn ti rõ ràng quân thần cái kế uy nghiêm thân ảnh cũng không đáp lại chỉ là mắt túi súng nhìn qua trong nước hồ đoạn long tháng hai nước hoa mở mịt vượ càng có huy hoàng nhân khí chản vào hắn trong cơ thể khiến cho sợi dâu dài nhỏ như tơ vàng thân hình bốn lượn như bàn lòng càng tôn vinh bất phàm làm chu gia ban sơ kỳ lân tử hắn tử khi ra đời bắt đầu liền là chúng vọng sở quy hy vọng ngàn vạn linh cơ trúc căn cơ bách gia kinh học doanh kiến thức tập ngự hạ c h i đạo người sáng mắt nhìn huyền bí minh tâm kiến tính cầu nhìn đại đạo nếu là có thể chứng được nhân đạo ghế tại phương này tàn khốc đại thế là chu gia là chị hạ lê dân bách tính mở một coi cực lạc hắn tất nhiên là cam tâm tình nguyện nhưng theo đối với người đạo tu hành càng sâu hắn càng có thể cảm nhận được hắn ăn mòn kinh khủng nếu là không tìm kiếm áp chế chi pháp chỉ sợ chứng được huyền đan thời khắc liền là hắn biến thành mạc tỉnh tôn hoàng lúc kết quả như thế vô luận là đối chu gia vẫn là đối với hắn mình mà nói đều là không thể tiếp nhận cũng nguyên nhân chính là như thế hắn những năm này ngoại trừ hoàn thiện t r ú c quan chi pháp còn lại liền là đang tìm tòi áp chế ăn mòn thủ đoạn hiện tại đã có một biện pháp vậy hắn như thế nào cũng muốn nếm thử một hai bất quá thương lên nói cũng không sai nếu là chỉ n ạ một hai người khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vũ thị bực này tình huống không chỉ có muốn cùng hưởng ân huệ hơn nữa còn muốn tìm tiểu tộc môn hộ tốt nhất là từ phạm nhân bách tính mà chọn như thế mới có thể trình độ lớn nhất địa ước chế vợ tộc làm lớn mô phỏng sách mà tuyên tại c h i hạ một đều năm đạo tuyển tú nữ nhập đều chọn mà vì tật phi hương lê có chút không n g ư i nhưng không có cáo lui ngược lại là thay đổi thường ngày ngang nhiên đứng lên nhìn cái k i a uy nghiêm nam nhân bóng lưng đáy lòng bị đè nén mấy chục năm cảm xúc một khi bộc phát mạnh liệt khí chạch chút xuống mà hiện hóa thành mông lung sáng rực chiếu dọi toàn bộ đ ĩ n h vũ nàng tư biết sự t ì n h lên theo chu hy viện tu hành đổi nó sớm đã có nồng hậu dày đặc tình cảm đã có tôn sư dạy bảo tri ân thiếu nữ mới biết yêu tình nghĩa cũng có quân thần tồn ti hy vọng. mà những này tại nhân đạo ảnh hưởng dưới cũng là tướng mà dung hợp biến hóa đã hóa thành cực kỳ phức tạp tình cảm nói không rõ cũng không nói rõ loại cảm tình này không ngừng lên men biến hóa cho đến trịnh thị cầu nhân một khắc này mới hoàn toàn chẩm định nhưng thủy trung không dám nói ra khỏi miệng mà bây giờ chu hy việt nạp thân cưới phi chiều hướng phát triển lại là để hắn lấy r dũ khí muốn đánh phá cái k i a thế tục ô n g xiềng Hy! Khương Lê giữa hết hồi phun ra hai chữa Càng! cái nóng bỏng giữa Lê ra tử, không minh đệ dòng họ miễn vợ tộc tráng thịnh chi lo càng vì ngươi hơn chi t h u vị nhưng vì trúc quan tráng lực bên ngoài c h ỉ được mục các đạo bên trong có thể trưởng ngự hậu cung mà ngươi vì ta tôn trưởng biết tâm t ạ ý càng minh ta chỗ m u ố n không bằng l i ê n để để ta làm ngươi tôn về sau trung trưởng một phương nhân đạo nghiên cứu sâu trúc quan diệu pháp chỉ hạ mà ngự lạ bang ta là thuốc hay chính xác ngươi tâm sầu